Chương 813, quỷ dị đen rối. Chương 813, quỷ dị đen rối. Kỳ thật không cần lam âm lên tiếng nhắc nhở, còn lại ba người cũng đã sớm phát giác được không được bình thường. Dạ Xoa bộ mặc dù cường đại, nhưng đối với tinh tộc còn xa không có đạt tới nghiền ép tình trạng. Tinh tộc ở chỗ này bị hạn chế, đối với Dạ Xoa tới nói cũng giống như vậy. Bị vây ở mảnh này quỷ dị hắc vực bên trong mấy trăm năm, tinh tộc cùng Dạ Xoa kỳ thật đã sớm không phải lần đầu tiên tao ngộ, nhưng trước đó thông qua nhược hy cùng hồng âm loại kia phương thức tránh né chưa từng có xuất hiện qua ngoài ý muốn, cũng chưa từng giống lần này dạng này bị trực tiếp định vị nếu là dạ xoa thật sự có năng lực định vị đến tinh tộc tại hắc vực bên trong vị trí cái kia mấy trăm năm bên trong bọn chúng sớm nên đem tinh tộc một mẻ hốt gọn sở dĩ không có tự nhiên là bởi vì bọn chúng ở chỗ này cũng là hai mắt đen thui cái gì cũng không làm được vậy bây giờ vì cái gì đột nhiên lại có thể mà lại nhất làm cho bốn người cảm thấy có chút nghi ngờ là những dạ xoa này từ xuất hiện cho tới bây giờ trong toàn bộ quá trình chưa từng có phát ra qua bất luận cái gì ngôn ngữ yên tĩnh như cái u linh tuy nói là đoạn tuyệt thất tình thiên tộc nhưng cũng không nên an tĩnh như thế Mà tại đây vốn là cái gì đều nhìn không thấy trong bóng tối, tình huống này liền trở nên càng phát ra quỷ dị. Một vấn đề dần dần tại bốn người nội tâm dâng lên. Vây công bọn hắn thật là dạ xoa a. Làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hồng Âm táo bạo thanh âm lấy truyền âm phương thức tại bốn người trong óc vang lên. Vô luận như thế nào, đều không cải biến được bọn hắn gặp địch nhân vây công, thân hãm nguy cơ sự thật. Việc cấp bách là như thế nào thoát khỏi đám này cho săn. Nhưng vào lúc này, Nhược Lê tâm tư thay đổi thật nhanh, lấy thần hồn cảm giác bốn phía một cái, gấp giọng truyền âm nói các ngươi thu nạp thần hồn, đằng sau bằng vào ngụy âm liên hệ, ta đi dẫn dắt rời đi bọn chúng không được. Nhược Hi Thanh Em bỗng nhiên truyền đến, phủ nhận Nhược Lê đề nghị, nàng không có khả năng để Kaka một mình đối mặt dạ xoa với quanh. Nhưng ngay lúc như thế một cái chỉ hoãn thời gian bên trong, cách đó không xa Lam Âm đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, dường như bị công kích thụ thương Lam Âm. Ngươi thế nào? Hồng Âm gấp giọng mở miệng. Trong hắc ám không có khả năng xác định đồng bạn tình huống để nàng càng thêm lo lắng ta ta không sao. Mặc dù nói như thế, nhưng mọi người đều đã nhận ra Lam Âm trong thanh âm thêm ra tới suy yếu. Nhưng tại hạ một khắc, Lam Âm thanh âm đột nhiên mang tới một tia hoảng sợ cái này. Đây không phải đêm. Thanh âm im bặt mà dừng, lại không bất luận động tinh gì truyền ra, giống như bị cái này Hắc ám vô tận cho triệt để thôn phệ bình thường. Ba vị tinh tộc nội tâm đột nhiên siết chặt Lam Âm. Lam Âm người vẫn còn chứ? Không có bất kỳ cái gì đáp lại, liền ngay cả thần hồn cảm giác đều dò xét không đến Lam Âm tồn tại, tựa như nàng hư không tiêu thất tại nơi này một dạng. Nhược Lê trong lúc đó nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng về trong ấn tượng Lam Âm phương tài đại khái vị trí đánh tới. Thân là tinh tộc, hắn tự nhiên khó mà ngồi nhìn đồng bạn chết tại bên cạnh mình. Mấy trăm năm bên trong, bởi vì các loại đụng vào cấm kỵ biến mất tinh tộc vô số kể. Nhưng nếu Lê Tin tưởng cái kia cũng chỉ là bởi vì nơi đây pháp tắc bị nhốt rồi, trên thực tế chưa từng tử vong, chỉ là tại một nơi nào đó chờ lấy bọn hắn. Nhưng Lam Âm Phương tại thanh âm, để trong lòng hắn ẩn ẩn dâng lên một cú cảm giác không ổn. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, một cái cực kỳ hữu lực bàn tay chậm rãi đặt tại đầu vai của hắn, nương theo lấy một đạo thanh âm nghiêm túc đừng lại đi về phía trước, phía sau giao cho ta. Nhược Lê tâm thần chấn động. Mặc dù không biết cái này thanh âm xa lạ là ai, nhưng hắn lại bản năng từ trên người đối phương cảm nhận được một cô áp bách. Không quan hệ cái giới, thuần túy là xuất phát từ linh hồn bản năng người Vung lòng tâm thần Không nên chống cự thanh âm kia tiếp lấy nhàn nhạt ra lệnh. Tại trong tích tắc cơ phù, ba vị tinh tộc cùng lúc liên tưởng đến cái gì, ánh mắt có chút trừng lớn, mang theo một vòng phân chấn. Không chần chờ chút nào, ba người bản năng tuân theo nghĩa linh lời nói, vung ra tự thân. Mặc dù xa cách vào năm, nhưng làm chiến sĩ bản năng còn khắc vào thân thể của bọn hắn bên trong, tồn tại ở ký ức chỗ sâu, chưa bao giờ quên mất đế quân chi mệnh, chính là bọn hắn tiến lên tín tiêu tụ lý càng khôn. Nhược lê ba người một cái trong chốc lát liền bị tu nạp tiến vào nghĩa linh trong ống tay áo nhi, người đến cùng bọn hắn giải thích sau khi phân phó, nghĩa linh chớp mắt phong bế tự thân hết thệ tàn mát khí tức từ trên cảm giác hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. mặc dù hắn cảnh giới hiện tại chưa từng đột phá phàm giai, nhưng làm viễn cổ đế quân, hắn tại phong bế khí tức gần nút một chuyện bên trên muốn xa so với ba vị tinh tộc mạnh hơn nhiều. tại sau này, xuống lại tại bốn phía quái vật trong nháy mắt đã mất đi tất cả mục tiêu, trong lúc nhất thời giống như là lâm vào một loại nào đó mở miệng trạng thái. nghĩa linh đưa thân vào trong bóng tối, nếu mày đánh giá bốn phía tồn tại quái vật, cho dù là lấy vài vạn năm tư lịch, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua trước mắt quỷ dị như vậy sự tình. trước mắt vây quanh nơi đây. Hoàn toàn chính xác hay là giả xoa, nhưng chỉ là có chứa giả xoa hình dáng tướng mạo, trong ngoài cùng chân chính giả xoa chúng hoàn toàn khác biệt, giống như là một loại nào đó nào đó có thể nhận dạng đồ vật. Giả xoa là sơn hải thế giới kinh khủng nhất ác quỷ, nó diện mạo dữ tợn mà đáng sợ, lại thực lực mạnh mẽ, rất khó bị giết chết. Nhưng giờ khắc này ở nghĩa linh trong ánh mắt, những giả xoa này mặc dù vẫn như cũ khủng bố, nhưng toàn bộ thân thể lại là hoàn toàn so như hư ảo, giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Cung trời tộc đánh qua nhiều như vậy quan hệ, hắn biết đây cũng không phải là giả xoa thiên phú, càng giống là nhận lấy một loại nào đó không thể làm gì ảnh hưởng. Mầu chốt nhất, là Nghĩa Linh không có tại những dạng xoa này trên thân nhìn thấy bất luận cái gì tự chủ linh tính, tựa như triệt để đánh mất thần trí, biến thành một loại nào đó ngây ngô trạng thái. Bọn chúng thật là dạng xoa Nghĩa Linh đúng là không dám xác định. Nếu là lời nói, cái kia lại là cái gì dạng tồn tại có thể giữa bất tri bất giác, đem thiên tộc hùng tàn nhất bộ hạ một trong, sinh sinh biến thành dạng này. Thật giống như bọn chúng mặc dù còn ở nơi này, nhưng bên trong hoạch tâm đều đã bị sự vật nào đó hoàn toàn tổn vệ, tồn tại ở bên trong chỉ là biến dạng sắc không, lại như là một loại nào đó bắt chước mà ra nhưng lại bắt chước không hoàn toàn độ vận. Trong hắc ám bởi vì tìm không thấy mục tiêu tồn tại những này dị dạng dạ xoa bộ chúng đang du đã một hồi đằng sau lại chậm rãi tán đi ống tay áo không gian nhược lê ba người tại ngẹt nhi giải thích xuống xác nhận đến đây trợ giúp bọn hắn chính là thái nhất đế quân phấn chấn sau khi nghĩa linh cũng đem một bộ phận thiên nhãn tầm mắt cùng hưởng cho bọn chúng đây cũng là có tu vi đằng sau xuất hiện biến hóa nhìn thấy trong không gian hắc ám một màn quỷ dị này mọi người không khỏi sợ hãi cái này đây là vật gì a ngẹt nhi mở mịt mở miệng nhìn tựa như là kén não ngẩng cá một dạng nghĩa linh tự lẩm bẩm một tiếng hồng âm muốn phía tật tốc tìm kiếm một chút thanh em vội vàng nói lam âm đâu làm sao không thấy được nàng? nàng đi đâu? Lời vừa nói ra, mọi người đều là chú ý đến việc này, trong lúc nhất thời đều là nghi hoặc. Tại những cái kia quỷ dị dạ xoa hình bóng tiêu tan sau, nơi đây một mảnh trống trải, cơ hồ lại không bóng người, nhưng vốn nên tồn tại ở nơi đó lam ầm cũng là hoàn toàn biến mất không thấy, không có tung tích. nàng đi đâu? Chương 814, chúng tinh chi ý một. Chương 814, chúng tinh chi ý một. Nghĩa Linh yên lặng liếc nhìn một phen, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại dưới chân mình. hắn luôn cảm giác nơi đó giống như tồn tại cái gì, nhưng bởi vì nơi đây u ám. Hán thiên nhãn chỉ có thể lờ mờ trông thấy một chút cực kỳ cái bóng mơ hồ. Tiên lặng một lát sau, hắn mở miệng hỏi nơi này chỉ còn lại có ba người các ngươi. Những người khác đâu? Trong ống tay áo, Nhược Lê ba người lên nhau, cuối cùng nhược lên mở miệng nói ra bẩm đế quân, nơi đây quỷ dị, còn có rất nhiều không rõ hạn chế, chúng ta bị nhốt nơi đây mấy trăm năm, tuyệt đại đa số đồng bạn đều bởi vì đụng vào cấm kỵ biến mất không thấy, chỉ còn lại có chúng ta mấy người. Sau khi nói xong, Nhược Lê chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt không bị không chế lộ ra một vòng chờ mong chi ý ngại có thể đem bọn hắn cứu trở về sao. Biến mất không thấy gì nữa. Ngã Linh không hiểu liên tưởng đến chính mình vừa rồi thấy những cái kia xa xa hình bóng mơ hồ, trong lòng có một chút suy đoán. Yên lặng một lát sau, hắn lên tiếng đáp lại nói khó mà nói: Ta có lẽ nhìn thấy bọn họ, nhưng cũng không thể xác tập trung trạng của bọn họ là cùng nguyên bản một dạng hay là trở thành cái gì khác. Tựa như những dạ xoa kia một dạng, đúng không? Nhược Hy nhẹ giọng mở miệng. Ngã Linh than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu đi thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi chỗ tìm làm âm, hẳn là cũng ở nơi đó. Nàng bị bắt lấy được thời gian không dài, có lẽ còn có thể cứu tống tay háo trong không gian bốn người đều là bén nhạy đã nhận ra nghĩa linh sử dụng chữ bắt được nhược lên nhíu mày lâm vào trầm tư đế quân đại nhân ý tứ là chúng ta bây giờ chính sử tại một tôn cự thú trong bụng nghĩa linh đột nhiên khẽ cười một tiếng nếu thật là dạng này vậy liền đơn giản nhưng cũng tiếc không phải tồn tại ở này rõ ràng là do so cái kia càng thêm khó giải quyết đồ vật ngài là không phải biết chút ít cái gì một mực chưa từng mở miệng nhược hi lên tiếng hỏi nghĩa linh trầm mặc một phen đem vạn niên tiền cương chỗ gặp phải sự tình cáo chi đáng người cuối cùng nói ra vạn niên tiền cương miêu tả mảnh này hất vực quy mô chỉ có một mảnh nhỏ thôi bây giờ lại đã trưởng thành đến loại tình trạng này rất rõ ràng cái này vạn năm bên trong nó một mực tại không ngừng lớn mạnh đồng thời tựa hồ có một chút bước đầu ý thức đang cố ý thôn vẽ sinh mệnh cũng phục chế bắt trước tựa như vâng nghĩa linh lời nói một trận không tiếp tục nói đi xuống xuống dưới nhưng hắn ngưng túc lời nói đã để đám người có chút dùng mình cảm giác tiên lặng hồi lâu sau nhược hy nuốt một ngụm nước bọn, lên tiếng hỏi tựa như vâng cái gì nghĩa linh khẽ thở dài một cái giống như là một cái ngay tại tân sinh thế giới bốn người cũng không minh bạch tân sinh thế giới ý vị như thế nào chỉ là bản năng phát giác được Nghĩa Linh đang nói ra mấy chữ này trước mắt trong giọng nói trốn lộ ra tới nặng nề cảm giác. Mà tại nói chuyện với nhau thời gian bên trong, Nghĩa Linh cũng không có dừng lại động tác, không ngừng chìm xuống một mực chìm đến hắc vực bên trong dưới đáy. Hắn còn không có quên có cái cửa hàng ngay tại bên ngoài liều mạng kéo lấy hắn căn bản không có khả năng đối phó được địch nhân. Thần tốc thông để Nghĩa Linh tại trong thời gian cực ngắn vượt qua cực xa khoảng cách, đồng thời đối với hắc vực lan tràn phạm vi cũng có một cái đại khái tính ra. Giống như là đưa thân vào tu di biển sâu, mà Nghĩa Linh giờ phút này đi tới biển sâu dưới đáy, nơi này trừ hắc cá bên ngoài, còn nhiều ra đến không hết dị dạng thân ảnh khó có thể tưởng tượng mảnh không gian này thôn vệ bao nhiêu sinh linh dù là bằng vào thiên nhãn đều khó mà nhìn đến phần cuối từng đạo nhược lê ba người quen thuộc thân ảnh lấy các loại tư thái nằm ngang ở nơi này mà tại thân thể của bọn hắn bốn phía có từng tia từng tia từng sợi khí tức từ trong thân thể của bọn hắn bị rút ra đi ra dung nhập mảnh này không gian quỷ dị bên trong mà những cái kia bị rút ra đi ra khí tức cơ hồ là mảnh hắc ám này không gian duy nhất có thể gặp quan mang quan mang kia đại biểu cho bọn hắn tồn tại thực chất giờ phút này lại tại bị một loại nào đó không hiểu tồn tại thôn vệ bao quát trước đây không lâu biến mất lam âm giờ phút này cũng bị dị xuất hiện ở nơi này lâm vào hôn mê, một sợi hào quang nhàn nhạt đồng dạng tại mi tâm của nàng sáng lên, chậm rãi trôi qua, tới cùng nhau còn có đếm không hết dã sao bộ hạ, tinh không sinh vật, thậm chí là một chút ngôi sao loại nhỏ. tại thời khắc này, ngược lê ba người trong đầu thậm chí nổi lên một tôn toàn thân đen kĩ thú mở ra nó huyết buồn đại khẩu, ngay tại ăn sống các đồng bạn huyết nhục thần hồn, thế nào đều không thể tưởng tượng đem mảnh không gian này cùng đế quân đại nhân nói tới tân sinh thế giới liên hệ đến cùng một chỗ, mà vừa nghĩ tới bọn hắn đồng bạn đã bị dạng này ăn đã ăn mấy trăm năm, bao quát nhi ở bên trong bốn vị tinh tộc đều là muốn rách cả mi mắt, hẳn không thể vọt thẳng ra ngoài đem những này tinh tộc giải cứu trở về. Nhưng nghĩa linh lời kế tiếp lại làm cho đám người cấp tốc tỉnh táo lại bọn hắn còn chưa có chết. Tiên lặng một cái chớp mắt sau, hồng âm hướng nghĩa linh xin chỉ thị đế quân đại nhân, chúng ta là không muốn. nghĩa linh gật đầu nói cứu là khẳng định phải cứu, nhưng xem bọn hắn trạng thái hiện tại, ý thức của bọn hắn có lẽ còn tại cùng mảnh không gian này kết nối, tùy tiện chặt đứt sẽ đối với bọn hắn tạo thành không thể nghịch tổ thương. Huống hồ mảnh không gian này cầm chúng ta nhiều đồ như vậy, chúng ta thế nào cũng phải đòi lại một chút, mà lại nói lời nói thật, nó kỳ thật tìm nhầm chính chủ nó hẳn là xuất hiện tại sơn hải thế giới, mà không phải tại tinh không. Khẽ thở dài một tiếng, Nghĩa Linh thu hồi suy nghĩ, chợt hất lên ống tay áo, đem bốn người đều phóng ra, phân phó nói ta cần các ngươi một chút trợ giúp. Bốn người trong ốc, đồng thời vang lên Nghĩa Linh truyền âm các ngươi có thể đem nơi này coi như là một người chủ nhân không cách nào phát hiện tiểu thâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật của mình biến mất, nhưng lại tìm không thấy tặc tử ở nơi nào. Mà chúng ta bây giờ muốn làm, liền đem chủ nhân đưa đến tiểu thâu trước mặt, để hắn tận mắt nhìn thấy tiểu thâu tồn tại. Mặc dù tiểu thâu này hay là tân sinh trạng thái, không tính cường đại, cũng không có đủ bao nhiêu thần trí, toàn bằng bản năng nhưng nó vị cách đã chú định chúng ta khó mà xử lý chuyện thế này. bất quá nó nếu xuất hiện tại tinh không, vậy liền để tinh không bản thân tới đối phó nó liền tốt. thân là tinh tộc, tại tự thân nguy cấp thời khác, nên như thế nào triệu hoán kết nối tinh thần chi lực cũng không cần ta đến dạy các ngươi đi. nương theo lấy nghĩa linh lời nói, bốn người ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. kết nối tinh thần chi lực, đây chính là từ khi nam vị đế quân luân hồi chuyển sinh sau, liền lại không có qua sự tình. bởi vì đám người biết, coi như kêu gọi cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại nào. nhưng bây giờ đế quân đã về tới tinh không, sơn hải thế giới, nam châu trường an thành. Ngay tại luyện hóa thành trường An Quý Mục Dường như cảm ứng được cái gì, khẽ ngẩng đầu thế nào. Sau lưng Đường Thánh Tông đem ánh mắt đầu tới. Chương 815, chúng tinh chi ý 2. Chương 815, chúng tinh chi ý 2. Giờ phút này hai người đã tại trong hoàng thành chờ đợi bảy ngày, vị trí chưa từng di động qua mạnh may. Trong lúc này Tây đàn hương thế giới cũng chưa từng gián đoạn qua cùng tòa này phồn hoa đế đô dung hợp, toàn bộ trường An Thành đều bao phủ tại trong một mảnh kinh quang. Dự tính lại có một đến hai nhật, Nam Châu cuối cùng một khối bản đồ liền sẽ triệt để hợp lại, trở thành trong lọ cờ một thành viên. Cho nên hiện tại đang đứng ở dung hợp địa vực thời kỳ mấu chốt đồng thời làm quý mục bên cạnh duy nhất người hộ đạo, đường thánh tông tự nhiên muốn so ngày xưa còn muốn thận trọng. Nghe được đến từ sau lưng hỏi ý, quý mục cảm thụ một phen, nhưng trong lúc nhất thời cũng là chưa từng xác định. Vừa định lắc đầu nói không có gì, nhưng ngay lúc này, quý mục trong lúc bất chợt loáng thoáng nghe được cái gì, cái kia tựa như là một số người ngay tại tố xin cái gì, cảm giác này để hắn có chút quen thuộc, nhưng còn đến không kịp phân biệt, quý mục mi tâm tinh ấn lại tại lúc này đống nhiên sáng lên, quang huy óng ánh trong nháy mắt hóa thành một đạo cổ sáng sông thẳng tới chân trời, cũng cuối cùng hóa thành trên bầu trời một viên sáng vô cùng tinh điểm. Cùng một thời gian. Quý mục cảm giác được một mực tại trong cơ thể mình yên lặng tinh hạch cũng trong nháy mắt này quang mang đại thịnh, đồng thời tự chủ rời khỏi thân thể, hiển hóa ở bên ngoài, tản ra vô địch uy nghiêm. Toàn bộ Trường An thành trong thời gian cực ngắn do ban ngày hóa thành tĩnh mịch bầu trời đêm, tuy là đêm tối, nhưng nhìn lại cũng không dám. Tinh hạch chỗ hiện ra tinh quang cũng là khắp chiếu toàn thành, dẫn tới vô số người ngẩng đầu nhìn nhìn cái này. Trong tinh không, gặp phải Kim Long hảo lý Hàn Ý sắc mặt lộ ra tuyệt vọng. Hắn thấy được đứng ở đầu thuyền vị tướng lĩnh kia, cũng tự nhiên cảm nhận được trên người hắn phát tán ra kinh người khí thế. Hắn biết đó là chính mình căn bản không có khả năng chống lại địch nhân đồng thời trải qua ngao dạ trước đó thông tin, biết được lý Hàn Y y Nam hoàng thân phận đằng sau, ngao dạ cũng căn bản không có khả năng cho lý Hàn Y y bất luận cái gì gieo xuống vui vẻ chi trùng cơ hội. Từ đối mặt bắt đầu, ngao dạ thần thức liền một mực khóa chặt ở trên người hắn, chưa từng chủ quan. Nam hoàng tại sơn hải cùng tinh không đều từng lưu lại qua hiển hách thanh danh, ngao dạ biết nếu là mình phất lở, mặc kệ bất luận cảnh giới nào cũng có thể nhận đối phương ảnh hưởng. Mặc dù giết chết chính mình không thể nghi ngờ là không có khả năng, nhưng chuyển hóa thành tình tộc có thể là suy nghĩ bất ổn đều không phải là ngao Giang muốn gặp được, tất nhiên sẽ hết sức tránh cho tại dạng này tình trạng bên dưới Lý Hàn Y thì căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội hạ thủ bằng vào tiêu giao chi đạo đặc tính chạy trốn tại Ngao Giang tuyệt đối cảnh giới áp chế dưới cũng đánh mất ngày xưa ưu thế Lý Hàn Y thì phát hiện chính mình căn bản không chạy nổi đối phương có thể dẫn đầu một đám Long Tốt trong tinh không truy sát tinh tộc Ngao Giang tự thân cảnh giới thực lực sớm đã đang phong tạo cực đạt đến Kim tiên Chi Cảnh lại thêm Long Tộc cường hoành nục thân cùng Thiên Phú cái này khiến sức chiến đấu của nó dù là ở thiên giới cũng là cực mạnh cái kia hàng một Lý Hàn Y thì tiêu giao chi đạo mặc dù huyền diệu, nhưng cách giống tiêu giao tử như vậy không có chút nào hạn chế trình độ còn có một khoảng cách, kim tiên càng là hắn hiện tại nghiêng nó tất cả cũng vô pháp vượt qua hồng cầu. Chỉ là như vậy một cái sát na, ngao giang thân ảnh liền xuất hiện ở Lý Hàn Y thì bên người, cũng tiện tay liền rút tản Lý Hàn Y thì tự thân biến thành vân khí phanh mười mấy thanh chấn vang từ trong tinh không tiếng vọng, đó là Lý Hàn Y thì hề tiếp đụng nát mười mấy quả sao băng thanh âm. Hắn không biết mình bay bao lâu. Nhưng lần đầu cảm nhận được toàn thân xương cốt đứt từng khúc là cái gì, tư vị đây là ngao dàng cũng không thành tâm hạ từ thủ, như cũ tổn lấy muốn bắt sống ý nghĩ của hắn, nếu không chính là một trường kia, trực tiếp liền có thể đem Lý Hàn Y rút cái hồi phiên liên diệt. Cũng may ra tay không nặng đồng thời, tiêu giao hóa mây nhiều ít còn có thể đưa đến như vậy một tia tác dụng, để lý Hàn Y chỉ là xương cốt đứt từng khúc. Mặc dù vẫn như cũ thê thảm đau nhức kịch liệt, nhưng cái này cũng đã là so ra mà nói kết quả tốt nhất. Có lẽ là sớm đã tính toán tốt, Lý Hàn Y cuối cùng đâm vào Kim Long Hào bên trên, để cái kia kiên cố vậy tầng ngoài nổi lên một tầng như gợn nước giống như chấn động khó có thể tưởng tượng đau nhức kỉ niệm, nhân sinh hơn 10 năm tất cả chịu đựng đau đớn cộng lại đều không đến đây khắc đau đớn đau lý hàn y lý ý thức trong lúc nhất thời đều có chút mê ly, dáng chống đỡ lấy mới không còn để cho mình tại lúc này trực tiếp đã hôn mê đã lớn như vậy, lý hàn y thì tự hỏi còn chưa bao giờ nhận qua hủy khuất như vậy, lý hàn y thì cắn chặt hàm răng, không để cho trong miệng mình thanh kia máu phun ra đầy cũng không phải vì hiện lộ rõ ràng có khí phách, mà là hắn đã sớm tại trong miệng ngậm hai viên cực phẩm kim khí còn xinh đan, giờ phút này trên dưới khẽ cắn, dược lực liền bay hơi đi ra, theo máu đỏ tươi nhất cử nuốt trở về trong bụng mặc dù đan này không có khả năng tại thời gian ngắn đem hắn toàn thân xương cốt ngay cả đứng lên, nhưng kéo lại cuối cùng một hơi là đầy đủ. Mà tại sau này, ngao giang từ trong tinh không không nói một lời hướng về lý hàn y gì đi tới. Tinh không dạo bước vốn nên không thanh âm gì, nhưng ngao giang mỗi bước ra một bước, lý hàn y gì cũng cảm giác một cỗ lớn lao áp bách hướng về tới mình, giống như là giống tại ngực của hắn, đủ dột cảm giác khó mà nói nên lời. Cảm giác áp bách này cũng tương tự để lý hàn y gì không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể chớm mắt nhìn ngao giang cái kia giống như từ thần giống như thân ảnh dần dần đến gần từ đầu đến cuối, ngao giang cùng lý hàn y hề liền không có tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì, chỉ là điều khiển kim long hào vượt qua không gian đến. tại phát hiện ngao dã mấy người đã chạy xa không thấy sau cũng bất quá quan tâm kỹ càng, mà là đem mục tiêu trực tiếp đặt ở hư hư thực thực nam hoàng lý hàn y hề trên thân. chỉ cần đem hắn một người bắt về, toàn bộ kim long hào long tốt đều bị chuyển hóa thành tinh tộc đều không có cái gì cái gọi là. cho nên ngao giang chỉ là một cái cất bước liền đi tới lý hàn y hề trước mặt, sau đó một bàn tay rút tạng thần thông của hắn, nhanh chuẩn hung ác, tựa như là tìm nhật chủ chết trên tường con bình thường. lý hàn y ánh mắt có chút mơ hồ hắn cảm giác chính mình phải chết, bị người trước mắt này mang về thiên giới, kết cục đoán chừng không thể so với chết mạnh tới đâu. ngay tại lúc này, ngao giang đã đi tới lý hàn y lề phụ cận, cũng hướng hắn đưa tay ra, vẫn không có lời gì, vị này long tướng từ đầu tới đuôi cũng chỉ có trong mắt mục tiêu, tại bắt được thành công trước đó, nó sẽ không để cho bất cứ chuyện gì đến quấy nhiễu chính mình. nhưng ngay lúc ngao giang hiện ra kim quang tay sắp chạm đến lý hàn y gì cái cổ trong nấy mắt, biến cố phát sinh, một đạo cực hạn tinh mang đột nhiên trong tinh không bạo tán, tựa như yên tĩnh đêm tối trong lúc đó dâng lên một vòng sáng tỏ đại nhật. quẹ mắt liếc qua liếc thấy một màn này, ngao giang hơi nhún mày. Nhưng hắn động tác trong tay lại không chút nào bởi vậy chỉ chạy nửa phần, vẫn như cũ kiên định hướng về Lý Hàn Y liệp chụp tới. Nhưng ngay lúc này, một đạo cực kỳ tương tự quang huy sáng chói cũng đột nhiên từ Lý Hàn Y trên thân bắn ra. Cùng lúc đó, sơn hải thế giới, cách xa mấy ngàn thậm chí hơn vạn dặm khoảng cách, phân tán tại Tu Di hải các nơi chu Cổn cùng ứng liên thương cũng có phản ứng giống vậy. Bọn hắn mi tâm hình dạng khác biệt nhưng riêng phần mình sáng chói tinh ánh sáng lên, trên thân riêng phần mình có một đạo thông thiên tinh trụ phóng hướng chân trời, cùng trương an thành cùng chân trời bắn ra tinh quang lẫn nhau chiếu rọi. Chương 816, Chúng tinh chi ý 3. Chương 816, Chúng tinh chi ý 3 cùng còn lại mấy vị đế tinh một dạng, chỗ sâu hấp vực bên trong nghĩa linh mi tâm đồng dạng sáng lên tinh ấn, tại đến cực điểm trong bóng tối, một vòng sáng chói tinh huy bỗng nhiên sáng lên. nhưng để các vị tinh tộc có chút ngoài ý muốn chính là, cử động lần này vốn là đụng vào nơi đây cấm kỵ nghĩa linh bản nhân lại là chẳng có chuyện gì, cũng chưa từng dẫn động cái gì sự tình quỷ dị. tựa như trên người hắn có một loại nào đó càng thêm cổ lão miên mông cường đại ý chí, chế trụ đây hết thảy phát sinh. thân ở nhân gian chúng sinh tại thời khắc này đều là nhìn thấy, trong bầu trời đêm có năm viên sáng tỏ tinh thần treo cao, cũng tại lúc này lẫn nhau tương liên, hóa thành một bức ngang qua toàn bộ bầu trời khổng lồ tinh đồ lấy năm viên đế tinh cầm đầu, vô số quần tinh đều hiển hóa, vây quanh bọn chúng, đem toàn bộ màn đêm biến thành một mảnh mê mông tinh hải. khi quần tinh hào quang tương liên tại một chỗ, một cố cảng thêm cổ lão to lớn ý chí nơi này khắp Đông Nhiên thức tỉnh, bỏ ra hắn ánh mắt, đao lợi thiên, ngọc hoàng điện, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa ngọc hoàng Đông Nhiên mở mắt, Đông Nhiên đứng dậy hướng lên trời nhìn ra ngoài, nhìn chăm chú hồi lâu sau, hắn lại trầm rãi ngồi xuống lại, giống như là chuyện gì đều chưa từng phát sinh một dạng, chỉ là đỡ tại trên vương tọa tay một chút du quỷ dị đen dưới, mạnh mẽ vô địch quang mang trong nháy mắt vọt vào mảnh này quỷ dị trong giới vực xé nát lấy hết thể hạt cám, nó đã triệt để bị tinh không hảo quang chỗ vây quanh, không chỗ độ dấu. mà tại cái này cực hạn hảo quang bên trong ẩn chứa độc thuộc về tinh không ý chí, là tinh tộc đứng lặng tinh không vạn tái đều chưa từng bị sơn hải thế giới từng bước xâm chiếm căn bản. đen dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bị cắt chém thành từng đoạn từng đoạn nát mây. mà những cái kia bị thôn vẹ trong đó một chút xíu từng bước xâm chiếm tận sinh mệnh tinh tộc tại lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. bao quát lam âm ở bên trong, tất cả mọi người hai mắt nhắm chặt đều tại run nhẹ nhẹ lúc nào cũng có thể mở ra đưa thân vào nơi đây nghĩa linh cùng ngược lên mấy người tựa như nghe thấy được một tiếng kêu gạo thê lương đó là mảnh này sinh ý mới trí gạo thét, nó bị quẩn tinh ý chí ngạnh sinh sinh từ trên thân kéo xuống một khối nói là kéo có lẽ cũng không thỏa đáng tinh không có lẽ chỉ là tại cầm lại vốn là thuộc về mình bị vùng không gian quỷ dị này thôn vệ tinh tộc sinh cơ nhưng cái này không thể nghi ngờ cho nó một phần trọng kích tại nghĩa linh cùng trong mắt mọi người cái này nguyên bản coi như bình tĩnh không gian trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ không ổn định tựa như hóa thành một đoàn không ngừng biến hình vòng xoáy. Dị dạng vầng sáng tại mọi người trước mắt không ngừng thoáng hiện, để cho người ta có loại đầu chóng váng, hoa mắt cảm giác. Bọn hắn tựa như đưa thân vào một cái trung tâm phong bạo, thể xác tinh thần đều cơ hồ muốn làm hao mòn nơi này. Nhưng vào lúc này, cái kia cố vô thượng chúng tinh ý chí tại giật xuống đến thuộc về mình bộ phận kia đằng sau, hiện hóa lực lượng dường như có chỗ suy yếu. Làm kết nối cầu nối năm vị đế tinh giờ phút này cũng cảm giác tự thân khí huyết cuộn cuộn, toàn thân hết thể đều tại bị tinh không rút ra. Lại tiếp tục như thế một hồi, bọn hắn đoan chừng đều được hóa thành người khô, một lần nữa bước vào luân hồi. Mặc dù năm vị bây giờ đều phạm giai đỉnh phòng nhưng dù sao vẫn là phạm giai có thể gánh chịu tinh không hiển hóa một cái chớp mắt đã là cực hạn. Thừa dịp sau cùng công phu, sáng chói tinh huy không ngừng có vào, cuối cùng hóa thành một tôn cùng tiên địa đủ cao vĩ ngạn cự nhân. Hắn cầm lên mảnh này cực kỳ không ổn định không gian quỷ dị, giống như là cầm lên một đoàn màu đen không thể gọi tên đồ vật. Sau đó hướng về sơn hải thế giới đỉnh núi phương hướng, nhất cử ném tới. Tân sinh mầm non vốn là hẳn là lấy sơn hải thế giới làm thổ nhượng trưởng thành, mà không nên xuất hiện tại tinh không. Cho nên nghĩa linh trước đó mới có thể nói nó tìm nhầm địa phương. Mà bây giờ, tinh không ngượng nhờ đế tinh hội tụ chi lực, đem đoàn này màu đen hỗn độn nhất cử ném trở về thiên giới để hết thể về tới quỹ đạo. Tại sau này, tinh quang cự nhân hóa thành vô tận điểm sáng chậm rãi tiêu tán, kết nối đế tinh tinh đồ cũng tách ra kết nối phước. Trương An Thành trung quý mục đại thổ một ngụm máu tươi, trước mắt trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ, như muốn ngã xuống đất. Hắn mi tâm tinh ấn trước mắt tạm tạm cũng lưu lại một đạo vết sẹo ẩn ký, một sợi máu đỏ tươi thuận mi tâm chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Thân là đế tinh đứng đầu, hắn châu gánh chịu muốn xa so với những người khác càng nhiều hơn một chút, bởi vậy nhận phản phệ cũng là càng nặng. Nhưng ngay lúc hắn sắp ngã xuống thời điểm, một cái hữu lực bàn tay lại đặt tại đầu vai của hắn, chống được hắn ai. Một tiếng ung dung tở dài truyền đến, Đường Thánh Tông lắc đầu ngươi thật đúng là rất bận. Vừa dứt lời, trên tay hắn đột nhiên phát lực, một luồng cực kỳ tinh thuần mênh mông linh lực bỗng nhiên tràn vào Quý Mục thể nội. Trường An thành trên không, cái kia chiếm cứ Kim Long đột nhiên mở mắt. Nó phát ra một tiếng long thiếu, chợt phóng lên tận trời, tại thiên không xoay quanh một vòng đằng sau trong nháy mắt đáp xuống. Tại vô số trường An tu sĩ trong ánh mắt hoảng sợ, Kim Long trực tiếp chìm vào cùng, cũng liên đối toàn bộ thân thể đều không có vào Quý Mục thể nội. Quý Mục kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ phần lưng chớp mắt thẳng tắp, khổng lồ tinh thuần lực lượng cơ hồ muốn đem hắn nó no bạo. Hắn không giành đi muốn đây là vì cái gì? Chỉ là bản năng đưa tay ra, đối với toàn bộ trường an thành trên không thế giới chiếu ảnh bỗng nhiên vô. vang một tiếng. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại toàn bộ Nam Châu đại địa. Không không chỉ là Nam Châu. Toàn bộ tu di hải vực đều bởi vì quý mục cái vũ này nhấc lên sóng to gió lớn, ngập trời sóng lớn trước mắt cao cao cuốn lên, một mực lan tràn đến còn lại ba tòa đại lục, dẫn tới vô số vương triều tu sĩ trấn kinh kinh dị. Mà cũng chính bởi vì như thế vô. Nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một tia cây đàn hương thế giới hư ảnh trong nháy mắt chứng thực ở trên mặt đất, cùng trường an thành triệt để dung hợp tại một khối đến tận đây, Nam Châu sở thiếu thốn cuối cùng một khối bản khối cũng theo đó hợp lại hoàn chỉnh. Quý mục trong tay lọ cờ đạo văn trong nháy mắt này lấp lé chấn động đến cực hạn, thậm chí không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuế tán, khí tức cũng ở trong chớp mắt tràn đầy thiên địa. Kế đêm tối dị tượng đằng sau, giữa thiên địa lại lần nữa bị vô tận kim quang bao phủ, mà cây đàn hương thế giới khí tức cũng trong nháy mắt này cường thịnh đến cực hạn. Tại quý mục cùng đường thánh tông vô cùng chờ mong trong ánh mắt, khí tức của nó không ngừng bãy vụt, vô hạn hướng về thánh khí trùng kích và phát. Bầu trời bởi vì nó va chạm mà bắn ra một vòng lại một vòng vầng sáng. Bạch Vân bị ép thành mảnh vỡ, vậy lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng, bày ra và giảm. Nhưng lại một lát sau đằng sau, Quý Mục cùng Đường Thánh Tông lại đều là không tự chủ được nhíu chặt lông mày. Tại trong cảm giác của bọn hắn, cây đàn hương thế giới vốn nên tại lúc này trực tiếp đột phá thành dài, nhưng bây giờ lại giống như là cắm ở nơi đó, chỉ kém Lâm Môn một bước, không thể không lặp đi lặp lại tiến hành trùng kích đây là tình huống như thế nào? Đường Thánh Tông mở miệng hỏi. Quý Mục nhìn xem trong tay không ngừng chấn động cây đàn hương thế giới, chớm mà một cái chớp mắt nói ra có lẽ còn kém cái gì? Kém cái gì? không rõ ràng lắm. vậy làm sao bây giờ? Quý mục lặng im đường ngày, trong đầu nhớ lại qua lại rất nhiều chi tiết, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ chờ một chút. vừa dứt lời, hắn đột nhiên cười, xanh thần hồ lô hiện lên ở tay, quý mục cầm đưa cho đường thánh tông đến một ngụm. chương 817, thánh khí cây đàn hương một. chương 817, thánh khí cây đàn hương một. nhìn xem quý mục đưa tới bầu rượu, đường thánh tông một mặt dấu chấm hỏi, mặc dù hắn rất muốn hỏi một câu ngươi chăm chú sao, nhưng nhìn xem quý mục thời khắc này thần sắc, hắn lại đột nhiên an định xuống tới. lắc đầu, hắn tiếp nhận tiểu hồ mạnh một ngụm, sau đó dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nuốt ngụm rượu vào trong bụng, Đường Thánh Tông thở sâu, chợt lại chậm rãi phun ra. Sau một lát, hắn ung dung mở miệng mệt chết chấm. Ta cũng không có nhìn ra ngươi cái nào mệt mỏi. Đường Thánh Tông có chút liếc mắt nhìn hắn trước Đường Ba Hoa. Lần này lọ cờ nếu là không có tấn thăng đến thánh khí, chớ liền đem ngươi giết. Chầm mặc một cái chớp mắt đằng sau, Quý Mục đột nhiên chụp vào Đường Thánh Tông tự hồ, mà cái sau phảng phất sớm có đoán được giống như trước một bước đem rượu hồ lô chuyển qua trên tay kia đưa ta. Không uống xong đâu. Thập Nhất Sơn Hải. Ngay tại cây đàn hương thế giới dung hợp trường an thành cùng một thời gian ở vào Tu Di Sơn đỉnh Quý Nguyên Phong Phảng phát cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt. Vô diện cũng không từng cảm ứng được cái gì, nhưng quý ngôn phong động tĩnh tự nhiên cũng đưa nàng bừng tỉnh bởi vì thập nhất sơn hải cô quạnh cùng chờ đợi dài dằng dặc, nàng gần nhất cũng yêu đi ngủ thế nào tiền bối. Quý ngôn phong không có ứng nói, chỉ là đứng dậy tự mình hướng mảnh vườn hoa kia đi đến đối với cái này vô diện từ lâu thói quen, nhún vai liền đi theo, theo hai bước đằng sau vô diện đột nhiên phát hiện cở thánh thân thể vậy mà giống như là đang run rẩy bình thường, cái này khiến nàng hơi kinh ngạc. Từ nàng tại cửu nhận biết vị này trong truyền thuyết tính hạ cở thánh bắt đầu, nàng liền không có gặp qua cảnh tượng như vậy xuất hiện tại trên người đối phương. Lúc nào đều là vững như bàn thạch, phong kinh vân đạm. Cho dù là đối mặt vị kia vô thượng ý chí, hắn cũng dám treo chọc đối phương, thậm chí là chủ động chọc giận. Nhưng giờ phút này đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho hắn kích động như thế? Chính suy nghĩ thời khắc, trước mắt cô quạn vườn hoa trong nháy mắt này, nhưng từ trong thổ nhượng bắn ra kim quang. Kim quang bên trong thấy cảnh tượng làm cho vô diện nhịn không được chừng lớn hai mắt. Mảnh này cô quạn không biết bao nhiêu năm tháng sơn hải thế giới, tại nó đỉnh đồng dạng cô quạn vài vạn năm vườn hoa vậy mà tại giờ phút này chậm rãi toát ra một tiết xanh nhạt chi nha. Mặc dù chỉ có cái kia một tiểu tiết, thậm chí không bằng chỉ đóng lớn nhỏ nhưng khi trông thấy nó trong nháy mắt đó, một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị trong nháy mắt tràn đầy vô diện nội tâm. Chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này lại có điểm muốn khóc. Nàng cũng không biết cố này cảm xúc đến từ chỗ nào, lại vượt qua cái gì. Chỉ là làm tiên thiên thánh linh, nàng tựa hồ bản năng cùng cái kia một tiểu tiết chi nha thành lập liên hệ nào đó. Mà tại một bên khác, tại nhìn thấy một màn kim màu xanh biết hiện hiện xuất na, quý ngôn phong liền không bị khống chế cười to lên ha ha ha ha ha. Dường như bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể của hắn đều cười có chút của lại. Nhưng cười cười, tiếng cười kia tựa hồ lại hóa thành tiếng khóc, khóc đến cuối cùng lại cười. Hải Vân Yên thân ảnh hóa hiện, nàng không nói gì thêm, chỉ là từ phía sau nhẹ nhàng nắm ở giống như như liên dại quý ngôn phong, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Mà tại hồi lâu sau, quý ngôn phong rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hải Vân Yên vòng tại bên hông mình tay, mặc dù cái gì đều chưa từng chạm đến mây khói, không sao. Hải Vân Yên bay tới trước người hắn, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, vẫn như cũ chưa từng nói cái gì, chỉ là ôn luyện cười một tiếng. Quý ngôn phong lặng lặng nhìn nàng, trận lộ ra một cái đồng dạng dáng tươi cười. Tại thời khắc này, Hải Vân Yên tựa hồ mới hoàn toàn yên lòng đừng đem chính mình bước quá rồi lưu lại một câu nói kia, Hải Vân Yên lại lần nữa về tới mặt dây chuyền bên trong. Tại sau này, Quý Ngôn Phong ánh mắt chuyển hướng một bên vô diện tiểu gia hỏa, làm phiền ngươi giúp ta hái một chút hoa. Mặc dù trước mắt chỉ là một đoạn mầm xanh, cách Quý Ngôn Phong trong miệng hoa còn cách một đoạn, nhưng vô diện biết mình hiện tại muốn làm gì, phản phất có được một thế giới thanh âm thông qua tiếng gió đến chỉ dẫn lấy phương hướng, nàng chỉ cần theo cơn gió chạy là có thể. Vô diện trầm mặc tiến lên, quỳ gối gốc kia trồi non phía trước, hai tay tụ lại, đưa nó nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay. Cũng chỉ có thuần túy nhất tiên thiên sinh linh mới có thể đụng vào nó tồn tại. Vô diện trầm rãi cúi đầu. Nàng cảm giác vật trong tay rất nhẹ, nhẹ giống như là một trận gió liền có thể thổi tan. Nàng lại cảm thấy vật trong tay rất nặng, nặng giống như là nắm rơi lên một phương thế giới. Sau một lát, nàng thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ngôn Phong. Quý Ngôn Phong trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng kêu vươn sâu tiền mũi. Sách, phiền chết, chính ngươi không có chân a. Mặc dù truyền đến một câu như vậy lãnh đạm lời nói, nhưng truyền thống ba động vẫn như cũ bao phủ tại Quý Ngôn Phong cùng vô diện trên thân. Rời đi nơi này trước đó, Quý Ngôn Phong đứng tại đỉnh núi, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này hoàng thế giới. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại theo truyền tống gió nhẹ thổi hướng toàn bộ sơn hải trên mộ địa, cuối cùng rồi sẽ mở ra phun hoa. Trường An Thành vừa vặn không dễ dàng từ đường Thánh Tông trong tay cầm lại tiểu hồ quý mục hướng trong miệng vừa đổ nửa ngụ rượu, lại đột nhiên ở giữa cảm ứng được cái gì. Hắn trong lúc vội vã đem liệt tiểu nuốt xuống, nhưng bởi vì quá mức vội vàng mà sợ đến, không được ho khan cục. Khụ khụ. Nghe được động tĩnh đường Thánh Tông lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn không cần phải gấp, chấm không cùng ngươi đoạn. Quý mục quát tay háo, không có trả lời lời của hắn, mà là đưa ánh mắt về phía thiên ngoại, ngóng nhìn hải vực. Dường như nhìn ra hắn thời khắc này dị dạng. Đường Thánh Tông có chút nhíu mày, ánh mắt cũng theo hắn nhìn về hướng cùng một nơi. Một lát sau, tại hai người trong tầm mắt, một đạo quang mang lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trường An phương hướng bay tới. Trong lúc hoàng hốt, Quý Mục cùng Đường Thánh Tông tựa như thấy được một phương vĩ nạn thế giới đang hướng về bọn hắn đánh tới. Tuyệt đối tĩnh mịch cùng cực hạn sinh cơ vậy mà đồng thời tại phương thế giới này trên thân hiện ra, đồng thời không chút nào lộ ra không hài hòa. Nhưng hình ảnh này tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lại biến mất không thấy, đung nhiên tựa như biến hóa thành một vị nhắm chặt hai mắt, dường như đang ngủ say tiểu nữ hài Đường Thánh Tông giờ phút này rõ ràng còn không biết tiểu nữ hài này ý vị như thế nào lại cùng vừa rồi dị dạng hiển hóa thế giới có gì liên quan liên, trong thoáng chốc coi là trong động. Nhưng khi một bên Quý Mục nhìn thấy đạo thân ảnh này, lúc lại bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt có thể thấy rõ ràng biểu lộ ra một sợi vẻ kích động. Mà sau đó một khắc, hiển hóa tiểu nữ hải cũng biến mất không thấy. Lúc này đạo ánh sáng kia cách hai người cũng đã mất so với gần, nó vậy mà hoàn toàn không thấy bao phụ trưởng an thành hộ thành đại trận, nhất cử cho vào. Vào thời khắc này, Quý Mục cùng Đường Thánh Tông rốt cục có thể thấy do nó bản chất, cái kia lại là một gốc cực kỳ không đáng chú ý mầm non. Nó nhỏ tựa như là một cái vừa mới phá sát hạt giống, nhưng trong đó bao hàm sinh cơ lại là đương đại ý thấy, chương 818. Thánh khí cây đàn hương hai. Chương 818, thánh khí cây đàn hương hai. Khi hạt giống này xông vào Trường An thậm chí hoàng cung trong mắt, tất cả tồn tại ở này hoa cỏ cây cối đột nhiên rút đi lá khô, sinh trưởng ra xanh nhạt mầm nhánh. Từng đó từng đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa liên tiếp nở rộ, tràn đầy toàn bộ Trường An. Cả vườn xuân sắc, một thành hoa diễm, mười dặm làn gió thơm. Quý Mộc cùng Đường Thánh Tông riêng phần mình có chút đời đẫn nhìn xem một màn này. Nhưng này cái tạo thành đây hết thệ kẻ đầu tiêu lại không chút nào dừng lại. Hóa thành một đạo xanh biếc quan mang, chớp mắt chui vào quý mục trong tay không ngừng rung động lọ cờ bên trong. Toàn bộ thế giới phảng phất tĩnh mịch một cái chớp mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo tráng kiện của sáng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông thẳng tới chân trời. Giống như là thương thiên cùng đại địa cấu trúc lên một đạo tương liên thông đạo, lại tốt hình như có một vị cự nhân cầm trong tay trường côn, đong nhiên đem thiên khung đảo cái lỗ thủng đi ra. Vô tận tinh thuần ngọn nguồn linh lực giống như là núi lửa dâng trào bình thường, điên cuồng phóng tới không trung, đánh xuyên biển mây Mà giờ khắc này đưa thân vào trong cột ánh sáng tâm quý mục đối với cái này lại là không có cảm giác gì. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong tay rung động đến cực hạn lọ cờ trên thân. Giờ phút này, kiện đặc thù khí vật lưu chuyển từng đạo làm cho quý mục đầu choáng váng hoa mắt đạo văn, một sợi thánh uy lấy lọ cờ làm trung tâm, đồng nhiên chuyển khắp toàn bộ nhân gian. Cùng một thời gian, bốn ngày Vương Thiên. Nam Thiên Vương kèm chút coi là trời muốn sập. Thời khắc này bốn ngày Vương Thiên phảng phất động đất bình thường, mà xem như cùng Nam Châu đối ứng thiên vực, hắn cảm thụ tự nhiên là cường liệt nhất. Toàn bộ cung điện đều tại lay động, nếu là không sử dụng tu vi, gần như không có khả năng tại lúc này đứng vững. Trần xác hắn lộ ra một vòng hãi nhiên nhân gian lại chơi đùa ra thứ đồ gì tới. Hắn một tay đưa tới bảo kiếm, bước ra một bước trong điện. Thân là tọa chấn Nam Thiên môn Thiên Vương, hạ giới Nam Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không nhìn. Trên thực tế Thiên Kiếp hẳn là ở đây tế trước một bước rơi vào khu vực kia, nhưng Nam Thiên Vương bản năng cảm thấy cái này không đủ, có thể dẫn động thiên vực như vậy, vô luận là người hay là vật, đều tất nhiên không phải bình thường phạm giai đột phá thánh giai. Loại tồn tại này, trừ phi là tu di chân thân hạ xuống thiên phạt, nếu không là không thể nào đem nó chôn vùi. Mà tại trước đây không lâu, thiên giới đã vang lên một tiếng kịch liệt thanh minh. Nam Thiên Vương không biết tu di ý chí phải chăng thất tỉnh, nhưng coi như thất tỉnh. Hắn cảm thấy đối phương cũng sẽ ưu tiên đi xử lý trước đó cái kia động tĩnh động tĩnh vang ở hạ giới cùng trực tiếp vang ở thiên giới là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cho nên Nam Thiên Vương lần này chỉ có thể tự mình xuất thủ. Cũng may trước đó nhận Ngọc Hoàng mệnh lệnh, hắn trong khoảng thời gian này đã ngưng luyện một đạo pháp thân đồng thời không phải mượn nhờ nhân gian những cái kia yếu ớt vật dẫn, mà là mượn nhờ một kiện đồ vật, dạng này sẽ càng kiên cố, gánh chịu pháp thân thời gian càng lâu, có thể phát huy ra thực lực cũng càng mạnh động tĩnh như vậy, tiểu đả tiểu là không thể nào giấu giếm được Ngọc Hoàng từ mắt. Cho nên lần này Tăng trưởng Thiên Vương tất nhiên muốn toàn lực ứng phó có cần phải lời nói thậm chí muốn hoàn toàn phá hủy tạo thành như vậy dung chuyển căn nguyên nhiều nhất tại lơ đãng địa phương lưu lại một đường sinh cơ liền có thể chỉ là tại rút kiếm trước khi ra cửa trong nấy mắt nam thiên vương lại lui trở về nóng nhìn trong cung điện treo lơ lửng một bộ áo giáp hà lung dung thở dài đem cái này cũng mặc lên đi nam châu cố sáng biên giới từng đạo thô trọng lôi đình mang theo diệt thế uy năng hướng về đại địa phát tiết thiên kiếp mục tiêu tự nhiên là vừa rồi nhắc lên như vậy động tĩnh cây đàn hương thế giới bất luận cái gì phạm giai đồ vật phá cảnh nhập thánh đều tất nhiên muốn dẫn tới thiên lôi chỉ bất quá cùng tu sĩ chỗ độ cấp không giống nhau lắm chính là Những thiên kiếp này bản thân liền có mức cực hạn, không hội ngộ mạnh thì mạnh. Hiện nhiên thiên giới đối với độ vật dễ dàng tha thứ độ muốn so thánh giai tu sĩ cao hơn không ít. Nhưng dù vậy, giờ phút này hướng về lọ cờ đánh rất thiên kiếp uy năng cũng đạt tới hạ giới đỉnh phong. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thánh giai đỉnh phong uy lực. Chỉ là đối mặt thiên kiếp như vậy, lọ cờ lại là hoàn toàn bình thản đúng dung. Những lôi đỉnh kia thậm chí không cách nào đột phá nó dâng trào ra của sáng, ở trước đó liền bị chôn vùi sạch sẽ, sẽ. Dạng này tâm sinh lo lắng muốn xuất thủ quý mục cùng đường thánh tông riêng phần mình dừng động tắt lại, an định xuống tới. Quý mục lườm đường thánh tông một chút bệ hạ còn muốn giết ta sao? Đường Thánh Tông hừ lạnh một tiếng, vừa định đứng nói, lại tại lúc này đã nhận ra cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, kế lại một đạo kiếp lôi đánh xuống bị trôn vùi đằng sau, thiên khung một trận biến nào, cuối cùng đống nhiên hiện hóa ra một tòa cửa lớn. Cùng một thời gian, một tiếng vang vọng vang vọng toàn bộ Nam Châu. Một tôn cầm trong tay lợi kiếm, người khoác áo giáp thần minh đống nhiên đạp ở nhân gian phía trên đại địa, tản ra vô địch uy nghiêm. Mặc dù vẫn như cũ không phải bà tôn, nhưng cái này lấy thần hồn chia cắt cô động pháp thân đã có bản thể sáu thành cảnh giới, thậm chí đột phá di vang thánh giai hạn chế, đạt đến lục tiên đỉnh phong chỉ bất quá loại trạng thái này rõ ràng ở nhân gian tồn tại không được quá lâu, thậm chí sẽ không vượt qua thời gian một nén nhang. nhưng đối với nam thiên vương tới nói, thời gian này để mà hủy diệt một kiện vừa mới đột phá thánh giai đồ vật đã đầy đủ, thậm chí cũng không dùng tới. chỉ là tại sau khi rơi xuống đất, để hắn nhất là kinh ngạc chính là, hạ tại nam châu vậy mà không nhìn thấy bất luận bóng người nào, thậm chí liên sơn xuyên địa thế đều không tồn tại. trong mắt chỗ phản chiếu, chỉ có một mảnh bằng phẳng trống không đại địa. nam thiên vương một mặt mở miệng, người đâu, nạp đại một cái nam châu bị người ăn phải không? chỉ là kinh ngạc sau khi. Nam Thiên Vương như cũ chưa từng quên chính mình xuống chính sự, dù sao cố này đột phá hạn chế pháp thân thời gian tồn tại cũng sẽ không quá lâu, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào dưới cổ sáng kia cùng trong cổ sáng trố đứng lập hai bóng người bên trên, nhàn nhạt mở miệng lịch thiên chi vật, không được tồn tại ở nhân gian. Nộp lên, có thể là hủy diệt. Tại phát giác được dị dạng trước đó, Quý Mục liền đã đem toàn bộ Nam Châu đều thu vào lọ cờ bên trong. Giờ phút này nghe được Nam Thiên Vương lời nói, Quý Mục khẽ miệng lộ ra một vòng đỗ cận. Một bên Đường Thánh Tông cảm giác được Nam Thiên Vương sở tán phát khí tức, vẻ mặt nghiêm túc. Tay của hắn tại trong lúc lơ đãng đụng một cái bên hông treo phối trường kiếm nhưng tại hạ trong nháy mắt lại rời đi, ngược lại nhìn về phía quý mục có năm chắc đối phó A. Mặc dù đường thánh tông động tác rất nhỏ, nhưng đứng tại trước người hắn quý mục hay là đã nhận ra động tác của hắn. Biết được đối phương còn không muốn tại lúc này bại lộ thực lực, quý mục lắc đầu cười một tiếng nơi này là nhân gian. Vừa dứt lời, hắn tiện tay một chiêu, thiên cương kiếm hóa thành một đạo lưu quang tự chủ bay tới trong tay của hắn, phát ra một tiếng nhảy cầm kiếm minh. Toàn thân áo trang quý mục để kiếm nơi tay, chậm rãi đi hướng tôn kia vĩ nạn cử nhân. Bước tiến của hắn bình ổn, không từ không đổi, thần sắc phong khinh vân đạo không thấy chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi. Nam Thiên Vương từ đạo này chậm rãi đi tới thân ảnh trên thân, thấy được một loại siêu thoát cùng bình thản, mà cái này không nên là đối mặt người của mình nên có biểu hiện. Trong lúc hoàng hốt, hắn giống như nhìn thấy vị kia đã từng rút kiếm chém xuống đầy trời tiên thần lão giả đứng ở quý mục sau lưng, cả hai thân ảnh trong nháy mắt này lẫn nhau trùng điệp. Nam Thiên Vương con người co lại nhanh chóng, không có chờ thân ảnh áo trắng kia đi đến trước mặt mình, hắn xuất thủ trước, chương 819, năm bước chẳng tiên, chương 819, năm bước chẳng tiên. Vị nạn thần Minh giơ tay lên cầm cự kiếm, hướng về cái kia trong mắt hắn bất quá là sâu kiến lớn nhỏ thân ảnh toàn lực vung ra một kiếm. Lục Tiên đỉnh phong một kích toàn lực tại toàn bộ nhân gian nhấc lên sóng to gió lớn, thần mây cuồn cuộn, thiên địa rung động. Cự kiếm lôi cuốn lấy lưu hỏa, lấy thế muốn đem đại địa một phân thành hai tư thái, bỗng nhiên chém xuống. Cả tòa giữa thiên địa đều quanh quẩn kiếm thế oanh minh. Chưa rơi xuống, liền trên mặt đất nhấc lên trận trận quân phong, nơi xa hải vực càng là bỗng nhiên cuốn ngược. Đối mặt cái này ngập trời một kiếm, Quý Mục chậm rãi thở hắt ra, chợt nhẹ rơi lên mũi kiếm, thân ảnh đi nhanh. Thừa dịp kiếm thế chưa hoàn toàn chém xuống trên người mình trước đó, hắn liên tiếp chạy ra năm bước, giống như là một cái nhẹ nhàng bất điểu, dương cánh ở giữa bay qua sân hải tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, phi hồng đạp tuyết, phiên giống như kinh hồng. Bởi vì lúc trước trên đàn thế giới từng bởi vì thánh giai đối quyết bị đánh băng qua, mặc dù bây giờ tấn thăng chắc chắn sẽ không giống như trước kia như vậy, nhưng nam thiên vương rõ ràng là hướng về phía lọ cờ tới. Quý mục không muốn mạo hiểm như vậy, muốn khảo thí lọ cờ bây giờ cường độ ngày sau có rất nhiều biện pháp, chưa hẳn muốn tại thời gian này nếm thử. Cái này dù sao cũng là lục tiên chi lực, chỉ cần thận trọng. Cho nên quý mục trong nháy mắt suy nghĩ phía dưới, liền quyết định đem lần chiến đấu này thời gian rút ngắn đến nhỏ nhất, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực. Năm bước kinh hồng, bước đầu tiên phía sau hắn xuất hiện một vị cầm kiếm lão giả, lão giả kia đồng dạng toàn thân áo trắng, thần thái ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại có dấu đủ để núi liền trời đất kiếm mang. Bước thứ hai, quý mục sau lưng bắt đầu hiện ra từng đạo khác biệt sắc thái quang mang đó là 72 vị thiên tư tung hành sư huynh nghiêng nó tất cả, lưu cho hắn tiền đồ tươi sáng. Nôn nguyên pháp lệnh, đoan mục định thân, bạch thương bút kiếm, đường do đuổi ánh sáng. Muôn hoa đua thắm quanh hồng, vạn xuyên quý hải. Nên như vậy nhiều nhánh sông hội tụ tại một hối lập tức tại quý mục sau lưng tạo thành một đầu quần quần tới lui, sinh sôi không ngừng. Bước thứ ba, quý mục mi tâm tinh ấn lại lần nữa sáng lên. Tiên cương Kiếm Tản ra không có gì sánh kịp qua mang, quần tinh hiển hóa, khổng lồ tinh đổ với chân trời lan tràn. Bước thứ tư, đầu vai bương bướm phóng xuất ra một vòng sáng chói màu sắc rực rỡ ánh sáng. Thanh Lan U nguyệt đồng bộ hạ xuống một vòng phát sáng, cú hình khí tức tại thế gian triển lộ. Bước thứ năm, trên đàn thế giới vô số tu sĩ cùng nhau nở đầu, tại trên người của bọn hắn, riêng phần mình có một sợi khí tức tán rực. Khi những khí tức này ngưng tụ thành một cỗ, lập tức tại bầu trời hóa thành một cái bay lượn hỏa phượng, phát ra một tiếng ém thay phượng gáy. Một hai ba bốn năm, năm bước xúc thế, sát na Thư Thánh Huyễn ảnh dung nhập quý mục thể nội 72 quân tử hóa thành tới lui tại quý mục bên người chạy xuôi. Ngôi sao đầy trời chi lực hợp ở thiên cương thân kiếm. Linh điệp cùng ngũ bình chi lực tại quý mục phía sau ngưng tụ ra một đạo bạch khiết cánh trái. Thái thượng ngự binh quyết điều ngàn vạn tu sĩ linh lực hóa thành không ngừng thiêu đốt cánh phải. Ngũ đại dị tượng tại quý mục chạy thời điểm không ngừng hiện hiện, lại đang cuối cùng dừng bước thời khắc trong chốc lát đều hòa vào thân kiếm. Nhìn lên thần minh tử trên trời bổ xuống cực kiếm, quý mục nhẹ nhàng a một tiếng. Thế giới nhấc lên cuồng phong đem hắn toàn thân áo trắng quét bay phất phới, nhưng hắn vẫn nhìn như không thấy, chỉ là chậm rãi rơi lên trong tay mũi kiếm. Cùng nhau đi tới. Hắn sớm đã không phải lẻ loi một mình, phía sau hắn đứng đấy ngàn ngàn vạn vạn chúng sinh. Hắn là bị nhân gian chế tạo mà ra một thanh tuyệt thế chi kiếm. Kiếm này, khi chuyên vị thế gian phá vỡ khói mù, bắt vân kiến nhật. Quý mục cánh tay phải đột nhiên kéo căng, hướng về phía trên hết thảy, đống nhiên huy kiếm. Một cước dậm chân, kiếm chạm thần minh. Giữa thiên địa ở đây tế xuất hiện một đạo dây nhỏ. Nếu là nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ thế giới đều phảng phất sai chỗ một chút. Bầu trời đại địa. Thần minh hạ xuống cử kiếm. Hết thảy đều tại đây tế dừng lại. Nam Thiên Vương trong nháy mắt còn không biết xảy ra chuyện gì thậm chí còn đang nghi ngờ với mình kiếm trong tay làm sao trong lúc bất chợt liền chém không nổi nữa. Nhưng tại hạ trong náy mắt, hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ánh mắt dần dần trợ to. Hắn trong mắt nhìn về phía mình chô mũi kiếm, một đạo màu bạc vết dạn không ngừng lan tràn, một mực kéo dài đến thân kiếm, chuôi kiếm. Thượng giới thần minh không thể tin được đây hết thảy vậy mà phát sinh ở trước mắt mình. Phải biết dù là hắn cầm chi kiếm chỉ là thần minh chiếu ảnh, nhưng tại hạ giới cũng đủ để hiện ra thánh khí đỉnh phong cường độ, lại thế nào khả năng bị một cái phạm giai tu sĩ một kiếm chém thành hai đoạn. Đồng thời không chỉ có như vậy, thần minh còn cảm giác được tự thân cũng có chút dị dạng. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đáy mắt, hắn liền chợt hoảng sợ phát hiện. Những vết rách kia tại đem thần kiếm chia hai nửa sau vẫn chưa ngừng, mà là một đường tràn lan lên cánh tay của hắn, mai cho đến đầu vai, đầu lâu, thậm chí toàn bộ thân thể. Thần minh hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai mình sớm đã bị chia làm hai nửa. Thư kiếm phong mang, 72 đạo tầng tầng lớp lớp huyền diệu hiệu quả, mêng ngông tinh thần chi lực, trải qua nguyệt thần gia chỉ linh điệp huyền đạo, thái thượng ngự binh quyết mang đến một châu tu sĩ cực hạn tăng phúc. Tầng tầng ra phía dưới, thì giác đúng là chậm hơn hiện thực một bước hiện ra tại thần minh trong mắt, để hắn có mình con sống ảo giác. Nhưng trên thực tế, hắn bộ thân thể này đã sớm bị một kiếm chém chết, cho còn sót lại bất quá là ý thức chỉ hoan tiếng vọng. Thần Minh hà to miệng, lại phát hiện pháp thân tổn hại trình độ đã không cách nào trèo chống chính mình nói ra nói tới. Mà tại lúc này, toàn thân áo trắng quý mục chính đứng tại thần minh sau lưng. Hắn đưa lưng về phía Nam Thiên Vương, đem quang mang dần dần liễm tiên cương kiếm chậm rãi thu nhập vào kiếm, nhạt âm thanh mở miệng bảo vệ tốt người Nam Thiên môn, chờ ta đi đập nát. Nghe được câu này trong tai mắt, Nam Thiên Vương hai mắt trừng trừng, một cơn lửa giận tại hắn lồng ngực cháy lưng ngực. Hán tự hồ muốn kiệt lực quay đầu giận mắng một câu, nhưng pháp thân lại trước một bước chống đỡ không nổi, đống nhiên tiêu tán tại nhân gian tranh một tiếng, trường kiếm nơi này tế triệt để đưa về trong vỏ. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, quý mục đều chưa từng quay đầu. Diễm tốc tinh vực. Nguyên bản yên tĩnh chống trại tinh vực trong lúc đó nhiều hơn đếm không hết thân ảnh đây là vạn năm bên trong bị quỷ dị hấp vực thôn vẽ rất nhiều tinh tộc. Theo trước đây không lâu tinh không ý chí xuất thủ, những người này đều bị nổ đi ra, giờ phút này lần lượt thức tỉnh, thần sắc lộ ra mở mịt. Mà tại một bên khác, vốn là sinh tử một đường lý Hàn Y vì tinh thần kết nối nhặt về một cái mạng. Có lẽ là ngao giang trước đó cách quá gần nguyên nhân. Lý Hàn Y dị tại tự thân lâm vào loại kia kết nối trạng thái thời điểm, tán phát ra tinh thần chi lực trực tiếp đem ngao giang chấn bay mấy và dặm, không thấy tâm hơi. Giống như là vừa tỉnh ngủ tinh không ý chí đột nhiên phát hiện đầu giường có con rồi nằm nhọai trên cánh tay của mình, đưa tay liền đem nó quạt ra ngoài. Chương 820, Tinh không săn đuổi. Chương 820, Tinh không săn đuổi. Lý Hàn Y dị không xác định ngao giang phải chăng tử vong, lại có hay không sẽ trở về. Thế là đang lặng lẽ đợi một cái chớp mắt đằng sau. Hắn tử trong không gian chữa vật lấy ra một kiện phi chu pháp khí, bằng vào ý thức điều khiển dáng chống đỡ lấy hướng về tỉnh túc tinh vực phương hướng bay đi. Hắn biết lấy chính mình trạng thái bây giờ, nếu như ngao giang thật tìm về đến nơi này đừng nói kéo dài thời gian, đối phương liền nhìn hắn một chút đều tính cho hắn mặt mũi. Thiên tiên cảnh long trung thật là quá mức đáng sợ, đó là hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại địch nhân. Chính mình tu thành hỉ nhạc trải qua đằng sau, đích thật là có chút tung bay, vậy mà đều dám chủ động trêu chọc đẳng cấp này tồn tại. Nếu là lại để cho hắn lựa chọn một lần, thua ta cũng không được tuyển. Nam ở phi thuyền bên trong lý hàn y ung dung thở dài cũng may trước đó ngượn nhờ tinh thần kết nối hắn ẩn ẩn nhìn thấy đến nghĩa linh bên kia tình huống hắn biết được nghĩa linh đã thành công cứu tinh tộc đồng thời bên kia khôi phục người còn không ít đến trợ giúp chính mình chỉ là vấn đề thời gian hiện tại hành động của mình đơn giản là muốn đem thời gian này sớm mấy phần dù sao đối mặt ngao giang loại này kinh khủng địch nhân mỗi thêm ra một sát na thời gian đều là đối với mình sinh mệnh phụ trách về phần tại sao không trực tiếp hóa mây đi đường thật sự là lý hàn y gì bây giờ có thể duy trì thanh tỉnh không ngắt đi đều đã dùng hết toàn lực căn bản không có dư lực bằng vào chính mình đi đường có thể điều khiển phi chu đều đã là cực hạn Nếu không phải sợ Ngao Giang trở về, hắn là thật không muốn nhúc nhích bốn. Tình tộc Tinh vực Đông Đạo tinh tộc cũng từ nghĩa Linh cùng Ngoại Nhi trong miệng biết được Nam hoàng đế bảo đảm bọn hắn không bị thiên tộc tuần tra quân phát hiện, lấy Phạm Gia Chi thân một mình đi dẫn dắt rời đi long chúng, đến nay sống chết không rõ. Cho dù đối với Nam hoàng tinh tộc đều duy trì một loại tương đối phức tạp thái độ, nhưng này cũng là đối nội bộ mà nói. Khi ngoại địch xâm phạm thời khắc, Nam hoàng cống hiến đủ để triệt tiêu hắn làm hết thảy. Hắn mặc dù chế tạo tuyệt đại đa số buồn dầu, nhưng cũng sáng tạo ra rất nhiều sung sướng. Tại tương đối cô quản tinh không cùng dài dàng thọ nguyên bên trong, vô luận là buồn dầu hay là sung sướng, đều không thể nghi ngờ là tinh tộc ổn định lại nhân tính, tránh cho bọn hắn một lần nữa hướng lên trời tộc chuyển biến. Cho nên giờ phút này nghe nói Nam Hoàng gặp phải nguy cơ, Lấy như Lôi Nhược Huy hai chi Nam Hoàng trực hệ tinh tộc cầm đầu, chứa lưu lại một một số người chờ đợi thức tỉnh đồng bạn bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số tinh tộc đều là cùng nhau tụ lại, hướng về nghĩa linh bạch gia Lý Hán Y để vị trí gấp rút tiếp viện mà đi. Mặc dù tinh tộc thụ thiên tộc Áp Bách đã có vạn năm, nhưng đế quân tồn tại là bọn hắn trong hắc ám hằng thủ Vương đó là bọn họ tín ngưỡng, không quan hệ cảnh giới, không quan hệ hình tượng đế quân bản thân liền đại biểu lấy tinh không ý chí hóa hiện. Tinh tộc nhận được hiếp có thể chịu đựng, có thể ẩn nuốt. Nhưng bọn hắn đế quân không được. Chỉ cần có một vị tinh tộc tồn tại, đế quân uy nghiêm ngay tại, không dung bất luận cái gì xâm phạm. Cha đạp đế quân uy nghiêm, chính là tại trà đạp tinh tộc sinh mệnh. Đế quân chưa từng trở về trước đó còn tốt, hết thảy đều không có vấn đề chút nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn trở về, mang theo tinh tộc linh hồn cùng tín ngưỡng, mang theo tinh tộc mong đợi cùng khát vọng. Chiếc kia rủ xuống treo vạn năm chưa tắt bó đuốc, rốt cục lại lần nữa cháy rực rực. Phạm đế quân thần uy người, cũng giết, quỷ tinh biên giới. Ngao từ một mảnh đá vụn mang bên trong chậm rãi đứng dậy vướt vướt nhức đầu không thôi đâu, nó xem như cũng trải nghiệm qua một lần toàn thân xương cốt vỡ vụn là cái gì mùi vị. Cũng may nó là thượng giới tám bộ chúng bên trong nhục thân cường đại nhất long chúng, lại là thiên tiên cấp bậc thần tướng. Xương cốt đức từng khúc mặc dù đau đớn, đối với nó tới nói nhưng còn xa không có như vậy nghiêm trọng, chỉ bất quá tính dưỡng một đoạn thời gian thuận tiện. Nhưng nó hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hơi nhớ lại một phen, ngao giang cảm thấy trước đây không lâu cái kia đạo tinh thần lực chấn động cũng không phải là xuất từ lý hàn y hệ tự thân, mà là thông qua cái gì khác. Chính mình chẳng qua là vận khí không tốt, khó khăn lắm đụng phải mà thôi. Bất quá nó đối với cái này cũng từng có dự tính đế tinh tồn tại bực này, dù sao đều là mang người có đại khí vận, khó đụng là bình thường. Chính mình một cái tát kia cơ hồ đập không có hắn hơn phân nửa cái mạng, chỉ cần mình có thể chạy trở về, tất nhiên có thể đem nó đổi bắt. Cho nên nó kiên quyết không có khả năng ở chỗ này nằm tĩnh dưỡng. Về phần cái kia cố kinh khủng tinh không ý chí, hoàn toàn chính xác để ngao giang chủ trừ một tiểu trận. Mặc dù không bị đến vui vẻ chi trùng ảnh hưởng, vẫn như cũng là thiên tộc, cho nên không hiểu ý sinh sợ hãi, nhưng đối phương hoàn toàn chính xác thật là có thể trong tinh không tùy tiện giết chết chính mình tồn tại nhưng suy tư một hồi đằng sau, Ngao Giang cảm thấy vừa rồi ý chí hiển hóa chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, trong ngắn hạn không có khả năng lại xuất hiện. vô luận là Tinh Không ý chí hay là Tu Di ý chí, tới một mức độ nào đó đều có chút tương tự. bọn hắn rất ít quá độ tham gia chính mình giới vực phát triển, càng có khuynh hướng thay đổi một cách vô tri vô giác, trong bất tri bất giác ảnh hưởng, cho nên tồn tại bực này gần đây xuất hiện một lần liền đã là cực hạn, không có khả năng liền vì đối phó cái chính mình lại đủ tới. nếu là Tinh Không ý chí có thể thường xuyên xuất hiện, cái này vạn năm bên trong Tinh Không căn bản không có khả năng có thiên tộc có can đảm bước vào. suy nghĩ thỏa đáng đằng sau. Ngao Giang nội tâm có chút định mấy phần. Từ tự thân trong không gian chứa vật lấy ra một viên đan dược đan này tên Long huyết đan, hình dạng xích hồng như máu, bên trong có long ảnh lấp loé, là lấy long chúng đứng đầu, cũng chính là một vị duy nhất kim long một giọt tâm đầu huyết luyện chế ăn vào sau, có thể triệt để kích phát chân long tiềm lực, trong nháy mắt áp chế hết thể thẻ thương thế cũng tăng trưởng thực lực tu vi. Cho dù là tại 12 long tướng bên trong, nắm giữ đan này cũng là tại số rất ít, bất quá 23. 3 Dù sao long chúng đứng đầu không có khả năng không có việc gì liền lấy trong lòng của mình máu đến luyện đan. Chỉ bất quá tại viên đan dược kia thời gian kéo dài qua đằng sau trong lúc đó áp chế hết thảy thương thế sẽ lấy tăng gấp đội phương thức phản vệ trở về tăng lên cảnh giới cũng giống như vậy tăng phúc mặc dù dữ dội nhưng tương đối đại giới cũng là không nhỏ chỉ bất quá mặc dù tác dụng vụ nghiêm trọng như vậy nhưng ngao giang giờ phút này cũng đã không lo được nhiều như vậy nam hoàng đối với tinh tộc ý vị như thế nào nó tự nhiên biết rõ nó không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc đối phương rời đi sơn hải thế giới tiên nhân không cách nào bản thể hạ giới đối phương xuất hiện tại trong tinh không này chính là ngàn năm một thở đổi bắt thời cơ ngao giang thế tại nhất định được đem long huyết đan nhất cử nuốt vào đằng sau ngao giang toàn thân một trận bạo hưởng tự thân không bị khống chế long hóa hiện ra bản thể một tôn thân thể thon dài uy vũ ngân rồng xuất hiện ở trong tinh không tám bộ long chúng bên trong kim long từ xưa đến nay đều chỉ có một tôn nhưng ngân rồng số lượng thì không ít là 12 long tướng một trong ngao giang nồng độ huyết mạch tự nhiên không kém thậm chí tại ngân long chi bên trong cũng coi là gần phía trước cái kia hàng một giờ phút này nuốt long huyết đan đằng sau huyết mạch tiềm năng nhận lấy cực hạn kích phát chưa từng có lực lượng cường đại tràn đầy thể sát tinh thần nguồn lực lượng này để ngao giang nhất thời vì đó say mê đối với cảnh giới đại đạo truy cầu là thiên tộc còn sót lại bản năng đốc thúc bọn chúng vĩnh viễn đừng nên dừng lại bước chân chậm rãi thở ra. Ngao Giang nhìn mình trước đây không lâu bị đập tới tới phương hướng, chớp mắt hóa thành một đạo cực hạn lưu tinh màu trắng, sát na pha không. Trong thời gian cực ngắn, nó liền vượt ngang nửa tòa tinh vực, cũng thấy được chiếc kia trong tinh không kiệt lực ghé qua phi chu. Chương 821, thân phận di chuyển. Chương 821, thân phận di chuyển. Diễm túc tinh vực biên giới. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia cùng nằm ở phi thuyền bên trong thân ảnh lúc, Ngao Giang bản năng tập trung ý chí, không cho vui vẻ chi trùng bất kỳ thời cơ lợi dụng. Mặc dù nó biết đối phương trạng thái bây giờ khả năng căn bản là không có cách dùng ra đạo thần thông này, nhưng thận trọng tỉnh táo vốn là thiên tộc cường đại nhất đặc tính. Ai biết đối phương có hay không nhanh chóng chữa trị đan dược? Dù sao cũng là đế tinh, có chút gắt chủ bài cũng không kỳ quái. Cẩn thận đối đai không phải chuyện xấu, bởi vì một cái sơ sẩy nó liền có khả năng chúng chiêu trở thành tinh tộc vạn kiếp bất phục. Khi nằm ở phi thuyền bên trong Lý Hàn Y Di nhìn thấy một tôn ngân rồng xuất hiện tại tinh không, tâm lập tức lạnh một nửa, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ đừng nói là chạy, coi như mở miệng hướng đối phương cầu xin tha thứ đều là một loại lớn lao khiêu chiến. Rõ ràng mình đã tiếp cận trong ấn tượng nghĩa linh vị trí, có lẽ lập tức liền muốn lấy được tương ứng, làm sao lại lại bị nó đuổi theo tới? Lý Hàn Y nội tâm tràn đầy không cam lòng, Ngao Giang đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, suy yếu, vô lực, chán nản, tuyệt vọng, cùng nó trong ấn tượng Nam Hoàng một trời một vực, không có quá nhiều trí hoãn, nhìn chăm chú một lát sau Ngao Giang liền hiện hóa thân hình, hướng về Lý Hàn Y đưa tay chụp tới, nuốt xuống Long Huyết đan đằng sau, Long hóa trạng thái thực lực quá mức cường đại, Ngao Giang sợ mình không cẩn thận một móng nuốt đem Lý Hàn Y giết chết, bởi vậy liền lại lần nữa khôi phục hình người ở trong mắt nó. Hiện tại Lý Hàn Y dường như là một kiện dễ nát đồ sứ, nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ, cực kỳ thận trọng lấy xong phương thực lực bây giờ so sánh, nó hoàn toàn có thể sống bắt nam hoàng, tự nhiên không cần thiết mang một bộ thi thể trở về, cả hai có thể có được phong thượng khác nhau một trời một vực, người trước thậm chí đủ để thu hoạch được trực tiếp tấn thăng đến kim tiên tiên duyên linh bảo, cho nên ngao giang tại tình huống cho phép chạm thái giới, tự nhiên muốn nếm thử một phen, nhưng ngay lúc tay của nó lần thứ hai sắp chạm đến lý hàn y gì cái cổ thời điểm, lý hàn y gì trong mắt không cam lòng, thận ý lại đều trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chỉ là bình tĩnh cùng hờ hững đột nhiên biến hóa để ngao giang vì đó khẽ giật mình, động tác trên tay đều dừng một chút nhưng sau một lát, nó liền cho là đây chỉ là đối phương tự biết vô lực phản kháng, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, nhờ vào đó muốn giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm thôi. mặc dù không có đủ thất tình, nhưng ngao giang đối với hữu tình chúng sinh tại một ít sự tình phương diện kiên trì cùng buồn cười bướng bình hiểu rõ hết sức rõ ràng, tựa như vạn năm bên trong nó gặp quá nhiều quá đa số hiểu rõ cứu đồng tộc, tự chui đầu vào lưới tinh tộc. chỉ là dừng một chút đằng sau, ngao giang liền không do dự nữa, tiếp lấy đưa tay hướng về lý hàn y lẻ tới. nhưng ngay lúc sắp bóp lấy đối phương cái cổ thời điểm, ngao giang tay lại độ dừng lại. lần này cũng không phải là bởi vì chính nó mà là bởi vì cổ tay của nó tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên bị người gắt gao cố ở đối phương khí lực rất lớn thậm chí để cho mình đều khó mà động đậy ngao giang chậm rãi ngẩng đầu thấy được tại lý hàn y ở bên cạnh chậm rãi hiện hiện một đạo thân ảnh cô nô nhược lên lấy cùng lý hàn y dị ánh mắt đồng dạng bình tĩnh cùng hờ hững nhìn chăm chú ngao giang nhàn nhạt mở miệng đường dùng tay bẩn tiệu của ngươi đụng ta đế quân lời còn chưa dứt thời khắc nhược lên liền đột nhiên nắm chặt hữu quyền tinh thần chi lực hội tụ toàn bộ cánh tay gân xanh nâng lên sau đó hung hăng vung mạnh tại ngao giang trên mặt vang một tiếng Ngao Giang má phải bởi vì bị cái này khủng lồ lực đạo đánh trúng mà bỗng nhiên biến hình, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nhưng tận đến giờ phút này, nó mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, trong đầu đều là nghi hoặc. Lớn như vậy một người sống, là thế nào đứng ở nơi đó lại làm cho chính mình từ đầu đến cuối đều chưa từng phát hiện. Nhưng ngay sau đó, bay ngược thời khắc nó liền nhìn thấy, lại một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Lý Hàn ý rìa bên người. Thấy rõ mặt mũi của đối phương, Ngao Giang cấp tốc tại nội tâm tìm được đối ứng. Dạ Tiên Lực Hỷ, Nam Hoàng Tinh Lục Đại Chi hệ trong đó bộ tộc tộc trưởng lấy màn đêm nhập đạo, Thiên thiên Cảnh đạo này chính diện năng lực chiến đấu không mạnh nhưng lại có rất nhiều huyền diệu chính yếu nhất một chút chính là nàng có thể để người ta ẩn thân tại màn đêm phía dưới dù là cao hơn nàng một cái đại cảnh cường giả cũng khó có thể phát hiện tung tích mà mới vừa xuất thủ cho mình một quyền chính là ca ca của nàng Lực tiên ngự lê từng vì thiên giới cự linh thần tướng bị nam hoàng chuyển hóa sau đồng dạng làm sáu hệ một trong tộc trưởng thiên tiên đỉnh phong hai người này đều là nam hoàng dưới cờ cường giả bên trong xếp tại tương đối ở giữa tồn tại thực lực cùng long tướng tương xứng tại phiêu đang ra một khoảng cách đằng sau ngao giang cường tử chỉ ở thân hình sờ lên chính mình thoáng có chút vẩn vào mặt giật giật miệng chắc không được mình tại nuốt vào long huyết đan quy mô tăng phúc lực lượng đằng sau còn có thể cảm nhận được đau đớn, nguyên lai là hai huynh muội này, một cái ẩn thân nghịch hình, một cái lấy lực chứng đạo, là thật là rất khó giải quyết tổ hợp. Nhưng nuốt xuống long huyết đan đằng sau, chính mình cũng không phải là không cùng hai người sức đánh một trận đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nam hoàng chưa đã thủ. Nhiều hơn hai cái cản đường, bắt sống có thể có chút khó khăn, cái kia trực tiếp chu diện cũng coi là một cái công lớn. Ngao Giang ánh mắt liếc nhìn bị hai người bảo hộ ở sau lưng Lý Hàn Yiye, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm quang mang ánh mắt nhẹ nhàng, Ngao Giang ánh mắt chuyển hướng Ngự lê hơi truyền lộ ra một tia nghi hoặc theo bản tướng biết. Ngàn năm trước ngươi chi này tình tộc hẳn là nhận lấy dạ xoa bộ hạ đuổi bắt, lấy khi đó thực lực cùng nhân số so sánh, các ngươi vốn không khả năng sống sót. Nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng bung tham một đầu trọng yếu nhất cá là lưới. Chỉ là dạ xoa chúng hiện tại ở đâu? Nhưng vào lúc này, đôi huynh muội kia bên trong muội muội mở miệng, nàng không có trả lời ngao giang vấn đề, chỉ là lạnh lùng nói ra chúng ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, đầu hàng có thể là tử vong. Ngao giang thần sắc không có thay đổi gì, nhưng đối phương cái kia chắc chắn ngựa khí lại làm cho nó có chút để ý các nàng thật sự cho rằng hai vị cùng cảnh cường giả liên thủ liền có thể ăn chắc chính mình cùng tinh tộc đánh qua vài vạn năm quan hệ thiên tộc tuyệt đại đa số cũng biết ngũ đại đế quân cùng bọn hắn dưới cờ riêng phần mình tinh tộc chi hệ bên trong thiên cương chi hệ năng lực chiến đấu mạnh nhất thậm chí có thể ổn áp thiên giới tám bộ chúng bất luận cái gì một đám tham lang thiếu hạo hai đại chi hệ thứ hai có thể năng lực chiến đấu cùng tám bộ chúng bên trong mạnh nhất giả xoa chúng cùng long chúng tương đương về phần thái nhất nam hoàng hai đại chi hệ thiên về phương hướng liền hoàn toàn không trên chiến đấu càng nhiều hơn chính là lấy y đạo trận đạo huyết đạo khí đạo các loại phụ trợ phương hướng làm chủ giống như là nhược lê vị này trước cự linh thần tướng đều là nam hoàng dưới cờ hiếm thấy tương đối biết đánh nhau cường giả, còn lại chi hệ tộc trưởng cơ hồ tất cả đều là phụ trợ một đạo. Nhưng dù vậy, muốn đứng phó thiên nhân tám bộ chúng bên trong am hiểu nhất chiến đấu long tướng vẫn còn có chút độ khó, nhiều nhất ngang hàng, chớ nói chi là giết chết chính mình. Mặc dù mang theo một vị có thể trợ giúp giấu kín thân hình đồng bạn, nhưng mình cũng nuốt vào long huyết đan. Nửa ngày bên trong, trừ phi là kim tiên đích thần đến, nếu không ai dám tuyên bố giết chết chính mình. Ai cho nàng lực lượng? Chương 822. Hỗn độn chi chủng. Chương 822. Hỗn độn chi chủng đang lúc ngạo rằng coi là đối phương chỉ là muốn nhờ vào đó dọa đi chính mình thời điểm lại đột nhiên ở giữa tựa như cảm ứng được cái gì, nó chầm rãi quay đầu, nội tâm báo động nổi lên bốn phía, nhưng lại không có chút nào nhìn thấy linh nhân. nó đương nhiên sẽ không cho là đây chỉ là ảo giác của mình, bởi vì trước mắt dù sao còn đứng lấy một vị lấy màn đêm nhập đạo thiên tiên. chớm mắt sau nửa này, ngao giang lược có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Nhược hi ngươi trong màn đêm, còn cất giấu bao nhiêu người. Nhược hi không có mở miệng, nhưng cảnh tượng chung quanh đã đang không ngừng biến hóa, giống như là trước đó có một khối màn vải bao trùm vùng tinh không này, nhưng bây giờ khối này màn vải bị người trầm rãi xuất lên. yên tĩnh trong tinh không, trong lúc đó nhiều hơn vô số đạo lít nha lít nhĩ thân ảnh. Vô số đạo thuật pháp quang mang đồng dạng nhắm ngay Ngao Giang. Trước đây không lâu Linh Giác cảnh báo chính là bởi vì như thế. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ngao Giang đống nhiên trầm mặt lại. Ngay tại lúc này, Nhược Hy nhàn nhạt mở miệng ta đã nói rồi, cơ hội chỉ có một lần. Giờ này khắc này, Ngao Giang trong nội tâm chỉ có một cái nghi vấn. Dạ Xoa chúng đều đang làm gì? Trước đây không lâu, ngay tại cây đàn hương thế giới tiến hóa, Nam Thiên Vương hiện thân ở hạ giới cùng một thời gian. Tới gần Tu Di Sơn đỉnh 33 ngày đồng dạng phát sinh một việc đại sự. Một đoàn hoàn toàn thấy không rõ trong đó cảnh tượng hỗn độn đồ vật xuất hiện ở trên thiên vực bên trong, vừa mới xuất hiện, liền thôn phệ đến không hết thiên nhân cùng địa vực, đồng thời cấp tốc lớn mạnh. Việc này trực tiếp kinh động đến Ngọc Hoàng cùng rất nhiều thiên chủ. Bởi vì phát hiện thế giới mới tại tinh không diễn sinh, Nghĩa Linh tại trước đây không lâu bằng vào trong trí nhớ cổ lão bí pháp kết nối quần tinh chí lực, lấy Ngũ Phương Đế Tinh làm cầu nối triệu hoán tinh không ý chí giáng lâm. Mà tại sau đó, tinh không ý chí sẽ thuộc về tinh không bộ phận kia lại lần nữa trong nguy thế tháo rời ra, sau đó đem đoàn này hỗn độn đồ vật nhất cử nhìn về phía sơn hải thế giới. Có thể đối kháng thế giới, chỉ có thế giới bản thân cái này không quan hệ đoàn này tân sinh đồ vật là tân sinh hay là cổ lao mà là vị cách bên trên tuyệt đối áp chế. bởi vậy khi ngọc hoàng dẫn đầu một đám tiên ban ngang nhiên xuất thủ chấn áp đằng sau liền phát hiện đoàn này hỗn độn chi vụ đối mặt quần tiên xuất thủ chẳng những không có giảm bớt thu liễm ngược lại có giống giống như hỏa diễm bùng nổ su thế. vô luận là thiên thuật, phong ấn chi thuật, trận pháp chi lực, thần khí chi lử. hết thảy không có bất kỳ tác dụng gì. quần tiên tiên linh chi lực phảng phất ngược lại vì nó thối vệ trở thành nhiên liệu một dạng tồn tại. cho dù là cư trú ở thế giới chi đỉnh. Thỏ Nguyên xa xưa có thể xương vĩnh hằng các tiên nhân, cũng là lần đầu gặp phải bực này ly kỳ đồ vật, trong lúc nhất thời đều là thúc thủ vô sách. Ngọc Hoàng thậm chí từ quần tiên bên trong, đã nhận ra một sợi dần dần tràn ngập ra sợ hãi. Thiên tộc bên trong, có không ít lần nữa khôi phục thất tình, nhưng lại vẫn như cũ ẩn nút ở trên tiên vực tồn tại đó cũng không phải bí mật gì 33 ngày cách mỗi cái mấy chục năm liền sẽ bắt lên một nhóm tiên nhân nuốt vào Thiên Lao, còn có chuyên môn thượng tiên phụ trách duy trì trật tự việc này. Một khi phát hiện, nhẹ thì hạ ngục, nặng thì lấy xét đánh chôn vùi nục thân thần hồn, phi hôi để mà điểm tế thiên đèn. Nhưng dù vậy, Thiên giới hay là có rất nhiều cá lọt lưới, lấy các loại phương thức tránh né điều tra ẩn giấu đi. Thậm chí ngọc hoàng chính mình là trong đó ẩn núp sâu nhất một vị, cho nên cái này đều không có cái gì kỳ quái. Ánh mắt của hắn tại chúng tiên bên trong liếc nhìn một chút, chợt thu nạp, lại lần nữa đặt ở nơi xa không ngừng bành trướng hỗn độn chi vụ phía trên. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, đoàn này đột ngột xuất hiện bị dị đồ vật liền chiếm cứ gần nửa tầng tiên vực, đồng thời còn xa không có như vậy dừng ý nghĩ, lại tiếp tục như thế. Hơn nửa ngày vừa không lâu sau cứ như vậy bị thôn vẹn không còn khả năng lớn. Ngọc hoàng tự nhiên biết đây là cái gì thậm chí có ngắn ngủi phong ấn áp chế biện pháp của nó, nhưng hắn không thể đi làm, dạng này sẽ bại lộ rất nhiều chuyện. nhưng so với nguy cơ trước mắt, càng làm cho hắn vì đó đột nhiên chính là, nó tại sao phải tại thời gian này xuất hiện? dù nói thế nào cũng quá sớm hết thảy, thậm chí vượt ra khỏi hắn dự tính bảy thành, có thể nói là ác mộng giống như sớm đây rốt cuộc là vì cái gì? căn cứ ngọc hoàng tự thân tư lịch cùng hắn chỗ siêu tập đến tin tức để phán đoán, thế giới mới hỗn độn chi trùng xuất hiện, chí ít còn muốn đặt ở thiên nhân thời hạn 60 không không không năm sau. dù vậy, thời gian này so với trước mấy vòng sơn hải thế giới cũng là rất là ngắn. Nhưng bây giờ sự thật trước mắt nói cho hắn biết, đừng nói 60, không không không năm sau, nhìn cái này hỗn độn chi trùng bành chướng cùng trình độ cứng cỏi, sợ không phải sớm tại vạn năm trước đó liền xuất hiện. Cho dù là trở lên một vòng sơn hải sinh mệnh chiều dài đến so sánh, thời gian 100, không không không năm cũng bất quá tương đương một cái vừa mới học được đi đường không lâu hài đồng. Chớ nói chi là lần này ngay cả 100, không không không năm chiều dài đều chưa từng đến, thế giới mới chi trùng cũng đã xuất hiện đây cũng không phải là chết sớm có thể hình dung, đây là chết hiểu. Ngọc Hoàng nhìn chăm chú mảnh kia hỗn độn, trong đầu nhấc lên khổng lồ phong bạo, thật lâu không cách nào dừng lại đúng lúc này cách đó không xa long chúng đứng đầu tại đếm thử một phen đằng sau im lặng lui ra đi tới ngọc hoàng trước mặt bệ hạ nên làm cái gì ngọc hoàng có chút hoảng hốt trước mắt vị này long chúng đứng đầu thực lực cực kỳ cường đại che đậy chư thiên hắn đã nhanh quên bao lâu không có từ trong miệng đối phương nghe được tương tự nghe hỏi hiển nhiên mảnh hôn độ này chi trùng xuất hiện cũng làm cho hắn thúc thủ vô sách không biết như thế nào cho phải mặc dù thiên nhân bên trong biết thứ này là lai lịch gì khả năng cũng chỉ có ngọc hoàng một cái nhưng đối với thứ này kiềm kỵ có lẽ là khắc vào vạn sự vạn vật sâu trong linh hồn dù ai cũng không cách nào đạo thoát đây là tân sinh chi trùng cũng là diệt thế chi vụ. Ngọc Hoàng chầm mặt một cái chớp mắt, chậm rãi mở miệng phong tỏa mạnh này thiên vực. Trẫm cần xin chỉ thị trí cao ý chí. Sau đó không lâu, đen kịt một màu thiên vực bên trong, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Nhìn chăm chú cái kia sắp đem chọn vùng thiên vực đều thôn phệ hấp thụ, hắn nhẹ nhàng a một tiếng. lửa này, hắn chậm rãi vuông tay, giữa trời một nắm, nương theo lấy hắn động tác, cái kia để đẩy trời tiên thần đều thúc thủ vô sách đồ vật đúng là chớp mắt có vào, giống như là bị một loại nào đó không thể trái nghịch cự lực đột nhiên nắm chặt. Đen kịt một màu thiên vực chớp mắt lại bị vô tận hào quang bao phủ, lại không bất luận cái gì bóng ma Tại sau này, hắn mở ra bàn tay. Tối đen như mực đám mây tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng cuộn cuộn, tựa hồ đang kiệt lực giãy rủa. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú một trận, nói không nên lời là cái gì suy nghĩ. Một lát sau, hắn duỗi ra ngón tay thăm dò vào đám mây kia đoàn, lại không thèm để ý chút nào dạng này sẽ hay không bị tổn phệ, ngược lại ở bên trong không ngừng gậy tìm kiếm lấy cái gì. Như là tinh không ý chí từ đoàn này trong hỗn độn móc ra rất nhiều tinh tộc. Hắn tại một trận tìm kiếm đằng sau, đồng dạng sẽ thuộc về sơn hải thế giới dạ xoa bộ hạ móc ra, đồng thời một bên móc vừa mở miệng nói ra thập nhất sơn hải đến nay đều chưa từng hoàn toàn bị ta tổn vệ. Vùng tình không kia ta đến bây giờ đều không thể bước chân, ngươi lại dựa vào cái gì đến thôn vệ ta? Chương 823. trường an lửa đèn một. Chương 823. trường an lửa đèn một. Hỗn độn chi trùng tựa hồ bởi vì hắn gậy mà rõ ràng cảm nhận được thống khổ, không ngừng rãy rủa cuộn cuộn. Trong hát vụ, thậm chí có thể ngầm trộn nghe đến truyền đến thê lương gạo thét đây cũng chính là đứng ở chỗ này chính là hắn. Nếu không thay đổi bất luận tồn tại gì tới, đều muốn bị thanh em này cho niệm đến nhập ma. Mà đối mặt những cái kia đủ để cho người lâm vào điên cuồng nói nhỏ, hắn không chỉ có hoàn toàn chịu được được, thậm chí còn phân biệt ra được những âm thanh này hẳng nghĩa. Hắn khẽ miệng lộ ra một vòng nụ mai ai cùng khinh thường uốn. Chính mình bằng bản sự cầm chắc. Trên thực tế ta rất hiếu kỳ, ngươi thật là tân sinh hỗn độn chi chủ a. Hắc vụ không có trả lời, chỉ là đột nhiên quần quần kịch liệt hơn, trong ngáy mắt cơ hồ muốn từ lòng bàn tay nhảy lên đến hắn trên khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí liền đem hắc vụ thổi trở về, lắc đầu, cảm khái giống như nói đột nhiên có chút lý giải ta tiền thân. Muốn đem thế giới của mình giao cho một cái ác tâm như vậy đồ vật, thật thật khó khăn là người. Hắn không ngừng lấy vô hình vĩ lực chen lấn lấy lòng bàn tay hắc vụ, giống như là vớt vớt một sợi nhảy lên hòa diễm. Không có chút nào bởi vì hắc vụ sinh ra mà đối với tương lai có chỗ lo lắng đổ của ta, ngươi cầm không đi. Tinh Không có thể làm được sự tình, ta có thể làm so với hắn tốt hơn. Bất quá, Tinh Không, ta hiện tại lại thêm già cái ngươi. Ha ha, thế giới này rốt cục trở nên náo nhiệt. Ta có thể cảm giác được cuồn cuộn sóng ngầm sơn hải phía dưới. Để cho ta trước cùng Tinh Không chơi một chút, về phần ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách. Lan vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay. Lực lượng vô hình bỗng nhiên bắn ra, hướng vào phía trong sụp đổ thành một chút đoàn kia không thể gọi tên đồ vật trong nháy mắt bị bóp nát thành thuần túy hư vô. Tại nguyên địa lưu lại một cái vĩnh hằng chỗ trống, nhưng hắn biết, đây hết thề cũng sẽ không kết thúc. Hỗn độn chi chủng từ khi sinh ra bắt đầu, liền vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt, tiểu gì cũng sẽ lấy một loại không tưởng tượng nổi phương thức ngóc đầu trở lại. Nó nhất định đạp trên cựu thế thi thể, đúc thành tân sinh. Nhưng này thì như thế nào? Thu Di khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo dáng tươi cười. So với tinh không, những này thật cũng không tính là cái gì. Hắn có thể cảm giác được. Thuộc về mình một khối địa vực đã giữa bất chi bất giác bị tách ra, hoàn toàn nhạy ra tầm kiểm soát của mình. Bước này cùng với trực tiếp trên người mình khai đào khối tiếp theo thì đến tạo thành thống cổ. So với huân độn chi trùng mạnh lên vô số lần, tinh không cho tàn đã tại trong cơ thể của mình lan tràn, thậm chí có muốn ngóc đầu trở lại xu thế đây mới là cần có nhất thận trọng đối đại sự tình. Bất quá, ngủ trước một giấc đi, không nóng nảy. Lần này tỉnh thời gian đủ dài, cảm thấy mệt, thấy buồn. Tu Di ngáp một cái, toàn bộ thân hình như mặt nước hòa tan tiêu tán, lại không bất cứ giấu với gì. Mấy ngày sau, Nam Thiên Vương đem hạ giới sự tình báo cáo ngọc Hoàng. Người sau trầm tư tốt sau một khoảng thời gian, nói chỉ là hai chữ chuẩn bị chiến đấu. Sơn Hải thế giới, Nam Châu. Vạn vật sinh linh lại lần nữa xuất hiện ở trên vùng đại địa này, tắm rửa tại linh hải bên trong. Từ khi cây đàn hương thế giới tấn thăng trở thành thánh khí sau, nơi này hết thệ cũng vì đó chất biến, phản phất giống như tiên cảnh. Mà tại sau đó, đường thánh tông hạ lệnh toàn thành đại khánh ba ngày, từng nhà rạng đèn kết hoa, tràn đầy như là ăn Tết bầu không khí. Trấn ti tổng đàn, Quý Mục nhìn xem tại trong sân ba cái ghé vào một khối cái đầu nhỏ, lát đầu. Bên cạnh mình tiểu gia hỏa, ngược lại là càng ngày càng nhiều, đồng thời còn không có một cái đơn giản. Lam Thiên Cương kiếm linh tinh hiền, tuyệt thế hi hữu thế linh Mộng điệp bướm, cùng trước đây không lâu vừa mới mới gia nhập. An Nhu Nhi, trước đó Quý Mục liền ẩn ẩn có chỗ dự cảm, thánh giai đằng sau, cây đàn hương thế giới sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự biến hóa này đúng là trực tiếp để An Nhu Nhi xuất hiện ở phương thế giới này, mặc dù là lấy cùng linh thể có chút tương tự phương thức. Mà trước đó thường xuyên kết nối chỗ kia thần bí bí cảnh, bây giờ cũng biến thành lọ cờ bên trong một chỗ quân cờ địa vực, đứng hàng chính giữa, lạc tử thiên nguyên. Chỉ bất quá tại An -nu Nhi trong mắt, đây hết thảy nhưng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Nàng thậm chí không có cảm thấy xảy ra chuyện gì, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy địa phương giống như biến lớn một chút làm lọ cờ khí linh, tình huống của nàng có chút đặc thù. Quý mục tại đếm thử cùng nói chuyện với nhau đằng sau phát hiện, Anu Nhi không cách nào thoát ly lọ cờ bao trùm bên ngoài khu vực, chỉ có thể ở lọ cờ nội bộ hoạt động. Bất quá đem so với trước một mực tại trong chỗ bí cảnh không gian kia thời không đứng im giống như tình huống, đây hết thảy đã được đến cực lớn cải thiện. Chỉ bất quá có lẽ vẫn như cũ là không hoàn chỉnh nguyên nhân, Anu Nhi đối tự thân tình huống biết đến vẫn như cũ ít càng thêm ít, thậm chí không biết mình là như thế nào từ chỗ kia phong bế thời không trong bí cảnh đi ra, ký ức càng là ngay từ đầu liền có thể xuất hiện vấn đề. Nhưng quý mục đối với cái này lại có nhất định suy đoán trước đó hắn từng ở nhân gian tìm, sưu tập tin tức, nhưng lại chưa từng tìm tới bất luận cái gì cùng chỗ bí cảnh này, chỗ tương tự. Một cái có thể căn cứ từ mình ý thức đến cải biến địa phương, nên như thế nào đi tìm, cái gì mới là nó chân chính hình thái. Nhưng từ khi biết được sơn hải thế giới không chỉ một, tiền thân còn có rất nhiều luân hồi đằng sau, quý mục liền dần dần cảm thấy, anu An nhi cũng không tại hiện hữu phương thế giới này, bởi vậy chính mình mới tìm không thấy, thậm chí liền ngay cả lọ cờ cái này lịch thiên đồ vật bản thân, đều không giống như là thế giới này sản phẩm, nó càng giống là một cái vật chứa, một cái đủ để trang bị thế giới vật chứa mà đưa nó chế tạo điều kiện trước tiên, có lẽ cũng cần thế giới bản thân. Quý mục biết mình ý nghĩ này có chút làm người nghe kinh sợ, nhưng hắn cảm thấy đây có lẽ là tiếp cận nhất chân tướng một loại khả năng. Dưới loại tình huống này, làm lọ cờ khí linh an nhu nhi có lẽ có một cái cực kỳ kinh thiên thân phận. Quý mục thậm chí vì mình ý nghĩ cảm thấy run rẩy. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy cờ tướng mình giao cho trên tay mình phụ thần, đến cùng ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật? Hắn biết chút ít cái gì sao? Mỗi khi một chút nghi hoặc bị giải đáp, nghi vấn mới liền sẽ tùy theo xuất hiện, vĩnh viễn khốn nhiễu quý mục nhưng tất cả những thứ này có lẽ đều muốn chờ nhìn thấy phụ thân đằng sau mới có thể biết được. viên điện tử tu di đáy biển bay tới hạt giống để quý mục cần ấn xác nhận một ít truyền hô. quý mục thu nạp suy nghĩ, chậm rãi từ trong sân trước bàn đá đứng dậy đúng lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu bay nào tiến vào trong ngực của hắn đại ca ca, ngươi muốn ra cửa sao? đây là bừa bướm, nàng từ quý mục trong suy nghĩ cậu mình đến đi xa ý nghĩ, mà tại cách đó không xa đem đây hết thể để ở trong mắt an nhu nhi trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, nhưng nàng tự thân cũng không có tiến lên. quý mục nhìn thấy màn này, hướng nàng vẫy vẫy tay đợi nàng tới sau, quý mục đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Sau đó cởi hướng ba tên tiểu gia hỏa hỏi có muốn hay không nhìn hoa đăng. Muốn? Bướm bướm cùng Tinh Hiên trong miệng một lời hoa đăng là cái gì nha? An Nhi hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu hỏi. Hoa đăng bên trong chữ hoa rõ ràng hấp dẫn chú ý của nàng là cùng nở rộ hoa một dạng đẹp mắt sự vật, thế nào, muốn hay không đi xem một chút? Quý Mục hướng dẫn từng bước đạo nở rộ hoa. An Nu Nhi yên lặng thì thầm một lần, con mắt dần dần sáng tỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mục, nặng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói muốn. Chương 824, Trường ăn lửa lần hai Chương 824, Trường ăn lửa lần hai Tối nay thành trường ăn đèn đốt sáng trưng. Vô số chén hoa đang hội tụ thành sông, trôi hướng bầu trời đêm. Toàn bộ thành thị đều tắm rửa tại màu vàng lửa đèn hào quang bao phủ phía dưới. Trong đám người, Quý Mục tay trái nắm bơm bướm, tay phải lôi kéo An Nhu Nhi, Tinh Hiên tự chủ theo ở phía sau, đều là ngẩng đầu nhìn cái này sáng chói cảnh tượng, riêng phần mình reo hò. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy An Nhu Nhi thần sắc có chút ngốc trệ. Nàng không nghĩ tới hoa đăng là như vậy, là như vậy trọng thể mà mỹ lệ. Cái kia mỗi một chén nho nhỏ lửa đèn, đều tràn đầy một người đối với sinh hoạt mong đợi có thể là thân nhân tưởng nghiệm, là trong lòng bọn họ trân quý nhất đồ vật. Nó so so với lửa đèn càng thêm sáng tỏ, càng thêm lóa mắt. Lửa đèn có lẽ sẽ có đốt hết thời điểm, nhưng hy vọng cùng tưởng niệm sẽ không. Nó sẽ chở mọi người ký thác bay về phía tự do bầu trời, cũng trong lúc này ngắn ngủi thoát khỏi buồn tẻ lại mệt nhọc chết lặng sinh hoạt, thu hoạch được trong nháy mắt thỉnh thoảng. Tựa Như hô hấp là chúng sinh bản năng, sinh hoạt cũng cần như vậy. Tại cái kia vô số từ từ bay lên lửa đèn bên trong, Anu Nhi tựa như nghe được chúng sinh hò hét. Tiếng lòng tuy không âm thanh, nhưng xa so với lôi minh càng thêm to lớn. Hoàng cung. Từ khi cho Quý Mục hộ pháp gần sau 10 ngày, tích lũy đến bây giờ cần xử lý tấu trường đã chồng chất như núi. Nhưng đường Thánh Tông hôm nay hiếm thấy không có vội vã phê duyệt tấu chương, mà là mang theo một vò rượu một mình vượt lên mái hiên. Nóng nhìn trong thành phiêu lãng mà lên huy hoàng cảnh tượng, hắn chậm rãi nâng chén nhắm ngay bầu trời đêm tướng quân. Là cái này tình thế, người ta cạn một chén, trong thành một chiếc trên thuyền nhỏ, Hoa Nguyệt phí hết không ít kinh hợp lại tốt giá đèn, sau đó đem nó đưa cho một bên Bạch Thi Thi thật xấu. Bạch Thi Thi lướt qua, chăm chú bình luận. Hoa Nguyệt khoe miệng giật một cái bay lên trời liền đều như thế. Bạch Thi Thi thở dài, đem hoa đăng tiếp ở trong tay, dùng một sợi linh hỏa nhóm lửa sau đó đem nó nhẹ nhàng đưa vào bầu trời đêm, tụ hợp vào đẩy trời Đăng Hải bên trong. mặc dù đánh giá bình thường, nhưng nàng làm những động tác này lúc lại là không gì sánh được chăm chú, nghiễm nhiên giống như là một bộ đi sứ nhiệm vụ lúc trạng thái. Hoa Nguyệt thấy thế không khỏi hiếu kỳ, người thả thời điểm đang suy nghĩ gì? Quốc Thái dân an. Bạch Thi Thi ánh mắt một mực đi theo chén kia Hoa Đăng, không chút nghĩ ngợi đáp. Hoa Nguyệt giống như là bị thua giống như nhẹ gật đầu đến thật là phong cách của ngươi. lúc này chén kia Hoa Đăng đã lên tới đầy đủ cao vị trí, đồng thời bị Đăng Hải che chắn đằng sau, rất nhanh liền nhìn không thấy. Bạch Thi Thi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoa Nguyệt vậy còn ngươi. Hoa Nguyệt trầm mặc một cái trước mắt, chợt ngẩng đầu nhìn thẳng con mắt của nàng. Trong mắt màu đen tại đăng hải chiếu rọi không gì sánh được sáng tỏ, sáng chói sinh huy không giống ngươi có lớn như vậy nguyện vọng. Chỉ là muốn tìm một lương nhân, mưa gió cùng đường, hoa tiễn mượn hạ, bạch đầu dai lão. Cuối cùng, Hoa Nguyệt lại tăng thêm một câu cùng ngươi cùng một chỗ. Bạch Thi Thi con mắt chớp đường ngày, cuối cùng đột nhiên nói ra cái này chưa đủ lớn. Hai người nhìn nhau thật lâu, riêng phần mình phốc một tiếng cười. Thinh không, Ngao Giang bị một đám tinh tộc đánh cái gần chết, triệt để phong cấm. Ma Lý Hàn Ilya đạt được tốt nhất trị liệu, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, sinh lòng hòa hộ. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ có thể vì hắn cung cấp trị liệu, không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới tại thánh nhân phía trên tiên nhân. Chỉ cần hắn còn có một hơi tại, muốn nằm cũng khó khăn. Tại sau này, Nghĩa Linh tiếp tục lấy đế quân danh nghĩa triệu tập bộ hạ cũ. Bởi vì trong Hắc vụ Đông đảo Tinh tộc trở về, cùng Nghĩa Linh uy năng tăng trưởng sáu thông chi lực, hạng này nhiệm vụ tiến độ cũng thuận lợi rất nhiều. Dù sao có thể tại Tinh Không tìm tới Tinh tộc, tự nhiên cũng chỉ có thể là Tinh tộc chính mình. Thời gian vạn năm bên trong vì đào thoát thiên tộc đối bắt, không biết có bao nhiêu Tinh tộc chi hệ trốn vào Tinh Không các nơi ẩn bí chi địa, thậm chí không thiếu chưa bao giờ bước chân qua cấm địa. Mà tiến vào những địa phương này, phần lớn đều không có cách nào trực tiếp liên hệ, chỉ có thể theo tinh tộc người ký ức đi tìm. Cho nên ở phía sau trong khoảng thời gian này, trong Hắc Vũ Thức Tỉnh Tinh Tộc Đại Khái chia làm hai chi. Một chi lấy Lý Hàn Y liề cầm đầu, chủ yếu tìm thất lạc ở trong tinh không tinh tộc, không ngừng lớn mạnh đội ngũ, là tương lai xúc tích lực lượng. Một chi lấy Nghĩa Linh cầm đầu, đang tìm đồng bạn đồng thời, còn muốn đồng thời tìm tản mát trong tinh không cái khác tinh hạch mạnh mỡ, dung hợp lấy cường hóa tự thân. Trước mắt mặc dù bộ hạ cũ đội ngũ đang không ngừng lớn mạnh, nhưng làm thủ lĩnh bọn họ năm vị đế quân trước mắt cảnh giới hay là quá thấp. Ngay tại Nghĩa Linh cùng Lý Hàn Y gì trong tinh không bận biểu tối bụi đồng thời, Quý Mục cũng bước ra Nam Châu đại địa, tiến nhập Tu Di Hải. Hắn cũng không từng quên Sơn Hải Vô Lượng Côn lấy danh nghĩa của hắn mang cho người ta tổ cân huệ. Hiện tại lọ cờ đã tấn thăng trí thánh khí, còn lại bộ châu còn đang chờ đợi tin tức, nên đi thực hiện ước định đương nhiên cũng không chỉ là như vậy. Sơn Hải Vô Lượng Côn bực này viễn cổ cự thú, tất nhiên biết rất nhiều bí mật, đối với thiên tộc hiểu rõ cũng khẳng định so với nhân tộc muốn bao nhiêu. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Tại ngày đó đến trước đó, Quý Mục muốn vì này làm đủ chuẩn bị. Cho nên dù là không có cái kia nhất trọng ước định nguyên nhân tại, quý Mục có lẽ cuối cùng cũng là sẽ đến nhà. Hắn cũng rất muốn biết đối phương vì cái gì coi trọng như vậy chính mình, nhưng cũng không có đi bao xa, thậm chí có thể nói vừa mới bước vào hải vực không lâu, quý Mục liền dừng bước. Giờ phút này mặt biển gió êm sóng lặng, xanh thẳm bầu trời cùng hải dương giáp giới, trời nước một màu. Mà tại bức tranh này ở giữa, một chiếc thuyền nhỏ tại một đường kia ở giữa lặng lặng trôi nổi, tản ra không giống với sắc thái đối với cái này, lấy mỹ nhân ngư tâm vậy chế tạo thành kỳ lạ phi thuyền, quý Mục tại tất thanh thiên đám người trong miêu tả sớm có nghe thấy. Viết đây là một chiếc tốc độ cực nhanh lại phòng hộ năng lực đồng dạng cực mạnh trí bảo. Thánh giai thậm chí lục tiên cấp khác công kích cơ bản có thể hoàn toàn không nhìn, sẽ không cho nó lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng so với nó công hiệu bên ngoài, vẻ đẹp của nó càng làm cho người khó mà rời đi ánh mắt. Không giống với hiện thế bất luận cái gì một chiếc phong cách cổ xưa phi thuyền, cái này tâm vậy thuyền nhỏ toàn thân có cực kỳ trôi chảy đường cong, giống như là một giọt sáng chói hình giọt nước bảo thạch, nhẹ nhàng mà mỹ lệ ngài nếu là. thích, giao nhi có thể làm chủ đem thuyền nhỏ này tặng cho tại ngài. quý mục trầm rãi ngẩng đầu. Nhân Ngư công chúa lạc giao cái kia tuyệt thế lệ dung đập vào trong mắt, trở thành cái này hải thiên nhất sắc trong bức họa vẽ rồng điểm mắt chibi. Nhưng nghe đến lời nói của đối phương, Quý Mục thần sắc không khỏi lộ ra một vòng xấu hổ. Hắn có chút chấp tay thi lễ, ấy này nói thất lễ. Chương 825, Trịnh trọng mà đợi. Chương 825, Trịnh trọng mà đợi. Lạc Giao nhẹ nhàng lắc đầu giao nhi là chăm chú a. Trên thực tế, nàng bản thân cũng rất ưa thích ngài đâu. Nàng. Quý Mục có chút sừng sốt một chút, trận mới phản ứng được cái này phi chu lại là có khí linh. Lạc Giao mỉm cười gật đầu, chợt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tâm lân phi chu thuyền xuôi theo Tiêu gọi nói muội muội, cùng đại nhân chào hỏi. Một bóng người chậm rãi hiện hóa tại trong thuyền nhỏ ương, là một cái bộ dáng cùng lạc giao cực kỳ tương tự nữ tử, đồng dạng cũng là đôi cá thân người. Dường như bị ép xuất hiện, sắc mặt nàng còn mang theo một vòng đường đỏ. Hiện thân đằng sau, vẫn không dám nhìn thẳng Quý Mục ánh mắt, chỉ là cúi đầu hành lễ gặp qua quý tiên sinh. Đối với đoàn người này, biết mình là ai thậm chí sớm lại tới đây nên đón chính mình, Quý Mục không có cảm thấy ngoại ý muốn gì. Dù sao cũng là đi theo vị kia Sơn Hải vô lượng hồn cũng không có việc gì tùy thời xuyên qua thời không tồn tại, biết mình hành trình cũng không phải là khó khăn giường nào sự tình ánh mắt của hắn tại Chu Linh trên thân đỉnh trệ một cái trước mắt, có chút chắp tay chào. Có khí linh phi chu, hắn còn ngược lại thật sự là là lần đầu gặp. Nhưng đối với Lạc Giao đề nghị, Quý Mục cũng không dám trực tiếp đáp ứng. Dù sao tình huống bây giờ không rõ, Sơn Hải vô lượng côn thái độ đối xử với mình sau lưng nó chân thực nguyên nhân còn có chờ đợi giải, không thích hợp quá nhiều từ đối phương trong tay thu hoạch quà tặng, miễn cho ngày sau rơi người nhược điểm. Mặc dù đối phương cho quà tặng đã đủ nhiều, trao qua đi. Quý mục chuyện chuyện cự tuyệt lạc giao tặng cho, ngược lại hỏi vô lượng tiền bối tình huống có thể có chuyện biến tốt đẹp. Câu nói này ngữ vừa ra, lạc giao liền minh bạch quý mục ý tứ, nhưng cũng chưa từng hiểu trí, tựa hồ là sớm đã dự liệu được, chỉ là ôn luyện cười một tiếng. Nàng sờ lên chu linh đầu, người sau mí môi một cái, thần tình vi có chút cô đơn về tới thân tàu bên trong. Nhưng ở trở về trước đó, nàng như cũ không quên hướng quý mục hành lễ cáo lui. Tại sau này, lạc giao mặt hướng quý mục đáp lại nói vô lượng nó tình huống không phải rất tốt. Quý mục khe như mày, vừa định hỏi chút gì, lại nghe lạc giao mời nói đại nhân không ngại lên trước thuyền, một ít chuyện hay là do vô lượng tự mình cùng ngài nói tương đối tốt, mà lại nó thế nhưng là một mực vội vã muốn gặp ngài đâu? Quý mục nhẹ gật đầu, lạc giao thấy thế cho hắn có chút nhương người, nên hắn lên thuyền, chợt chậm rãi khởi động thuyền nhỏ, như bảo thạch sáng chói tâm vậy thuyền nhỏ trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, đuôi thuyền phẳng phất một thanh kiếm sắc ở trên mặt biển cắt chém ra một đạo ngang qua vạn dặm dây nhỏ, đột nhiên trốn xa, tốc độ của nó để quý mục vì đó sợ hai tháng phục, đồng thời đưa thân vào trong đó không có nửa phần lất tựa như đặt mình vào lục địa có lẽ là bởi vì đại nhân ở trên thuyền, nàng hôm nay muốn so thưởng ngày ra sức rất nhiều đâu? Quý mục không biết nên đáp lại ra sao, chỉ là lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Ngay tại lúc này, phi chư đống nhiên sắc ngừng. Quý mục bất thình lình còn tưởng rằng vị này chu linh sinh chính mình ghì, nhưng không ngờ lạc giao thanh âm ở một bên truyền đến đại nhân, chúng ta đến, đến. Quý mục một mặt kinh ngạc, hắn cảm giác chính mình mới vừa đạp vào thuyền tấm, nhiều lời nhất một câu, cái này đến chỗ rồi. Ngừng đầu nhìn lên, một mảnh liên miên dãy núi ngang qua ở trên mặt biển, đó là sơn hải vô lượng côn to lớn mà vĩ nạn thân thể. Hắn thật đến chỗ rồi, danh sưng vô ngần tu di hải đối với chiếc thuyền nhỏ này tới nói thật không tính là gì chớp mắt có thể sang. Đây cũng quá nhanh đi. Đem người ở giữa chế tạo tốt nhất, tốc độ nhanh nhất phi chu lấy tới làm so sánh, liên tâm vậy thuyền nhỏ một phần ngàn đều không kịp. Đồng thời cái này phi chu còn có được khí linh, điều này đại biểu lấy cái này phi chu cấp bậc rất có thể tại thánh giai phía trên. Lấy Sơn Hải vô lượng côn hòa thuận vui vẻ giao vị cách, có lẽ còn xa không chỉ như thế. Không thể không nói, đối với Lạc giao đề nghị, Quý Mục nội tâm giờ phút này thật có chút tâm động. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh nhã hùng hậu từ tiền phương truyền đến, đánh gãy quý mục suy nghĩ a là ngài đã tới sao? Quý mục ngẩng đầu nhìn lại, Sơn Hải vô lượng côn nơi này tê chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút nhìn về phía phía dưới. Quý mục tiến lên một bước, chắp tay chào tại hạ quý mục, gặp qua vô lượng tiền bối. Sơn Hải vô lượng côn thanh âm có chút suy yếu, nhưng cũng không có chỉ độn cảm giác ha ha. Tiền bối chưa nói tới, bất quá xi si sống bao nhiêu tuế người thôi. Giao Nhi, mang khách nhân lên đây đi. Mặc dù vô lượng đảo chữa trị không xong, nhưng thời gian điện miễn cưỡng coi như có thể ngồi xuống. Lạc Giao nhẹ nhàng gật đầu, chợt hướng quý mục mỉm cười, ra hiệu nói đại nhân xin mời đi theo ta. Trước đó. Quý mục đối với Sơn Hải vô lượng quân cùng phía trên cài đặt vô lượng đảo đều từ trở về một đoàn người trong miệng từng có cực kỳ tỉ mỉ hiểu rõ. Nhưng tất cả những thứ này và tận mắt thấy vẫn còn có chút chính lệ. Sau một lát, Quý mục leo lên một mảnh bách nát tường siêu vô lượng đảo, thầm than đáng tiếc. Như vậy mỹ lệ cảnh sát, xem ra chính mình lần này là vô duyên nhìn thấy. Còn có chút khác biệt chính là lên tới chỗ cao đằng sau, Quý mục có thể thấy rõ ràng bốn bể hải vực cảnh tượng. Mà tại cái kia trong vùng biển, thinh linh tồn tại đến không hết yếu tố thân ảnh, trong này Quý mục thậm chí ẩn ẩn cảm giác được thánh giai khí tức. Trong này lại có thánh thú đồng thời tựa hồ không chỉ một vị. đang ngạc nhiên tại Tu Di Hải Thánh thú vậy mà thật không có bị tiên nhân dọn dẹp sạch sẽ đồng thời, Quý Mục cũng nhớ tới Tiêu Diêu Tử mang theo ứng liên thương ra biển đi dò xét yêu tộc sự tình. hiện tại xem ra bọn hắn muốn nhào cái giống. Quý Mục cảm thấy Tu Di Hải bên trong coi như để lại một hai tôn thánh thú, đoán chừng cũng đều ở chỗ này. bọn chúng ngàn vạn yêu thú cùng nhau ẩn nút tại mặt biển phía dưới, hóa thành sơn hải vô lượng côn trùng thành nhất hộ vệ, khiếp người ánh mắt thỉnh thoảng tại sóng biển ở giữa hiện hiện, chỉ chớp mắt lại biến mất không thấy. tới thời điểm bởi vì cương tâm lân phi chu. Quý Mục đối với cái này đúng là không chút chú ý, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình chuyến này chỗ gặp mặt, có thể nói là một tôn giống như là yêu thú chi vương tồn tại. Đi lên đằng sau, Quý Mục phát hiện có một bóng người đã đứng ở thời gian điện trước cửa điện, hướng mình có chút ưu quyền. Cái này khiến đáy lòng của hắn càng lo nghĩ càng nặng. Hắn từ Đường Thánh Tông một đoàn người trong miệng biết đối với người khác nhau, vô lượng đảo chiêu đái phương thức cũng có chỗ khác biệt. Tỷ Như Linh Vũ một nhóm chỉ là khó khăn lắm lên đạo, nhưng Đường Thánh Tông lại tại ở trên đảo nhận lấy nên đón một dạng, cực kỳ rõ ràng. Nhưng đến Quý Mục nơi này, đã không chỉ là thật đơn giản rõ ràng đơn giản như vậy. Vì nên đón hắn, Nhân Ngư công chúa Lạc Giao thậm chí không chế Tâm Lân Phi Chu đi tới Nam Châu gần biển. Bực này cùng với đi thẳng tới đến quý mục cửa nhà đi đón hắn, thậm chí thấy mình nóng lòng không đợi được, thậm chí càng đem Phi Chu tặng cùng mình đến nơi này đằng sau, Sơn Hải Vô Lượng Quân thậm chí là trước cùng mình chào hỏi một cái kia đồng thời căn cứ miêu tả, lần trước mọi người tới lúc Vô Lượng đúng vậy từng đứng tại thời gian ngoài điện chờ đợi, mà là tại nửa đường lấy chủ nhân thân phận giáng lâm. Nhưng đến chính mình nơi này, hết thảy liền đều trở nên không giống với lúc trước. Chương 826, Tinh Không Chi Bí 1. Chương 826, Tinh Không Chi Bí 1. Lạc Giao đem Quý Mục dẫn dắt đến thời gian trước điện, tự thân nhưng không có muốn đi vào ý nghĩ, chỉ là đứng ở một bên chờ đợi. Phảng phất là tiếp sức bình thường, vô lượng hướng Quý Mục hàm tiếu đưa tay, làm bộ xin mời Quý Mục đi vào trong điện. Quý Mục trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng cất bước. Vô lượng theo sát Quý Mục thân ảnh cùng nhau đi vào thời gian trong điện. Cửa điện chậm rãi đóng chặt. Sau một lát, Lạc Giao có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên được rồi rồi, đường khắp nhà. Tỷ tỷ không đều đã giúp ngươi nói cái tia cơ nào bảo nhà. Chu Linh thân ảnh chậm rãi hiện lên ở nàng bên người, lau lau khoe mắt. Mặc dù làm linh thể nàng căn bản không có nước mắt tồn tại, nhưng nàng bi thương tựa hồ là tỉnh chân ý thiết thế, nhưng là vậy cũng không có hiệu quả Ô Lạc Giao thở dài làm sao ngươi biết liền không có hiệu quả. Chu Linh tiếng khóc một trận a. Lạc Giao sờ lên đầu của nàng yên tâm đi, vị đại nhân kia kỳ thật rất thích ngươi. Dù sao thần khí cấp bậc phi thuyền ai có thể không thích. Thời gian điện đi vào đằng sau, Quý Mục có chút đánh giá tòa này thần kỳ mà tràn ngập uy nghiêm cung điện. Tại Thập Nhất Sơn Hải kinh chân lôi tẩy luyện đằng sau, thời gian điện đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Như mộng ảo mái vòng giờ phút này có giống như mạng nhện hở, tựa như lúc nào cũng biết lái nước giáng xuống. Nhưng trên thực tế nơi này vẫn như cũ rất vững chắc, tựa hồ là bị bao phủ ở chỗ này lực lượng nào đó cho cố định trụ. Vô Lượng sau khi đi vào, nhìn thấy Quý Mục đang đánh giá thời không mái vòm, trầm mặc một phen sau mở miệng nói ra thật có lỗi, bị thiên đạo trọng thương đằng sau, ta bây giờ đã không cách nào xuyên thẳng qua, nếu không ngại hẳn là còn có thể trông thấy không ít gì thế cảnh tượng. Quý Mục bước chân dừng lại, chầm rãi quay người, mặt hướng Vô Lượng. Trầm mặc một cái chớp mắt đằng sau, hắn dứt khoát thẳng vào chủ đề mà hỏi tiền bối, có thể cho tại hạ biết ngài coi trọng như thế ta nguyên nhân. Nếu như chỉ là ta tiền thân thiên cương, có lẽ cũng còn không cần ngài như vậy như vậy lợi ta đối mặt quý mục vấn đề, vô lượng đột nhiên cười xem ra cho ngài tạo thành nhất định có nhiều, đây cũng là ta khuyết điểm. bất quá ta sợ dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì muốn cầu cạnh ngài, cho nên ngài rất không cần phải vì thế cảm thấy không được tự nhiên, muốn cầu cạnh ta. quý mục nghe vậy càng là khẽ giật mình, chính mình một cái phạm giai tu sĩ, có cái gì có thể đến giúp thượng cổ đại năng? hắn biết sơn hải vô lượng côn gặp chính mình sắp đi hướng kết thúc, chẳng lẽ là không cam lòng này, muốn lại phản kháng một chút? nhưng có thể làm cho tồn tại bực này đều không thể không kết thúc kết cục, há lại mình có thể lừa chuyện. trong nay mắt quý mục não hải lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Có lẽ là xem thấu Quý Mục ý nghĩ, Vô Lượng nhẹ nhàng lắc đầu. Nó không có tại lúc này giải đáp Quý Mục nghi hoặc, mà là chậm rãi vượt qua Quý Mục, hướng về thời gian điện chỗ sâu đi đến ngài xin mời đi theo ta. Đây là một bức rất kỳ diệu cảnh tượng. Rõ ràng từ bên ngoài nhìn lại, thời gian điện có nó lớn nhỏ, cũng không phải là vô hạn. Nhưng giờ khắc này ở bên trong, theo Vô Lượng không ngừng vào trong đi, vách tường kia giống như là kéo dài vô hạn bình thường, mỗi đi một bước không gian liền lớn hơn một phần. Quý Mục chậm rãi ngẩng đầu, mái vòm cái kia nứt ra khe hở đã không thấy, thậm chí liền ngay cả mái vòm bản thân đều không thấy được. Lại cúi đầu xuống. Dưới chân đại địa không biết từ lúc nào rút đi một ảo, biến thành một mảnh thuần trắng nhan sắc. Cái kia mặt đất màu trắng tản ra một cỗ cực kỳ thơm ngọt khí tức, có loại quý mục quen thuộc cảm giác, tựa như vâng trước đây không lâu vô lượng tặng trò cho, cho thái duyên. Liên tưởng đến tận đây, quý mục đối với mình thân ở chỗ nào có chút suy đoán. Hắn chính hành đi tại con cự thú này trên khung xương mặt, mà khi ý nghĩ này xuất hiện dưới đáy lòng trong ngay mắt, bốn phía hết thảy bỗng nhiên biến ảo, từ cung điện hóa thành một mảnh huyết sắc nhục bích, vô số cây trắng tiện mạch máu lên đỉnh đầu giang khắp nơi, cành lá đan chen khó gỡ. Theo không ngừng hướng xuống tiến lên, quý mục còn nghe được như sấm nổ trái tim nhảy lên thanh âm. Hắn lại đạp ở sơn hải vô lượng côn thể nội, mà hết thể này là lúc nào chuyển biến phát sinh, quý mục đều không lắm biết được. Cái này khiến hắn càng thêm rõ ràng ý thức được trước mắt con cự thú này thần bí cùng cường đại. Nhưng càng là như vậy, nội tâm của hắn nghi hoặc chi ý lại càng nặng đến cùng là nguyên nhân gì cùng điều kiện, cần một vị cường giả như vậy đối với mình khách khí như vậy, đối phương đến cùng muốn cầu cảnh chính mình cái gì? Đây hết thể nghi hoặc theo vô lượng dẫm chân mà mở ra một góc, phía trước không còn ánh mắt che chắn, quý mục có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng, lập tức đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía một bên vô lượng, sắc mặt tràn đầy không thể tin hắn nhìn thấy rõ ràng là một tôn vẫn ở tại phôi thai trạng thái ấu côn mặc dù nó thân thể liên sơn hải vô lượng côn bản thể một phần bạn đều không có nhưng nó tướng mạo lại cùng vô lượng côn cơ hồ giống nhau như lúc nhìn ngài thật bất ngờ vô lượng thanh em bình tĩnh ở một bên chuyển đến quý mục nhìn về phía thân hình ngọc thụ lâm phong rất có uy nghiêm đi ở trên đường nhiễm nhiên đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ vô lượng nhất thời không nói gì ta còn tưởng rằng cho là ta là hùng ân vô lượng cười cười theo một ý nghĩa nào đó hiểu như vậy kỳ thật cũng có thể giống chúng ta tồn tại bước này giới tính trùng tộc giới hạn sớm đã không phải như vậy rõ ràng Tựa như một mực đi theo tại ngài bên cạnh vị tiên linh điệp một dạng, chúng ta sinh sôi kỳ thật cũng không cần người thứ hai. Quý mục chậm một hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này. trầm mặt sau một lát, hắn lại lên tiếng hỏi cho nên ngài là muốn đem ngài dòng dõi, giao phó cho ta. Vô lượng nhẹ nhàng gật đầu nó hiện tại còn rất khó xưng là còn sống, chỉ là ngưng tụ một tia ta thời không pháp tắc ý thức khái niệm, chỉ có coi ta chân chính tới điểm kết thúc, nó mới có thể chân chính sinh ra. Quý mục chỉ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc cảm giác này rất giống nhất mạch đơn truyền nguyễn thế linh ngọng điệp đến mức hắn sợ sơn hải vô lượng côn nơi này âm thầm cũng cất giấu âm như gì giống như là linh ngọng điệp bản thể như vậy sẽ ở tương lai một ngày nhảy ra đem hắn chìm vào vĩnh hằng ngậm cảnh nhìn thấy quý mục thân sắc vô lượng tựa hồ ý thức được cái gì cười khổ giải thích nói ta cùng vị tiêu nguyễn điệp vẫn còn có chút không giống với nàng là vì vượt qua ngậm cảnh giới hạn thực hiện phục sinh mà ta là chủ động đi ôm trung cuộc tiểu gia hỏa này cùng nói là ta giòn giỏi không bằng nói là ta lưu tại trên thế giới một cái con mắt nó đem gánh chịu ta hết thảy tiếp tục du đãng tại núi này biển thế giới cũng tiếp nhận ta đi chứng kiến thế giới Trung quốc, vô luận đó là tốt là xấu. Mà ta tự thân tồn tại, tư vẫn lạc ngày đó bắt đầu liền hoàn toàn biến mất, sẽ không bao giờ lại có ý thức trở về. Quý Mục suy tư một cái chớp mắt, lại lần nữa ngẩng đầu hỏi những này ta đã biết, nhưng có thể hay không hỏi một câu. Tại sao muốn bởi ta? Chương 827. Tinh không chi bí hai. Chương 827. Tinh không chi bí hai. Vô Lượng không có trực tiếp trả lời Quý Mục vấn đề, ngược lại hỏi ngược một câu ngài biết tiên tiên thánh linh là một loại dạng gì tồn tại sao? Quý Mục tư tắc một cái chớp mắt, đáp lại nói người sinh ra đã biết. Vậy chúng nó tại sao phải biết? cái này, nhìn thấy quý mục tạp sắc, vô lượng cũng không giải thích, ngược lại lại hỏi một vấn đề khác, ngài biết thiên đạo lại là một loại gì tồn tại sao? thế giới chúa tể, nghe được quý mục trả lời, vô lượng đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại lắc đầu là, cũng không phải. xin tiền bối giải hoặc, quý mục có chút chắc tay, sắc mặt mang tới một phần trịnh trọng, giống như là một vị hiếu học học sinh hướng tiên sinh thỉnh giáo bình thường, hắn cũng không có bị vô lượng thái độ đối xử với mình làm cho mê hoặc, từ đầu đến cuối, hắn chính là một vị phạm giai tu sĩ, dù là hắn tiền thân lại thế nào lợi hại thậm chí có rất nhiều chưa giải mở bí ẩn, cũng chưa từng sửa đổi sự thật này trước mắt cái này hòa hòa khí khí đợi chính mình như trên tân nam nhân càng là một vị tùy tiện gậy một chút đầu ngón tay liền có khả năng nghiền chết chính mình tuyệt thế lại năng, là vượt qua mười mấy lần sơn hải luân hồi viễn cổ cửu thú kinh nghiệm của nó đạo pháp cảnh giới tâm kế các mặt đều đủ để nghiền ép mình bây giờ dạng gì sóng gió sơn hải vô lượng côn không có vượt qua qua tại bực này tồn tại trước mặt quý mục biết mình phải tất yếu đoan chính tự thân đối phương làm sao đối đai chính mình là đối phương tự do nhưng mình một cái đi quá giới hạn liền có khả năng thu nhận vạn kiếp bất phục kết quả dù là đối phương nhìn như muốn cầu cạnh chính mình cũng giống như vậy Cho nên hiện tại Vô Lượng rõ ràng bày ra muốn giảng giải một chút có quan hệ với sơn hải thế giới bí văn tư thái, cái kia Quý Mục cảm thấy mình chỉ cần khiêm tốn tỉnh giáo, dựa hai lắng nghe thuận tiện đồng thời đôi này chính mình rõ ràng cũng là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Nhìn thấy Quý Mục trịnh trọng như vậy đối đai thần sắc, Vô Lượng rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng chợt liền lắc đầu. Không có phí sức uốn nắn, hắn trực tiếp mở miệng nói ra ta từng trải qua rất nhiều sơn hải luân hồi, mỗi một trọng sơn hải đều tồn tại một cái thiên đạo cùng ngàn vạn đại đạo, nhưng chúng nó trên bản chất nhưng thật ra là mở dạng, đồng tân đồng nguyên, cộng đồng sáng lập thế gian vạn vật phương thức và chuyển Thiên đạo là vạn đạo đồng nguồn là thế giới mới đang sinh ra thời khắc sinh ra luồng thứ nhất ý thức, hắn là đệ nhất đầu đại đạo, cũng là trong đó cường đại nhất một đầu, vượt lên trên văn vật. Khó mà đơn thuần dùng sinh vật, ý thức, thần hồn đi giới định hắn tồn tại, cần thời điểm, hắn có thể là trong đó bất luận một loại nào, lại có thể loại nào đều không phải là, nhưng hắn cũng không phải là văn năng, trên thực tế hắn cũng tồn tại rất nhiều hạn chế. Hắn có thể ở một mức độ nào đó chúa tể thế giới, nhưng lại cũng không phải là thế giới bản thân. Vô Lượng nói đến đây dừng lại một chút, cho Quý Mục một chút giảm sóc thời gian có thể chúa tể thế giới, nhưng lại không phải thế giới bản thân. Quý Mục yên lặng đem câu nói này thì thầm một lần suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói ra, tựa như là một gian phòng ốc, thiên đạo tựa như là căn phòng này chủ nhân, hắn có thể tùy ý bày ra trong phòng khí cụ, nhưng lại vĩnh viễn không thể trở thành phòng ở. Đúng một tiếng, vô lượng gậy cái thanh thúi búng tay, tán thưởng nhìn về phía quý mục rất thích hợp hình dung. Nói không sai, với tư cách chủ nhân, hắn có được trong phòng ốc quyền chi phối lớn nhất lực, nhưng cũng không phải là phòng ở, hắn cũng không có cách nào đem toàn bộ phòng ở trực tiếp dọn đi, thậm chí khi phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa lúc sổ đổ, hắn cũng sẽ nhận liên lụy ảnh hưởng. Quý mục nhẹ gật đầu, xoay lại hỏi, vậy cái này cùng tiên, tiên thánh linh có quan hệ gì? Trước đó nói, thế gian đại đạo không chỉ một đầu, Thiên đạo chỉ là một trong số đó, chỉ bất quá chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà trừ Thiên đạo bên ngoài, thế gian còn có rất nhiều đại đạo tồn tại, tựa như là phòng ốc gạch nói cùng rất nhiều khí cụ. Bọn chúng là cấu thành phòng ốc nền tảng, không có bọn chúng, liền không có phòng ốc tồn tại, chủ nhân tự nhiên cũng liền đã mất đi phòng ốc chủ nhân thân phận này khái niệm. Mà những này ngàn vạn đại đạo tới một mức độ nào đó có thể chia làm hai loại, vô ý thức cùng có ý thức. Vô ý thức làm thế nào giải? Quý Mục lên tiếng hỏi có thể từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải, chính là không có chủ nhân cùng ý thức đại đạo. Nghe được câu trả lời này, quý mục trên khuôn mặt hơi lộ ra minh ngộ chi sắc như vậy có ý thức đại đạo chính là cùng loại với tiên thiên thánh linh tồn tại bụng này vô lượng khẽ vuốt cầm có thể hiểu như vậy đồng thời cùng tu sĩ thông qua tu luyện chấp trưởng nào đó một đạo tình huống khác biệt tu sĩ càng nhiều chỉ là mượn dung đại đạo trừ phi có cực kỳ nghịch thiên tồn tại mới có thể đem đại đạo chiếm làm của riêng tựa như là một gian lớn phòng ốc trong sân vẫn tồn tại rất nhiều căn phòng nhỏ tại dưới một ít tình huống những gian phòng này cũng sẽ có được chủ nhân có đôi khi một gian phòng ước thậm chí sẽ có rất nhiều người nhưng cái này dù sao cũng là số rất ít tiên thiên thánh linh thì không giống với có thể nói bọn chúng chính là đại đạo bản thân nhìn thấy quý mục nhiễu mảy lâm vào khổ tư, vô lượng bổ sung nói ra cũng có thể đưa chúng nó hiểu thành sinh ra ý thức đại đạo. trừ cái đó ra, tuyệt đại đa số đại đạo đều là không có đủ ý thức khái niệm tồn tại. tiên thiên thánh linh cùng tiên đạo một dạng, đồng dạng là thế gian này trật tự hóa hiện, đồng dạng sinh ra ý thức, đồng thời lẫn nhau ý tổn. tựa như là biển cả dọc theo đi vô số nhánh sông, trên cảnh cây sinh trưởng ung tùm mầm nhánh. cho nên vô lượng lời nói một trận, tựa hồ là sẽ phải nói lời cực kỳ trọng yếu. bởi vậy lấy loại phương thức này gây nên quý mục chú ý nếu tiên tiên thánh linh cùng tiên đạo đồng nguyên, như vậy thì mang ý nghĩa bọn chúng nhất định phải dựa vào biển cả cùng thân cây không có khả năng thoát ly thế giới cùng tiên đạo mà một mình sinh trưởng. Đây cũng là ta tại sao muốn đem tiểu gia hỏa này giao cho ngươi nguyên nhân. Làm tiên tiên đồ vật, tựa như là một gốc hạt giống hoa, nó cần thích hợp thổ những mới có thể kéo dài trưởng thành. Khi vô lượng lời nói nói xong, Quý Mục trầm mặc thật lâu, cũng suy tư thật lâu, cuối cùng mới nhẹ gật đầu ta nghĩ ta đại khái nghe hiểu. Ý của ngài là tiên tiên thánh linh a, cũng chính là cái này nhỏ tốt ta, tại ngài trong mắt, tạm thời xem như tiểu gia hỏa đi, nó cần phụ thuộc thiên đạo hoặc là nói thế giới mà sinh tồn, cho nên ngài đến mới tìm ta. Nhưng vấn đề là ta không phải thế giới cùng thiên đạo a. Ngài tại sao muốn đưa nó giao phó cho ta? Loại chuyện này, ngài chẳng lẽ không nên đi tìm Tu Gi sao? Vô Lượng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ tìm hắn, thậm chí trực tiếp đem nó ném ở sơn hải thế giới, tự do sinh trưởng. Nhưng bây giờ, ta có càng nhiều lựa chọn. Quý Mục chỉ chỉ chính mình sự lựa chọn này chính là ta. Vô Lượng mỉm cười đương nhiên, ngài chẳng phải mang theo một phương thế giới đó sao? Mặc dù nhỏ, nhưng nó hiện tại kỳ thật rất hoàn chỉnh. Quý Mục tâm thần chấn động mấy liệt. Hắn nói chính là cây đàn hương thế giới, chương 828. tinh Không Chi Bí 3 Chương 828, Tinh Không Chi Bí Ba. Quý mục yên lặng phảng phất một thế kỷ, mới giống như là dần dần làm tan bình thường mở miệng ta vẫn là không hiểu. Nếu như ngài chỉ là muốn vì ngài dòng roi tìm kiếm thích hợp hoàn cảnh thổ nhưỡng lời nói, như vậy hiện tại sơn hải thế giới không phải thích hợp hơn sao? Ngài vì cái gì không chọn tu gì, mà nhất định phải lựa chọn một cái phong hiểm càng lớn, nhìn càng nhỏ yếu hơn một phương đâu? Có lẽ là bởi vì hắn trước đây không lâu mới bổ ta một trận, rất đau. Tiền bối, ta còn không đốc, ngài có thể đổi một cái nhìn chẳng phải xuất xẻo lý do. Vô lượng cười ha ha một tiếng ai biết được, có thể là là đã sống quá lâu cảm giác tự thân đều mục nát, muốn tìm chút kích thích, không cần vững như vậy thỏa cũng có thể. Huống hồ ta đằng sau đều không có ở đây, ai quản quản nhiều như vậy. Quý mục tại lúc này thậm chí cảm thấy đến trước mắt tôn này viễn cổ cự thú đang tiêu khiển chính mình một cái nhỏ bé tu sĩ. Nhưng trực giác đến xem, hắn cảm thấy đối phương nói rất có thể là thật. Bất quá vô lượng lời kế tiếp lại để cho quý mục cảm giác có chút ngoại ý muốn kỳ thật cũng không đơn giản chỉ là vì muốn ngươi chiếu cố tiểu gia hỏa này, ngài tự thân cũng đầy đủ đả thủ. Dù là không có cái này nhất trọng quan hệ tại ta đối với ngài thái độ cũng sẽ không có may sửa đổi. Ta đầy đủ đả thủ. Quý mục nao nao ngài là chỉ, Thiên Cương Đế Tinh thân phận. Vô Lượng lại lần nữa ý vị thâm trường nhìn hắn một cái chắc hẳn ngài hiện tại cũng đã ý thức được. Đế Tinh thân phận, không hề giống ngài trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên thực tế, tới tương liên tất cả tinh tộc đều đầy đủ đặc thủ. Tiền đối ngài biết cái gì sao? Quý mục tâm thần khẽ động. Mặc dù tự thân là tinh tộc đế quân đứng đầu, nhưng hắn đối với tinh tộc có liên quan tin tức chỉ cực hạn với Thiên Cương, có thể nói ít đến tương cảm. Hiện tại nhân gian mọi việc đã hướng tới ổn định, liên quan tới trên trời sự tình, là nên trước thời hạn giải một chút đây cũng là hắn đến gặp mặt Vô Lượng nguyên do một trong. Vô Lượng trầm mặc một lát, trong đầu hiện hiện một bóng người đem đạo thân ảnh kia cấp tốc bóp tắt ở trong ý thức sau nó chậm rãi mở miệng có một số việc ta cũng là gần nhất mới biết cũng vì này bỏ ra đủ nhiều đại giới ngài là nói quý mục nhớ lại đường thánh tông một nhóm tự thuật bọn hắn tại thập nhất sơn hải sự tình lúc đó vô lượng cụ hiện ra lão ông huyễn tượng nhưng cái này huyễn tượng về sau lại bị lão ông tiếp quản đối với vô lượng cường giả bực này tôi nói đây cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng đồng thời tại sau này dường như vì trả thù cũng thanh toán vô lượng nói ra ngày cũ di khách bí mật lão ông cuối cùng nói cái gì vậy hẳn là chạm đến trước mắt sơn hải thế giới hạch tâm nhất bí văn thậm chí là cấm kỵ cũng bởi vậy trực tiếp dẫn dắt rời đi tu di ý chí hạ xuống vô tận chân lôi một lần đem vô lượng bổ đến sắp chết lấy tôn này viễn của cự thú cảnh giới bị cách cuối cùng cũng chỉ còn lại một lần xuyên qua không gian năng lực sau đó ngay tại tu di hải một mực thả neo đến bây giờ thậm chí bắt đầu bàn giao hậu sự lấy chờ đợi trung cuộc đến tin tức này để quý mục nội tâm đối với lao ông thái độ càng thêm cẩn thận đối phương cho tới bây giờ đều không chỉ là đối mặt chính mình lúc bộ kia ôn hòa một mặt không bằng nói cái kia có lẽ mãi mãi cũng chỉ là hắn một loại thủ đoạn có thể vượt qua sơn hải giới hạn đi hướng xuống nhất trọng luân hồi, trừ tu vi thông thiên bên ngoài cũng không khả năng sẽ có loại lương thiện, tất nhiên từng cái đều là ngon nhân. lão ông tá thiên đạo chi thủ thống kích vô lượng, thậm chí từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất thủ, chỉ là dùng một câu thậm chí chưa từng nói xong lời nói liền đạt đến kết quả hắn muốn. hắn thậm chí không có vì vậy trả bất cứ giá nào. những này đều đủ để chứng minh sự kinh khủng của hắn. nhưng ở đối đại vô lượng trên thái độ, lão ông cuối cùng lại như là miệng hạ lưu tình, không có đem câu nói kia thật nói xong, nhưng cũng chính là một nửa, cũng đầy đủ vô lượng từ câu nói kia bên trong nô ra rất nhiều tin tức thậm chí ở trong mắt nó, một trận chân lôi đổi lấy tin tức này không lỗ. Lão ông thậm chí cho nó chỉ rõ một đầu con đường mới. Mặc dù đã trải qua rất nhiều sơn hải, nhưng sơn hải vô lượng quân cũng không phải là có thể hoàn toàn nhìn trộm đạo trước mắt sơn hải tất cả bí văn, nhất là cùng thiên đạo tương quan, càng là bao phụ xương mù dày đặc, dù là đang ở trước mắt cũng nhìn không rõ ràng ở trong đó thiếu thốn nghiêm trọng nhất, chính là thập nhất sơn hải diệt vong cùng thập nhị sơn hải tân sinh giao thế. Nhưng lão ông nửa câu kia, tựa hồ bổ quyết lên cái lỗ hổng này. Nhưng Vô Lượng biết mình không thể đem câu nói kia hoàn chỉnh nói ra, nếu không lần này khả năng thật sẽ bị nổi giận thiên đạo không tiếc bất cứ giá nào chém nát tất cả ý thức hình thể tồn tại, một lần nữa hóa thành vô tự thời không phát tắc. Dù là tại Thập Nhị Sơn Hải tu di ý chí tại nhân gian nhận rất nhiều hạn chế, còn lâu mới có được tại vô trụ thập nhất sơn hải có thể bông tay bông chân, nhưng Sơn Hải Vô Lượng côn trạng thái cũng không bằng trước đó, căn bản không chịu nổi một lần nữa chân lôi. Cho nên nó chỉ có thể lấy một loại mịt mờ phương thức hướng quý mục điểm ra trừ Thập Nhị Sơn Hải, trước mặt tất cả Sơn Hải luân hồi đều không có xuất hiện tinh không tồn tại. Quý mục lặng lặng chờ nghe tiếp. Vô Lượng ánh mắt thâm thúy, Thanh âm trầm thấp trực tiếp tại quý mục não hải vang lên, vì không làm cho chú ý, nó vậy mà lựa chọn truyền âm phương thức thế giới này thổi biến cũng không hoàn chỉnh. căn này phòng lớn, chen vào không ít người. hắn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là duy nhất. Phòng ở chỉ có một cái, nhưng chủ nhân không phải. Vang một tiếng, quý mục trong đầu như có thiên lôi vang vọng, nhưng không chỉ là trong đầu hắn kinh lôi. Tu Di Hải trên không, đồng dạng vang lên một đạo vang vọng đất trời thiên lôi, thẳng tắp bổ xuống dưới. Vô lượng biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới dù là lấy truyền âm phương thức vậy mà cũng đưa tới chú ý, nhưng có lẽ là thập nhị sơn hải nhân gian có chút rất nhiều hạn chế, cũng có lẽ là vị kia vô thượng tồn tại vừa mới ngủ say, giờ phút này chỉ là vô ý thức bản năng hóa hiện nguyên nhân, cho nên mặc dù kiếp lôi đã tới, nhưng cũng chỉ là đỉnh phong thánh giai uy năng, thuộc về nhân gian chi lực cực hạn, dù là đối với sắp chết trọng thương vô lượng tới nói cũng còn xa không cứ gọi được mạnh Mặc dù bổ vào trên vết thương rất đau, nhưng còn chưa đủ cho nên chết. Không phải vậy giống như là thập nhất sơn hải lúc hạ xuống loại kia chân lôi, nói không chừng có thể trực tiếp bổ chỉ một tòa đại lục. Tổng thể còn tại trong giới hạn chịu đựng, nhưng Quý Mục như cũng nghe được vô lượng phát ra kêu đau một tiếng, hiện hóa thân hình cũng hơi trở thành nhạt mấy phần. Tại ngoại giới, cực hạn tiếp lôi từng đạo rơi xuống, đem vương viên hơn 10 giảm hải vực đều hóa thành một mảnh lôi chỉ. Vô số yêu thú sợ quá chạy mất, nhưng trong đó cũng có thủ vững không lùi người, hoặc chết tại thiên lôi phía dưới, hoặc mượn cơ hội tẩy luyện phi biến. Nhưng tất cả những thứ này rối loạn tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới hai người. Vô Lượng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đối với Quý Mục vừa cười vừa nói không có việc gì, ngoài ở bên trong rất an toàn. Quý mục khoẹt miệng có chút có rún mấy phần đây là an toàn hay không sự tình sao? Chương 829, Thinh Không Chi bị bốn. Chương 829, Thinh Không Chi bị bốn. Vô lượng lời nói đưa tới Quý mục thâm tư phòng ở chỉ có một cái, nhưng chủ nhân không phải. Lời nói này nghe rất đơn giản, nhưng tích chứa tin tức cực kỳ kinh người. Quý mục biết phòng ở đại biểu Sơn Hải thế giới, mà Tu Di Thiên Đạo thì là chủ nhân nơi này. Nhưng bây giờ từ vô lượng trong miệng, Quý mục đạt được một cái minh sát tin tức. Chủ nhân không chỉ một, tại tất cả Sơn Hải thế giới trong luân hồi đều chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Thiên đạo vĩnh viễn tại chính mình sở tại Sơn Hải có được tuyệt đối chủ đạo năng lực, không có bất kỳ tồn tại gì cùng ý chí có thể so với vai. Nhưng ở hiện tại vòng này 12 Sơn Hải, trước kia hết thảy quy tắc đều bị lật đổ, hoàn toàn khác biệt. Thậm chí tại núi này, biển thế giới phòng lớn bên trong, cùng loại với thiên đạo cấp bậc ba quyền trật tự đều vậy mà không chỉ một. Cái kia thêm ra tới người chủ nhân kia là ai? Quý Mục trong đầu rất nhiều suy nghĩ cuộn cuộn. Một loại khả năng là chính mình nắm giữ cây đàn hương thế giới. Trường thành đến hiện tại, Quý Mục tự nhiên biết đồ vật này chân chính phật lượng, cái này có thể là thập nhất Sơn Hải cựu thế lưu lại. An Nhi chân chính thân phận Có lẽ chính là đã từng thiên đạo. Dưới tình huống như vậy, Quý Mục tự nhiên biết mình dùng lọ cờ dung hợp địa vực đối với hiện tại Sơn Hải Tới nói là một loại dạng gì sự tình. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đang cướp đoạt mảnh thế giới này. Nếu như An Nhu Nhi thật là cựu thế thiên đạo, như vậy cướp đoạt cái từ này có lẽ liền có thể biến thành cầm lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá việc này còn cần tiến một bước xác nhận, Quý Mục biết được tin tức cũng không hoàn toàn, An Nhu Nhi tự thân ký ức cũng một mực chưa từng tìm về. Các loại lại dung hợp một chút Sơn Hải địa vực, cơ tướng mình tiến hóa đến địa vị càng cao hơn thần khí, làm khí linh An Nhu Nhi có lẽ sẽ khôi phục một chút ký ức mà bây giờ có thể làm cho nàng từ vùng không gian kia đi ra liền đã là cực hạn. Quý mục không biết lọ cờ có tính không vô lượng trong miệng chủ nhân có lẽ trước mắt còn thiếu một chút. mà trừ cái này bên ngoài, trước đây không lâu tại trường an thời điểm, cái kia cố không hiểu tinh thần kết nối cũng làm cho hắn nhìn thấy không ý chuyện. thậm chí trong khoảnh khắc đó, quý mục cảm giác mình phảng phất đưa thân vào cái kia tinh không cự nhân thể nội đối với cái kia cố vô thượng ý chí chuyện làm hắn đều là rõ ràng trong lòng, thậm chí so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. bởi vì cùng tinh không ý chí kết nối, quý mục cũng thu được không ít tinh không ý chí biết được tin tức hắn biết đoàn hắc vũ kia cũng có thể xem là một cái tân sinh ý chí, tựa như trước đó sơn hải luân hồi mới thế tại cựu thế trên mộ bia sinh ra thủy biến, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, đoàn hắc vũ kia cũng có thể xem là trong phòng chủ nhân. chỉ bất thái thanh giảng vừa mới vào nhà không lâu, tựa như là hài đồng gặp mặt thành niên chẳng hán, lực lượng rõ ràng vẫn còn so sánh không lên lúc đầu chính chủ, cho nên chỉ có thể ở nơi hẻo lánh co đầu rút cổ đứng lên, yên lặng xúc tích lực lượng. mà trừ cái đó ra, có thể đem đoàn hắc vũ kia ném tới sơn hải chính mình, cùng sau lưng mình đại biểu tinh không ý chí, có tính không được là chủ nhân một trong. Bởi vì thiên cương ký ức thiếu thốn không ít, cho nên Quý Mục không biết tinh không là lúc nào xuất hiện tại núi này biển thế giới, nhưng chắc hẳn đã xuất hiện rất lâu, thậm chí cùng Tu Di rằng có vài và năm. Có thể làm đến loại chuyện này còn một mực chưa từng bị thiên đạo tiêu diệt, há lại bình thường tồn tại có thể làm được. Cho dù là sơn hải vô lượng côn tồn tại bậc này, bởi vì chọc giận Tu Di cũng là trong nháy mắt bị đánh ra chọc thịt bong, một lần sắp chết. Cái kia làm treo cao tại sơn hải trước cửa, có thể xưng cái đinh trong mắt cái gai trong thị tinh không, Tu Di lại là như thế nào đem nó nhìn xuống. Đáp án chỉ có một cái. Bởi vì hắn căn bản cầm tinh không không có cái nào cho nên nếu như vô lượng trong miệng cái tia thứ hai chủ nhân thật tồn tại, đồng thời tự có lực lượng, như vậy nhất định không phải tinh không không ai có thể hơn. Thô sơ giản lược tưởng tượng, quý mục phát hiện chính mình sở tại vòng này, sơn hải thế giới khách không mời mà đến vậy mà lạ thường nhiều. cái này cũng liền biểu lộ vô lượng có thể làm ra lựa chọn xa xa không chỉ một cái, mà rất rõ ràng, nó tại một vòng này áp chú áp tại chính mình đại biểu tinh không một phương, mà chính mình dùng lọ cờ từng bước một thu nạp nam châu địa vực, tại vô lượng trong mắt hoàn toàn có thể xem là tinh không ý chí đối với sơn hải thế giới một loại trong bất tri bất giác mãn tính xâm chiếm, đây là hai thế giới ý chí tự sinh ra bắt đầu liền kéo dài hơn mấy vạn năm giao phong. Năm vị đế tinh vào núi tàu biệt về, có lẽ ngay từ đầu liền không có đơn giản như vậy đem thiên tộc phân liệt thành hai, tinh tộc sinh ra có lẽ là tất nhiên, mà tuyệt không phải Ngọc hoàng một người thủ bút. Chương 830. Cự côn trầm hải một. Chương 830. Cự côn trầm hải một. Quý mục ánh mắt trầm rãi rơi vào phía trước tiểu côn trên thân. Lần trước nhìn thấy dạng này mộng ảo sinh vật, hay là tại lần thứ nhất nhìn thấy bươm bướm bản thể thời điểm. Nó có cực kỳ trôi chạy đường cong, quanh thân lưu chuyển đạo văn, giống như hư không phải thực. Mặc dù còn chưa từng tô Tỉnh Giáng Sinh, nhưng Quý Mục đã có thể từ trên người đối phương cảm nhận được cái kia độc thuộc về tiên thiên thánh linh uy áp mạnh mẽ đó là trật tự thể hiện. Mặc dù bị vô lượng xưng là tiểu gia hỏa, nhưng cái này tiểu gia hỏa hình thể cũng tương đương với gần phân nửa thành trì lớn nhỏ, đồng thời còn tại không ngừng sinh trưởng đối với Quý Mục tới nói, đó là cái thỏa thỏa to lớn tự vật. Gặp Quý Mục ánh mắt nhìn về phía tiểu côn, vô lượng mỉm cười lại lần nữa hỏi một câu như thế nào. Ngài nguyện ý giúp ta chiếu cố nó sao? Yên tâm, mặc dù là ố thể, nhưng hiệu lệnh phía ngoài những yêu tộc kia cũng hoàn toàn không là vấn đề. Ngài không phải muốn giải quyết yêu tộc chi hoàn a? Tiểu gia hỏa này vừa vẫn có thể giúp ngươi một tay. Tiên Thiên Thánh Linh là trời sinh yêu tộc vương giả, mà truyền thừa của ta để nó đang sinh ra thời khắc cảnh giới liền trí ít tại Thánh gia phía trên. Hiệu lệnh nhân gian vạn yêu gần như không phí chút sức lực. Trải qua thao luyện đằng sau, thậm chí có thể làm cho ngài thêm ra một chi không kém hơn nhân tộc đại quân. Quý mục nguyên bản còn có chút do dự, dường như tại suy nghĩ. Nhưng nghe đến vô lượng những lời này sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bay lại khủ cụ. Tiền đối nếu nguyện ý tin tưởng ta, vậy tại hạ tự nhiên sẽ ta tận hết khả năng. Chỉ là, ta thật chỉ dùng mang đi nó là đủ rồi sao? Vô lượng nghe vậy cười một tiếng như ngài có thể trong tương lai sơn hải chi tranh bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi có thể là càng hơn một bậc. Làm ngài khế ước chi linh tiểu gia hỏa này sẽ đạt được trước nay chưa có quả tặng tương lai thành tiểu tuyệt sẽ không tại ta phía dưới thậm chí sẽ đi càng xa. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Vô lượng lời nói có chút dừng lại nói tiếp vì kéo dài tự thân ta cơ hồ từ trước tới giờ không đúng tay sơn hải chi tranh nhưng dù vậy cũng vẫn như cũng nên đón kết thúc. Cái này khiến ta vững tin một vị tỷ thế cũng không thể tránh thoát tất cả nhân quả muốn chân chính siêu thoát vẫn cần chính mình tranh thủ. Tiểu gia hỏa này, liền coi như là ta một lần cuối cùng nếm thử đi." Quý Mục trầm mặc một lát, hỏi nếu như ta mang đi nó, tiền mối ngài liền trực tiếp đi vào điểm cuối cùng sao? Vô Lượng nhẹ nhàng gật đầu tiểu gia hỏa này, nếu như là hoàn chỉnh giáng sinh, chí ít cần tại trong cơ thể ta dưỡng thai vào năm. Nếu là ở trước kia, có lẽ ta cùng nó còn có thời gian này. Nhưng bây giờ ta có thể cảm giác được, điểm cuối cùng thật sắp tới gần. Không chỉ có là ta, có lẽ liền ngay cả thế giới này bản thân cũng là, đến mức cấu thành thời không của ta một đạo tại những năm gần đây không ngừng dao động, thậm chí hỗn loạn khó mà duy trì thân thể ta chữa trị có lẽ theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là độc thuộc về ta giả yếu đi. Cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì thiên đạo, mà là bởi vì ta tự thân cấu tạo cũng đã xảy ra vấn đề. Lần thứ 12 Sơn Hải luân hồi, khả năng bản thân liền là một cái tiết điểm. Mà lấy tình trạng của ta, đã rất khó vượt qua lần này tiết điểm, cho nên liền để Tiểu gia hỏa này thay thế ta đi chứng kiến chung cuộc đi. Bằng vào ta còn sót lại thời gian, giao phó nó tân sinh. Tương lai tuy không ta, nhưng Sơn Hải vô lượng của tên vẫn như cũ quanh quẩn tại Sơn Hải, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Nó đem thay ta chạy xong quãng đường còn lại, quý mục bước ra thời gian điện. Lạc Giao vẫn như cũ lặng lặng đứng hầu ở bên ngoài. Gặp Quý Mục sau khi ra ngoài, nàng lộ ra một vòng quen thuộc cốt luyện dáng tươi cười ngài làm ra quyết định kỹ càng sao? Quý Mục im lặng nửa ngày, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lạc Giao, hỏi một câu tiền bối, ngài liền không có ý định khuyên nhủ nó. Chương 831 Cự Côn trầm hải hai. Chương 831 Cự Côn trầm hải hai. Lạc Giao dường như đã sớm biết hết thảy, nhưng nàng giờ phút này cũng không có bao nhiêu bi thương cảm giác, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng vô lượng là thời không chi linh, từ sinh ra thời khác, nó cũng đã biết được chính mình trung cuộc Đối với nó tôi nói, sinh cùng tử cũng không có ý nghĩa có lẽ chúng ta sẽ vì nó bị thương, nhưng đối với nó chính mình trong mắt, nó chẳng qua là hoàn thành sứ mạng của mình, đem một lần nữa dung nhập dòng sông thời gian trong lồng ngực. Thế gian sẽ không có vô lượng, nhưng vô lượng đem ở khắp mọi nơi, nó đem hóa thành thời không bản thân. Ta ăn đuổi, chắc hẳn sẽ chỉ tăng thêm phiền não của nó. Quý mục có chút nhắm mắt, xoáy lại mở ra, chậm rãi thở hắt ra ta đã biết. Hắn chậm rãi quay người, hướng về thời gian địa phương hướng túi người hành lễ tiền bối, ta chuẩn bị xong. Tốt. Vừa dứt lời, một tiếng to rõ côn minh bỗng nhiên vang vọng tại vô tận tu di hải bên trên, thông thiên bột nước như một thanh kiếm sắc sông thẳng tới chân trời, đâm xuyên tầng mây. Cấp vấn sớm đã tiêu tán, mới vừa vặn khôi phục lại bình tĩnh mặt biển giờ phút này đột nhiên lại lần nữa phiên trào đứng lên. Sơn Hải vô lượng côn sinh mệnh truyền thừa cũng không phải là trong tưởng tượng sinh xuống tới. Hiện ra tại quý mục trong mắt, nó đầu tiên toàn bộ hướng vào phía trong sụp đổ xuống dưới. Toàn bộ cự côn tràn đầy lấy như mộng ảo hào quang, điên cuồng hướng vào phía trong ngưng tụ. Mà ở trong cơ thể nó, ấu côn thân thể không ngừng bành trướng sáng tỏ, một mực đóng chặt hai con ngươi tại lúc này run nhẹ nhẹ, có muốn mở ra thế đây hết tựa như là cự côn ngay tại đem tự thân tất cả đều quan chú đến ấu côn thể nội, toàn lực đẩy mạnh nó giáng sinh. Bao quát sinh mệnh Quá trình này kéo dài thật lâu, cho đến cự côn một chút xíu hóa thành hư hào sắc không, ấu côn thân ảnh càng ngày càng sáng chói ngưng thực, cuối cùng nhất cử thoát ly cự côn thể nội, giáng lâm tại thế gian. Nó đồng tử run rẩy đến cực hạn, đột nhiên mở ra, bắn ra không có gì sánh kịp quang mang cùng uy nghiêm, mà một tiếng to rõ, tràn ngập sinh cơ côn minh đồng thời vang vọng tại toàn bộ đại thiên thế giới, Phản phất là đế vương hiệu lệnh. Nguyên một phiến tu di hải yêu thú đều nghe thấy được một tiếng này côn minh, giận dữ hết lên, trung che lại sóng biển, mà ở và ấu côn bên cạnh, quý mục chính hướng về phía nó sơ trận đối mắt, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây là nó dáng sinh sau thấy sinh linh thứ nhất. Quý Mục thậm chí theo nó ánh mắt bên trong rõ ràng nhìn ra một vòng nghi hoặc cùng mở miệng. Nhưng ngay lúc này, cự côn có chút suy yếu cùng phiêu miệu thanh âm chậm rãi truyền đến kể từ hôm nay, hắn chính là người duy nhất chủ nhân. Hắn chết người chết, hắn sống người sống. Quý Mục bờ môi khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng, lại phát hiện một cố lực lượng vô hình đem chính mình cầm cố lại. Hiển nhiên giờ phút này là cực kỳ thời khắc mấu chốt, Sơn Hải vô lượng côn để bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xuất thủ cầm cố lại chính mình chỉ bất quá có lẽ là đem sinh mệnh tri nguyên đều quá độ cho hấu côn, vô lượng đang đứng ở thời khắc hấp hối, quý mục năng cảm nhận được cố này giam cầm trên người mình lực lượng đã không gì sánh được yêu đất. dù là không sử dụng thái thượng ngự binh quyết, chỉ bằng vào lực lượng của mình cũng đủ để tránh thoát. nhưng quý mục đã bởi vậy cảm nhận được vô lượng quyết tâm, bởi vậy tại cảm giác được cái kia nhất trọng ngăn cản chi ý sau, hắn liền trầm mặt lại, lại không động tác. làm tiên tiên chi linh, người sinh ra đã biết, hấu côn cũng ý thức được cái gì, phát ra một tiếng rên rỉ, nó muốn dương mắt thăm hỏi một chút vô lượng thân ảnh, nhưng lại bị người sau thanh em nghiêm nghị nhiên ngăn chặn ở không nên quay đầu lại. Hào Hảo nhớ kỹ trước mắt ngươi đạo thân ảnh này, ngày sau hắn chính là ngươi hết thảy. Quý Mục khẽ nhíu mày, lần thứ hai muốn đưa tay, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại. Bởi vì hắn tại cái kia cô giam cầm ý chí bên trong cảm nhận được một cú khẩn cầu tri ý chương 832. Cự côn trầm hải ba. Chương 832, cự côn trầm hải ba ấu côn phát ra một tiếng rên rỉ, khóe mắt thậm chí chảy xuống một giọt máu nước mắt, hòa vào trong biển, nhưng vẫn cố tuân theo lấy vô lượng mệnh lệnh, không lúc nhích nhìn chằm chằm Quý Mục. Mà tại một bên khác, vô lượng suy yếu không gì sánh được thanh âm lại lần nữa tại Quý Mục bên tai vang lên nói liền giao cho ngài. Quý mục vi khép hờ mắt, xoáy lại mở ra, ta đã biết. Dường như lại không tiếc nuối, vô lượng phát ra một tiếng huy giải, toàn bộ thân thể khổng lồ chậm rãi hướng về dưới biển sâu rơi. Từ trên người nó thả ra rất nhiều như ngọn đạo điểm sáng sáng lên toàn bộ ưu ám biển sâu, hóa thành sao dày đặc giống như hải dương. Quý mục đứng tại chỗ, bị vô lượng thân thể khổng lồ bao phủ, cho đến xuyên qua, cũng không có nhận bất luận cái gì cản trở cùng va chạm đây hết thể đều giống như màn sáng giống như cảnh tượng, không có đủ bất luận cái gì thực thể. Tựa như chân chính vô lượng thực thể sớm đã đều dung nhập ấu côn thể nội, bây giờ rơi xuống tại biển sâu, bất quá là thời không trường hạ bên trong một màn huy ảnh là độc thuộc về Sơn Hải vô lượng côn vĩnh hàng mộ địa, tự nhiên đụng vào không đến bất luận cái gì sự vật, chỉ có cái kia cố dư ôn hóa thành dòng nước cấm phất qua trong biển chúng linh. Trừ quý mục bên ngoài, trên mặt biển như cũ có một bóng người đứng. Nhân Ngư Công chúa lạc Giao thần sắc không thấy buồn vui, trong tay nàng kéo lên một lá tiểu xảo phi thuyền, đem nó chậm giai đưa đến quý mục trước người thiên sinh, xin nhờ. Quý mục Vi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, từ vị này Nhân Ngư Công chúa ánh mắt bên trong hắn thấy được như vô lượng bình thường kiên quyết cùng kiên định ải. Lạc Giao ôn luyện cười một tiếng, chợt Nhiên đem thuyền nhỏ đẩy hướng quý mục, sau đó Đông Nhiên quay người toàn bộ thân hình hiện lên hình dạng nước ưu nhã lật xuống mặt biển, đuổi theo vô lượng chẩm hải huyễn ảnh mà đi. nụ cười của nàng không còn là như thế nhạt nhẽo, mà là trở nên càng ngày càng tươi đẹp, giống một cái nở rộ lóa hoa. bởi vì sơn hải vô lượng côn chìm xuống tốc độ không nhanh, cho nên nàng rất nhanh liền đuổi kịp nó. nhân ngư công chúa giang hai cánh tay ra, mang theo sáng rỡ dáng tươi cười ôm lấy nó hư hảo thân thể. cùng một thời gian, thân thể của nàng cũng không ngừng vỡ vụn, tàn mát ra điểm sáng, dần dần hướng về hư phương hướng chuyển hóa. cái này khiến nàng cũng không có xuyên qua vô lượng huyễn ảnh, mà là chậm rãi ôm lấy nó ta tới rồi. Mặc dù sớm đã tại thời Không Trường Hà trung mạn thấy qua kết cục, nhưng nó vẫn là không nhịn được tại lúc này hỏi một câu tội gì. Không có ngươi ở thế giới mới là thất khổ, đừng luôn muốn vứt bỏ ta. Ai? Đừng gia ai thanh thở dài, du lịch mệt mỏi cùng lắm thì chúng ta liền nghỉ ngơi thôi. Ngươi nói muốn dẫn ta đi khắp sơn hải, ngươi làm được, hiện tại tới phiên ta. Quý Mục im lặng nhìn xem nhân ngư công chúa thân thể tự chủ phân giải thành thế gian bản chất nhất pháp tắc cùng linh lực, chỉ còn lại hạ một đạo huyết ảnh, chăm chú cùng sơn hải vô lượng cuốn giáng bảo cùng nhau chìm vào biển sâu. Hắn không khỏi nhớ tới trước đây không lâu cùng Lạc Giao đoạn kia đối thoại vô lượng là thời Không Chi Linh. Từ sinh ra thời khắc, nó cũng đã biết được chính mình trung cuộc. Ta ủi, chắc hẳn sẽ chỉ tăng thêm phiền não của nó. Nàng cũng sẽ không quyến hắn, nhưng mặt mũi bình tĩnh phía dưới, là bởi vì nàng trước kia liền đã quyết nhất định phải theo nó đi tới trung mạng. Nàng đương nhiên sẽ không bị thường, bởi vì ở trong mắt nàng, nàng chưa bao giờ mất đi. Cái này tựa hồ cũng không phải là quý mục biết được tình yêu có thể là hữu nghị, mà là một loại phức tạp hơn có thể là càng đơn giản hơn, thuần túy tình cảm. Nó vượt qua vô tận tuyết nguyệt, lập loè tại thời không chưởng hà trung đường, bất cứ sự vật gì đều không thể ma diệt. Nó từng xuất hiện tại nàng điểm xuất phát, vậy nàng liền nguyện cùng nó làm bạn đi tới cuối cùng. Thanh Như bọn chúng lời nói, sinh tử đều không có bất cứ ý nghĩa gì, đây chỉ là đường đi vừa đứng, là giống nhân tộc một dạng mệt nhọc một ngày sau nhắm mắt ngủ say, có thể xưng bình thản, không có gì đáng giá chú ý chỉ là ngươi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ. Không có cái gì quyết tâm, chỉ là tự nhiên mà vậy lựa chọn, ngay từ đầu liền đã nhất định. Dù sao không có ngươi thế giới, kỳ thật cũng không có gì đáng lưu luyến. Chương 833. Thú Triều vây thành một. Chương 833. Thú Triều vây thành một trên mặt biển, ấu côn phát ra một tiếng lại một tiếng rên gì, quanh quần tại giữa thiên địa này, chu linh thân ảnh cũng hiển hóa ở một bên, có chút khóc nước nở lên tiếng. quý mục trầm mặt chốc lát, đống nhiên nhìn về phía ấu côn cùng chu linh đi, chúng ta đi đưa bọn chúng đoạn đường. nghe được lời của hắn, chu linh đột nhiên sương sở, mà ấu côn càng có chút trợn to mắt, dường như đầy mắt không dám tin. dù sao vô lượng trước đây không lâu từng nghiêm lệnh nó không cho phép quay đầu nhìn. quý mục trầm rãi ngẩng đầu cùng đối mặt tiểu gia hỏa, ngươi phải nhớ kỹ cũng không phải là ta, ngươi muốn đi nhớ kỹ ngươi chân chính phụ thân, mãi mãi cũng không nên quên. với tư cách chủ nhân đây là ta đối với ngươi hạ đặt mệnh lệnh thứ nhất làm vừa mới dáng sinh sinh linh ấu côn đã trải qua nó côn sinh sinh nhai đạo thứ nhất nan đề một bên là mệnh lệnh của phụ thân một bên là chủ nhân mệnh lệnh nó nên làm như thế nào thấy nó tựa hồ lâm vào chần chờ quý mục lại bổ sung một câu phụ thân ngươi để cho ngươi nghe ta Ô ấu côn phát ra một tiếng du dương huyết dài, không còn xoắn xuyệt trong thanh âm cũng thiếu một phần bị thương càng thêm ra hơn một phần phấn chấn chi ý nó đung nhiên phun ra một đạo trùng tiên của nước đợi quý mục ngồi lên lưng đằng sau nó không có chút gì do dự nhiên vô côn cánh lấy cực nhanh tốc độ chìm vào đáy biển nam châu trần hải quan từ khi ba năm trước đây Tu Di Hải giải phóng thú triều tràn vào đại lục cuối cùng thậm chí dẫn động tiên nhân dáng thế sau trận chiến ấy Trấn Hải quan bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài mặc dù sau này hai năm vẫn như cũ có liên tục không ngừng yêu thú Lâm quan nhưng rốt cuộc không đạt được trận chiến kia quy mô tổng thể đều tại đường quân có thể khống chế phạm chủ mà từ quý mục hao phí thời gian một năm đặc biến Nam Châu đem bao quát Trấn Hải quan địa vực cũng đều dung hợp luyện hóa về sau yêu tộc khốn nhieu liền càng thêm không tồn tại nữa chỉ bất quá tại trước đây không lâu luyện hóa Trường An toàn bộ Nam Châu đều hòa làm một thể đằng sau hết thảy ngược lại là khôi phục quý đạo Cùng Dĩ Vãng khác biệt không lớn toàn bộ Nam Châu lại lần nữa xuất hiện ở Nam Châu phía trên đại địa. Tựa như là tại triệt để vạch mặt trước đó, cuối cùng lại làm bộ hết thảy vô sự phát sinh một đoạn thời gian. Trấn Hải Quan cũng từ trên đàn thế giới bên trong hiển hóa, lại lần nữa chấn thủ Nam Hải. Gần nhất tại tạm lĩnh đại tướng quân chức quyền vân chủ dẫn đầu xuống, Trấn Hải Quan đường quân lại lần nữa cùng yêu thú thỉnh thoảng chém giết cùng một chỗ. Chỉ bất quá bởi vì tại trong lọ cờ nồng đậm linh hải bên trong ngâm hồi lâu, tất cả đường quân thực lực tu vi tất cả đều tăng vọt, đối mặt yêu thú đã không giống trước đó như vậy phi sức. Lại thêm thú triều quy mô từ lâu không giống Dĩ Vãng. Song Vương tiếp xúc chính là Đơn Phương Đồ Sát. Lui tới mấy lần đằng sau, cho dù là bằng vào bản năng hành động yêu thú cũng rốt cục cảm nhận được sợ hãi, gần đoạn thời gian căn bản cũng không dám đến bờ biển tới. Trấn Hải Quan nên đón bình tĩnh, nhưng tất cả những thứ này đều tại Vân Trử trong dự liệu đường quân chiến sĩ bản thân đều là thần kinh bách chiến hàng người, lại thêm tại trong linh chỉ ngâm hơn nửa năm, cơ hồ người đồng đều phá một đại cảnh. Dưới loại tình huống này, nếu là còn không trấn áp được yêu tộc, làm chủ tướng hắn thật có thể xách đầu đi gặp thánh thượng. Trấn Hải trên lầu, Vân Trử nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nóng. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ ngoài cửa truyền ba ba. Vân Chử vừa mới vào miệng trà nóng chớp mắt phun ra ngoài, mà ở ngoài cửa, thanh âm kia từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới phụ cận, xuất hiện ở cửa ra vào. Vân Chử vi có chút tức giận nhìn về phía lính liên lạc hoàng hoàng trương trương, thành hạ. Vân Chử giăn dạy lời nói vừa mới bật thốt lên liền bị đánh gãy. Lính liên lạc quỳ một chân trên đất, sắc mặt lộ ra một vòng hoảng sợ tướng quân, thú triều xâm phạm. Chương 834, thú triều vây thành hai. Chương 834, thú triều vây thành hai. Vân Chử hơi nhướng mày ở ngoài sáng biết Trấn Hải quan là một tòa không thể vượt qua bình chướng đằng sau, yêu tộc lại vẫn dám đến đây chịu chết. Thật coi đường quân không dám giết ra 300 dặm, đem vùng biển này lại lần nữa nhuộm đỏ. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, thật tình nghiêm túc nhìn về phía lính liên lạc tới bao nhiêu. 10000, hay là không vạn? Vẫn chử căn bản không có hướng nhiều muốn. Căn cứ gần đoạn thời gian thú triều quy mô đến suy đoán, 10. không đều xem như nhiều, 23 vạn đã gấp bội. Mà nghe được tướng quân hỏi ý, lính liên lạc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kinh hoàng tri ý như cũng chưa từng giảm xuống nửa phần. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút gian nan mở miệng tướng quân, yêu thú số lượng vô cùng vô tận a. Trấn Hải lâu bên trên sắp đặt một tòa trùng lớn. Nó bản thân liền là vương khí cấp bậc. Khí này năng lực tiến công cùng năng lực phòng ngự đều là không mạnh, nhưng ở gõ vang thời khắc có thể vang vọng toàn thành, tiếng chuông không nhìn bất luận cái gì che chắn, thậm chí lan tràn ngoài thành hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Toàn này chung lớn tồn tại ý nghĩa chính là bằng tốc độ nhanh nhất triệu tập tất cả đường quân, ứng đối địch tới đánh. Một tiếng đến 3 tiếng chuông vang, chứng minh số lượng của địch nhân không nhiều, hầu như không cần để ý tới, nó tác dụng chỉ là nhắc nhở quan trên tường thủ vệ binh sĩ giữ vững tinh thần, đưa đến một cái cảnh báo hiệu quả, lấy ứng đối khả năng phát sinh xung đột. 3 đến 6 âm thanh chuông vang, Chứng minh địch nhân đã tụ tập kích thước nhất định, một khi nghe được bực này quy mô tiếng Trung, trấn hải quan nội tất cả tướng lĩnh đều cần tập kết, bao quát còn chưa từng tính dưỡng giáp sĩ, tùy thời chuẩn bị xuất quan giết địch. Bảy đến tám âm thanh trung vang, chứng minh số lượng của địch nhân đã cực kỳ khổng lồ, nhất định phải thận trọng đối đãi. 9 tiếng trung minh, chứng minh xâm phạm số lượng của địch nhân cường độ đã vượt ra khỏi trấn hải quan có khả năng ngự thủ cực hạn. Một khi nghe được 9 tiếng Trung vang, trấn hải quan từ lại tướng, cho tới binh lính bình thường, thả tu, tất cả có thể tham dự chiến đấu nhân tộc đều cần tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong đều tập hợp. Nhìn như không thấy người nhưng làm kẻ Lâm trận bỏ chạy trực tiếp xử quyết đồng thời trong thành tất cả phàm nhân bách tính trước tiên rút lui xuất quan, rời xa nơi đây, cũng thông báo có thể chuyển lại hết thảy thượng cấp. Mà trấn Hải Quan nội trên dưới đường quân, chưa từng có đã nghe qua chín tiếng trung minh. Tiếng chuông cơ hồ hóa thành thực chất quét ngang cả chấn Hải Quan trên dưới, như sóng biển giống như nuốt sống hết thảy. Lần trước cấp bậc này trung minh, hay là tại 3 năm trước đây yêu tộc thánh thú tệ tụ xâm phạm biên giới một lần kia, mà lần kia chuông lớn cũng vẹn vẹn vang lên tám âm thanh. Cái này chín tiếng chuông vang ý vị như thế nào, thân ở trấn Hải Quan nhân tộc đều là rõ ràng không gì sánh được. Trấn Hải lâu bên trong Cao Mạch Vân Chử nhất cử cất bước đi tới thành Suo Giao, nóng nhìn bên bờ hải cảnh tuyến phương hướng đáy mắt của hắn nổi lên một vòng kim quang, lấy công pháp linh lực gia trì, đem ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy khoảng cách kéo dài đến cực hạ. Trong mắt hắn, phương xa bờ biển đã không còn xanh thẳm, mà là từ đầu đến đuôi hóa thành màu đen. Tại cái kia hắc ám vô tận phía dưới là lít nha lít nhít vô cùng vô tận yêu thú tạo thành thủy triều. Trên mặt biển, dưới mặt biển, trên bầu trời, khắp nơi đều là. Vân Chử một lần hoài nghi toàn bộ Tu Di Hải Vực tất cả yêu thú đều tụ cách đến nơi này, không phải nói tiêu diêu tử mang theo một vị yêu tộc đế tinh đi xử lý yêu tộc sự tình sao? Làm sao còn có thể tụ tập đến loại quy mô này? huống hồ cho dù là 3 năm trước đây một lần kia, Vân Chử cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, cái này muốn để hắn làm sao thủ? Tại bên cạnh hắn, trước đây không lâu đến đây truyền lệnh binh sĩ cùng một đám vừa mới tụ tập tướng lĩnh nhìn thấy phương xa cảnh tượng cũng đều là trong lòng phát run. Mặc dù bọn hắn cũng không e ngại chiến tử xa trường, nhưng cả trấn hải quan có thể ngăn cản loại quy mô này thú triều bao lâu? Chương 835. Thú triều vây thành ba. Chương 835. Thú triều vây thành ba đúng lúc này, một vị tướng lĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì? đồng nhân nhìn về phía vân trừ tướng quân thuộc hạ nhớ kỹ từ vị tiên sinh kia luyện hóa hoàn chỉnh cái nam châu sau tất cả quận thành địa vực chủ quan đều có trực tiếp hướng tiên sinh truyền tin năng lực chấn hải quan cũng không ngoại lệ bây giờ bực này quy mô thú triều đã không phải là chỉ bằng vào chúng ta có thể ngăn cản chúng ta muốn hay không tướng lĩnh lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy vân trừ khoát tay háo tướng quân vân trừ chậm rãi quay đầu thân sắc lộ ra một vòng cổ quái không cần tướng lĩnh tiên nghe vậy khẽ giật mình cái gì ý tứ vân Chữ đưa tay chỉ bên ngoài tiên sinh hắn tại đối diện các vị tướng lĩnh đều là sướng sở đều là không tự chủ được đem diên phần mình ánh mắt mở rộng đến cực bọn hắn thấy được tại cái kia vô tận trong thú triều, một tôn vĩ ngạn côn thú đung nhiên từ trong biển bay vụt mà lên, phun ra của nước, lên như diều gặp gió cửu thiên. Mà tại cái kia côn thú trên sống lưng, giờ phút này thình lình đứng trước lấy một đạo bắt mắt thân ảnh áo trắng. Mặc dù hắn hình thể so với vô tận thú triều cực kỳ khổng lồ nhỏ bé, nhưng ở một mảnh trong yêu thú, đó là duy nhất một vị nhân tộc. Mà đối với người kia khuôn mặt, nam châu trên dưới trừ hầu anh cùng mù loà, cơ hồ không ai sẽ nhận lầm. Học cung tiên sinh, quý mục. Một mảnh yêu thú tri hải bên trong, một tôn đấu côn đứng lặng ở giữa thiên địa, nghiêm nhiên làm vương giả to rõ côn minh vang vọng tại toàn bộ nam châu hải vực tướng quân đây là tình huống như thế nào nghe được cấp dưới hỏi ý vân chửi kẹp miệng giật một cái ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây bất quá có một chút ngược lại là rõ ràng vân chử lời nói một trận ánh mắt nóng nhìn cái kia đạo đứng lặng tại cự côn đầu vai thân ảnh áo trắng nếu tiên sinh tại đối diện vậy cái này cầm hẳn là cũng không cần đánh để rút lui những người kia trở về đi chấn hải quan bên ngoài vân chử mang theo một đám tướng lĩnh cùng 3.000 giáp sĩ si ra khỏi thành đón khoảng cách gần tiếp xúc bên dưới mọi người mới chân chính cảm nhận được tôn này côn thú uy năng đây là một loại đến từ bản năng áp chế như là tẩu thú kính sợ sông núi, sinh linh kính sợ thiên địa. Cho dù là bọn họ cũng không phải là yêu tộc, cũng có thể cảm nhận được đối phương làm tiên thiên thánh linh vị cách áp chế. Mà tôn này côn thú khí tức cũng là thực sự thánh giai đỉnh phong, nó thân thể cũng là vi ngạn không gì sánh được, lơ lửng ở mặt biển, thậm chí đủ để cùng chấn hải quan tường thế bình, cảm giác gáp bách không gì sánh kịp. Nếu không phải con cự thú này trên sống lưng còn đứng có một bóng người đứng, vân trừ đánh chết cũng sẽ không dẫn người ra khỏi thành. Cái kia chính là trần chủi cho đối diện đưa bữa ăn. Giờ phút này đón lấy cái kia đạo áo trắng, làm tam quân chủ tướng vân Chử ôm quyền túi đầu vân Chử bái kiến tiên sinh. Quý mục khẽ mướt cảm, Vân Chử ánh mắt liếc về phía quý mục sau lưng, cùng dưới người hắn có chút chuyển động con người, đem ánh mắt rơi vào trên người mình Cự Côn. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoát một tiếng vang thật lớn, Cự Côn hướng hắn thử cái bọt nước đối với nó mà nói, đây khả năng chỉ là một cái phương thức chào hỏi. Nhưng đổi được Vân Chử trên thân, lần này đơn giản giống như bị một tòa núi cao quất chúng. Cũng may chịu đựng cây đàn hương thế giới linh khí tẩy luyện đằng sau, Vân Chử thực lực bản thân cũng theo đó trên diện rộng tăng trưởng, bây giờ đã bước vào bàn thánh hàng ngũ, lại thêm Cự Côn chỉ là chào hỏi, cho nên hắn ngạnh sinh sinh kháng trụ lần này, nửa bước đã lui nhưng toàn thân thấm áo giáp như cũ để hắn lộ ra vô cùng chật vật. Quý mục khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cong lên hai ngón, tại cự côn trên chán đùng gẩy một cái không được vô lễ. chương 836 kiếm ý vô hình chương 836 kiếm ý vô hình. Quý mục đạn chỉ động tác không nặng, đối với da dày thịt béo sơn hải vô lượng ấu côn tới nói, cơ hội có thể không nhìn. nhưng khi quý mục ngón tay rơi và ấu côn đỉnh đầu trong nháy mắt, ấu côn trong nháy mắt trợn to mắt, nửa người đều trầm xuống mặt biển, bộ dáng nhìn đúng là có chút ủy nhưng quý mục không có nửa phần thương tiếc chi ý, ánh mắt vẫn như cũ nghiêm khắc không gì sẽ được. Hắn biết sơn hải vô lượng côn có chứa lực lượng cực mạnh, nhưng bởi vì vừa mới giáng sinh nguyên nhân, dù là thân là tiên tiên thánh linh, tâm trí cũng không thành thủ, cần trình độ nhất định dẫn đạo. Nó đối với mình cảnh giới thực lực không có bao nhiêu nhận biết, nhưng đối với đạo nguyên cùng thiên phú truyền thừa lại vô cùng rõ ràng, đồng thời coi là thế gian tất cả mọi người giống như nó, cho nên vừa rồi mới có thể không chút kiêng kỵ như thế chào hỏi. Nhưng nó cũng không biết, nó loại kia chào hỏi nhưng thật ra là trí mạng. Vừa rồi nếu không phải quý mục trong nháy mắt mở ra một đạo thủ hộ chi vực, dù là vân chửi là bàn thánh, cũng tuyệt đối gánh không được đống chốc kia. Không phải tất cả mọi người, đều có thể kháng trụ Sơn Hải vô lượng côn chào hỏi đối với nó tới nói, nhân gian chúng sinh đều là một tâm quá yếu kém trăng giấy, đâm một cái là rách. Mà chính nó không ý thức được điểm này. Nhưng kinh người nhất, nhưng thật ra là quý mục ngạnh sinh sinh cản lại ấu côn thánh giai thổ tức, đồng thời vậy mà không để cho bất luận cái gì tướng sĩ phát hiện, bao quát vân trử. Cuối cùng rơi vào trên người hắn, chỉ là bị hoàn toàn bỏ đi thánh giai uy năng dòng nước, lấy vân trử tự thân cảnh giới thực lực. Hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ đây hết thảy, vô thanh vô tức đứng tại đối diện Trần Hải quan đắng người chỉ là nhìn thấy quý mục đạn Thánh Thu cốc đầu một màn kia, không chút nào chưa từng phát hiện cái khác dị dạng đây là quý mục kiếm đạo đăng phong tạo cực, đã không còn cực hạn tại thanh thế duyên cớ, mà là nước sữa hòa nhau, thuận buồn xuôi gió. Chỉ bất quá đương kim nhân gian, cơ hồ không có có thể nhìn ra như thế thủ đoạn. Nếu là Thư Thánh còn tại, khi hô to khoai khoa, Lão Hoài vui mừng. Bất quá vân chửi bọn người mặc dù chưa từng biết được những bí ẩn này huyền diệu thủ đoạn, nhưng trước mắt quý mục tùy ý năm côn cử động, thế nhưng là chân thật có thể bị bọn hắn để ở trong mắt. Vân Chử cùng một đám tướng linh ánh mắt động nhiên chừng lớn, không thể tin được có như vậy uy nghiêm thành thú bị tiên sinh xung làm tọa kỵ còn chưa tính, còn bị như vậy tùy ý đối đãi. Thành thú uy nghiêm đâu? yêu tộc huyết tính đâu? Nhìn thấy đám người nóng nhìn ánh mắt của mình, Quý Mục Vi hơi nghi hoặc một chút sao rồi? Đám người lướt nhau, riêng phần mình lắc đầu. Thua ta, hay là tiên sinh uy nghiêm lợi hại hơn một chút? Vân Chử lấy tay lau mặt một cái bên trên lưu lại vết nước, nhìn chung quanh yêu tộc, hỏi một mực giản xuống đấy lòng nghi hoặc tiên sinh, những này là? Quý Mục Vi hơi lộ ra một vòng dáng tươi cười, vỗ vỗ dưới thân đấu côn có tiểu gia hỏa này tại, yêu tộc chi hoàn có thể giải còn không đợi vân trừ các loại một đám tướng linh thông thả lại sức quý mục thoại phong nhất truyền hỏi phái đi còn lại ba châu sứ giả có tin tức truyền về sao vân trừ nhẹ gật đầu đáp ba vị sứ giả đều trở về đông thắng thần châu bởi vì trải qua tu di giáo hiến tế, bây giờ cũng không có bao nhiêu thực lực bách phế đại hưng đối với chúng ta sứ giả mang đến đề nghị vui vẻ đáp ứng chỉ là điều kiện là có thể giúp bọn hắn chấn áp yêu tộc hòa loạn tây châu linh tộc biểu lộ ra nguyện ý liên hợp ý nguyện huy nguyệt vương triều còn tại do dự nhưng nghe nói có một vị lao tướng quân kiệt lực muốn thúc đẩy việc này cũng thuyết phục huy nguyệt quân chủ phái ra một chi do vương tộc tạo thành sứ đoàn tới chơi nam châu tự mình quan sát Về phần Bắc Châu. Vân Chử lời nói một trận, lại nghe Quý Mục ở một bên nói ra Bắc Châu phản ứng rất lớn, thậm chí rất kháng cự, đúng không? Vân Trử nghe vậy sướng suốt một chút, ngài làm sao biết? Quý Mục vi mỉm cười một cái, trong đầu không khỏi nhớ tới đại sư Vinh cuối cùng nắm phong vân cấp tu sĩ mang cho lời của mình. Thầy chiêu Bắc phạt, đông luyện nam Hợp. ngũ thánh làm kiếm, thiên môn có thể mở. Chương 837. Bắc Châu man nhân Một. Chương 837, Bắc Châu man nhân Một. Không thể không nói, môn luyện cái này ngắn ngủi 16 chữ thật có rất nhiều tiên tri tính đông luyện nam hợp Tại Thánh Tông mệnh lệnh dưới, Toàn bộ Nam Châu tại thời gian cực ngắn liền hoàn thành nhất thống, bây giờ nghiêm nhiên là bền chắc như thép Đông Thắng thần châu thực lực 10 không còn một, một mảnh thảm đạm đại đường sứ giả dung hợp đề nghị, đối với Đông Châu còn xuất lại sinh linh tới nói quả thực là một loại cứu rỗi. Phía sau chỉ cần Quý Mục lại đi chạy đi đâu một lần, Tây đàn hương thế giới liền có thể lại nhiều ra một thước chuẩn mô hình không thua Nam Châu bản khối. Tây Chiêu bất phạt. Tây Nưu Hạ Châu bởi vì linh tộc bị Quý Mục chốc cứu vãn duyên cớ, thực lực chiếm cứ Tây Châu 2/3 linh tộc cơ bản duy trì đối với Nam Châu hữu hảo thậm chí là kính ý thái độ. Huy Nguyệt Vương triều bởi vì vị lao tướng quân kia vẫn còn tồn tại lấy một hơi, ngạnh sinh sinh kéo lấy Vương triều này không để cho nó hướng về cùng Nam Châu đối địch phương hướng nga xuống. Cho nên đối với hợp Minh sự tình, Tây Châu hai đại Vương triều cơ hồ không có cái gì khó khăn chắc trở. Huy Nguyệt Vương triều mặc dù phái ra sứ đoàn, nhưng cũng chỉ là tượng trưng chiếm đa số, chỉ có Bắc Châu là ngôn nguyên tại trong lời nói duy nhất nâng lên khả năng cần vận dụng võ lực đại lục. Bắc Châu chỉnh thể thực lực gần với Nam Châu, đồng thời người bắt nhiều dũng manh hiếu chiến, muốn đem bọn hắn cột lên cùng một trận chiến tuyến, chỉ dựa vào hiệu chi lấy tỉnh động chi lấy để ý là không đủ duy nhất có thể có hiệu quả phương thức chính là thông qua năm đấm đại sư mình đã sớm đem thiên hạ sự tình rõ ràng điểm ra chỉ bất quá mặc dù biết được nam châu cũng không có khả năng trực tiếp đánh tới phái ra sứ giả trước đàm luận không thể đồng ý chính là một loại khác ứng đối phương thức quân tử phong thái tiên lễ hậu binh quý mục ánh mắt rơi vào vân chửi trên thân tập kết chấn hải quan tất cả giáp sĩ lập tức xuất trinh Bắc châu vân chửi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn tiên sinh cái này một bên đông đảo tướng lĩnh cũng là một mặt chấn kinh cái quyết nghị này có phải hay không quá vội vàng một chút nói ra trinh liền xuất trinh mà lại vân Chử có chút khó khăn mặc dù hạ lệnh người là tiên sinh, đức cao vọng trọng, nhưng điều lệnh binh mã loại đại sự này, hay là cần tương ứng ý chỉ, đây là hắn làm thay mặt tướng quân chức trách, hắn nhất định phải chung với chính mình quân chủ. dường như cũng biết điểm này, quý mục mỉm cười đây không phải mệnh lệnh của ta. vừa dứt lời, một đạo thân mang long bảo uy nghiêm thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở quý mục bên người là trẫm. Bắc Châu, man vương thành. làm đi sứ Bắc Châu sứ giả, tô văn tiếp nhận không có gì sánh kịp áp lực. bọn hắn cái này một sứ đoàn tổng cộng có mười người, bây giờ lại chỉ còn lại có ba người, hay là loại kia đủ không ra khỏi phòng trạng thái. làm chủ sứ tô văn cương đặc mạnh tiến man vương cùng đang nói rõ ý đồ đến đằng sau, trực tiếp liền bị Man Vương kéo ra ngoài cầm đánh 80, sau đó giữ lại. Trong 10 người cảnh giới hơi thấp mấy vị trực tiếp liền bị đánh mất đi, không biết bị kéo đi nơi nào, có hai cái rơi chết không sống sứ giả bị ném tới Tu Di trên biển, có trời mới biết bọn hắn cuối cùng có hay không đem tin tức truyền lại trở về. Còn lại Tô Văn cùng hai vị còn sót lại cùng đi nhân viên thì bị giam tại một gian cực kỳ đơn sơ nhỏ hẹp trong phòng, nhận lấy phong tỏa cùng giam cầm, mỗi ngày cơ hồ không có chút nào tự do có thể nói. Liền ngay cả Như Sí cũng có thể cảm giác được âm thầm thầm trườm ánh mắt. Nhưng mà Tô Văn tại bực này nghịch cảnh bên dưới, cũng không rơi chí khí. Trước đó bị trượng trách thời điểm, mặc dù bị đánh ra chóc thịt bong, nhưng hắn cũng một tiếng chưa hử, ngược lại là bình tĩnh nhìn chăm chú mang vương, nói cho hắn biết cuối cùng rồi sẽ sẽ vì chính mình cách làm trả giá đắt, dù là sau này bởi vậy đem trượng trách số lượng lại lật gấp đôi mặt cũng không đổi sắc Chỉ bất quá bởi vì như thế, hắn cũng là trong sứ đoàn thụ thương nặng nhất một cái. Mặc dù ỷ vào tu vi không đến mức hôn mê, nhưng cũng bị đánh tới ngã cảnh, rất khó khôi phục. chương 838, bắc Châu Mang Người Hai chương 838, bắc Châu Mang Người Hai Về phần rất vương sở dĩ không có đem tô văn đám này sứ giả trực tiếp chém nguyên nhân, tự nhiên không phải là vì tuân thủ cái gì hai nước tranh chấp không chém sứ cũng không phải bởi vì e ngại Nam Châu đại đường. Trên thực tế bọn hắn căn bản không biết Nam Châu cụ thể là cái dạng gì tình huống, cũng căn bản không thèm để ý bắt nhân thờ phụng tuyệt đối võ lực. Trừ cái đó ra đều là cát bã. Tu Di Hải giải phong thời khắc, còn lại ba châu hoặc nhiều hoặc ít đều phái ra nhân thủ đi còn lại chính là châu do xét, chỉ có Bắc Châu từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ động tác gì. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng tồn tại cái gì e ngại tâm lý rất vương sở dĩ lưu đám người một mạng chỉ là bởi vì tại ba ngày sau, bắc châu man người có một cái tế tổ thịnh hội, 10 năm một lần đến lúc đó vương tộc cũng muốn ra mặt, các tộc thậm chí muốn tuyển chọn tế phẩm đến cung phụng tế tổ. cái này thịnh hội có thể nói là toàn bộ bắc châu nhất là thịnh đại hội nghị hoạt động, căn cứ dĩ vãng lệ cũ, tế phẩm chọn lựa là tại bắc châu mỗi một cái tộc đàn bên trong, đem tuổi tác bất mãn 15 đứa bé cùng nữ tử loại bỏ đằng sau, từ tất cả man tộc tráng niên bên trong lấy ra yếu nhất vị kia, mà vì lựa chọn ra vị này tế phẩm man tộc từng cái chi nhánh đến lúc đó sẽ còn tại hội nghị bên trên tiến hành một lần toàn tộc lật võ do người mạnh nhất được tuyển tước trưởng, người yếu nhất trực tiếp biến thành tế phẩm. Cái này không đơn giản chỉ là những tiên tổ kia sự tình, càng là liên hệ đến toàn bộ man tộc. Mạnh được yếu thua, không sống ngúng chết, ở trên vùng đất này bị phóng đại đến cực hạn. Cho nên cái này hội nghị có thể nói đã hoàn toàn thoát ly hội nghị phạm chủ, đại biểu cho man tộc nội bộ một vòng mới quyền lực thay đổi, cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thực lực đủ cường đại tộc đàn, thậm chí có thể lựa chọn trực tiếp khiêu chiến vương tộc, tranh đoạt rất vương vị trí. Chỉ bất quá thua hạ tuyệt đại đa số đều là tử vong, số ít sống sót cũng sẽ biến thành nô lệ. Trên thực tế, đương kim vương tộc địa vị đã mấy chục năm chưa từng biến đổi qua. Cái này tại toàn bộ man tộc trong lịch sử đều là hiếm thấy. Thường ngày nhiều nhất 2-3 lần man tộc đại hội, vương tộc liền sẽ kinh lịch một vòng biến hóa, lấy máu tươi lấp trải kẻ đến sau thông hướng vương tọa con đường. Toàn bộ Bắc Châu man tộc đều là tại trong máu và lửa Giáng sinh, cũng một mực tiếp tục đến bọn hắn kết thúc. Bọn hắn không phải trong chiến đấu thành vương, chính là trong chiến đấu thành vong. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, chính là Bắc Châu man một đời người khắc họa. Trong bọn họ có thể sống quá 40-50 tuổi, đều đã nhưng xem như trường thọ. Cái này khiến Bắc Châu ở hạ giới tứ châu bên trong nhân số tương đối ít nhất, nhưng cá thể thực lực nhưng lại đều cực kỳ cường đại. Dù sao ở chỗ này, yếu đối là muốn lấy sinh mệnh làm đại giới. Cho nên nếu là ở ngày thường, một đám không đang chú ý từ bên ngoài đến sứ giả, giết cũng liền đến giết, dâu gia đừng nói là những người ngoài này, chính là đối mặt người một nhà, man tộc giết cũng là không chút nào mà mở. Nhưng ở thịnh hội trước giờ, giữ lại những người này đến lúc đó cho tiên tổ thay đổi khẩu vị, tựa hồ cũng là một loại lựa chọn tốt. Tô Văn Sư đoàn tại trong lúc mấu chốt này quá cảnh, kỳ thật ngược lại là trì hoãn tử kỳ đến thời gian. Tô Văn không sợ chết từ hắn chủ động từ thánh thượng nơi đó đón lấy đi sứ bắc châu sứ mệnh đằng sau hắn liền đã làm xong ứng đối bất luận cái gì tình huống quyết tâm hắn đã năm hơn 70, phụ mẫu sớm đã tiên thăng lại cả một đời chưa từng cưới dưới gối không có thê nữa phụng dưỡng một thân một mình đem tất cả thể xác tinh thần đều dâng hiến cho triều đình trừ một viên lòng son dạ sát hắn cái gì cũng không có tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng sợ sệt cả triều văn võ cùng loại tình trạng cơ hồ duy hắn một người người hắn không đến ai đến đại nhân ngài đã đứng ở chỗ này gần hai canh giờ thương thế chưa lành ngài hay là nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt một cái đi Tô Văn chậm rãi trở lại, nhìn thấy một vị thanh niên đang đứng tại cách đó không xa, thần sắc lo lắng hướng mình mở miệng. Tô Văn nuối u thở dài, lắc đầu nói cái này trên lưng vết rách một mực chưa từng khép lại, nằm tại cái kia trên giường có không khác lại trải qua thụ một lần cực hình, hay là đứng đấy thoải mái hơn một chút. Thanh niên tên là Quan Nhạc, 30 có thừa, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, manh mối có thần, trạng thái xem như gian phòng trong mọi người tương đối hơi tốt một cái. Nghe được Tô Văn lời nói, Quan Nhạc cũng là trung điệp thở dài người man này hoàn toàn xứng đáng tại mọi dựa tên, khó mà giao lưu. Liên ngay cả cái này trượng trách dùng côn động đều là hung thú nòng cốt đều là mang theo cực kỳ nồng nặc hung lệ chi khí. Tuy vậy là đánh xong, nhưng cái này hung lệ chi khí lại như cũ lưu lại thể nội, khó mà khu trừ. Đại nhân ngài gặp trưởng trách số lượng là chúng ta nhiều gấp đôi, ngược lại là khổ ngài. Tô Văn khoát tay áo nào có mọi chuyện thuận lợi. Trên thực tế, bây giờ chúng ta bây giờ có thể lưu lại một mệnh, liền đã vượt quá bản quan dự liệu, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Quan Nhạc có chút kinh ngạc nhìn Tô Văn một chút, đại nhân ngài đã sớm biết chuyến này sẽ không thuận lợi. Vậy vì sao còn? Tô Văn ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại vì sao còn muốn liều chết lĩnh mệnh đến đây. Quan Nhạc do dự một chút, nhẹ gật đầu. Phong xá bên trong những người còn lại ánh mắt cũng là đều là nhìn lại, hiển nhiên cũng là không gì sánh được hiếu kỳ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tô Văn biết mấy ngày liên tiếp tại Bắc Châu nhận ủy khuất cùng mất tức tại trong lòng bọn họ đã chồng chất đến cực hạn, bọn hắn giờ phút này cần một cái kiên định đáp án đến vững chắc cái kia có chút dao động nội tâm. Man tộc đại hội bắt đầu thời gian còn sót lại ba ngày. Nếu là ở cái kia trước đó Nam Châu chưa nhận được tin tức cũng làm ra phản ứng, như vậy trong phòng những người này sẽ rất có rốt cuộc không thể quay về Nam Châu, bọn hắn đem sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình, vừa đi tức là vĩnh biệt. Không phải tất cả mọi người giống hắn Tô Văn một dạng không dàn cuộc nếu là hôm đó rất vương trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn chém thì cũng thôi đi. sinh tử bất quá một cái chớp mắt sự tình lấy đầu chia xuống đất thôi. nhưng chính là bởi vì mấy ngày liên tiếp dài giằng giặc chờ đợi, mọi người mới muốn thường xuyên chịu đựng tử vong dày vò, đây mới là khó khăn nhất chịu đựng thủ vững. hiểu rõ điểm này, Tô văn nội tâm khe khẽ thở dài, chợt đột nhiên cười khẽ một tiếng đến khẳng định là một tới. có thể đàm luận thành tốt nhất, đàm luận không thành kỳ thật cũng không có gì. triều đình cần chỉ là một cái lý do. dù sao chúng ta nếu là không tới đây, không có từng chịu đựng những này đối đại triều đình lại lấy cái gì lý do bỏ ra binh bắc phạt đâu? Bắc Châu là mọi rỡ, nhưng Nam Châu cũng không phải. Còn lại hai Châu thế, nhưng đều nhìn đâu? Tứ Châu đồng minh nguyện cảnh mặc dù đã sơ lộ mánh khỏe, nhưng chính là ở thời điểm này, triều đình mới cần cực kỳ thận trọng, các không có khả năng mù quáng dùng vũ lực phá cục, nếu không ngày sau tất sinh hiểm khích, được không đủ mất. Động binh trước đó, văn lễ là không được thiếu một vòng, có thể vì triều đình giảm bớt rất nhiều nút trong bóng tối phiên phức. Dùng võ phục người cố nhiên nhanh chóng, nhưng chỉ có lấy đức phục người mới có thể chân chính lâu dài. Trong các ngươi cũng không thiếu học cung xuất thân tuấn kiệt, hẳn là có thể đủ thông hiểu trong này lợi hại. Chúng ta chỉ là một cái kích nổ. Nhưng chính là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, binh mã của triều đình mới có thể chân chính bước ra Nam Châu, đặt ở mảnh này cực độ dã man trên thổ địa, đặt thành thiên hạ đại đồng nguy cảnh. Tựa như là tại dòng chảy xiết bên trong, muốn qua bờ bên kia, chỉ có chiếc dựng cầu đối. Mà chúng ta chính là triều đình đại quân lái hướng Bắc Châu cây kia dẫn đầu dựng lên một mục. Mặc dù nhỏ, nhưng không thể thiếu. Chương 839, Bắc Châu man người ba. Chương 839, Bắc Châu man người ba. Tại Tô Văn Bình tĩnh lời nói bên dưới, phòng xá bên trong đám người lẫn nhau đối mặt, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Một chút dao động nội tâm cũng lại lần nữa sinh ra một vòng chờ mong, kiên định đứng lên. Tô Văn lại lần nữa chuyển hướng bên cửa sổ, ánh mắt ngóng nhìn phương nam. Nam Châu là ở chỗ này, chỉ bất quá bởi vì cách xa nhau quá xa mà không cách nào nhìn thấy. Nơi đó chỉ có nhỏ vụn vân đóa trải tại chân trời, tỏa ra trời chiều đầy trời hùng quang. Nhưng Tô Văn tin tưởng vững chắc tại không lâu sau đó, triều đình đại quân cuối cùng rồi sẽ theo chiều dương đạp ở Man Vương thành bang, đem lại đường danh tự điêu khắc ở mảnh này, dã Man phía trên đại địa lại cách. Nguyên bản coi như an tĩnh phòng xá bên trong, đột nhiên vang lên ba luồng âm thanh nhẹ vang lên, đưa tới trong phòng chú ý của mọi người. Không chỉ có như vậy, còn kèm theo một cố gai mũi hương vị tràn ngập ra. Tô Văn trầm rãi ngẩng đầu. Nóc nhà bốn phía, giờ phút này bốn chỗ bắt đầu nhỏ xuống giọt nước, đánh vào phòng xá các nơi, phát ra lạch cạch tiếng vang. Trong đó còn có không ít nhỏ ở đầu vai của hắn. Bởi vì phòng ốc đơn sơ, nóc nhà càng là đa số lấy đống cỏ nguyên nhân, căn bản không phòng được cái gì giọt nước. Mà khi những giọt nước này nhỏ xuống ở trên người trong chốc lát này, Tô Văn lập tức liền biết đây là cái gì, đây là nước tiểu. Cùng một thời gian, ngoài phòng đột nhiên vang lên hai tiếng tùy tiện tiếng cười, cười không gì sánh được tùy ý, dường như từ nóc nhà vị trí chuyển đến. Quan nhạc cũng ý thức được đây là cái gì, trong lồng ngực một vòng lửa giận bỗng nhiên thiêu đốt, nhất thời giận mắng lên tiếng đồ hỗn trướng. Hắn muốn điều động linh lực lật tung nóc nhà, lại bởi vì nơi đây có giam cầm linh lực lĩnh vực mà không cách nào làm đến. Ma Liên tại hắn trách mắng câu nói kia trong nháy mắt kế tiếp phanh một tiếng tiếng vang, phòng xá cửa lớn đột nhiên bị người đá văng, lộ ra phía sau cửa hai đạo thân ảnh khôi ngô. Người bác hình thể nhiều hùng tráng, lưng hùm vai gấu, chiều cao trí thức, rất giống tự nhân. Bọn hắn kích cỡ so Tô Văn những này, Nam Châu khách đến thăm phổ biến cao hơn một cái đầu. Bất luận cảnh giới, riêng lấy hình thể mà nói, liền tràn ngập mười phần cảm giác các bác giờ phút này đạp cửa mà vào chính là phụng man vương chi mệnh trông coi đám này tế phẩm hai vị man tướng, man lực rất sĩ, man tướng rất thánh. Bắc Châu cảnh giới hệ thống tự thành một phái, cùng các châu có nhiều khác biệt. kể trên tứ cảnh phân biệt đối ứng Nam Châu nhập hư, lập môn, minh đạo, thánh nhân. Man nhân trời sinh man lực, nhục thân mạnh mẽ thậm chí đủ để sánh vai yêu thú. bởi vậy bọn hắn tự hạ sinh bắt đầu liền đã có tiềm long cảnh uy năng, cho nên bọn hắn tu luyện cảnh giới thứ nhất chính là man lực cảnh, qua rèn luyện thân thể cái kia một vòng, tương đương với Nam Châu nhập hư mà giờ khắc này hai vị Bắc Châu Man Đem, liền tương đương với Nam Châu hai vị Minh đạo cảnh. Hiển nhiên vì coi Tô Văn một nhóm, Man Vương cũng là phái ra hai viên đại tướng. Dù sao một chuyến này 10 người sứ đoàn, cảnh giới tu vi riêng phần mình đều là không thấp, cầm đầu Tô Văn càng là thẳng bức đỉnh phong bản thánh, còn lại toàn viên cơ hồ đều là minh đạo, sánh vai Bắc Châu Man Đem đội hình như vậy, cho dù là Man nhân cũng không thể không thận trọng đối đãi. Dưới tình huống như vậy, coi như Tô Văn một nhóm bị Man Vương thành cao thủ liên hợp chấn áp đánh thành trọng thương, cũng lấy tổ vực khí tức cầm giữ linh lực vận chuyển. Man Vương cũng vẫn như cũ phái ra hai vị Man tướng đến trông giữ. Trước mắt man tộc thực lực mạnh mẽ, bây giờ man vương sớm mười mấy năm trước liền đã là đỉnh phong bản thánh. Nghe đồn hắn hiện tại càng là tùy thời có thể lấy bước vào rất thánh chi cảnh, lại thực lực đã có thế uy. Tại dưới trướng hắn, lệ thuộc trực tiếp vương tộc điều khiển man tướng không giới mấy trụ, cường giả các tộc số lượng cộng lại càng là vô số kể. Chỉ bất quá có thể bị man vương tự mình thụ mệnh tới đây chấn thủ, coi như tại đông đảo man tướng bên trong, cũng tất nhiên là trong đó người nổi bật đẳng cấp này cường giả, liên tục mấy ngày tại cái này rách nát nhà của chồng coi như thế một đám ngay cả linh lực đều dùng không ra được tế phẩm, tự nhiên là nhàm chán phiền muộn đã đến bởi vậy hai vị này man tướng tại mấy ngày nay tới bắt đầu biến đổi pháp trêu cợt sứ đoàn một nhóm bao quát hôm nay tại trên nóc nhà đi tiểu cử động làm cương giả phong độ cùng tự giác tại bắc châu man trên thân thể người từ trước tới giờ không tồn tại ở chỗ này cường đại tác dụng duy nhất chính là áp đảo người khác phía trên mà cũng không phải là lưng đeo cái gì trách nhiệm bởi vì ở vào man nhân trên địa bàn nguyên nhân lại bị phong cấm linh lực sứ đoàn một nhóm đối với trước đó trêu cợt cùng nhục nhã đều cắn răng nhìn xuống nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy những giọt nước kia nhỏ xuống tại tô văn đại nhân trên thân đám người phẫn nộ đều là bị nhen lửa đến cực hạ Tinh tình nhất nổ quan nhạc càng là trực tiếp giận mắng lên tiếng, sĩ si khả sát bất khả nhục. man tướng hành vi đã là đem mọi người tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng dẫm tại dưới chân trả đạp. Nhưng thẳng đến nhà có cửa bị đa văng, nhìn thấy cái kia hai đạo thân ảnh coi ngô, cùng bọn hắn khỏe môi nết lên không có hảo ý dáng tươi cười, mọi người mới tựa như bị một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống. Trong nháy mắt thanh tình không ít. quan nhạc cũng tại lúc này đống nhiên kịp phản ứng, bọn hắn không cách nào vận dụng linh lực tu vi, dưới tình huống như vậy, dù là tức giận nữa lại có thể thế nào? Một đám cùng phạm nhân không sai biệt lắm chiến lược xứ giả, còn có thể đánh thắng được hai cái võ trang đầy đủ man tướng phải không? Mà phá cửa đằng sau hai vị man tướng cái kia tràn ngập tính xâm lược ánh mắt từng cái quét về phía đám người xâm hàn mở miệng ai mắng một đám sứ giả lặng ngắt như tờ quan nhạc thâm hút khẩu khí đang chuẩn bị đứng ra lại đột nhiên bị một đạo bóng ma bao phủ tô văn đứng ở trước người hắn ánh mắt bình thản mở miệng bản con mắng quan nhạc thần sắc lộ ra một vòng ngạc nhiên nhưng chợt chính là quí lên nhất thời hướng về phía hai vị man tướng giận dữ hét lao từ mắng có cái gì hướng ta đến một câu tiếng mắng đụng tới hai người nhạy lãnh hai vị man tướng dường như cũng chưa từng thấy qua tràng diện như vậy trong lúc nhất thời đúng là không biết nên mang người nào đi đúng lúc này từ đầu tới đuôi đều bình thản không gì sánh được tô văn lên tiếng lần nữa làm sao? các ngươi man tộc đầu hốc đã hoàn toàn hướng về chưa khai hóa yêu tộc dựa sát vào rồi sao? cùng cái heo một dạng ngay cả là ai mắng đều phân biệt không được rõ ràng là bốn cái chất bò nhất định phải học người đứng lên đi đường lại là tội gì? hai vị man tướng thần sắc đọc lại nhưng lập tức liền lộ ra một vòng che lấp mặc dù tô văn trong lời nói chữ thô tục không nhiều thậm chí cần suy nghĩ một phen mới có thể lý giải nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hai vị man tướng biết tô văn đang mắng người cô này khinh chi ý rõ ràng đi nữa bất quá hai vị man tướng thở sâu Một bước đạp ở trong phòng, cười gằn hướng Tô Văn đi tới. Lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn không thèm để ý câu nói đầu tiên là ai mắng, chỉ muốn đem trước mắt cái này thần thái tự nhiên lao đầu trực tiếp vào nát, chương 840, bắt châu man người 4, chương 840, bắt châu man người 4. Man tộc thị sát hiếu chiến, lại nhiều lấy ngược người vì vui, thực lực càng là người mạnh mẽ càng rất. Hai vị man tướng bản thân liền đã nhẫn nại mấy ngày, rốt cục tìm cơ mượn cơ hội sinh sự, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Mặc dù trọng yếu tế phẩm nhất định phải là môn sống, nhưng ở cái kia trước đó, bọn hắn có vô số loại biện pháp để cái này không biết sống chết lao đầu cảm nhận được cái gì là chân chính nhân gian luyện ngục. Rất nhanh, hai vị man tướng liền một trái một phải, đem Tô Văn Đệ xuống cũng hướng ngoài phòng kéo đi, Đông Đảo Nam Châu sứ giả chỉ có thể trợn mắt nhìn xem một màn này, cho dù có người nén giận tiến lên, nhưng ở không cách nào điều động linh lực tu vi tình huống dưới, cũng là trong nháy mắt bị man tướng lay đến một bên, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì phanh một tiếng. nha của Môn hộ lại lần nữa đóng lại. Dường như trong đó một vị man tướng tự mình từ phía sau ngăn chặn cửa không để cho người ở bên trong đi ra, bao quát quan nhạc ở bên trong, tất cả mọi người ra sức đạp cửa cũng vô pháp dung chuyển mấy may. nghe ngoài cửa bắt đầu truyền đến đầu đả thanh âm, quan nhạc hai con ngươi xích hồng, song quyền ở trên cửa ném ra máu tươi, nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. không biết qua bao lâu, có lẽ là phía ngoài hai vị man tướng chơi đến nhàm chán, lúc này mới rốt cục đem tô văn thả trở về. nhà có môn hộ lại lần nữa mở ra đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người, chính là một đôi đấm máu hai tay, leo lên ở trên cửa, cửa hồ đã khó mà chống đỡ được. quan nhạc đi đầu một cái bước xa xuống tới. Đem hấp hối, đầy người huyết sắc vết thương Tô Văn từ sau cửa giúp đỡ tiến đến, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng hối tiếc đại nhân, ngài thế nào? Tô Văn chỉ là vô lực khoát tay áo, dường như đã vô lực đáp lại. Quan Nhạc trong mắt hiện ra nhiệt lệ, một bên nhanh chóng đem Tô Văn phóng tới trên giường, một bên đau lòng nói ngài vì sao muốn thay ta à? Bởi vì sợ giường có khiên động vết thương, trong phòng đám người nhao nhao xuống lại. Mỗi người bọn họ cởi tự thân quần áo, là Tô Văn đệm lên một tấm mềm giường, sau đó phối hợp Quan Nhạc đem nó cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Có lẽ là Tô Văn na tự thân vốn là mạnh mẽ cảnh giới phát huy hiệu quả, mặc dù bị nơi đây phong cấm. Nhưng một chút năng lực khôi phục như cũ tại phát huy tác dụng, không có hoàn toàn khu trừ, cho nên hơi nằm một hồi đằng sau, Tô Văn sắc mặt mặc dù vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng cũng so mới vừa vào cửa thời điểm tốt hơn không biết. Nhìn thấy đám người lo lắng cùng quan nhạc phẫn hận thần sắc hối tiếc, Tô Văn lắc đầu không cần đem việc này quá mức để ở trong lòng, bản quan cũng tịnh không phải là tận lực thay ngươi. Chỉ là đối với man tộc tới nói, ta là đám này tế phẩm bên trong món chính, đánh ta thời điểm, bọn hắn bao nhiêu sẽ có mấy phần thu liễm, nhưng đổi thành các ngươi coi như chưa hẳn. Tô Văn lời nói một trận, ánh mắt nhìn về phía quan nhạc kỳ thật coi như ngươi không mắng, kết quả cũng giống như vậy. Hai vị này man tướng sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm, tìm kiếm mặt khác thời cơ đến phát tiết bọn hắn ra man dục vọng, đến lúc đó chúng ta chịu vị đáng sẽ chỉ càng nhiều. Dùng một trận này đánh, đổi lấy mấy ngày yên tĩnh, cũng coi là đáng. Tô đại nhân, Quan Nhạc hai tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí dắt Tô Văn tựa ở mép giường tay trái, nước nợ nói Quan Nhạc không sợ chết, lần sau lại có bực này ra thịt nỗi khổ để thủ hạ đi chính là, thế mà lại như vậy như vậy. Cái này còn không bằng để những mọi dợ kia trực tiếp đem ta đánh chết. Tô Văn nghe vậy có chút mở to hai mắt nhìn, dường như mang theo một vòng vẻ giận dữ ngươi cho rằng mệnh của ngươi khụ liền là của ngươi sao? muốn chết liền chết, không thèm để ý chút nào. khu khu cụ, dường như bởi vì quá quá kích động, tô văn một trận ho sả sủa, dọa đám người nhảy một cái. chậm chốc lát, tô văn dùng ngón tay chỉ quan nhạc, chợt vừa chỉ chỉ chính mình, nói tiếp người, ta cùng có này trong phòng tất cả mọi người, mỗi một người tính mệnh đều thuộc về triều đình, thuộc về bách tính. triều đình cho các ngươi lập thân chỗ, bách tính tiết kiệm bên dưới chính mình lương thực cung cấp các ngươi, ngươi liền định như thế hồi báo bọn hắn, thậm chí cảm thấy đến có thể không quan trọng gì tùy ý chết tại bắc châu man người hậu đảo phía dưới. ân, ta. Quan nhạc nhìn xem Tô Văn Hàm mang trọng lượng ánh mắt, thần sắc nhất thời vương diễu, không biết nên đáp lại ra sao. Thấy vậy, Tô Văn thở dài, ngựa khí hỏa hoãn một chút chớ có lại nói những cái kia coi khinh tính mệnh nói như vậy. Chúng ta không phải xông pha chiến đấu giáp sĩ, tại một ít thời điểm, chỉ có còn sống mới có thể phát huy chúng ta tác dụng, mà không phải một vị ném đầu lâu về nhiệt huyết. Mạng của chúng ta thuộc về quốc gia, bách tính, giống các ngươi những này có gia quyến càng là nhiều hơn một phần thuộc về. Quay đầu nhìn xem, các ngươi cảm thấy có thể tùy ý bỏ đi bọn hắn sao? Tô Văn lời nói không chỉ có là đối với quan nhạc nói, ánh mắt của hắn cũng một chút xíu nhìn về hướng trong phòng tất cả mọi người văn nhân khi không sợ chết, nhưng cũng khi tiết mệnh như kim, bởi vì tại phía sau chúng ta đứng đấy ngàn ngàn vạn vạn người, không sợ chết cùng coi khinh tính mệnh có tính căn bản khác biệt, cho dù chết cũng muốn chết coi ý nghĩa, chết anh anh liệt liệt, chết dương danh và thế, mà không phải chết tại cái này tha hương nơi đất khách quê người chi địa, còn sống, vô luận nhận lấy cỡ nào khuất đủ, cũng muốn thủ vững đến một khắc cuối cùng. Chúng ta áo cơm phụ mẫu, còn đang chờ chúng ta trở về đâu? Tại cái này chật hẹp chật trội thảo đường bên trong, To Văn thanh âm rãi quanh quẩn Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ đều đình thay nhức óc, chấn động tâm thần của mọi người. Tiên lặng hồi lâu sau, quan nhạc cái thứ nhất đứng dậy, trịnh trọng túi đầu đại nhân dạy bảo, quan nhạc định đường khắc trong tâm cảm. Tô Văn Định định nhìn hắn một hồi, dường như có chút yên tâm, đóng lại con mắt. Liên tiếp thụ thương thế nặng như vậy, hắn trên thực tế sớm đã chống đỡ không nổi, chỉ là đang một mực cưỡng để lấy một hơi thôi. Hiện tại hơi bông lỏng, tự nhiên trực tiếp ngất đi đại nhân. Rất vương cùng cùng Nam Châu kiến trúc quy cách khác biệt, đây là một cái quy mô trọng thể, nhưng lại cực kỳ cổng giả, chỗ ở nó trụ cột cũng không phải là đã biết bất luận cái gì vật liệu đá mà là dùng mấy chục cây to lớn vô cùng xương thú màu trắng làm chèo chống, chống lên cái này tựa như cự thú bình thường rộng lớn lại tràn ngập dã man cảnh tượng cung điện. Tuy nói là cung điện, nhưng nó chiếm cứ không gian lại cơ hồ cùng sơn nhạt bằng nhau, nội bộ cực kỳ trống trải mà trọng thể, một chút thậm chí khó mà nhìn đến phần cuối. Mà liên tại trong đại điện trống trải này ương, lại loi trơ trọi tồn tại một tấm cực cao vương tọa. Vương tọa toàn thân màu trắng. Nếu là xích lại gần nhìn, sẽ phát hiện cái này vậy mà thuần túy là dùng người xương đầu lưỡi thành. Tương truyền sơ đại rất vương có một yêu thích,ưa thích thu thập đầu của nhân. Hậu đại rất vương kế vị đằng sau cũng cái thừa truyền thống này, khiến cho bộ này vương tọa ở phía sau đến càng lũy càng cao, càng ngày càng khổng lồ đây cũng là tại tòa này không gì sánh được trong đại điện trống trải, duy nhất có thể nhìn thấy bài biện, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Mà liên tại cái này, lấy bạch cốt đúc thành trên vương tọa, ngồi một đạo khôi ngô mà tráng kiện thân ảnh. Nếu là Cầm Nam Châu người làm so sánh, cho dù là dáng người cao nhất chọn Nam Châu tu sĩ đứng tại vị này, tồn tại trước mặt cũng không kịp một nửa của hắn đây là tại hắn ngồi tình huống dưới. Nếu là hoàn toàn đứng thẳng, có thể xưng chân chính cự nhân cũng không đủ. Chương 841. Bắc Châu man nhân năm Chương 841 Bắc Châu Man Nhân năm, hắn lên thân không mạnh bẩy, toàn thân cơ bắp phồng lên, nhìn ẩn chứa cực hạn lực lượng kinh khủng. Tại bên cạnh hắn, Vương Tọa lan can vị trí, dựa vào một cây cực kỳ tráng kiện cây gậy. Thân gậy toàn thân đen kịt, thâm trầm đáng sợ. Chỉ là đứng ở đó, liền phảng phất đem bốn bảy quang minh đều thôn phệ. Người này chính là cái này Bắc Châu vương giả, Man vương võ thật. Hắn có chưa đăng thánh liền đã chém giết thánh thú hiển hách chiến tích, trong đại điện này đứng lên mới nhất một đạo sống, chính là xuất từ bút tích của hắn. Hắn tùy ý ngồi tại lấy vô số bạch cốt lũy liền trên vương tọa, trong tay vút vút một viên không biết là thuộc về ai trái tim đỏ tươi, con ngươi tựa như cự lòng sâu thẳm mà khủng bố. Trong đại điện, duy hắn một người ngươi. Trừ cái đó ra, lại không cái thứ hai có thể nhảy lên sinh mệnh đây cũng không phải nói trừ rất vương bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào tòa đại điện này. Mà là bởi vì lấy cái này, đời rất vương bản thân tàn bạo trình độ, bất luận cái gì tới gần người của hắn cũng có thể hóa thành vương tọa dưới đáy một viên ma cốt. Man vương võ thận sở tu công pháp cho dù là tại man tộc bên trong, cũng là cực kỳ đặc thù cái kia hàng một. Pháp này tên là Cự Man phản thần kinh. Tại man tộc trong lịch sử, tu thành kinh này chỉ có hai người. Người thứ nhất chính là vị tiên sơ đại rất vương, làm dẫn đầu man tộc đặt chân bắc châu sương bá một vực tồn tại vị này ban sơ rất vương tất nhiên là có được vô cùng cường đại lực lượng cùng tiên phú lại sau đó chính là trước mắt man vương võ thận cự man phản thần kinh cực kỳ phù hợp man tộc thể chất nó có thể mức độ lớn nhất kích phát man tộc huyết mạch chi lực để người tu luyện bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng nhưng tương ứng phía dưới kinh này cũng sẽ mang đến không ít phản vệ hơn nữa là người tu luyện khó mà tiến hành khống chế loại kia cự man phản thần kinh tổng cộng có tam trọng cự lực hóa rất trở lại thần ngày thường lấy cự lực hóa rất nhị trọng đối địch liền đã thành thạo điều luyện nhưng một khi tại một loại nào đó không thể không vận dụng để tam trọng trở lại thần chi lực cực đoan tình huống dưới người tu luyện sẽ thu hoạch được bộ phát thức tăng trưởng chỉ bất quá tương ứng người tu luyện cũng sẽ triệt để đánh mất lý trí hóa thành một cái chỉ biết là giết chóc cự rớt dưới loại tình huống này trở lại thần rất vương sẽ diệt tuyệt xuất hiện tại trước mắt hắn hết thể sinh linh cự man phản thần kinh cũng không phải sơ đại rất vương sở lập mà là có càng thêm xa xưa lai lịch truy căn tố nguyên man tộc cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại ở bắc châu mà là có ẩn tính khác nhưng bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số người tựa hồ cũng cũng không làm sao để ý những này cho nên bọn hắn liên quan tới lịch sử ghi lại cũng là hỗn tạp mà hỗn loạn. cứ thế mãi, rất nhiều chân tướng đều chôn vùi tại trong thời gian trường hạ, trừ thời gian bản thân, lại không người có thể nhớ lại. chỉ bất quá tại man tộc bên trong, cũng lưu truyền một chút suy đoán. tỷ như cự man phản thần kinh đệ tam trọng trở lại thần trạng thái giới biến thành trạng thái, theo một ý nghĩa nào đó có lẽ mới là man tộc chân chính hoàn chỉnh hình thái. hiện tại tuyệt đại đa số có được nhất định lý trí hơn nữa có thể suy nghĩ man tộc, vô cùng có khả năng cũng chỉ là một chút tàn thứ phẩm. cự man phản thần kinh chính là có thể làm cho man tộc ngắn ngủi trở về bọn hắn nhất nguyên bản trạng thái đường tắt duy nhất là giết chóc mà thành bọn hắn tựa hồ bản thân liền không nên có lý trí. Nhưng những này đều chỉ là nghe đồn, chân tướng làm sao không được biết? Chỉ bất quá tu luyện cự man phản thần kinh phản vệ lại là chân thực tồn tại. Thậm chí coi như tại không sử dụng trở lại thần kinh đệ tam trọng tình huống dưới, bởi vì tu luyện kinh này, Man Vương Võ Thận bao giờ cũng đều muốn tại thể nội vận chuyển công pháp nguyên nhân, bất luận cái gì thời gian dài xuất hiện tại trước mắt hắn sinh linh, đều sẽ dẫn động hắn một cố khô ý mà cố này, khô ý cuối cùng sẽ lộ sắc thành thực chất sát ý, dẫn đến hắn không bị khống chế xuất thủ. Bởi vậy chết man tộc có khớ người thường thường chỉ là một ánh mắt trong lúc hoàng hốt trong đại điện chống trải liền sẽ thêm ra mấy cỗ thi thể có đôi khi thậm chí rất vương chính mình cũng không thấy rõ bọn hắn là thế nào bị chính mình giết chết dân gia cho dù là man tộc tự thân cũng đều biết muốn cùng rất vương bảo trì khoảng cách nhất định có thể không xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn cũng đừng có xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn đây là vì bọn hắn tự thân tính mệnh suy nghĩ man tộc mặc dù sinh mà hiệu chiến phần lớn đều không thế nào sợ hãi cái chết nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền thích vội vàng chịu chết bọn hắn hưởng thụ là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sinh tử một đường chiến đấu mà không phải đơn phương bị người vô ý thức đổ sát Dù là đồ sắt bọn hắn chính là bọn hắn vương, cho nên dưới tình huống như vậy, Tô Văn sứ đoàn tại gặp mặt vị này rất vương đằng sau còn có thể riêng phần mình lưu lại một cái mạng, bản thân cũng đã là kỳ tích. Tại thưởng thức một trận viên kia đỏ tươi trái tim đằng sau, man vương võ thận khẽ hừ một tiếng, dường như lộ ra một vòng kinh thường. Chậm, hắn bưng trái tim kia chậm rãi xích lại gần ngực, đem trái tim kia một chút xíu ấn đi vào. Nương theo lấy động tác của hắn, đỏ tươi trái tim chậm rãi chìm vào trong huyết đủ, tựa như nước sữa hòa nhau bình thường, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Trái tim kia lại là chính hắn, mà tại dung nhập trái tim đằng sau. Võ Thận sắc mặt dâng lên một vệt chiều hồng, toàn thân cơ bắp như tâm bẩn nhảy lên bình thường đồng thời phồng lên, cũng bắn ra một cô ba động cực kỳ kinh người, quanh quẩn tại toàn bộ trong đại điện trong chải. Một lát sau, Võ Thận thở dài ra một hơi, bốn phía hết thảy cũng đều tùy theo dần dần trở nên yên lặng. Nhưng vào lúc này đùng, đùng, đùng, mấy tiếng thanh thúy vỗ tay thanh em chậm rãi quanh quần tại trong đại điện đột ngột động tĩnh làm cho Man Vương Võ Thận ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, như ứng bình thường ánh mắt quét về phía trong điện các nơi, nhưng không có tìm tới mục tiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân mang áo trắng, ngọc thụ lâm phong thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngay phía trước vị trí cũng từng bước một hướng về vương tọa đến, một bên vỗ tay một bên không tiếc tán thán nói đặc sắc, đặc sắc. không nghĩ tới sơ đến bắc châu đã nhìn thấy một màn như thế cho hay, hay là rất vương tự mình biểu diễn. trật trật, ta quý mục có tài đức gì a? võ thần ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người đối phương. hắn mi tâm quá chặt, nhưng cũng không trực tiếp xuất thủ đối phương thần không biết quỷ không hay hiện thân thủ đoạn, liền ngay cả hắn cũng không từng thấy rõ. kẻ đến không thiện, ngươi là người phương nào? a, quái sự tại hạ vừa không có nâng lên tên của mình sao? quý mục có chút nghi đầu, giống như lộ ra một vòng nghi hoặc. võ thần hít sâu vào một hơi. Trong giây mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn chớp mắt biến mất tại trên vuông tọa. Lại xuất hiện lúc đã tại vị kia khách không mời mà đến trước người. Hắn cánh tay phải nắm lấy hắc thiết cử động, toàn thân cơ bắp phồng lên đến cực hạn, điều động lực lượng toàn thân toàn lực hướng về đầu của đối phương đập tới. Chương 842: Binh Lâm trên thành 1. Chương 842: Binh Lâm trên thành một Mạnh mẽ lực đạo nhất lên trận trận quân phong, thẳng hướng về Quý Mục mặt mà đi đối mặt cái này lăng lệ lại đột ngột một tiếng, Quý Mục không có hiển lộ ra bất luận cái gì bất luận cái gì bối rối, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, các ngươi man tộc thật rất không thích nghe người nói chuyện a. Không có chút nào rút kiếm ý tứ, chỉ là đang nói chuyện đồng thời quý mục gậy nhẹ bên hông chua kiếm, thân kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tranh minh. trong một chớp mắt, trắng loan không tỷ vết thủ một lĩnh vực đống nhiên toái hiện. cùng dĩ vang ba tức lĩnh vực khác biệt, lần này thủ hộ chi vực tại hiện hiện đằng sau không ngừng bánh trướng, vô hạn mở rộng. man vương võ thận chỉ cảm thấy chính mình cơ gậy đập tại thế gian cứng rắn nhất một ngọn núi phía trên, cái kia cố lực phản chấn chấn hắn hổ khẩu đau nhức, hách động như muốn vỗ tay. hoàn toàn thân trên dưới đều rung động một lần, nhưng đối phương tự sừng sững bất động, nghiêm nghị bất xâm. không chỉ có như vậy, bạch quang kia còn càng ngày càng thịnh, bắt đầu không ngừng đảo ngược xâm chiếm, chiếm man vương trong cung không gian, lại trướng tốc độ cực nhanh chỉ là dùng trong nháy mắt công phu, đại biểu thủ một lĩnh vực bạch quang liền đụng phải Man Vương thân thể, đồng thời một đường chưa ngừng, cuối cùng trực tiếp đem cái này hình thể khổng lồ cự nhân đập vào trên thành cung, chấn động không ngớt. Man Vương chỉ cảm thấy chính mình thình lình bị một cây thông thiên trụ lớn đối diện quét chúng, trong đầu ông một tiếng, sau đó lại bị cự lực này sinh sinh đập vào tường điện phía trên, toàn bộ thân thể đều cơ hồ khám nạm đi vào. Cũng may chế tạo Man Vương cung sử dụng chất liệu đặc thù. Mấy chục cây hung thú xương sống lưng điệp ra phía dưới, khiến cho nơi này bản thân liền có chứa thánh khí vật bị, kiên cố không gì sánh được. Nếu không liền vừa rồi đống chốc kia, Man Vương cung liền suýt nữa bị chủ nhân của nó tự mình xô ra một cái hố to. Sau một kích, bạch quang dần dần thu liễm, cuối cùng đều gom đến trong vỏ kiếm. Man Vương bởi vậy có thể từ trên tường trượt xuống, về tới trên mặt đất, sắc mặt hiện ra một vòng che lấp. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, Quý Mục liền không có làm sao tiến hành công kích, chỉ là tùy ý phòng thủ một chút thôi. Song Vương cách một khoảng cách đứng đối mặt nhau, đối mắt nhìn nhau, thời gian ngắn lâm vào bình tĩnh. Man Vương tựa hồ cũng không có tiếp lấy ý xuất thủ, hiển nhiên vừa rồi thăm dò tính xuất thủ giao phong đã đã chứng minh đối phương không phải người hiền lành. Thật tại vương thành toàn lực đánh nhau đoán chừng có thể trực tiếp đem cái này phá hủy. Mặc dù xuất thủ cấp tốc, nhưng man vương từ đầu đến cuối cũng chưa từng vận dụng cự rất trở lại thần kinh, cho nên nếu là hắn chân chính buông ra hết thể cùng quý mục giao thủ, thắng bại cũng còn chưa biết. Tiên lặng chờ đợi trong chốc lát, kiến cung bên ngoài không có truyền đến bất luận động tĩnh gì, man vương liền biết không cần chờ đợi thêm nữa, sẽ không có người phát hiện đường đường vương cung bị một vị dị khách nhân xâm. Cái này cố nhiên có nơi này ngày bình thường cũng không có cái gì đi ra duyên cớ, nhưng chân thực nguyên nhân tựa hồ là đối phương lấy một loại nào đó huyền diệu thủ đoạn hoàn toàn phong tỏa tòa cung điện này kiến cho nơi này dù là phát sinh đủ để băng liệt không gian cường độ cao chiến đấu cũng sẽ không có mảy may tiếng vang truyền đến ngoại giới. cái này cùng đối phương cái kia thần không biết quỷ không hay chui vào thủ đoạn cơ hồ đồng căn đồng nguyên có lẽ là một loại nào đó vị cách cực cao huyết thuật. các loại. dị khách. man vương tựa hồ trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì ánh mắt quét về phía quý mục, tiếng như hồng trung ngươi là cái kia nam châu người. ta tới đón chúng ta sứ giả về nhà, tiện thể thay bọn hắn chút cơn giận. quý mục thanh âm bình thản đáp lại nói. man vương nghe vậy tâm tư nhanh quay ngược trở lại. hắn không nghĩ tới nam châu lại còn có cường giả bậc này. Từ khi mấy năm trước tiên nhân giáng thế vơ vét một vòng đằng sau, hắn liền cho rằng thế gian này có thể cùng chính mình là địch cường giả cơ bản liền không tồn tại. Huống hồ hắn sắp phá cảnh nhập thánh, chỉ đợi man tộc thịnh hội. Tại trong lúc mấu chốt này, đột nhiên tung ra cái gì bên ngoài châu xứ giả nói muốn cùng man tộc liên hợp, thống nhất điều khiển, hắn cảm thấy mình không có trực tiếp đem bọn hắn chém thành muôn mảnh đã rất là nhân từ. Trở thành tiên tổ lương thực, mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Bất quá bây giờ vùng đại lục kia phái ra cường giả tới đòi người, đại hội ở tức, cho dù là man vương cũng không muốn sinh thêm sự cố cho nên một phen suy tư đằng sau, hắn hướng quý mục chậm rãi mở miệng người người có thể mang đi. Quý mục nghe vậy không có trả lời. Hắn chờ chờ đợi hồi lâu, gặp man vương thật không nói gì nữa, mới dần dần lộ ra một vòng nghi ngờ thần sắc liền không có. Man vương khẽ nhíu mày, cũng theo đó lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc người đều mang cho ngươi đi, còn muốn như thế nào nữa? Quý mục hít sâu vào một hơi, tay phải lơ đãng đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, từng chữ nói ra chăm chú mở miệng chúng ta nam châu phái ra sứ giả đến ngươi bắc châu, không chỉ có không có đạt được tương ứng lễ ngộ, ngược lại có thủ vũ nhục, đến nay bị bệnh liệt giường, vết thương đầy người, chỉ là đem bọn hắn mang về sau đó bọn hắn ở đầu chỗ này gặp hết thể cứ tính như vậy mặc dù sai người đem cái kia một đám sứ giả quan xuống dưới đằng sau liền cơ bản không chút lại chú ý việc này nhưng man vương suy tư một chút dưới tay những cái kia man tướng tính tỉnh biết quý mục nói tới hết thể cơ bản cũng có thể phát sinh nhưng thì tính sao hơi yên lặng một cái chốc mắt đằng sau man vương mang theo một phần đùa cợt mở miệng nói người không cũng còn sống đây này a làm sao chẳng lẽ lại vì chỉ là 10 người người nam châu còn muốn trực tiếp cùng ta bắt châu mấy chục vạn man tộc tướng sĩ khai chiến phải không trong lời nói võ thận cố ý trọng điểm nâng lên mấy chục vạn man quân trong mắt hắn Man tộc mặc dù thường xuyên nội đấu, tuổi thọ phần lớn không dài, nhưng người người giai binh, mỗi một từng cái thể đều có chứa cực mạnh chiến lược. Trả lại mười người chỉ là không muốn tại đại hội trước giờ phức tạp, ảnh hưởng đại hội tế tự tiên tổ tiến hành. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ảnh hưởng tế tự tiên tổ cũng tương đương gián tiếp ảnh hưởng đến hắn. Nhưng không muốn phức tạp không phải là liền sợ đối phương. Nam Châu tại mạnh, hắn Bắc Châu cũng không sợ. Coi như trước mắt Nam tử mặc áo trắng này nhìn có chút thần bí, nhưng Man vương xuất thủ cũng xa chưa đạt tới cực hạn, chân chính Giao phong thắng bại cũng còn chưa biết trên thực tế nếu như không phải đại hội gần, man vương đoán chừng sớm đã bất kể bất cứ giá nào cùng quý mục tử đấu tại một hối. lấy man tộc tính nết, quý mục động thân xâm nhập vương cung hành vi này cũng đã là trắng trợn khiêu khích, thậm chí có thể nói man vương hôm nay tính tình đã cực kỳ tốt, mà đây có lẽ là quý mục vừa rồi tùy ý gậy ngón tay một cái đem hắn quăng ở trên tường đưa đến hiệu quả. một bên khác nghe được man vương lời nói, cùng đối phương trong lời nói ẩn ẩn lộ ra tới uy hiếp cùng chấn nhiếp, quý mục bình tĩnh nhìn man vương một chút, đột nhiên cười, nụ cười kia giống như lộ ra một vòng khinh thường mấy chục vạn man tộc đại quân rất cỡ nào. chương 843 Binh lâm trên thành hai. Chương 843, Binh lâm trên thành hai. Vừa dứt lời, Quý Mục chậm rãi đưa tay. Chỉ nghe đùng một tiếng, một tiếng thanh thúy trong nháy mắt thanh niệm quanh quần tại toàn bộ trong đại điện chống trải không ngại xem thật kỹ một chút người đại quân, đến cùng có thể hay không tại cái này, Bắc Châu Vương thành bên trong hộ ngươi Chu toàn. Nương theo lấy Quý Mục động tác, một tầng bao phủ tại Man Vương ngoài cung thấy không rõ sở không được vô hình màn che chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một vòng hào quang thu nạp đến Quý Mục đầu vai. Man Vương cảm giác mình lại lần nữa cùng ngoại giới một lần nữa thành lập liên hệ, liên lạc một phen đằng sau, hắn cấp tốc một cái lắc mình đi tới ngoại cung lý một lời nói để trong lòng hắn ẩn ẩn có một cố dự cảm không tốt. Nhưng đi vào bên ngoài đằng sau, man vương phát hiện căn bản không cần cố ý tìm, cái kia cô không ổn nơi phát ra là như vậy rõ ràng. Như vậy làm cho người sinh ra sợ hãi. Bắc châu cùng nam châu đồng dạng đều thuộc về thuộc về nhân gian địa giới, bởi vậy nhìn thấy tự nhiên cũng là cùng một mảnh bầu trời, có tối đa nhất lấy đêm tối cùng ban ngày khác biệt. Tại ban ngày thời điểm, Bắc châu nhìn thấy bầu trời cùng nam châu ban ngày thời điểm thấy không khác nhiều, đều là giống nhau xanh thẳm. Nhưng ở hiện tại chính là mảnh này màu xanh thảm bầu trời. Bây giờ lại có hơn phân nửa đều triệt để hóa thành màu đen, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh giống như một ngạt cùng vướng víu cảm giác. Liếc mắt Man Vương còn tưởng rằng đó là mây đen, nhưng lập tức hắn liền đã nhận ra không đúng. Dù sao cũng là nửa chân đạp đến nhập thánh giai đỉnh cao cường giả, nhãn lực tự nhiên không phải bình thường. Chỉ là nhìn lần thứ hai, Man Vương liền nhìn ra cái kia trải rộng tại bầu trời căn bản cũng không phải là mây đen, mà là một đám vô cùng vô tận vật sống. Tại hắn quan sát thời khắc, những mây đen kia thậm chí còn đang không ngừng hướng về bên này di động, cuối cùng bao trùm toàn bộ Man Vương thành. Bất luận là Man Vương võ thận. Hay là tồn tại ở mảnh này dưới màn đen tất cả man tộc sinh linh, hoặc là thảo xá bên trong bị trông coi nốt lại sứ đoàn một nhóm, đều nhìn thấy cái này tồn tại ở trên bầu trời rung động cảnh tượng đó là lít nha lít nhít yếu thú hình thành màn trời, số lượng nhiều một chút căn bản trông không đến cuối cùng. Bọn chúng ở trên không trung thay thế màn trời, bỏ ra vô tận bóng ma, thôn vệ tất cả hào quang. Không chỉ có như vậy, tại thú triều kia bên trong, vẫn tồn tại một đám người khoác ngân giáp, khuôn mặt cương nghị, giống như thiên binh giống như uy nghiêm lại quân. Thân ảnh của bọn hắn mặc dù không giống bắt châu man người như vậy hùng tráng, nhưng khí thế lại là không kém chút nào một thân ngân giáp sắp xếp thành trận, tựa như vậy rồng giống, giống như lóe ra huy nghiêm hảo quang đây chính là tiếp đường hoàng thánh chỉ, đi theo quý mục vượt biển mà đến mười mấy vạn chấn hải quan đường quân, trải qua cây đàn hương thế giới tẩy lễ, chi này tinh binh sớm đã triệt để rực rỡ hẳn lên, chiến lực không phải tầm thường, mà nam châu đường quân cùng tu di hải vô tận yêu thú cộng đồng hợp thành trên bầu trời mảnh này màn trời màu đen, che đậy Bắc châu, binh lâm trên thành, đồng thời tại cái này màu đen trong màn thiên đường, một đạo toàn thân lưu chuyển lên dị sắp cự thú phát ra một tiếng to rõ huy dài, vang vọng cửu thiên, một tiếng này phảng phất là vương hiệu lệnh, tất cả yêu thú tất cả đều hộ tống phát ra rít lên một tiếng. Vô số âm thanh thú minh gầm thét xếp cùng một chỗ, trong nháy mắt hóa thành tầng tầng sóng lớn, tầng tầng quét sạch toàn bộ Bắc Châu. Vẹn vẹn là những con thú kia minh thủy triều rơi vào phía trên đại địa, liền có không biết bao nhiêu màn tộc chớp mắt bay ngược mà lên, vô số có cây kiến trúc theo sóng cuộn một mảnh hỗn độn. Khó có thể tưởng tượng đây là cơ nào diệt thế cảnh tượng. Mà hết thể này, đơn giản đều đến từ trước mắt vị nam tử áo trắng kia một tiếng nhẹ nhàng trong nháy mắt. Như vậy vân đạm phong khinh cử động, lại là đem một thanh lưới giao gắt ở toàn bộ Bắc Châu man người trên cổ. Võ Thật đứng tại Man Vương ngoài cùng nhìn chầm chầm một màn này cảnh tượng, cửu đều chưa từng động đậy thật lâu, tựa hồ đáp lại quý mục trước đây không lâu lời nói, hắn tiếng nói mang theo khâu khốc mở miệng man tộc không sợ tử vong. quý mục nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi nếu là thật không sợ chết, hiện tại liền nên triệu hoán đại quân xuống phong. vì cái gì một mực không có động tác đâu. tại hạ huyên thuật mê trướng, tại vừa rồi coi như đã giải trừ a. giải rác mấy lời, lại phảng phát triệt để mở ra man vương trên thân tầng cuối cùng tấm màn che, đem hắn nội tâm bao hàm hết thể sợ hãi đều bại lộ đi ra. tay của hắn đột nhiên siết chặt hắc động, nhưng rất nhanh liền lại buông ra, bung ra lại nắm chặt, như thế lặp lại mấy lần, hắn mới giống triệt để xì hơi bình thường triệt để buông lỏng ra hắc động ngươi muốn cái gì. Tại quý mục chưa mở miệng đáp lại trước đó, man vương liền vượt lên trước một bước thần sắc nghiêm túc nói bổ sung man tộc đến chết cũng sẽ không trở thành bất luận người nào nô lệ. Nếu ngươi ý đồ đến là này, vậy liền không cần nói chuyện, trực tiếp khai chiến đi. Ta man tộc mỗi người đều có thể chiến đến thể nội dọn cuối cùng máu tươi chảy khô, muốn ăn bên dưới chúng ta, các ngươi cũng tất nhiên phải bỏ ra máu đại giới. Quý mục lẳng lặng chờ hắn nói xong, cuối cùng mới nhàn nhạt trả lời một câu hiện tại biết kích động. Nếu như trước đó vài ngày có thể chăm chú nghe chúng ta sứ giả nói hết lời, hiện tại liền sẽ không bày ra bộ dáng này. Man vương hơi nhướng mày có ý tứ gì? Quý mục lắc đầu. Không tiếp tục giải thích lý nghĩ, chỉ là đùng một tiếng mở ra một thanh quạt xếp phẩy phẩy, sau đó dùng một tay khác chậm rãi vươn ba ngón tay cơ hội chúng ta đã đã cho ngươi một lần. Hiện tại chỉ có ba cái điều kiện. Nếu là không có dị nghị, Nam Châu cùng Bắc Châu cùng có lợi. Nếu là có, Nam thắng Bắc diệt. Thứ nhất, đem chúng ta sứ giả phục làm khách quý, triệt để chữa cho tốt bọn hắn hết thảy thương thế, cũng để trước đó khi nhục bọn hắn man tướng tự mình phụng dưỡng, không được làm trái, tiếp tục đến đại hội kết thúc. Quý mục lời nói một trận, ánh mắt có chút nhìn về phía man vương, dường như đang chờ đợi đáp lại. Man Vương hơi ngẫm nghĩ một cái trước mắt, cuối cùng thở sâu, nhẹ gật đầu có thể. Quý mục tây quạt vừa thu lại, tiếp tục mở miệng thứ hai, chắc hẳn người Man tộc đối với chúng ta mang theo yêu tộc đến đây bức thành có nhiều khứ phục, nội tâm ngẩn đoán. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không ý thế hi người, lấy số lượng để thủ thắng, ta có thể cuối cùng cho các ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Sau 3 ngày Man tộc đại hội, ta Nam Châu đem dẫn người thăm gia, các cấp độ tu sĩ lấy cùng cảnh đối với cùng cảnh công bằng quyết đấu, bao quát người ta. Nếu là đến lúc đó các ngươi bắt Châu Man tộc thắng được, ta Nam Châu người từ đây nghe theo các ngươi điều khiển cũng chưa hẳn không thể nhưng nếu là các ngươi tại trên đại hội thua, Bắc Châu đem vô điều kiện thừa hành Nam Châu hết thảy điều khiển, ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Man Vương lập tức vì đó sức sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời cảnh tượng, lại nhìn một chút quý mục, không dám tưởng tượng đối phương tại có tuyệt đối tính áp đảo binh lực tỉnh dưới, vẫn nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Rõ ràng chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Bắc Châu man tộc đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng không thể không nói, quý mục đề nghị đối với hiện tại man tộc mà nói không thể nghi ngờ là càng thêm có lợi. Man Vương căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Dù sao đối phương một cái đưa tay, Man tộc có lẽ liền đem triệt để từ nhân gian xóa tên. Lúc này đối phương còn nguyện ý cho cơ hội này, có thể nói đã làm mở một mặt lưới đồng thời quyết đấu địa điểm dù sao cũng là tại Bắc Châu, mà lại là Man tộc cử hành đại hội. Tổng binh lực không bằng đối phương, nhưng đơn thuần so đấu cá thể thực lực, Man tộc sẽ còn sợ những này bên ngoài Châu người. Chương 844 sơ đại trước rất một. Chương 844 sơ đại trước rất một. Thời suy nghĩ đằng sau, rất vương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi đại hội hai Châu luận võ có thể, nhưng cái này thắng bại sự tình làm như thế nào quyết đoán. Quý mục có chút suy tư một phen, mở miệng nói nhập hư. Lập luôn, Minh ngạo, bán thánh tứ cảnh mỗi cảnh đều ra ba người, phân biệt đối ứng các ngươi man tộc man lực, rất sĩ, man tướng, bán thánh tứ cảnh, cuối cùng lấy sân thắng nhiều người là thắng. Cụ thể chi tiết trò sau thương thảo. Rất vương nhẹ gật đầu có thể. Cái điều kiện cuối cùng là cái gì? Quý mục thu hồi có xếp, thân sắc có chút nghiêm túc nhìn về phía rất vương, chân thành nói mượn ngươi cự rất trở lại thần kinh nhìn qua. Lời vừa nói ra, bốn phía không khí đều phản phất triệt để đọc lại bình thường. Rất vương nhìn trầm quý mục, hứa đều chưa từng ngôn nữ Sau một hồi lâu. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, đưa tay một lần nữa triệu hồi cây kia màu đen đại động, trong mắt lộ ra một vòng thấy chết không sờn quyết tuyệt ta muốn ngươi có thể hạ lệnh ngươi lại quân khởi sướng xuống phong. Quý mục, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Tại hạ mượn dùng kinh này chỉ là muốn tìm hiểu một chút tương lai minh hữu lai lịch. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù là tại toàn bộ tứ đại bộ châu bên trong, man tộc đều là một cái tồn tại cực kỳ đặc thù, cũng không cùng với nhân tộc cùng yêu tộc, mà là xen vào giữa hai bên. Muốn giải các ngươi lịch sử cũng không dễ dàng, điểm này làm man tộc vương, chắc hẳn ngươi so ta càng thêm rõ ràng. Trải qua ta cùng ta một chút cấp dưới trong khoảng thời gian này tại Bắc Cảnh do xét duy nhất đầy đủ cổ lão lại có thể chân chính chỉ hướng Man tộc lai lịch đồ vật, có lẽ cũng chỉ có lịch đại rất vương trong tay cầm cự rất trở lại thần kinh. Chúng ta thậm chí hoài nghi Man tộc nguyên bản căn bản cũng không nên nhân gian chủ tộc. Các ngươi không muốn biết lai lịch của mình à? Hay là nói đã biết được hết thảy? Đang nói ra câu nói sau cùng ngữ lúc quý mục ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, như ương bình thường nhìn thẳng rất vương. Mặc dù đối phương hình thể là quý mục gấp hai thậm chí mấy lần lớn, nhưng bây giờ mang đến trên ép lại vẫn hay là quý mục. Tại quý mục dưới ánh mắt rất vương trầm mặt lại, nhất thời không có làm ra đáp lại kỳ thật ta tới so với các ngươi trong tưởng tượng sớm, cho nên nhìn thấy đồ vật cũng so với các ngươi trong tưởng tượng nhiều hơn một chút. Ngươi vừa mới thưởng thức trái tim kia, mặc dù đích thật là chính ngươi, nhưng này trong trái tim kỳ thật phong tồn lấy thứ gì đi, thực không dám dấu giếm tại hạ có một cái rất đáng yêu khế ước chi linh, cảm giác của nàng năng lực là của ta mấy lần, nhân gian cơ hồ không người có thể cùng sánh mai. mà nàng tại ngươi cầm trái tim kia bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cổ lao khí tức, đủ rất vương mãnh mở miệng đánh gãy quý mục lời nói, hô hấp đều trong lúc đó biến thành ồ ồ con ngươi của hắn nổi lên một tia nguy hiểm hừng quang, không nhúc nhích nhìn chăm chú quý mục, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người hung thú. lại phối hợp hắn cự nhân kia giống như hình thể cùng tráng kiện như cây cột giống như thâm trầm hấp động, một màn này mang đến cảm giác áp bách tự nhiên là không gì sánh kịp. nhưng đối mặt một màn này dọa người cảnh tượng, quý mục lại phản phất hoàn toàn không nhìn thấy bình thường, tự mình tiếp tục mở miệng trên thực tế ta trước đó liền rất nghi hoặc, vì cái gì một cái đại hội? lại có thể làm cho một đời rất vương cũng biến thành sợ đầu sợ đuôi, không tiếp như vậy cũng muốn kiên trì thuận lợi tổ chức, không muốn phức tạp, nó rốt cuộc trọng yếu ở nơi nào? hiện tại ta hiểu được, lấy tế phẩm tế tổ hành vi này cũng không phải là hư vô mở mịt không có tác dụng, mà là thật sự có nó chỉ hướng tính. đời thứ nhất rất vương cũng chính là một vị khác có thể sử dụng cự rất trở lại thần kinh vị kia man tộc kỳ thật một mực tồn tại, hắn ngay tại lịch đại rất vương trong thân thể, man tộc đại hội huyết tế kỳ thật chính là có thể làm cho hắn duy trì được căn bản. ta nói đúng không? Dứt Vương gần xanh trên chán trong nháy mắt Đông Nhiên bạo khởi, hắn đột nhiên siết chặt hắc động, cánh tay phải cơ bắp bắn ra đến cực hạn. Nhưng ngay lúc hắn sắp phóng tới quý mục trước một khắc, thở dài một tiếng Đông Nhiên quanh quẩn tại trong hư không thật mà, chớ có xúc động. Thanh âm này tựa hồ đến từ Dứt Vương tự thân, đến từ lồng ngực của hắn. Mà đạo thanh âm này vừa ra, ở vào bắn vọt trạng thái Dứt Vương võ thận phảng phất được cho thêm một cái định thân thuật bình thường, đột nhiên đứng tại nguyên địa lão tổ. Hắn. Lược lại lần nữa lên tiếng an ủi không sao, giao cho ta đi. Vừa dứt lời, từ Dứt Vương nơi ngực Đông Nhiên nô ra một đầu đấm máu cánh tay. Rất nhanh đầu thứ hai cánh tay cũng theo đó đưa ra ngoài. một màn này nhìn vị dị không gì sánh được, người bình thường đoán chừng gặp được một chút liền muốn mất đi, nhưng quý mục chỉ là lặng lặng nhìn, yên lặng chờ đợi. một màn này hắn bao nhiêu đều có chút đoán trước. dù sao không phải ai không có việc gì đều sẽ đem trái tim của chính mình móc ra chơi. rất nhanh, cái kia hai cái từ ngực nhô ra tới cánh tay leo lên ở ngoại vi nhũ bích bắt đầu dùng sức, không bao lâu liền chen lấn cái đầu đi ra. rất vương ở trong quá trình này sắc mặt một chút xíu trở nên tái nhợt, tựa hồ chỉ là thể nội hắn vẹn vẹn đi ra việc này bản thân với hắn mà nói chính là một loại nào đó lớn lao hao tổn. không bao lâu một cá thể hình cùng quý mục tương tự, thậm chí còn so với hắn hơi thấp mấy phần huyết nhân liền đứng ở trước mặt hắn. lấy man tộc hình thể, huyết nhân này nên tính là man tộc bên trong trẻ nhỏ, nhưng chân thực lai lịch có lẽ sẽ càng thêm cổ lão. Quý mục yên lặng lấy thần thức cảm giác một phen huyết nhân này khí tức, khẽ nhíu mày đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn suy yếu một chút. Cảnh giới tựa hồ cũng ở vào một loại cực kỳ cổ quái trạng thái, lúc cao lúc thấp, cao thời điểm thậm chí có thể bắn ra thánh uy, thấp thời điểm thậm chí còn không bằng một phàm nhân. Quý mục thu hồi thần thức, nhìn về phía huyết nhân ngươi chính là đợi thứ nhất rất vương. Tại một hồi này thời gian bên trong. Huyết nhân đúng là sinh sôi ra da thịt cùng lông tóc, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt, duy nhất cổ quái chính là không có thân mang quần áo. Nghe được Quý mục lời nói, huyết nhân yên lặng nhẹ gật đầu bọn họ đích xác là sưng hô như vậy ta. Về phần tên của ta, liền ngay cả chính ta đều không nhớ rõ, bất quá ngài có thể sưng hô ta là rất. Không biết ngài như vậy tìm kiếm tộc ta chi bí, muốn tìm ta ra gặp một lần, đến cùng là muốn cái gì đâu? Quý mục lắc đầu ta trước đó đã nói qua, ta chỉ là đang tìm kiếm minh hữu. Mà người minh hữu này nếu là có dấu quá nhiều bí mật, không cảm thấy sẽ là một kiện chuyện rất nguy hiểm a. Rất nghe vậy trở mặt. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng cự rất trở lại thần kinh, cũng không có ghi chép bí mật gì. Ta nghiên cứu nó không xuống mấy ngàn năm, nếu là có ta cũng đã sớm phát hiện. Quý mục có chút suy tư một phen, cũng không có lại kiên trì, chỉ là ngược lại hỏi không mượn cũng được. Nhưng liên quan tới man tộc làm man tộc trong miệng tiên tổ, ngươi nhớ ký cái gì sao? Chương 845, sơ đại trước rất hay. Chương 845, sơ đại trước rất hay. Rất lắc đầu, trong mắt lộ ra một vòng hồi ức thần sắc tiên tổ xương hô này, cũng không chỉ có ta một cái. Chúng ta là rất nhiều người cùng đi đến cái này, nhưng ta không biết chúng ta là làm sao dáng sinh. Lại là làm sao tới được nơi này, ai cũng nghĩ không ra. Chỉ là vừa mở mắt, chúng ta liền bị ném đến tận Bắc Châu phụ cận Hải vực, kém một chút liền táng thân bụng thú bên trong, đây cũng là chúng ta về sau đặc biệt ưa thích dùng xương yêu thú cách đến kiến tạo cho ở nguyên nhân. Theo ở chỗ này sinh tồn sau một khoảng thời gian, chúng ta dần dần phát hiện chúng ta tựa hồ cùng trên vùng đại địa này bất luận sinh linh gì đều không quá đồng dạng. Đại đa số trước rất trong đầu có thể nhớ tới đều chỉ có một cái rất chữ, lại có chính là những cái kia khắc vào huyết đục chỗ sâu giết chóc bản năng. Trừ cái đó ra, bọn hắn cơ hồ cái gì đều không nhớ rõ mà ta sở dĩ có thể trở thành trong bọn họ vương chính là bởi vì trừ kể trên những này bên ngoài ta còn nhớ rõ cái kia bộ rất trải qua nhớ kỹ quý mục khẽ cho mày rất dùng ngón tay gõ gõ đầu của mình có lẽ cũng không quá chuẩn xác nói tóm lại nó liền phong tồn tại trong thức hải của ta lấy hoàn chỉnh sách vở hình thức nhưng nó nhưng lại giống cũng không hoàn toàn thuộc về ta cũng như thế có khi thậm chí khó mà đục vào quý mục trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư một lát sau hắn nhẹ gật đầu nếu như thế vậy cái này đầu thứ ba liền hết hiệu lực tại hạ như vậy cáo tử đợi sau 3 ngày đại hội bắt đầu lại mang theo người đến đây phó nước. Vừa dứt lời, Quý Mục chắp tay hướng rất cùng rất vương chắp tay thi lễ, chợt quay người cáo lui đối với ma tộc, Quý Mục càng muốn thu phục bọn hắn, mà không phải trực tiếp đều tiêu diệt, cho nên đương nhiên sẽ không bức bách quá đáng. Mặc dù không có mượn đến cự rất trở lại thần kinh, nhưng bây giờ cũng đã thu tập được không ít bi văn, trở về mượn nhờ Sơn Hải Vô Lượng côn năng lực từng cái tại thời Không Trường Hà bên trong tìm tới đối ứng cũng không khó, có tối đa nhất chút buồn tệ thôi. Nếu là có cự rất trở lại thần kinh dạng này đồ vật cực kỳ trong yếu, thì có thể trên diện rộng rút ngắn tiến trình này. Bất quá chuyện này Quý Mục cũng hoàn toàn có thể giao cho dưới tay người đi làm, dù sao hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu nhân thủ nhưng ngay lúc quý mục thân ảnh hư hóa sắp rời đi thời điểm rất thần sắc lại là lộ ra một vòng do dự tiên sinh dừng bước quý mục bước chân có chút dừng lại quay đầu lộ ra một vòng hỏi ý chi ý rất thở sâu dường như làm ra quyết định trọng đại gì bình thường nếu là tiên sinh thật sự có nắm chắc từ cự rất trở lại thần kinh bên trong nhìn ra ta man tộc lai lịch kinh này cho ngươi mượn xem một chút cũng chưa hẳn không thể a quý mục như mày lộ ra một vòng nhiều hứng thú thần sắc nhưng một bên rất vương nghe vậy sừng sốt một chút trở sắc mặt đại biến lao tổ rất trở lại nhìn rất vương một chút thở dài mấy ngàn năm ta cũng thật muốn biết mình cùng những cái kia chân chính cự rất có cái gì khác biệt Mặc dù tại Bắc Châu định cư mấy ngàn năm, nhưng ta luôn có một loại phiêu bạt cảm giác, tu luyện cự rất trở lại thần kinh đằng sau, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới một chút cực kỳ trí nhớ mơ hồ, thậm chí không biết cái kia đến cùng có phải hay không ta. Nhưng ở trong những ký ức kia, còn có một cái chân chính thuộc về chúng ta man tộc tổ đình tồn tại ở thế gian, chỉ là ta tìm không thấy nó ở nơi nào. Nếu là đây hết thảy thật có cái đáp án, cái kia chắc hẳn thành như vị tiên sinh này lợi nói, nó giấu ở bộ này cổ kinh bên trong khả năng lớn nhất. Nếu chúng ta tìm không thấy, cái kia để người bên ngoài đến giúp một thành cũng chưa hẳn không thể. Rất mừng nói, ánh mắt Tiên Lặng chuyển hướng Quý Mục, chỉ là đây hết thảy đều cần các loại man tộc đại hội kết thúc về sau. Nếu là Tiên Sinh dẫn đầu Nam Châu người thật có thể tại trên đại hội thắng được, như vậy ta man tộc trên dưới sau này chính là Nam Châu một thanh kiếm, tự rất trở lại thần kinh cũng có thể tùy ý quan duyệt. Đồng thời cũng chỉ có lúc kia, ta mới có năng lực đem bộ này cổ kinh từ trong thức hải của ta mời đi ra. Đến lúc đó Tiên Sinh nếu có thể từ trong đó thấy cái gì, còn xin cần phải cáo chi tại chúng ta man tộc. Quý Mục suy nghĩ một phen, chợt mỉm cười như vậy rất tốt. Ngay tại Quý Mục tại rất vương cung cùng man tộc hai vị đại nhân vật liên hệ thời khắc, Rất Vương thành nơi hẻo lánh trô ở vào thảo xá đoàn sứ giả một nhóm cũng đồng dạng nghe được trên trời động tĩnh, riêng phần mình đi ra ngoài xem xét. Vừa mới thức tỉnh không lâu Tô Văn Bội vì hành động bất tiện nguyên nhân, bị giam nhạc vác tại sau lưng để cho người ta hơi kinh ngạc chính là, đối mặt sứ đoàn một nhóm tự hành ra thảo xá đi vào trong viện, trước đó hai vị kia trông coi màn tướng đúng là chưa hề đi ra ngăn cản. Sau khi ra cửa, một đoàn người thần sắc có chút mờ mịt đứng ở trong viện. Khi thấy do cái kia hắc ám trong màn thiên đương sắp xếp một đám ngân giáp đường quân thời điểm, quan nhạc lập tức vui đến phát khóc là triều đình đại quân. Đồng dạng thấy cảnh này, đám người cũng là lần lượt rung động, vô cùng kích động. Tô Văn cũng là không tự kiềm hãm được siết chặt leo lên tại quan nhạc đầu vai hai tay. Lại tại lúc này, một tiếng giọng ôn hòa ở sau lưng mọi người vang lên các cái khanh, "Để cho các ngươi chịu khổ." Cho dù là lão luyện thành thục như Tô Văn, đang nghe câu nói này cùng thanh âm quen thuộc này, thời điểm cũng là đống nhiên giật mình, nhìn lại, hốc mắt liền trong nháy mắt đỏ lên phủ phụ mấy đạo tiếng vang, sứ đoàn một nhóm đều là trở lại quỳ trên mặt đất, mặt hướng vị kia tự mình đến nên đón nam nhân của bọn hắn chúng thần bái kiến bệ hạ. Đường Thánh Tông phẩy tay áo một cái bảo gió nhẹ khởi thế, đem trong viện đám người đều từng cái nắm rơi lên các vị ái khanh đều là triều đỉnh có công tri thần, lại bị thương tại thân, không cần đa lễ. sứ đoàn một nhóm đều là kinh ngạc, bởi vì cố này gió nhẹ không chỉ có đem bọn hắn nắm rơi lên, đồng thời còn nuốt lên trên người bọn họ tuyệt đại đa số thương thế, liền ngay cả nhận nơi đây lĩnh vực chấn áp bị giam cầm tu vi đều chậm rãi bắt đầu khôi phục. dễ chịu không ít tô văn từ quan nhạc trên thân xuống tới, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Đường Thánh Tông bệ hạ, ngài. Đường Thánh Tông lại cười nói chấm mới được một chí bảo, có thể mượn lực dùng một lát, không cần để ý. vừa dứt lời, hắn dường như nghĩ tới điều gì lại lần nữa phẩy tay áo một cái bảo. Hai tôn man tộc đại hán cởi trần bị trói lại đến một khối sau đó quăng đi ra, toàn thân còn có lấy không ít vết thương đây chính là trước đó trông coi nơi đây hai vị kia ma tướng. Đường Thánh Tông chỉ chỉ hai người, đối với sứ đoàn mọi người nói nơi đây phát sinh sự tình, chấm đã thông qua quay lại chi pháp thông hiểu, vốn định đem hai người này trực tiếp chém, nhưng cuối cùng tưởng tượng hay là giao cho các ngươi xử lý đi, không cần lo lắng hậu quả, hai người này các ngươi có thể tùy ý xử lý. Lời này vừa nói ra, sứ đoàn mọi người đều là thở dài ra một hơi, Quan Nhạc càng là nhịn không được đi lên hung hăng đạp hai người một cước. Trong lúc nhất thời, mấy ngày liên tiếp nhận khi nhục đều phong thích, đông đảo sứ giả liên tiếp tiến lên, đánh tơi bởi màn tướng. Tô Văn cũng không từng tham dự việc này, hắn hướng Đường Thánh Tông chắp tay cúi đầu, chợt lên tiếng hỏi bệ hạ nếu xuất hiện ở đây, vậy cái này Bát Châu? Đường Thánh Tông mỉm cười chấp dùng chỉ phụ trách tiếp ứng các ngươi, cái khác liền giao cho tiên sinh đi, hắn sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. Chương 846, Hoàng Nguyên rất tựu một. Chương 846, Hoàng Nguyên rất tựu một. Bát Châu, thì Hưu bộ tộc, Man tộc chi nhánh lấy ngàn mà tính, các phân chi tộc đàn ở giữa vì phân chia, đều sẽ lấy khác biệt danh tự mệnh danh trong đó tuyệt đại đa số đều sẽ dùng đến yêu thú danh tự. Tí hưu bộ tộc vị trí cách rất vương thành có cực xa khoảng cách, chỗ nóng bức, hiếm thấy cây rừng. bọn hắn thành trấn nhiều lấy đất đá lui lên, cùng cái này hoang mạc phong cảnh hòa làm một thể, không phân khác biệt. liếc nhìn lại, tất cả nhà bằng đất độ cao đều gần như nhất trí, hình dạng cũng trên lệch không xa. nếu là có người xông đến, chắc hẳn rất khó phân biệt. tại không ít nhà bằng đất trên nóc nhà, hoặc đứng hoặc ngồi tồn tại không ít man tộc. nơi đây nhiều cương phong, lại trong gió mang theo các bụi, trải qua phong tức ra chỉ những cát bụi này sẽ trở nên cực kỳ sắc bén, thổi tới trên thân người tựa như lưới đao sệt qua bình thường. Ngày thường mỗi khi trên cánh đồng hoang cương phong thổi lên thời khắc, Tì Hưu bộ tộc nữ tử liền sẽ dẫn đầu trẻ nhỏ trốn vào nhà bằng đất bên trong, mà trưởng thành man tộc đều sẽ tới đến nóc phòng, đứng tại cương phong mãnh liệt nhất vị trí. Mượn nhờ cương phong đến rèn luyện nhục thân, bởi vì chỗ đặc thú nguyên nhân, Tì Hưu bộ tộc man tộc nhục thân đều hiện ra cổ đồng giống như sắt thái, nhục thân cứng rắn tựa như tinh thạch. Giờ phút này đông đảo nóc phòng trong đó một tòa, đang đứng một vị man tộc tráng niên, tộc nhân khác đứng tại nóc phòng, đối mặt mạnh mẽ cương phong ít nhiều cũng sẽ có chút phản ứng, chỉ có hắn tựa như một khối đá ngầm bình thường, mặc cho sóng gió như thế nào đánh đều không có bất kỳ động tác gì. Hắn tên là rất tựa lấy man tộc tuổi rất khoát ra, hắn trưởng thành cũng bất quá 5 6 năm, nhưng toàn bộ tì hưu bộ tộc trên dưới, cũng đã ít có có thể là hắn hợp lại chi địch man tộc. Hắn trên da thịt màu đồng cổ so với ai khác đều nặng, tán phát khí tức cũng so với ai khác đều mạnh, mang theo một vòng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn cũng không phải ngay từ đầu chính là như vậy. Từ khi phụ thân chết tại một lần đi săn hoang yêu hành động bên trong, rất tượng trong nhà liền triệt để đã mất đi chủ cột. Mà tại man tộc, một gia đình bên trong một khi không có thực lực cường đại nam chủ nhân, cái nhà này hết thảy theo một ý nghĩa nào đó sẽ cùng tại công hữu tài sản. Cái này tại man tộc bên trong cũng không hiếm thấy thậm chí tuyệt đại đa số người đều tập mãi thành thói quen. nhưng đặt ở biến thành công hữu đồ vật trong nhà, đây chính là một trận tuyệt đối thai nạn. rất tượng nhà bậc cửa đều bị đập phá, đồ vật bị cướp cướp không còn, mẫu thân cũng bị một vị thực lực cường đại thúc thúc mang đi. toàn bộ nhà bằng đất bên trong chỉ còn lại có gầy yếu rất tượng lặng im ở trên không trống rỗng ngồi trong nhà một đêm. ngày thứ hai, khi cương phong đến thời khắc, tí hưu bộ tộc các tộc nhân phát hiện nhà bằng đất trên đỉnh nhiều hơn một vị thiếu niên gầy yếu. có lẽ là mông thiên chiếu cố, chiếu cố tại vị thiếu niên này. lần này cương phong cực kỳ tấn mãnh, đồng thời trà sát rất dài rất dài thời gian đều chưa từng ngừng quét đến cuối cùng, Tì Hưu bộ tộc những cái kia trắng niên man tộc đều gánh không được về tới nhà bằng đất, nhưng này vị thiếu niên nhưng như cũ đứng lặng trong gió, cũng chưa hề đụng tới. Hắn toàn thân sớm đã máu thịt bé bét, thậm chí sâu đủ thấy xương, nhưng hắn ý thức nhưng như cũ kiên định, thậm chí không gì sánh được thanh tỉnh. Hoặc là trở thành cương giả, đem thuộc về mình hết thể đều đoạt lại, làm không được liền chết ở chỗ này. Một năm sau, rất tượng rời đi Tì Hưu bộ tộc, một mình hướng về cường phong mãnh liệt nhất núi Hoang Bôn Lại là hai năm sau, toàn thân đen kịt rất tượng trở lại tộc đàn, cũng xâm nhập một gian nhà bằng đất, trực tiếp giết bên trong nam chủ nhân, đem mẹ của mình mang theo trở về. Việc này cũng không hợp quy củ. Tí Hưu bộ tộc cũng không cấm chỉ tộc nhân ở giữa lẫn nhau chiến đấu, nhưng đánh cược sinh tử loại này nhất định phải tại tộc trưởng chứng kiến bên dưới cử hành, cấm chỉ tư đấu, nhưng rất tượng hoàn toàn không thấy điểm này. Việc này đưa tới tộc trưởng tức giận. Cử động lần này hoàn toàn là tại khiêu chiến quyền uy của hắn, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Thế là tộc trưởng nổi giận đùng đùng đi tới gian kia đã bỏ chống 3 năm lâu thậm chí đã bị đám người xem như gian tạp vật nhà bằng đất. Lại sau đó, tộc trưởng liền biến thành gian tạm vật một bộ vật. Tại Man tộc, có một đầu quy củ bất thành văn, coi ngươi thực lực đủ để cường đại đến đánh bại tộc trưởng vậy ngươi chính là tộc đàn này bên trong duy nhất chân lý, ngươi có thể lật đổ trước kia hết thảy, chế định bất luận cái gì mình muốn quy tắc. rất tượng cũng không có chế định cái gì, nhưng ở ngày đó, thì hưu bộ tộc trời thay đổi. tiên lặng tại trên nóc nhà đứng một hồi, rất tượng đứng vai, quay người chuẩn bị trở về nhà bằng đất. nơi này cương phong đã đối với hắn không được hiệu quả gì, đứng ở chỗ này lại lâu cũng không có ý nghĩa, còn không bằng xuống dưới ngủ một giấc. nhưng ngay lúc hắn sắp có hành động thời điểm, phương xa lại truyền ra một chút động tĩnh, làm hắn bước chân dừng lại chỉ gặp tại trong cương phong kia, đột nhiên cuốn lên một đoàn bất quy tắc củng sa, đồng thời đoàn kia củng sa tốc độ cực nhanh, đồng thời thẳng đến nơi đây mà đến. rất nhanh, chỉ nghe đông một tiếng tiếng vang, cái kia củng sa bên trong đột nhiên xông ra một bóng người, đông nhiên đập xuống trên mặt đất. cái này đồng dạng là một đạo thân ảnh khôi ngô, nhưng màu da lại so tỷ hưu bộ tộc tộc nhân rõ ràng trắng bên trên không ít. sau khi rơi xuống đất, người tới đem ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng nhiên mở miệng ai là man hổ. lời vừa nói ra, nóc nhà đông đảo tỷ hưu tộc nhân đều là hai mặt nhìn nhau. như vậy phản ứng kỳ thật cũng nằm trong dự liệu, bởi vì cái này man hổ không phải người khác chính là đã từng lao tộc trưởng, nhưng bây giờ vị lao tộc trưởng này lại cũng sớm đã biến thành rất tượng trong nhà một bộ trưng bày, làm sao lại đi ra đáp lại? Trong lúc nhất thời, tia hưu tộc nhân ánh mắt riêng phần mình rời rạc, cũng cuối cùng hội tụ đến đang chuẩn bị xuống lầu rất thân voi bên trên. Cái kia cùng xa bên trong đi ra thân ảnh thật lâu không chiếm được đáp lại, đang có chút nghi hoặc lúc liền thấy được ánh mắt mọi người cuối đạo thân ảnh kia người là man hổ. rất tượng lắc đầu ta không phải. người tới hiện ra một vòng vẻ mông mỏi, cấp tốc từ rất thân voi thượng chuyển rời ánh mắt, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa tìm kiếm chính chủ thời điểm, rất tượng lại bình thản mở miệng man hổ đã bị ta giết. Người tới ánh mắt lại lần nữa vòng vo trở về. Thân xác hắn hơi có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua nhìn còn Cực Kỳ tuổi trẻ rất tượng, một lát sau nhẹ gật đầu vậy ngươi chính là chỗ này tộc trưởng. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một khối thạch thư, ném cho rất tượng rất vương thành thông cáo bắt châu các tộc, từ nay trở đi đại hội sẽ có bên ngoài châu nhân xâm càng so với võ, đây là đánh cược man tộc hết thể chiến đấu, kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm nô, cụ thể chính ngươi xem đi, bản tướng còn phải nắm chặt tiến đến kế tiếp địa phương, không rảnh giải thích với ngươi quá nhiều. Rất Tượng tiếp nhận thạch thư đằng sau, chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó Thừa dịp Man tướng lại lần nữa hóa thành báo cắt trước đó, rất tượng mở miệng hỏi việc này cùng hôm qua bao phủ toàn bộ Hoang nguyên thú triều có quan hệ sao? Man tướng có chút dừng động tắt lại, quay đầu nhìn hắn một cái, khỏe miệng lộ ra một vòng nĩa mai một cái man hoang chi địa man tộc, nghe nóng nhiều như vậy làm cái gì? Toàn bộ Tì Hưu bộ tộc lập tức vì đó yên tĩnh. Chương 847 Hoang nguyên rất tượng hay. Chương 847 Hoang nguyên rất tượng hay. Tì Hưu tộc nhân mặc dù riêng phần mình lòng có tức giận, nhưng cũng biết người này là đến từ Man Vương thành đại nhân vật, chủ yếu nhất là cảnh giới vô cùng có khả năng đạt đến Man tướng cấp bậc mà tại mảnh này bắt châu nhất hoang vu trên đại địa đã thật lâu chưa từng xuất hiện đẳng cấp này cờ giả không chỉ là tì hưu bộ tộc liền liên tướng lân cận cái kia mười cái tộc đàn cũng đều là một dạng man tướng đẳng cấp này tồn tại đối với bọn hắn mà nói chính là tuyệt đối vương giả không thể trái nghịch tồn tại mà nghe được vị này man tướng lời nói rất tượng đột nhiên cười cười Nụ cười này nhìn vẫn rất thân thiết nhưng chỉ có người quen biết hắn mới hiểu đây là hắn đã nổi giận thể hiện tại toàn bộ tì hưu bộ tộc người xem ra cực kỳ đáng giá sợ hai sự tình chính là trông thấy rất tượng mỉm cười cái này so với cửa gặp được một đám sa yêu còn muốn cho người không zét mà run. Nhưng ở đến từ Man Vương thành giáng Lâm nơi đây, Man tướng trong mắt, vô luận rất tượng nụ cười kia phía sau ý vị như thế nào, đều hoàn toàn không quan trọng gì. Hắn còn muốn đi không ít địa phương, không có khả năng tại một chỗ lưu lại quá lâu, huống chi là tại loại này hoàng phù chi địa. Không để ý đến rất tượng thân sắc, Man tướng thẳng quay người, thân ảnh hiện hiện cắt bụi đây là hắn tu luyện một đạo cấm pháp, có thể mượn cắt vàng chi lực nhanh chóng đi đường, lại có thể không sợ cương phong. Nhưng ngay lúc Man tướng sắp lại lần nữa dung nhập cùng xa bên trong trong mấy mắt, rất tượng trong lúc đó biến mất tại nóc nhà. Trong một chớp mắt, Man tướng chỉ cảm thấy một cỗ kình phong truyền đến, cùng trong gió gào thét mà qua sắc ý. Hắn bản năng đã nhận ra nguy cơ, thậm chí đã giơ tay lên làm ra phòng ngự trả thái, nhưng tất cả những thứ này còn chưa đủ. Khi rất tượng một quyền tiên điện ở trước người mình một khắc này, man tướng mới biết được, mặc kệ chính mình phòng ngự hay là không phòng ngự, kết quả cuối cùng đều là giống nhau vang một tiếng. Trong hoang mạc nhấc lên một cơn gió lớn, cuốn lên vô tận cát bụi, như một hàng dài giống như thoát ra hứa viễn. Mà tại trường long cuối cùng, ánh mắt lãnh đạo rất tượng một bàn tay bóp lấy man tướng cái cổ, mặc kệ trôi nổi tại không trung, nhìn chăm chú hắn trong mắt dần dần lộ sợ hãi. Man tướng hoàn toàn không thể tin được, trong hoang mạc, làm sao lại xuất hiện có thể treo lên đánh chính mình cái này man tướng đẳng cấp cường giả? hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ hai tay của hắn vô lực rủ xuống cẳng tay đã đứt gãy vừa rồi rất tượng bạo khởi xuất thủ trong nháy mắt đó man tướng trong lúc vội vàng đem hai tay gác ở trước ngực cũng điều động toàn thân huyết khí tiến hành phòng ngự nhưng kết quả cuối cùng chính là như vậy thân là man tướng hắn tự thân cường độ nhục thân tự nhiên cũng là không kém đủ để sánh vai kim thiết nhưng ở rất tượng quyền phong bên dưới man tướng lại chỉ cảm thấy chính mình yếu ớt cùng chương trị bình thường đâm một cái liền phá có lẽ cũng may mắn hắn phản ứng kịp thời đem hai tay gác ở trước ngực nếu không một quyền kiêm lệ đứt liền nên là xương ngực của hắn giờ phút này man tướng là động cũng không dám động Bởi vì rất tượng tay phải kiên cố như cái kìm sắt bình thường, lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ của hắn. Mặc dù lấy man tộc lục thân chi lực, đầu mất rồi cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng man tướng cảm thấy đối phương nếu quả như thật muốn lộng chết chính mình cũng bất quá là bổ khuyết thêm hai cơ sự tình. Có đôi khi chiến lược chiến lệnh, trong nháy mắt liền có thể nhìn rõ ràng. Rất tượng ánh mắt có chút vòng xuống, nhìn chăm chú man tướng, chậm rãi mở miệng ta chính là man hoang chi địa man tộc, hiện tại muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện, có được hay không? Man tướng mệnh còn tại trên tay đối phương, nào dám nói không chữ. Một lúc lâu sau, rất tượng thả vị kia man tướng rời đi đối phương chỉ là cái thông tin nhiều nhất khoa chương điểm, trường trị một phen thuận tiện, tội không đáng chết. Làm tộc trưởng những năm này, rất tượng cũng không phải đã từng cái kia gặp người liền giết rất giống Nam Châu tu sĩ. Rất tượng nhớ lại từ man tướng trong miệng lật ra tới tình báo, lâm vào suy tư. Hoang Nguyên đều chưa từng bước ra qua hắn, tự nhiên không biết cái kia Nam Châu là cái như thế nào một phen thế giới, thậm chí là lần đầu nghe nói. Cho nên trước đó man tướng lười nhắc hướng hắn giải thích cũng là có nó nguyên nhân, những chuyện này tất cả đều giải thích quá quá lãng phí lực, sẽ chậm trễ không ít thời gian. Nhưng lại chưa từng nghĩ đụng phải như thế một khối cục đá cứng, cuối cùng không thể không nhẫn mại tính tình đem biết đến hết thảy đều đổ ra. Mà đối với chuyện như thế này, Man Vương Thành là không thể nào là vị này Man tướng chỗ dựa, nói ra ngược lại sẽ bị người xem thường. Man tộc lấy thực lực vi tôn, tài nghệ không bằng người, đáng đời nhận thua. Rất tượng cảnh giới cũng chưa đạt tới rất thánh, cho nên có thể nói hắn cùng Man Vương Thành Man tướng là đồng cấp cường giả khác, cùng cấp bậc đều đánh không lại người ta, còn phải trở về điện nghiêm mặt để Vương Thành cho hắn chỗ dựa. Vương Thành Man tướng đánh không lại hắn dã, còn dám xưng là Vương Thành người. Nói không chừng đều sẽ có nghe nói việc này người, chê hắn mất mặt trực tiếp liền đến động thủ giết hắn. Cho nên dù coi như là Man tướng ăn đòn, hắn cũng phải đem chuyện này nát tại trong bụng không thể để cho bất kỳ người nào biết dạng này trở về hắn hay là vương thành trung cái kia uy vũ man tướng có lẽ trở sau này có cơ hội trở nên càng thêm cường đại đằng sau lại tìm về món nợ này là có thể rất tượng không tiếp tục để ý tới vị kia cô đơn rời đi man tướng mà là quay người hướng về chính mình nhà bằng đất đi đến man tộc đại hội lại có hai ngày liền muốn bắt đầu mặc dù lần này có bên ngoài châu nhân xâm cùng rõ ràng sẽ cùng dĩ vãng khác biệt nhưng đối với rất tượng tôi nói hết thảy đều không có cái gì khác biệt dù sao chính là đánh nhau giết người thôi nhiều nhất giết một số khác biệt người Man tộc đại hội cần đại lượng huyết tế đến cung phụng tiên tổ, đó cũng không phải bí mà gì. Cho nên man tộc luận võ từ trước tới giờ không ngăn lại giết chết đối thủ. Kẻ yếu sinh tử vĩnh viễn không chế tại người mạnh hơn trong tay. Rất Tượng biết rõ điểm này. Bước vào nhà bằng đất đằng sau, Rất Tượng bốn phía nhìn thoáng qua, rốt cục tại cách đó không xa trong bữa tiệc tìm tới chính mình muốn tìm kiếm thân ảnh đó là một vị ngay tại bận rộn nữ tử. Bên cạnh của nàng trưng bày không ít quả khô, căn cứ Rất Tượng ký ức, cái kia tựa hồ là trước đây không lâu mâu thân từ tuần hành thương nhân trong tay mua xuống đồ vật, mặc dù Rất Tượng cũng không biết nàng mua những này là làm cái gì mẹ, ta trở về nữ tử tăng nhanh mấy phần động tác trên tay, một lát sau nàng vô vô trong tay thành hình một đôi giày cỏ, đứng lên, cũng đem đôi kia giày cỏ đưa tới rất tượng trước mặt đây là nhanh thử một chút có hợp hay không chân. tại mẫu thân ánh mắt mong chờ bên dưới, rất tượng đem đôi kia giày cỏ đặt ở trên mặt đất thử một chút, không lớn không nhỏ, vừa mới vừa chân. nữ tử lộ ra một vòng dáng tươi cười hậu thiên chính là man tộc đại hội, ngươi một mực chân trần cũng không được, sẽ bị khác mọi dọa chọe cười. đây là mẹ trước kia còn chưa tới đến nơi đây lúc học kỹ nghệ, chính là vài chục năm không có biến qua, tay có chút sinh bất quá nhìn ngươi bây giờ mặc vào vẫn được. Ngươi nhưng phải tiết kiệm lấy mặc a, coi chừng đừng làm hư. Ta viện rất lâu đấy. Nghe nữ nhân ở bên thai nói liên miên lại nhải, rất tượng túi đầu nhìn một chút trên chân mình cặp kia cũng không tính đẹp đẽ, thậm chí có chút đơn sơ giày cỏ, khẽ gật đầu một cái ân. Chương 848 Nam Châu nhân tuyển 1. Chương 848 Nam Châu nhân tuyển một. Tây đàn hương thế giới, trăng sáng lâu. Quý mục ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, trước người trưng bày một bộ bàn cờ. Bàn cờ lấy ngọc thạch chế thành, đúng là hắn đã từng thường xuyên cùng phụ thân đánh cờ lúc sử dụng cái kia một bộ, từ khi phụ thân không ở phía sau. Hắn liền cơ hồ không còn chạm qua bộ này cờ, bây giờ lại là lại đem đem ra. Tại cách đó không xa, Phong Nhất Tất Thanh Thiền cùng Đỗ Thanh riêng phần mình đứng hầu, tiên lặng nhìn xem Quý Mục đẩy quân cờ. Trên bàn cờ cũng không bày đầy, mà là chỉ có chút ít mấy viên, hai màu đen trắng số lượng là giống nhau. Tại trước mắt trong lúc mấu chốt này, cho dù là hoàn toàn không hiểu cờ người, cũng có thể một chút nhìn ra những quân cờ này đại biểu chính là cái gì. Một lát sau, Quý Mục ngừng động tác trên tay, khẽ nhíu mày. Dường như nhìn ra hắn soan Đỗ Thanh ở một bên mở miệng hỏi đệ quân, có thể có cái gì khó xử. Quý Mục trầm ngâm một lát, Ánh mắt chuyển hướng hai người hỏi theo các ngươi góc nhìn, cái này tham gia đại hội nhân tuyển, để ai đi tương đối phù hợp. Không biết các chủ là muốn ổn thỏa chút hay là muốn có thể lịch luyện một phen đời kế tiếp tu sĩ. Tất Thanh Tiền hơi suy nghĩ đằng sau hỏi nếu là muốn cả hai kiêm hữu đâu? Quý mục lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc đối chiến man lực cảnh ba vị nhập hư tu sĩ, trong đó hai vị có thể cho ngài hai vị tia đệ tử thân truyền xuất chiến. Hai người này cảnh giới đều là đã đạt đến nhập hư cao giai, tề ngạc càng là cách khắc chữ lập luôn chỉ có cách xa một bước, lại có hắc bạch nhị khí chiến lược không tầm thường điên tiểu trạng từ lần trước học cung bị tập kích đằng sau cũng là gấp đôi khắc khổ chăm chỉ học tập gen đúc tự thân sở học đều có thể vận dụng tự nhiên nhập hư lưu hai bọn họ xuất chiến phần thắng cực lớn liền xem như thua cũng có thể đưa đến tiên sinh muốn lịch luyện tác dụng nhất cử xong đến về phân vị cuối cùng nhân tuyển tiên sinh có lẽ có thể tại tinh tộc bên trong tìm một vị cảnh giới còn tại nhập hư không có khôi phục lại quá cao dù sao tiên nhân kinh nghiệm chiến đấu ứng phó bậc này trường hợp tất nhiên là dư xài có thể dùng đến là vậy nếu là cảm thấy cử động lần này có chút không ổn tiên sinh cũng có thể chưa từng là quan chi bên trong tìm riêng lấy nhập hư cảnh mà nói. Vô Vi xem đệ tử thủ đoạn muốn xa so với những tông môn khác càng nhiều hơn một chút, phụ trận đạo thuật có lẽ cũng khắc chế những cái kia chuyên công man lực bắt châu người. Quý Mục lặng lặng nghe Tất Thanh Tiền nói xong, yên lặng suy tư một chút, phát hiện chính mình đúng là tìm không thấy cái gì lỗ thủng. Nên suy tính hắn đều cân nhắc tiến vào, không sai chút nào. Không hổ là phong vân các người đứng đầu. Nhẹ gật đầu, Quý Mục lộ ra một vòng dáng tươi cười tốt. Có như thế một cái tốt mở đầu, Quý Mục cũng liền lười nhắc chính mình lại đi tốn sức suy nghĩ gì thí sinh, trực tiếp lại lần nữa hỏi lập luôn cảnh đâu. Đến hắn bây giờ cảnh giới này đằng sau, đối với một ít chuyện chú ý liền dần dần giảm bớt. Dù sao hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi chú ý cái gì lập luôn cảnh thiên kiêu đệ tử, tâm mắt sớm đã không ở nơi đó, cùng tranh tài cơ hồ đều là thánh giai có thể là càng thêm xa xưa tồn tại. Cho nên với những chuyện này, hắn thật đúng là không nhất định có thể có người phía dưới hiểu rõ rõ ràng. Biết nhiều nhất chính là học cung đệ tử, nhưng cả một cái đại hội nhân tuyển, không có khả năng đều để học cung bỏ ra đồng thời thư đạo nếu là đối đầu sẽ chỉ mang lực nằm đấm, kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút thua thiệt. Học cung đệ tử cường thế thời kỳ cơ bản đều ở ngoài sáng đạo đằng sau, như năm đó 72 hiển chính là như vậy. Lễ, nghĩa, nhân, đức, trừ đạo bên ngoài phía trước bốn đường cái nào một đường đệ tử không phải tại ở vào tích lũy giai đoạn nếu là cứng rắn muốn tuyển học cung người ra sân không chỉ so với võ thắng phụ sẽ thêm ra lo lắng quý mục học cung này tiền sinh cũng dễ dàng để người mà cớ mặc dù lấy hắn hiện tại danh vọng hoàn toàn có thể không nhìn nhưng cũng phải không đến mất cũng may hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần chuyện gì đều muốn dựa vào chính mình đi suy tư giải quyết dưới tay đều là năng nhân dị sĩ nghe được quý mục hỏi ý tất thanh thuyền suy tư một phen ánh mắt đầu tiên là chuyển hướng ở bên nhìn về phía đỗ thanh đỗ huynh có thể có cao kiến đỗ thanh sở lên cái cảm không có trực tiếp đáp lại mà là đột nhiên hỏi ngược một câu 100 không bầu thiên quân tính nam châu hay là không tính lời vừa nói ra quý mục cùng tất thanh tiền đều là lâm vào một lát tiến tĩnh nửa ngày chưa từng mở miệng trong lát quý mục cân nhắc ngữ cảnh nói ra cũng được à dù sao nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn đã thoát ly linh tộc cùng tây châu không có gì liên quan tất thanh tiền ở một bên nhẹ gật đầu nếu như thế vậy cái này lập luôn cảnh xuất chiến nhân tuyển linh tộc có thể chiếm thứ nhất còn lại hai người tuyển thuộc hạ còn có không ít nhân tuyển đệ tử danh sách này quý mục khoát tay áo ngươi xem đó mà làm thôi không cần cùng ta xem qua Tất Thanh Tiền ngơ ngác một chút, chợt kịp phản ứng sau nhẹ gật đầu tôn các chủ chi mệnh. Phía trước hai giai suất chiến nhân tuyển phân phối thỏa đáng đằng sau, quý mục thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc sau đó mới là trọng yếu nhất. Gần đây ta lấy qua xếp quan chi, cái này man tộc man tướng cảnh cường giả cũng không ít. Tất Thanh Tiền cùng Đỗ Thanh liếc nhau, chợt đồng thời chuyển hướng quý mục tiên sinh giải thích thế nào. Quý mục khen ngoắc một cái, bên hông bầu rượu tự hành đổ ra vài giọt rượu. Những rượu này hiện lên ở không trung trong mắt, liền phản phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó, thoáng chốc hóa thành một sợi khói xanh, này khói ngưng tụ không tan cũng dần dần hóa thành hai bóng người đỗ thanh đầu tiên là nhìn về hướng ở vào phía bên phải vị kia đó là một đạo giống như như ngọn núi nhỏ thân ảnh toàn thân mặc lấy lấy xương thú chế tạo áo giáp bộ dáng hung lệ đây là man vương thành thứ nhất man tướng bình thường man tộc đại hội hẳn không có người sẽ nghĩ không cần lẽ tránh kêu chiến hắn nhưng đối mặt chúng ta rất vương không phải hắn hạ chẳng là không thể nào quý mục thanh âm ở một bên chậm rãi truyền đến cuối cùng còn hỏi một tiếng đối với người này các ngươi cảm thấy ai có nắm chắc thắng chi tất thanh tiền cung đỗ thanh đều là như mày trong lúc nhất thời đều là chưa từng mở miệng Tất Thanh Thiên làm phong vân các xếp ở vị trí thứ nhất tồn tại, đối với tự thân chiến lực tự nhiên có tuyệt đối tự tin, nhưng luận võ tiến hành đến man tướng cảnh cấp bậc này, tiên sinh rõ ràng liền không giống trước cả hai như vậy tùy ý, rõ ràng là muốn cầu hồn. Tất Thanh Thiên tự hỏi chính mình đối đầu bất luận một vị nào man tộc cùng cảnh cường giả đều không đến mức rơi xuống hạ phong, nhưng muốn chắc thắng thì là một cái khác khái niệm độ thanh bởi vì xuất thân tinh tộc quan hệ, còn không xác định tiên sinh sẽ hay không vì tránh hiểm nghi đến để tinh tộc người xuất thủ, cho nên trong lúc nhất thời cũng là không nói gì. Nhưng một lát sau, Đỗ Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười quân, muốn thắng người này không khó. Thuộc Hạ có hoàn toàn nắm chắc. Quý Mục có chút nhíu mày a. Ngài quên ngài tỷ tỷ sao? Lời vừa nói ra, trăng sáng trong lầu hoàn toàn yên tĩnh. Quý Mục nội tâm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Thái Dương thậm chí diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh đối với Quý Tiểu Thạc thực lực, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Lấy lực chứng đạo bán thánh làm sao lại thua cho một kẻ man tướng? Nhưng mấu chốt của vấn đề vâng làm như thế nào mới có thể mời nàng đi ra? Chương 849. Nam Châu nhân tuyển Chương 849. Nam Châu nhân tuyển 2. Phóng nhãn cả tòa thiên hạ, có thể mời ra vị này chủ người không cần nghĩ, cũng chỉ có Quý Mục chính mình một cái nhưng lần trước quyết đấu thánh nhân không mời nàng đi đã để nàng đến nay cơn giận còn sót lại chưa tiêu bình thường quý mục đều là vòng quanh nàng đi nhưng bây giờ tựa hồ có chút cuốn không mở quý mục nội tâm thẳng mắng đô thanh cái này ra đều là chủ ý ngu ngốc gì đó nhưng nội tâm chỗ càng sâu lại là biết được đối mặt thứ nhất man tướng quý tiểu thạc đích thật là lựa chọn tốt nhất dù sao man tộc cũng không phải bùn nặn như thế một cái sinh mà hiếu chiến đồng thời hiếu chiến đến chết trùng tộc mặc dù chỉnh thể sẽ xuất hiện không ít nạn nhưng đỉnh những cái này thể chiến lược tuyệt đối sẽ không thấp vô luận với ai cũng sẽ không có quý tiểu thạc càng ổn thời có chút nhức đầu vớt vớt mi tâm quý mục khoát tay áo việc này ta biết được đằng sau sẽ đích thân đi tìm nàng hiện tại trước cân nhắc lại một vị đối chiến nhân tuyển đi tất thanh tiền ánh mắt tiếp lấy hướng về cách mình gần nhất vị kia man tộc nhìn lại lại phát hiện người này da thịt chiếu so bình thường man tộc còn muốn đen hơn không ít hoàn toàn màu đồng cổ quý mục lời nói ở một bên ung dung truyền đến người này tên là rất tượng xuất thân từ bắc châu hoa nguyên đó là một mảnh cực kỳ đất nghèo man tộc đối với man tướng cảnh phân không phải như vậy cẩn thận nhưng quan xếp đối với cảnh giới của người nọ đoán chừng nói trung tương đương với nam châu hợp đạo từ đất nghèo có thể đi ra đẳng cấp này cơ giả Người này chiến lược tuyệt sẽ không thấp, lại thêm man tộc nhục thân cường hành, các ngươi cảm thấy tại các ngươi trong những người này ai có nắm chắc thắng chi? Tất Thanh Tiễn nhìn một chút Đỗ Thanh, Đỗ Thanh nhìn một chút Tất Thanh Tiễn, cuối cùng hai người trong miệng một lời linh vũ đi. Quý Mục ánh mắt tiến lặng đảo qua hai người, nhìn xem mỗi người bọn họ rời rạc ánh mắt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu thôi, vậy liền như thế đi. Một trận cuối cùng là ta cùng rất vương đối chiến, bất quá hắn thể nội vị tiên tổ kia có chút quỷ dị, có lẽ sẽ các loại hút huyết tế lại đến cùng ta quyết đấu, đoán chừng muốn tới đại hội cuối cùng. Đúng vào lúc này, Tất Thanh đột nhiên hỏi một câu tiên sinh, đối với Bắc Châu man tộc huyết tế sự tình, ngài lại như thế nào đối đãi? Lời vừa nói ra, Đỗ Thanh ánh mắt cũng là nhìn lại, hiển nhiên đối với cái này cũng là không gì sánh được hiếu kỳ. Quý mục ý vị thâm trường nhìn tất thanh tiền một chút, hắn biết đối phương vấn đề này so với chính mình muốn hỏi, càng nhiều hơn chính là thay người bên ngoài hỏi. Nên như thế nào đối đãi man tộc vấn đề? Ngày gần đây tại Nam Châu cũng cơ hồ chia làm hai cái bệ cánh, lẫn nhau đánh võ môn, nhau nhau tối bụi. Có người cảm thấy man tộc tính tình ngang ngược lại hung tàn, không thích hợp tu nạp, hẳn là ngay tại chỗ tiêu diệt, nhưng cũng có người cầm tương phản ý kiến. Mà man tộc đại hội huế tế, thì là song phương cái lộn đầu nguồn một trong ngoại giới cần một cái thanh em kiên định, cho nên tất thanh thiền ở thời điểm này đặt câu hỏi đối với man tộc huyết tế, chúng ta không có khả năng phía tây châu linh tộc sự tình đối đãi linh hoàng là muốn cưỡng ép thôn vệ tất cả mọi người lấy thành toàn con ác thú, nhưng man tộc thì hơi có khác biệt. đối với kẻ yếu hiến tế cung phụng tiên tổ sự tình, man tộc trên dưới tất cả mọi người biết được, hoàn toàn công khai, duy nhất chính là không để ý đến kẻ yếu quyền lợi lựa chọn. dưới tình huống như vậy, tất cả man tộc đều sẽ bất kể hết thảy đi mạnh lên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là bọn hắn cường thịnh lại duy trì tồn tụng căn bản. đương nhiên đây cũng không có nghĩa là đây chính là đúng. tại trong mắt chúng ta. Đây là thoát ly không được tàn nhẫn phạt chủ. Nhưng ít ra hiện tại, chúng ta còn không có quyền lợi thay bọn hắn làm ra lựa chọn, chúng ta là đến tìm kiếm Minh Hữu, mà không phải vì khống chế bọn hắn, để bọn hắn hoàn toàn dựa theo chúng ta quen thuộc ý nguyện sinh hoạt. Có lẽ đợi ngày sau kết thành liên minh, Nam Bắc liên hệ, lại dựa vào giáo hóa, có thể làm cho bọn hắn từ tự thân căn nguyên ý thức được chuyện này không hợp lý, từ đó chính mình quyết định phải chăng cải biến. Hiện tại trực tiếp đúng tay, trừ sẽ tăng thêm hai tộc tranh chấp, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm bên ngoài, cũng sẽ không căn bản giải quyết vấn đề. Đợi thắng được lần này đại hội, Nam Bắc kết minh đằng sau, song phương liên hệ giáo hóa, hơi thêm dẫn đạo sau đó chậm đợi thời gian liền có thể sự việc dư thừa không cần quan tâm quá nhiều thất thanh tiền chắp tay thi lễ tạ tiên sinh giải hoặc. quý mục khẽ nuốt cằm thông chi một chút đi nhường ra chiến nhân tuyển riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu đi đại hội sự tình việc quan hệ nam bắc hai châu tương lai thế cục không cho sơ thất thất thanh tiền cùng đỗ thanh lần lượt lĩnh mệnh là nam châu côn lôn chủ phong oanh một đạo oanh minh vang vọng như là thiên lôi giống như bỗng nhiên ở trong hư không nổ vang nhấc lên một vòng cực kỳ khủng bố chấn động giống như là mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bị bỏ ra một viên tự thạch khuấy động gian lận tầng gợn sóng Mà tại cái kia chấn động ở trung tâm, tồn tại một bộ không người mà cao giáp, còn có một bóng người thỉnh thoảng ở trong mây xuyên thẳng qua. Mỗi khi cả hai giao hội trong ném mắt, cùng loại với vừa rồi loại kia xong chấn động động liền sẽ đống nhiên quyết tán. Cái kia ở trong mây không ngừng xuyên thẳng qua thân ảnh không phải người khác, chính là côn lôn chi chủ quý tiểu thạc. Những năm gần đây, mỗi lần nhớ tới quý mụ, quả đấm của nàng rất là xinh ngứa, luôn luôn muốn đánh thứ gì. Nhưng đến nàng cấp bậc này, toàn bộ trên côn lôn sơn bên dưới, có vật gì có thể chịu qua nàng đánh? Chưa nói xong thật có một cái đó chính là trên người nàng mặc thánh khải, làm thánh giai phòng ngự chí bảo. Quý tiểu thạc tại không có chân chính đột phá thánh giai trước đó, muốn đối với bộ khôi giáp này tạo thành tổn thương gì căn bản là không có khả năng. Cho nên vì thường xuyên tiết một tiết quý tiểu thạc ngực cái kia góp nhặt hỏa khí, Thánh khải Chi Linh đành phải chủ động chống được việc này, miễn cho nàng ngày nào nhất thời cao hứng, tiến lên đem đối diện toàn bộ học cung đều phá hủy. Lại là một trận anh minh chấn động đằng sau, quý tiểu thạc kết thúc gần đầy thao luyện từ trong hư không xuống tới rơi xuống trong chủ viện. Khương Vận Tuyết ở bên tiếp ứng, cũng thân mật đưa qua một chiếc tràn đầy thanh tuyển trà. Quý tiểu thạc nhận lấy uống ngược, ngược mấy tức, đem chén kia nước lại trả lại cho Khương Tuyết. Bởi vì chén trà kia cũng là một kiện không gian pháp khí cho nên bên trong chứa đựng thanh tuyển nàng một lát là uống không hết, mà ở thời điểm này, ở vào trong hư không thánh khải đã tự chủ rơi xuống, cũng cảm hợp đến quý tiểu thạc trên thân ở trong quá trình này, khương vận tuyết tựa hồ nghe đến một tiếng lẩm bẩm phản nản thanh âm nhỏ đuổi không đến, suốt ngày liền lấy giả xuất khí, ai, khổ à, có lẽ là thánh khí chi linh cố ý đem thanh âm làm xử lý, cho nên quý tiểu thạc nghe không được, mà khương vận tuyết làm như không có nghe thấy, có một số việc, hay là xem như cái gì cũng không biết tương đối tốt, có lẽ là ở trên trời đánh mệt mỏi, có chút thủ dũ, quý tiểu thạc nhìn thấy cách đó không xa có cái băng ghế đá, liền đi qua một nhóm người ngồi xuống. Khương Vận Tuyết cẩn thận từng ly từng tí theo sau, hỏi gia chủ, cần phải ăn chút trái cây." Hôm qua mới từ dưới núi trong phiên chợ mua về, thương ngon đây. Quý tiểu thạc thở dài một tiếng, khoát tay áo không cần. Khương Vận Tuyết tức thời lui ra. Nhưng ngay lúc này, một vị côn lôn tộc nhân lại cùng thác thân mà qua báo. Nói nhỏ chút. "Vâng." "Chuyện gì?" "Nhỏ tiểu gia chủ tới chơi." Chương 850. Côn lôn gia sử. Chương 850, Côn lôn ra sự. Khương Vận Tuyết bước chân bỗng nhiên ngừng một lát, mà tại một bên khác, Quý tiểu thạc rõ ràng cũng là ngẩn người, nàng mắt, nửa ngày không có động tác. Qua hồi lâu Quý tiểu thạc mới nhìn hướng vị kia côn luân tộc nhân, xác nhận giống như hỏi một câu ngươi mới vừa nói cái gì. Chẳng biết tại sao, côn luân tộc nhân trong lúc bất chợt cảm giác trong nội viện này có chút lạnh, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại nói bẩm. Bẩm gia chủ. Vâng nhỏ tiểu gia chủ tới chơi. Quý tiểu thạc can tinh nghe hắn cả làm xong lại qua thật lâu, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa tốt. Tốt. Cái kia côn luân tộc nhân toàn thân du lên, một luồng hơi lạnh từ gót chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn thả rằng đi cái kia hải ngoại cùng thú triều vật lộn cái ba ngày ba đêm, cũng không muốn tại lúc này quý tiểu thạc trước mặt nghỉ ngơi một cái trước mắt, nhưng hắn cũng không dám cứ thế mà đi đành phải đem cầu cứu giống như ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Khương Vận Tuyết. Người sau hướng cửa viện chỗ chém miệng, ra hiệu hắn nhanh đi. Côn Lôn Tộc Nhân lén lén liếc ra chủ một chút, gặp nàng hiện tại tâm tư tựa hồ cũng không đặt ở trên người mình, liền một chút xíu hướng về cửa viện phương hướng chuyển đi. Ngay tại lúc hắn sắp bước qua cửa viện, rời xa mảnh này băng hàng chi địa lúc, Quý Tiểu Thạc lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên động tác của nàng làm cho Côn Lôn Tộc Nhân cùng Khương Vận Tuyết đều là toàn thân du lên. Nhưng không ngờ Quý Tiểu Thạc chỉ là sau đó đối với Côn Lôn Tộc Nhân nói câu, dẫn hắn tới gặp ta sau đó liền ngồi xuống vẫn là. Côn Lôn Tộc Nhân như gặp đại xá cấp tốc bước qua cửa viện, như một làn khói chạy xa. Mà tại sau một lát, hắn dẫn toàn thân áo trắng quý mục đi tới nơi đây, lại tự thân hoàn toàn không có bước qua bậc cửa, chỉ là đem quý mục dùng sức đi đến đây, đồng thời phanh một tiếng đóng lại cửa lớn. Mặc dù cách nhất trọng môn phi, nhưng quý mục cũng có thể cảm giác được hắn đã chạy xa. Quý mục, tình huống đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Quý mục nội tâm có chút buồn trồn. Mà vừa mới bước vào đến, quý mục liền cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mặt hướng trong sân đạo thân ảnh quen thuộc kia, cẩn thận từng ly từng tí nói ra lão tỷ ngươi cái này, vẫn rất mát mẻ ha. Quý tiểu thạc chưa từng đáp lại. Nàng đầu tiên là thở sâu, sau đó vu vô, vô gương mặt của mình, đang lúc Quý Mục cho là nàng sau đó sẽ một cái chạy lấy đà thêm bạo khiêu cũng thuận tay trên không trung triệu hoán một thanh trên đại kiếm đến coi như đầu cho mình một cái ngày bộ lúc. Quý tiểu thạc lại đột nhiên cười. Nụ cười kia là như thế tươi đẹp, như thế hòa ái dễ gần. Tựa như là phổ thông tỷ tỷ tại cưng triều đệ đệ lúc lại lộ ra dáng tươi cười đây không phải nhỏ mục tử tới thôi. Tới tới tới nhanh để tỷ tỷ nhìn xem, ai u thời gian dài như vậy không gặp, làm sao còn là gầy như vậy. Quý tiểu thạc vừa cười, một bên giang hai cánh tay đón lấy Quý Mục, thoạt nhìn như là muốn ôm hắn đồng dạng nhưng này dáng tươi cười làm cho quý mục toàn thân không rét mà run, đầu góc của hắn cũng lâm vào ngắn ngủi trống không. trước mắt tình huống hoàn toàn không tại dự đoán của hắn bên trong, nhìn xem dần dần hướng về chính mình đi tới quý tiểu thạc, quý mục linh rắc điên cuồng cảnh báo, nguy hiểm. nhưng tại hạ một khắc, một tiếng và táo tiếp xúc nhẹ vang lên, quý tiểu thạc chỉ là đem quý mục nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, cái gì cũng không làm. một lát sau, hai người tách ra, mà quý mục như cũ ở vào đờ đẫn trạng thái, cùng nói là ngốc trệ, chẳng nói đầu gốc của hắn đang đứng ở trong một trận phong bạo không đây tuyệt đối không phải tỷ ta, nàng có phải hay không bị thứ gì đọa giá? Linh ngọc điệp lại xuống lại sao? Ngọc hoàng lao nhi kia lại hạ giới. chẳng lẽ là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, nhập ma? Đáng chết ta nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, đường đường học cung tiên sinh, nam châu cao nhất trụ cột bị mang theo không miệng chi thánh xương hảo, nhân gian quát tháo phong vân quý mục tại lúc này mồ hôi trên trán đúng là đều nhanh muốn xuống đúng lúc này, một bên một mực chưa từng thành công rời đi khương vận tuyết nuốt một ngụm nước bọn, hợp thời mở miệng ách các ngươi cần trái cây sao? Mới từ dưới núi mua, rất ngọt Quý tiểu thạc cùng quý mục ánh mắt đồng thời rơi xuống khương vận tuyết trên thân, làm cho người sau áp lực tăng gấp bội nhưng ở lúc này ngoại giới thanh em đối với quý mục tới nói đơn giản như là đại xá hắn dẫn đầu không cầm được gật đồn muốn một khắc đồng hồ sau quý mục ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá giống như bị thi triển định thân thuật bình thường động cũng không dám động mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa quý tiểu thạc đang bưng một cái đường đầy quả khối đĩa xích lại gần quý mục bên miệng đến nhỏ một tử há mồm a a quý mục há mồm ăn hai khối trái cây đằng sau đột nhiên bừng tỉnh không đối ba cái này cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với quá hài hòa ba đừng nói dưa này thật đúng là rất ngỏn ta ta mẹ nó đang suy nghĩ gì nhìn thấy quý mục có chút sợ hai thần sắc, quý tiểu thạc quan tâm hỏi thế nào nhỏ mục tử là trái cây không hợp khẩu vị sao? không được tỉ sai người xuống dưới nặn mua. quý mục chống lúc lắc giống như lắc đầu, hắn đột nhiên bắt lấy quý tiểu thạc hai tay, một mặt khóc không ra nước mắt nói lao tỉ ngươi đừng như vậy, ta sợ sệt. quý tiểu thạc có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái nhỏ mục tử ngươi đang nói cái gì nha, tỉ đây không phải thật tốt thôi, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? nếu không tỉ dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. đang nói, quý tiểu thạc không nói lời gì từ trên băng ghế đá đứng dậy, sau đó viện quý mục liền muốn đi vào nhà, liên tiếp đi ra năm sáu bước, mắt thấy rời khỏi phòng ở giữa càng ngày càng gần, Quý Mục biết mình không có khả năng còn như vậy rời rạc đi xuống. Hắn đột nhiên dừng lại bộ pháp, thậm chí đem Quý Tiểu Thạc kéo trở về một chút. Quý Tiểu Thạc có chút quay đầu, nhìn về phía Quý Mục. Quý Mục thâm hút khẩu khí, bỗng nhiên con người lão tỷ, ta sai rồi. Một tiếng này xin lỗi, làm cho Quý Tiểu Thạc thân thể nhỏ không thể thấy lắp một cái. Trong sân tĩnh mịch mấy tức. Một lát sau, Quý Tiểu Thạc có chút buông lòng tay ra, thoáng nghiêng đầu đi ngươi ngươi đang nói cái gì? Quý Mục thâm hút chiếc thứ hai khí, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ tỷ, ta lần này mang cho ngươi lễ vật trở về. Quý tiểu thạc chưa từng đáp lại, tựa hồ còn tại hờ dỗi, nhưng trong mắt lại không bị khống chế không ngừng hướng cái hộp kia bên trên ngắm. Là cái gì đây? Quý mục Tinh chuẩn bắt được điểm này, cấp tốc mở ra hộp đó là một đôi tản da nhàn nhạt hào quang màu vàng vòng hai, cực kỳ nhỏ xảo, phía trên khắc họa lấy tinh mỹ đường vân, thậm chí có cố đạo vận dấu tại trong đó. Chỉ một cái liếc mắt, Quý tiểu thạc liền biết đây là một kiện cực kỳ không tầm thường trí bảo, đồng thời tựa hồ rất mới, trên đó không có bất kỳ cái gì vết tích, giống như là chưa bao giờ có người sử dụng tới bình thường. Quý tiểu thạc nhịn không được vừa quay đầu, kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này tinh mỹ lễ vật, cơ hội nhìn không chuyển mắt đây là. Chương 851, Ảm đêm thánh kiếp. Chương 851, Ảm đêm thánh kiếp. Nhìn thấy quý tiểu thạc như vậy phản ứng, Quý Mục cũng không nhịn được lộ ra một vòng dáng tươi cười vật này tên là Kim Dệt, chính là ta đem Thiên Lý khoái Thai lâu cái này vương khí giao cho Đoán Thiên các đúc lại dung kim, một lần nữa rèn đúc mà thành. Đúc lại thời điểm dựa vào đạo văn, lại mượn nhờ Sơn Hải vô lượng côn lực lượng thời không, ta được đến ba kiện cùng thời không có liên quan bản thánh chi khí, một món trong đó chính là đôi này Kim Dệt. Chỉ cần có vật này tại, vô luận ta thân ở chỗ nào, cách xa nhau bao xa, lão tỷ ngươi cũng có thể trước mắt đuổi tới bên cạnh ta. Đồng dạng nắm giữ vật này ta cũng là một dạng. Nghe được Quý mục giải thích, Quý tiểu thạc con mắt đều một chút xíu phát sáng lên đối với mình cái này thân đệ đệ, tất cả lửa giận cũng chỉ là nhất thời. Nàng tức giận kỳ thật chỉ là Quý mục vậy mà tại nhiều như vậy chuyện đại sự bên trên đều không tìm nàng tỉ tỉ này thương lượng, ngược lại đều là chính mình cắn răng nghênh kháng, giống như triệt để đem nàng quên một dạng. Nàng đương nhiên biết đây là đối phương không muốn để cho nàng đưa thân vào hiểm cảnh bên trong, nhưng nàng sợ hơn với mình sẽ mất đi tác dụng, không cách nào giống như trước một dạng phù hộ Quý mục để nàng sợ hay nhất, là Quý mục ngày nào nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, nàng là cái cuối cùng biết được. Nàng khí Căn nguyên mặc dù đến từ quý mục, nhưng kỳ thật càng nhiều thì là lo lắng. Nội tâm chố góp nhặt những cái kia oán khí, kỳ thật tại nhìn thấy quý mục, hơi đem hắn treo cận một phen thời điểm liền đã dần dần tản. Tiếng lặng từ trong hộp cầm lấy kim dẹt, cẩn thận chu đáo một trận, cuối cùng quý tiểu thạc một tay lấy nó siết ở trong lòng bàn tay, cũng nhẹ nhàng đập vào quý mục trên chắn, coi như ngươi có như vậy một chút lương tâm, còn không có đem ngươi tỉ triệt để quên. Sao có thể chứ? Quý mục ngượng ngùng sờ lên cái mũi, ho nhẹ hai tiếng nói nhanh đeo lên tỉ, để cho ta nhìn xem có đẹp hay không cảm thụ được trong sân cấp tốc tiết trời ấm lại nhiệt độ cương vận tuyết cười cười cũng tại trong lúc lơ đàng miên lặng ngui lại đem nơi này để lại cho xa cách từ lâu trùng phùng hai tỷ đệ ngày kế tiếp đại hội đêm trước cô sạn núi thất ông tông bởi vì cùng tây đàn hương thế giới dung hợp lại nhận lấy quý mục rất nhiều chiếu cố duyên cớ cô sạn núi dù là phóng nhãn toàn bộ nam châu thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng là mạnh nhất một cái học cung đều không thể bằng được nơi này khắp núi lâm diệp đều hiện ra một sợi ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển sơn tuyền tất cả đều hóa thành như thực chất linh tuyền bầu trời còn thỉnh thoảng hạ xuống như lưu ly giống như sáng chói mưa phùn đổ vào lấy nơi này hết thảy Hết thể tựa như tiên cảnh. Ngay tại mảnh này tường hòa mỹ lệ cảnh tựa bên trong, một đạo quang trụ hóng ánh phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem phương viên vạn dặm đều chiếu rọi thoáng như ban ngày. Mà tại trong cổ sáng kia, một đạo tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ chân trần mà đứng, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, làm cho thế gian vạn vật đều là chi run rẩy. Tại nàng bên cạnh, một tấm cổ cầm tắm rửa lấy hỏa hồng hào quang, giống như là thiêu đốt bình thường toàn thân lưu chuyển lên lực diễm, có vượng gãy thanh âm mận mận vang vọng trong đó, đây là cho dù do nửa bước thanh khí triệt để lộ sắc thành thanh khí dấu hiệu. Mà tại người này một khí xuất hiện ở trong hư không trong mắt, bầu trời tại trong thời gian cực ngắn liền hắc trầm như mực, tiếp vấn hội tụ. Cùng bầu trời đêm cảnh sắc khác biệt, đó là từ đầu đến đuôi hắc ám, thôn vệ hết thảy quan mang, liền ngay cả sao dậy đặt hào quang đều không thể xuyên qua tầng mây, chiếu rọi thế gian. Toàn bộ cô xả núi vương viên mấy ngàn dặm sinh linh đều chỉ cảm giác đỉnh đầu đống nhiên trầm xuống, trong thoáng chốc như là có một cái che trời cự trường từ trong mây đen kia đưa ra ngoài, chính một chút xíu chụp vào cô xả núi phương hướng, chuẩn bị diệt tuyệt nơi đây hết thảy. Chân chính thánh kiếp sắp xảy ra. Cô xả trong núi, đông đảo thất âm tông tiên tử thấy cảnh này, đầu tiên là giật mình, Nhưng trận chính là vui mừng, riêng phần mình đều gọi lên tiếng tông chủ. Từ 3 năm trước đây chấn hải quan tiên nhân sau chiến đấu, Nam Châu sắp lại lần nữa có được thánh nhân bậc này có được tuyệt thế bi năng đỉnh cao cực, dạ, hơn nữa còn là thuộc về các nàng thất tâm tông, cái này khiến các nàng làm sao có thể không vì đó phân chấn. Đây là từ lần đó bi kịch sau, nhân gian lần đầu lại lần nữa chân chính ý nghĩa sắp xuất hiện thánh nhân. Thất tâm tông, tông tông chủ ngọc y dề hương, là kế đêm tối đằng sau hiện ra cái kia luồng ánh sáng thứ nhất mình. Hưu một, tiếng, một đạo bạch quang hiện lên Quý mục thân ảnh chớp mắt xuất hiện tại cô xạ trên núi không, nóng nhìn trên bầu trời bóng người xinh xắn kia, hai đầu lông mày tràn đầy kích động theo hương. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến nàng xuất quan. Bất quá động tĩnh này cũng thật là lớn a, dù là không cậy vào cây đàn hương thế giới, tại phía xa học cung phương vị hắn cũng đủ để cảm nhận được động tĩnh bên này. Nghe được cách đó không xa kêu gọi, trong hư không cùng tiếp vân tương đối bóng hình xinh đẹp chậm rãi ngoái nhìn, ôn nhuận cười một tiếng cơn gió mạnh, chờ ta một hồi a. Tốt. Diệp Nhi cũng ở đây thể hiện ra thân hình, bị quý mục bưng lên gác ở đỉnh đầu, hai tay hai chân riêng phần mình vung dậy không cầm được nhạy cảm Hoan hô nói chỉ là vài đó tiểu hắc mây, đại tỷ tỷ lập tức liền đem bọn chúng cưỡng chế di rời rồi. Kỳ thật bằng vào cây đàn hương thế giới bây giờ uy năng, dung hợp một châu chi lực, vẹn vẹn một người thánh kiếp, hoàn toàn có thể làm được không nhìn. Vô luận là ngăn cách hay là đánh tan, tại thiên đạo bản tôn chưa từng dáng lâm tình huống dưới, hoàn toàn có thể tùy tiện làm đến đơn giản đến thậm chí chỉ cần Quý Mục đem toàn bộ Nam Châu thu nhập lọ cờ cũng triệt để đóng lại, Tiếp Vân liền sẽ bởi vì tìm không thấy mà tự chủ tiêu tán. Nhưng Quý Mục cảm thấy Ngọc Y Dương không cần hắn loại này che chở. Thánh kiếp tuy là nhân đưa thân tiên thần hành hàng một đạo cảm, cực kỳ khủng bố nhưng một khi vượt qua đằng sau cũng là tồn tại rất nhiều tăng thêm thậm chí đối với đang đứng ở tiến hóa thuế biến cổ cầm tới nói nếu là không vượt qua một kiếp này hấp thu trong đó thiên uy thần vận liền không đủ để xưng là hoàn chỉnh thành khí nếu là quý mục tại lúc này mượn nhờ lọ cờ xuất thủ cùng đốt cháy giai đoạn không có bất kỳ khác biệt gì cho nên chân chính tốt nhất phương thức xử lý chính là đứng ở một bên nhìn xem liền tốt không chỉ có như vậy quý mục còn phải đem tự thân khí tức cẩn tảng càng sâu một chút để tránh kích thích đến kiếp vân kia phía sau chủ nhân để hắn hạ xuống chân chính thiên uy cho ngọc ý hương gia tăng độ kiếp độ khó mà phát sinh ở động tĩnh của nơi này. Đồng dạng kinh động đến Nam Châu không ít cường giả, rất nhiều tông môn trưởng lão cùng triều đình quý nhân đều là hội tụ tới đây. Thất Âm Tông tông chủ độ thánh kiếp, đây chính là toàn bộ Nam Châu nhất đẳng đại sự, thậm chí không thua gì ngày mai liền muốn quá cảnh tham dự Man tộc đại hội. Trong lúc nhất thời, cô xạ ngoài núi bu đầy người ảnh hưu một tiếng, một đạo toàn thân bao khỏa trong mê vụ thân ảnh xuất hiện ở quý mục bên cạnh, cảm khái nói như vậy thì cảnh, cũng là hứa kiểu chưa từng thấy qua. Quý mục mặc mặc quét bên cạnh một chút, thần sắc có chút bất đắc dĩ đường hình, đây chính là tại thiên kiếp trước mặt, ngươi liền không sợ bí mật bị phát hiện cho ngươi chia lên hai đạo. Trong mê vụ kia hình như có ánh mắt đồng dạng rơi vào Quý Mục trên thân nói như thế. Quý huynh giống như cũng không có so với ta mạnh hơn đi nơi nào đi. Đi, quan chiến đi. Chương 852, Hỏa Hoàng Phân Thiên. Chương 852, Hỏa Hoàng Phân Thiên. Cô xạ đỉnh núi, một thân váy đỏ ngọc y dị hương sừng sững hư không, trước người cổ cầm tản mát ra trận trận kim quang, cuối cùng tại ngọc y dị hương sau lưng lưng ngưng tụ thành một tôn hoàn ảnh, to do tiếng vượng hót vang vọng khắp cả chân trời. Lúc này bầu trời mây đen đã dậy đặc đến cực hạn, không chang không sào, chỉ có bóng tối bao trùm nhân gian đột nhiên trong mây đen này tựa như xuất hiện một vệ ánh sáng sáng, lúc bắt đầu thấy cực kỳ rất nhỏ, nhưng qua trong giây lát liền trở nên trọng thể không gì sánh được đó là một đạo kinh lôi, Phản phất là trong truyền thuyết thần thoại cổ thần sơ khai thiên địa đánh xuống cái kia một cự phủ màu xanh đậm lôi đỉnh do trời không thẳng rơi đại địa, lấy tựa như muốn đem thế giới đều một phân thành hai trạng thái đột nhiên bổ về phía mỹ nhân hồng ý để. mắt thấy cái này rung động mà kinh khủng một màn, ở đây đông đảo đại năng tu sĩ trừ yên lặng lui lại bên ngoài, đồng thời cũng không khỏi là thất âm tông tông chủ lau một vệ mồ hôi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến Thánh Kiếp, nội tâm có thể là sợ hãi có thể là kích động, đều có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, cơ hồ tất cả mọi người chân thành mong ước giờ khắc này Ngọc Y Ly Hương có thể độ kiếp thành công, làm cho Nam Châu lại thêm một vị tân thánh. Giờ phút này, kinh lôi đã tới, Ngọc Y Ly Hương sau lưng cái kia đạo hoàng ảnh cũng trong nháy mắt có động tác. Nó mở ra tuyệt mỹ hai cánh, toàn thân thiêu đốt lên bất diệt liệt diễm, thẳng hóa thành một đạo lưu hỏa lên như diều gặp gió, rứt khoát phóng tới đạo lôi đỉnh kia. Song phương vào lúc này vang giao hội. Hỏa diễm bao lôi đỉnh, thiểm điện rèn luyện lưu hỏa, như vậy rằng có nhất sát trong nháy mắt kế tiếp yên tĩnh mà u ám trong đêm tối đông nhiên tung tóe ra vô số đèn đuốc rực rỡ tạo thành từng đạo tuyệt mỹ lưu tinh quang vũ về hướng nhân gian lôi đỉnh tiêu tán hỏa hoàng thân ảnh cũng ảm đạm mấy phần nhưng rất nhanh theo ngọc y thì hương đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái đầy trời đèn đuốc rực rỡ đúng là trước mắt tụ lại mà đến cùng hỏa hoàng từng dung, như vạn xuyên gom biệt cả làm cổ cầm phượng ngữ khí linh hỏa hoàng thân hình trong nháy mắt này lại lần nữa ngưng thực thậm chí trở nên càng cường hơn trên người lưu hỏa cũng càng ngày càng sáng tỏ loa mắt giống như trong đêm tối dần dần dâng lên cũng mang đến tờ mở sáng thái dương nhưng vào lúc này đạo thứ hai lôi đỉnh đã tới có lẽ vẻn vẹn dùng một đạo hai đạo để hình dung cũng không chuẩn xác lần này hạ xuống là nguyên một phiến lôi đỉnh chi hải như vậy diệt thế cảnh tượng làm cho người gặp đều sợ hãi dù là như linh vũ tất thanh thiền bực này ở vào bán thánh đình phong bước kế tiếp cũng sắp nhập thánh cường giả tới nói cũng là tràn ngập mười phần cảm giác cát bách tại cái này quần cuộn uy nghiêm trong đông tố vừa mới ngưng thực thân hình hỏa hoàng cơ hồ trong nháy mắt liền bị chôn vùi thành hư vô chỉ có hai ba điểm hỏa tinh tại lôi đỉnh trong đại dương mênh mông chầm luân tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để diệt nhưng ngay lúc giờ phút này Ngô Ý đưa ngón tay giữa nhọn khoác lên cổ cầm trên dây đàn, nhẹ nhàng gảy, một sợi cầm âm bỗng nhiên tấu vang ở giữa thiên địa. Tiếng đàn du dương mà linh động, tràn đầy sinh cơ, giống như ngày xuân ở giữa phá đất mà lên viên thứ nhất chồi non, nối liền không dứt, hội tụ thành nguyên một vùng biển hoa. Cái kia hai ba điểm hỏa tinh phảng phất từ trong tiếng đàn này thu được kéo dài không dứt lực lượng, trong nháy mắt lớn mạnh, do hỏa tinh hóa thành cháy hừng hực báo đốc, cũng lại lần nữa mở rộng hai cánh, một cái so vừa rồi còn muốn càng lớn càng thêm sáng tỏ hỏa hoàng lại lần nữa hiện ở thế gian, dục hỏa chủ sinh. Nó toàn thân lưu chuyển lên không thôi thánh hỏa, tắm rửa tại vô tận trong lôi hải. Hào quang màu đỏ thắm rệt qua chân trời, đem thế gian hết thảy đều chiếu rọi sáng chói sinh huy. Mỗi khi nó sắp trôn vùi tại trong lôi hải, cầm âm liền sẽ lại lần nữa nhận làm con thừa tự đến một sợi lực lượng, để nó lại lần nữa hóa hiện nguyên thực, nhất bản tân sinh. Song vương lâm vào trình độ nhất định rằng co. Lôi hải vô tận, nhưng ngọc y thì hương dù là đạn đến phía sau đạn đầu ngón tay chảy máu, chảy lấy dây đàn, cũng chưa từng tách ra qua cầm âm. Cuối cùng máu tươi của nàng cũng tại trên dây đàn bắt đầu cháy rực rực, để dây đàn chấn động thanh âm trở nên phát sáng rực kéo dài, càng lộ ra lực lượng. Thời gian dần trôi qua, một đóa hồng liên nàng chân rộ. Thánh liên âm vực đây là lĩnh vực của nàng tại lúc này triệt để thăng hoa là một cấp độ khác cực hạn biểu hiện. Hồng liên càng lúc càng lớn, cũng dần dần lớn hơn cả toàn bộ cô sản núi, còn tại không ngừng tăng trưởng, tựa hồ còn lâu mới có được đạt tới cực hạn. Mà tại tăng trưởng đồng thời, hồng liên còn tại không ngừng hướng lên lưu động, một chút xíu cuốn về phía toàn bộ lôi hải, giống như là muốn triệt để đem nó thôn vẹn. Mà bởi vì có tiếng đàn không ngừng trào chống, trong lôi hải mỗi một lần tiêu vong, cuối cùng đều chỉ sẽ để cho hỏa hoàng trở nên càng thêm cường đại. Mượn nhờ thánh kiếp lôi hải, phượng khí linh tại lần lượt dục hỏa trùng sinh bên trong dần dần thuế biến càng thêm hoàn chỉnh tựa như là một cái chân chính phượng hoàng mở dạng, càng gần sát thánh khí cái danh xưng này. Dường như bởi vì Nam Châu sắp lại thêm thánh nhân, khiến cho người nào đó tâm tình không sai, bao khỏa trong xương mù hắn nhìn về phía Quý Mục, mang theo treo chọc ý vị mở miệng, cái này càng đánh càng mạnh năng lực, thế nhưng là không dễ treo chọc a, nhìn tới lại có người có thể trị ngươi. Quý Mục khỏe miệng có chút co lại. Không thể không nói, Ngọc Y Ly Hương lần này sau khi xuất quan, tựa hồ lĩnh ngộ không ít đạo pháp mới. Hỏa hoàng bản trùng sinh có lẽ là nó bản thân năng lực thiên phú, nhưng Ngọc Y Hương trong tiếng đàn bao hàm sinh cơ, thế nhưng là trước kia cũng không từng có, có lẽ là lân cận lĩnh ngộ cũng có lẽ là đột phá thánh giai cơ duyên, tóm lại khúc kia sinh mệnh thanh âm, quả thực là vì nẵng cái này thanh khí chế tạo riêng, cực đoan thích phối. Cho dù là chân chính phượng hoàng, cũng không có khả năng vô hạn phục sinh, niết bàn trùng sinh số lần nhất định có mức cực hạn, coi như không có cũng nhất định có chứa rất nhiều hạn chế, tỉ như muốn thu tập đại lượng lực lượng sinh mệnh các loại. Nhưng phối hợp sinh mệnh thanh âm, hỏa hoàng lại hầu như không tồn tại tiêu tán tuyệt pháp, bất cứ lúc nào đều có thể bị ngọc y hương một thanh kéo trở về. Thường nghĩ, nếu là ngày sau cùng giai đối chiến, Lại không luận Ngọc Y thì hương sở tu học rất nhiều huyền diệu đạo pháp, vẹn vẹn là đem mang theo phần thiên Chi hỏa hỏa hoàng phong xuất ra, mà địch nhân đang liều dốc hết toàn lực đem nó đánh giết đằng sau lại phát hiện đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể trùng sinh đồng thời cơ hồ không có bất kỳ hạn chế gì nên ngừng cỡ nào tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, khiến cho đối với người bên ngoài tới nói cựu từ nhất sinh khó mà vượt qua thánh kiếp, tại Ngọc Y thì hương nơi này lại có vẻ ứng đối nhẹ nhõm như vậy bởi vì lôi hải không cách nào duy nhất một lần trực tiếp chôn vùi có chứa như vậy trèo chống hỏa hoàng chỉ có thể nhìn nó lần lượt trùng sinh cũng hấp thu lôi đình lực lượng không ngừng lớn mạnh cũng triệt để trưởng thành đến đủ để triệt để xé nát mảnh lôi hải này tình trạng trải qua cái này thật lâu giang co lôi quang chi hải bản thân cũng đã hết sạch sức lực vì thế bắt đầu dần dần yếu bớt mà hỏa hoàng không chỉ có vẫn còn thời kỳ toàn thịnh thậm chí so ngay từ đầu lớn mạnh mấy chục lần cứ kéo dài tình huống như thế lần này thánh kiếp rốt cục đến đến hồi cuối nương theo lấy ngọc y di hương hướng lên bầu trời mạnh kia kiếp vân lung lay một chỉ. Hỏa Hoàng phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa vực gáy, lôi cuốn lấy ngàn vạn lưu hỏa bay về phía bầu trời. Nó lấy vô địch chi tứ xuyên qua lôi hải, trực tiếp va vào mảnh mây đen kia bên trong. Chương 853, Bích nhân như vẽ. Chương 853, Bích nhân như vẽ. Cô xả núi vây bốn phía. Bao quát quý mục ở bên trong, vô số tu sĩ đều là kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn xem hỏa điệu kia đụng vào đen như mực mây đen, đốt lên toàn bộ bầu trời đêm. Tại Yên Tĩnh quần tinh bên dưới, đầy trời hỏa vũ lưu tinh chậm rãi phiêu tán, Hạo Nguyệt hào quang một lần nữa phủ kín toàn bộ nhân gian. Cảnh tượng tiên là như vậy tráng lệ mà rộng rãi, như vậy rung động tâm thần, làm cho người khó mà quên. Trong sương mù đường thánh tông nóng nhìn cảnh này, không khỏi cảm khái nói thật đẹp a. Không lâu sau đó, hết thảy đều là lâm vào yên lặng. Nhưng ở cái này liên tĩnh dưới bầu trời đêm, một đạo uy áp kinh người bỗng nhiên quyết tán, nhưng lại qua trong dây lát như thanh phong hóa mưa, phất qua phía dưới đám người, mang đến từng tia từng tia ấm áp. Vừa mới đột phá thánh danh người, cảnh giới phần lớn bất ổn, khó mà khống chế tự thân uy áp, nhưng ngọc y ly hương cơ tại qua trong dây lát liền hoàn mỹ nắm trong tay tự thân biến hóa đây là tự thân tích lũy cường đại đến cực hạn thể hiện khiến cho nàng tại mới vào thánh giai liền đã thích thức, không cần lại như thế nào rèn luyện. Trong hư không tĩnh mịch một cái trước mắt, chật lấy bảy âm tông chúng tiên tử cầm đầu, trong lúc đó nhắc lên trận trận tiếng hoan hô chúc mừng tông chủ, hôm nay siêu phàm nhập thánh. Trong đám người, như tất thanh thiền, linh vũ các loại tự khai miệng bái kiến tông thánh. Các đại tông môn, bang phái trưởng môn nhân cũng là liên tiếp ra khỏi hàng, riêng phần mình chắp tay chúng ta bái kiến âm thánh. Tại quý mục bên cạnh, trong xương mù đường thánh tông cũng chuẩn bị mở miệng, dù sao thánh nhân không thể coi thường, hắn gặp cái lễ mọn cũng không quá phản đạ. Nhưng ngay lúc chữ thứ nhất mắt vừa mới bật thốt lên thời khắc, trong hư không bóng người sinh sán kia đột nhiên một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Quý Mục lộ ra vô cùng nụ cười sắt lạ. Hắn đối với hư không giơ ra hai tay, trong nháy mắt kế tiếp, Ngọc Y dị hương thân ảnh tức thì xuất hiện, đầu nhập vào trong ngực của hắn. Ngay trước Nam Châu các đại tông môn cường giả mặt, hai người chăm chú đang ôm nhau. Trong xương mù thân ảnh không muốn người biết chu mọ một cái thôi, hay là lần sau gặp lại đi. Vừa dứt lời, toàn bộ mê vụ tính cả trong đó bóng người trong nháy mắt có vào, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên cạnh chỗ gần không có vướng bận người đằng sau. Quý mục nhìn về phía trong lồng ngực mỹ nhân, nhuận nhượm cười. Nàng vẫn như cũ là như vậy tuyệt mỹ, ngọc phu như son, khuôn mặt như vẽ, tóc xanh như suối giống như theo gió lất nhẹ, bên người mùi hương thoang thoảng quanh quần nội tâm, khiến thịnh cái kia Cự Thiên lưu lạc tiên nữ, càng không nói ra được nhu tình tuyệt diễm muốn ta không có. Mỹ nhân nháy máy mắt, rảo hoạt mở miệng ngày nhớ đêm mong, từ trước tới giờ không gián đoạn. Quý mục mỉm cười đáp lại hử, miệng lơi trân châu. Ngọc Y dị hương hử nhẹ một tiếng, nhưng giữa lông mày lại đều là ý cười. Hai người ánh mắt đụng tại một khối, giống như thanh tịnh mặt hồ cùng trời quan giáng giới, đều là phản chiếu lấy thế gian tinh khiết nhất cùng mỹ hảo đồ vật sau một khắc, quý mục có chút cúi đầu, ngọc y lì hương chậm rãi nhắm mắt lại. tại cái này như lưu ly giữa thiên địa, hai người lẫn nhau ôm nhau, cũng hôn vào cùng một chỗ ha nha. cô sạ ngoài núi trong đám người, đỗ thanh nhìn xem đoạn chúng chú mục hai người, phát ra một tiếng vang nhỏ, một bên tất thanh thiền cũng là nhịn không được thổi cái huy sáng. một bên linh vũ đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn chậm rãi vuông tay, giống như là cầm nắm ở cái gì bình thường dùng sức hướng lên ném đi, tự thân bảy sắc nguyên tố nương tụ thành một chút, đung nhiên bay lên bầu trời. đối diện tại quý mục cùng ngọc y lì hương một đôi này bích nhân đình đầu, sau đó trong nháy mắt kế tiếp vang một tiếng, thất thải sắc hoa hỏa đung nhiên nở rộ lại lần nữa đốt sáng lên bầu trời đêm miên tĩnh, bắn ra không có gì sánh kịp hào quang, mà đang tỏa ra đằng sau những cái tia nguyên tố lưu quang tựa như từng đạo màu sắc rực rỡ thắp nước từ không trung trượt xuống, cũng một lần tràn đầy đến hai người bên người, đem một bộ áo trắng kia cùng đỏ tươi chiếu dọi sáng chói sinh huy, tựa như trong bức tranh cảnh tượng. vô luận là trong núi hay là ngoài núi, vô số người thấy cảnh này đều mặt mày mỉm cười, tâm hoài mỹ hảo. nếu là ở di vãng, còn có người đối với Ngọc Y thì hương tâm hoài huy tưởng, mong đợi tại quý mục cũng là không ít. nhưng ở hiện tại, hai người một cái đã nhập thánh, một cái khác không phải thánh nhân lại hơn hẳn thánh nhân, trừ bọn hắn bản thân đã lại không người cùng chi tương phối. khi khoảng cách quá mức xa xôi, làm sao đuổi theo cũng không đuổi theo kịp thời điểm. lại nhìn vị này bích nhân ôm nhau liền sẽ không có nhiều như vậy gai gét, mà là phần lớn đều chuyển hóa thành chân thành chúc phúc. tiểu biệt thắng tân hoàn đúng chi là từ biệt năm gần đây. quý mục cung ngọc y dị hương tiếp xúc hồi lâu mới tách ra, có lẽ là hậu chi hậu giác, ngọc y dị hương khoẻ mắt liếc qua bốn phía xuống lại đám người, gương mặt dâng lên một vòng đường đỏ. nàng hướng quý mục làm cái nháy mắt, trong nháy mắt kế tiếp, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. vây xem mọi người đều là sở, chợt vang lên một mệnh thanh, lại chờ đợi một lúc. Gặp hai người này thật không ra ngoài, đám người liền ai đi đường đấy. Mà tại một bên khác, cô xạ trong núi. Quý Mục cùng Ngọc Y Tử Hương thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Ngọc Khê các bên trong, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra hô. Ngọc Y Tử Hương xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói tại sao có thể có nhiều người như vậy a. Tất cả mọi người nghe được ngươi xuất quan động tĩnh, cho nên đều tụ đến đây, ngươi muốn đăng thánh, đây chính là toàn bộ Nam Châu đại sự. Quý Mục lên tiếng giải thích nói vậy cũng không có khả năng trong nháy mắt đều chạy tới đi. Ngọc Y Dì Hương vừa dứt lời liền sững sốt một cái chớp mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Vì xác nhận, nàng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Quý Mục cũng nuốt một ngụm nước bọt tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, trường phong ngươi sẽ không phải thật đem toàn bộ nam châu đều luyện hóa đi. Quý mục đưa tay nhẹ nhàng sờ lên ngọc y dị hương mái tóc, lộ ra một vòng ý cười làm sao? ngươi chẳng lẽ còn không tin ta ạ? trên thực tế ta không chỉ có luyện hóa nam châu, ta còn có thể mượn nhờ một châu chi lực che đậy thiên cơ, triệt tiêu ngươi lần này thánh tiết đâu? ngọc y dị hương có chút mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm đấm gõ nhẹ một cái quý mục lồng ngực thật sao? vậy ngươi còn một mực tại bên cạnh nhìn xem? ngươi nhìn một cái tay của ta đều biến thành. ngọc y hương vừa nói một bên đem tay của mình vươn ra mở ra cho quý mục nhìn nhưng thẳng đến bảy sau khi ra ngoài nàng mới phát hiện bởi vì thánh nhân cường đại khép lại năng lực trước đó đánh đàn đưa đến những vết thương kia cũng sớm đã bình phục như lúc ban đầu một kia vết tích đều chưa từng lưu lại ách trong suốt chớp con mắt cùng quý mục đối mặt mấy tức ngọc y di hương có chút giật giật miệng tối đa kỳ thật cũng không có việc gì quý mục ha ha cười một tiếng chậm giải thích nói đây là bởi vì che đậy thiên cơ đằng sau không đã từng lịch lối tiếp ta sợ ngươi thánh khí cảnh giới sẽ có thiếu hụt ngọc y di hương nghe vậy suy tư một cái chớp mắt nhẹ gật đầu xem ra trong khoảng thời gian này người cũng làm không ít chuyện à Đúng một tiếng, Ngọc Y Dị Hương đẩy ra Ngọc Khê các cửa lớn, đi tới Ngọc Khê nai bên trong, đã lâu đứng ở cây đại thụ kia dưới đáy, chợt quay người hướng Quý Mục vây vây tay Trường Phong mau tới. Cùng ta hảo hảo nói một chút trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, nếu có dấu giếm hừ hừ. Nhìn xem Ngọc Y Dì Hương nắm chặt cũng trên không trung không ngừng tiến hành đe dọa vung vẩy nắm tay nhỏ, Quý Mục không khỏi lắc đầu cười một tiếng hảo hảo. Ngọc của ta đại thánh nhân. Chương 854, Man tộc đại hội 1. Chương 854, Man tộc đại hội 1 Hôm sau, Bắc Châu. Hôm nay là Man tộc đại hội cử hành thời gian. Toàn bộ Bắc Châu man tộc nghe tin lập tức hành động, các phân chi tộc đàn nội bộ dẫn đầu lật vó, tuyển chọn ra một vị tế phẩm cùng 10 vị cường tráng nhất mánh sĩ tiến về Man Vương thành tham gia đại hội. Mà tại Man Vương thành bên trong, Tô Văn Sứ đoàn một nhóm tại mấy ngày nay đạt được man tộc trên ý nghĩa long trọng tiếp đại, mấy ngày trước đây khói mù quét sạch sành sành, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận đứng lên. Làm liên hệ song phương sứ giả, bọn hắn có được cùng đường thánh tông trực tiếp câu thông phương thức, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp, quý mục liền sẽ dẫn đầu Nam Châu nhân tuyển xuất chiến giáng lâm tại Man Vương thành bên trong. Thời khắc này Man Vương thành đã dựng tốt tỷ võ lôi đài, ngay tại tế đàn cách đó không xa, đồng thời đã có chiến đấu thanh em chuyển ra phóng tầm mắt nhìn tới trên đó có hai tôn man tộc đại hán lẫn nhau giết đỏ cả mắt thời trần liều mạng vật nhau máu tươi văng khắp nơi mà những cái kia toé lên máu đều chưa từng rơi xuống mặt đất mà lại như bị lực lượng nào đó thu lấy cuối cùng bay vào đến trong tế đàn đó là người vương tộc tại tuyển chọn ra thuộc về bọn hắn tế phẩm tại trở thành vương tộc trước đó bọn hắn cũng bất quá là man tộc bên trong một cái chi nhánh bởi vậy cũng không ngoại lệ căn cứ phía sau chế định chi tiết nam châu không tham dự bắt châu huyết tế sự tình nhưng trên lôi đài cho phép sinh tử bất quá nếu là nhận thua thì không thể cố ý ra hại tại nam châu xem ra. Toàn bộ man tộc đại hội đều là dã man mà huyết tình, nhưng đối với man tộc tuyệt đại đa số người mà nói, đại hội bản thân là đủ để cho người phân chấn mà kích động. Những cái kia có khả năng sẽ bị tuyển làm tế phẩm người ngoại trừ. Bởi vì man tộc thị sát hiếu chiến, ngày bình thường coi như không có đại hội tồn tại, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm chiến đấu cơ hội, thậm chí mượn cơ hội sinh sự, phát động tộc đàn ở giữa chiến tranh đều vô cùng có khả năng. Mà man tộc đại hội cho bọn hắn một hợp lý chỗ tháo nước, tới một mức độ nào đó có thể dùng để thỏa mãn bọn hắn dục vọng chiến đấu không đến mức động lại sinh biến đồng thời lần này đại hội cùng dĩ vãng còn có điều khác biệt nghe nói tại tuyển chọn đằng sau còn sẽ có bên ngoài châu người đến đây tham dự lấy đánh cược tương lai hai châu chủ đạo quyền mà chiến cái này không thể nghi ngờ càng thêm khơi dậy man tộc người huyết tính cùng dục vọng chiến đấu dù sao đây đối với bọn hắn tới nói cũng là lần đầu tiên sự vật mới mẻ luôn luôn để cho người ta phân chấn sau hai canh giờ bắc châu hoang nguyên tì hưu bộ tộc kết thúc trong tộc tuyển chọn tộc trưởng rất tự dẫn đầu mười vị sàng chọn đi ra mạnh nhất tộc nhân cùng một vị tế phẩm bước ra tí hưu bộ tộc lãnh địa tiến về thiết lập ở trong hoang nguyên duy nhất điểm truyền tống mà trong hoang nguyên cũng không ít tộc đàn bắt đầu khởi hành, hoang nguyên bên ngoài cũng giống như vậy. trong lúc nhất thời, tòa này hơi có vẻ hoang vô cùng to lớn trên đại địa, nhiều hơn rất nhiều tiến lên thân ảnh, tựa như là vô số đầu nhánh sông hợp thành hướng biển cả, mà bọn hắn chúa hội tụ phương hướng, đương nhiên đó là Bắc Châu vương thành. tâm nửa ngày sau, trong các tộc vải tuyển trên cơ bản đều đã tuyên bố kết thúc, cho dù là vương tộc cũng sảng chọn ra thuộc về bọn hắn tế phẩm, trong các tộc trí cường giả tề tụ vương thành, tế phẩm thì đều bị đuổi kịp tế đàn, chờ đợi mở tế thời khác. trên lôi đài, khi man vương ánh mắt đưa tới một khách này, tô văn biết thời điểm đến, hắn hướng man vương có chút không người chật lấy ra truyền âm phủ, cáo tri Nam Châu đại hội sự tình. Mà tại một lát sau, hắn lấy linh hỏa làm mất đi hiệu dụng phù lục tiêu hủy, nhìn về phía Man Vương, Man Vương bậy hạ đợi chút, bọn hắn sau đó liền đến. Cần bao lâu? Man Vương nhíu mày hỏi. Man tộc nhân tính tình dữ dằn, lại thêm hôm nay tụ lại ở đây người rất nhiều, không tốt chấn áp, kéo dài quá lâu liền xem như hắn cũng không tốt xử lý. Nhưng ngay lúc hắn hỏi ra một câu nói kia đồng thời, phương xa liền truyền đến một câu đáp lại đã tới. Trong ngay mắt, một đạo lưu quang nhiên mà tới, một chiếc toàn thân như lưu ly tuyệt mỹ thuyền nhỏ cơ hồ trống giống xuất hiện tại vương tọa trước mặt, đem tất cả mọi người ở đây giật này mình thứ nhất man tướng đã xài bước lao đến trong miệng hô to có thích khách nhưng ngay sau đó liền ngừng lại hắn trông thấy man vương hướng hắn khoát tay áo chợt có chút đứng dậy lấy không quá thuần thục tư thế hướng về trên phi thuyền đi xuống hai người có chút chắp tay bắt châu man vương gặp qua tiên sinh khi nhìn thấy phi chu trong nháy mắt đó man vương cũng là giận này mình hắn cùng trong cơ thể hắn vị kê sơ đại man vương đều hoàn toàn chưa từng bắt được chiếc phi thuyền này quy tích hiện nhiên thuyền này tốc độ tiến lên đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn, có lẽ đạt tới thánh giai mới có thể thu bắt nhìn chung toàn bộ man tộc lịch sử đều chưa từng xuất hiện tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy trí bảo Như vậy thần chu, để hai đời man vương đối với Nam Châu tài lực cùng nội tình có nhận thức mới. Nhưng dù vậy, man vương nguyên bản cũng là không nghĩ tới thần. Nhưng khi cảm giác được ở vào quý mục bên cạnh vị nữ tử kia khí tức, man vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nam Châu lại còn có dấu thánh nhân. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng theo tới gần, man vương thực sự từ ngọc y Lý hương trên thân cảm giác được thánh ẩn khí tức đó là đến từ trên bản năng áp chế, không quan hệ chủng tộc có thể là chức vị, gặp mặt liền phải cúi đầu. Trên đại đạo người mở đường, Vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Man vương không thể không đứng lên, thậm chí học Nam Châu những người kia phương thức ôn quyền hành lễ. Hắn không nghĩ tới quý mục lần này dù là không có mang đại quân đến, nhưng cũng là có chứa như vậy phân lượng. Ngọc Y Di Hương chuyến này chính là cho quý mục chấn tràng từ tới, cho nên cũng chưa từng cố ý che lấp khí tức. Dạng này cùng nhau đi tới, liền ngay cả cách đó không xa một chút đứng hầu man tướng, thậm chí bao gồm vị kia thứ nhất man tướng ở bên trong cũng đều đã nhận ra một màn này, trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi đương quý mục cùng Ngọc Y Di Hương lúc đi qua, tất cả mọi người dù là chưa từng hướng man vương như vậy, nhưng cũng đều là kìm lòng không được túi đầu, dẫn tới phía dưới một đám man tộc mơ màng ngàn vạn hưu bộ tộc bên trong một vị tộc nhân nhịn không được nhũ mày mở miệng không phải nói những cái kia đều là người ngoại tộc sao? làm sao đối bọn hắn như vậy khách khí? chính là khiến cho thật giống như hai chúng ta đã thua một dạng cách đó không xa một vị khác tộc nhân cũng là tán thành nói. còn có một vị tộc nhân nhìn về phía rất tượng, hỏi tộc trưởng ngươi cảm thấy thế nào? rất tượng thần sắc hơi có chút nghiêm túc nóng nhìn trên lôi đài đạo thân ảnh kia, lắc đầu mở miệng nếu là vị nữ tử kia thật hạ chẳng tham gia đại hội, vậy chúng ta man tộc lần này tất thua không thể nghi ngờ. lời vừa nói ra, bên cạnh mọi người đều kinh, đều là đụng lên đến hỏi ý rất tượng ánh mắt đảo qua đám người một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng vị kia là rất thánh. Không muốn chết cũng đừng trêu trọng. Rất thánh. Tỷ Hưu tộc nhân nội tâm hoảng hốt, đều là trở nên điên lặng, không dám tiếp tục nhiều lời đại hội lôi đài cùng man vương cung sử dụng chất liệu giống nhau, đồng dạng là một khối to lớn vô cùng xương thú, là lấy voi lớn rùa mai rùa xoay chuyển tới, mặt phẳng hướng lên trên, bốn phía lại thêm lấy cố định. Voi lớn rùa hình thể cực kỳ khổng lồ, thậm chí đủ để sung làm một chút cỡ nhỏ hơn đạo, bởi vậy lôi đài này cũng là cực lớn, hoàn toàn đủ để dung nạp mấy ngàn man tộc đồng thời đặt mình vào trên đó hơn nữa còn không lộ vẻ chật chội. Chương 855. Man tộc đại hội 2. Chương 855. Man tộc đại hội 2. Mà tại voi lớn này lôi đại phía trên, nam bắc tất cả đứng lặng lên một cây cự cốt, 1/3 đâm sâu tại trong lòng đất, còn lại 2/3 tựa như thông thiên chi trụ giống như xuyên thẳng bầu trời. Trong đó đứng hàng mặt phía bắc một cây kia chính là Man Vương ở vị trí thiết lập vương tọa, đông đảo Man tướng bảo vệ trên đó. Mà đứng hàng mặt phía nam cây kia cự cốt thuộc về người nào, đã không cần nói cũng biết. Quý Mục mang theo ngọc y dị hương đầu tiên là rơi vào mặt phía bắc, cùng Man Vương chào, chợt quay người chuẩn bị đi đến trên vị trí của mình. Dù sao Nam Châu người tham chiến tuyển còn tại lọ cờ bên trong chưa từng phóng xuất đâu. Nhưng ngay lúc hắn xoay người trong nháy mắt, Man Vương do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là mở miệng tiên sinh, vị này là? Quý Mục quay đầu lại, cười ha ha vị này là vị hôn thê của ta, ở trong nhà đợi phiền muộn, liền đưa nàng cùng nhau mang đến, Man Vương sẽ không phải trách đi. Trách móc hữu dụng không? Man Vương nội tâm âm thầm đoán thầm một câu, trên khuôn mặt nhưng cũng là cười cười thanh giá quang lâm, hoàn toàn có thể làm đại hội hộ giá hộ tổng, làm sao lại trách móc? Quý Mục nhẹ gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa như vậy rất tốt mặc dù mở miệng nhưng một mực không hỏi đến giờ bên trên, mắt thấy Quý Mục lại muốn đi, Man Vương cắn răng, lên tiếng lần nữa cái này luận võ ta Man tộc còn chưa từng cử hành qua rất thánh cấp khác. Quý Mục thân sắc lộ ra dần mình, giống như là vừa nghĩ ra bình thường mang theo ấy nấy mở miệng nói việc này ngược lại là tại hạ sơ sót, nương tử của ta cũng sẽ không tham gia luận võ. Các cảnh giới tu sĩ tỷ thí danh sách vẫn như cũ cùng trước đó một dạng không thay đổi. Lời vừa nói ra, hai đội Man Vương trong lòng treo lấy trái tim tia rốt cục để xuống, hắn lộ ra một vòng từ đáy lòng dáng tươi cười, hướng Quý Mục cùng Ngọc Y hương bày ra một cái xin mời thủ thế. Quý mục có chút ông quyền, trận nắm ngọc y thì hương phi rơi vào bờ bên, kia cự cốt phía trên. Ngồi xuống đằng sau, quý mục với tay, lọ cơ hiện lên ở tay, trong nháy mắt kế tiếp, trong tay hắn hơi dùng lực một chút, bình trên người đạo văn màu vàng trong nháy mắt sáng lên. Cùng lúc đó, một tòa đại lục mênh mông hư ảnh đống nhiên hiển hóa tại man vương trên thành không. Cung điện lầu các, sông núi biển hồ, đông đảo chúng sinh, rộng rãi thế giới, đều ở trước mắt. Cảnh tượng như vậy, làm cho vừa mới ngồi xuống man vương bám một chút lại từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem trên không cảnh tượng. Thứ nhất Man tướng lần này lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở Man vương bên người, đồng dạng mắt lộ ra kinh hải vương, đây là Một bên không rõ ràng cho lắm Man tướng cũng là sợ hãi mở miệng bọn hắn muốn trực tiếp khai chiến. Vương, chúng ta. Nghe bên cạnh trong nháy mắt ồn ào lên thanh âm, Man vương thở sâu, khoát tay áo. Hắn biết nếu là đối phương thật muốn trực tiếp khai chiến, mấy ngày trước đây đại quân ép thành thời điểm liền có thể trực tiếp diệt vong man tộc, căn bản không cần như vậy quanh co lòng vòng. Quả nhiên, đợi chút sau một lúc lâu, tại đại lục kia chiếu ảnh bên trong, đột nhiên đi ra mười mấy đạo thân ảnh liên tiếp rơi vào vị kia áo trắng tiên sinh bên cạnh, mà tại sau này, đại lục hư ảnh chậm rãi tiêu tán, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, một tia khí tức cũng không từng lưu lại. Nhưng tử vừa rồi triển lộ uy áp cùng sống sờ sờ đứng tại phương nam cự cốt phía trên mười mấy đạo thân ảnh đến xem, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Vị kia áo trắng tiên sinh, phất tay liền gọi đến một tòa đại lục. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Dù là cổ lão như Man Vương thể nội sơ đại Man Vương, giờ phút này nội tâm cũng là khiếp sợ không tên, càng đừng đề cập những cái kia Man tướng cùng phía dưới cường giả các tộc có một màn này phía trước, đám người nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận trước mắt nhỏ xuống, lại không người nói Man Vương cùng bên ngoài châu người chào rơi phần một chuyện. Man tộc mặc dù liệu lĩnh hiếu chiến, nhưng cũng không phải là liền đều là đồ đần, còn có thể nhìn ra cơ bản nhất so sánh thực lực. Những này bên ngoài châu người từ ra sân đến bây giờ sử dụng hết thể thủ đoạn, Bắc châu không có một sự kiện có thể làm đến. Tốc độ đột phá đến cực hạn thậm chí không người có thể bắt được uy tích phi thuyền. Thực sự thánh nhân. Thiện tay Triệu Hoán Nguyên một đại lục. Ba cái này bất luận một loại nào đặt ở ngày thường, đều đủ để nhấc lên toàn bộ Bắc châu động đất, bây giờ lại là đồng thời phát sinh cái này khiến ở đây bắc châu man tộc dù là còn chưa cùng bên ngoài châu người giao thủ dĩ nhiên đã tiên sinh ra một vòng lòng kính sợ mà đây chính là quý mục muốn lấy đến hiệu quả muốn triệt để khuất phục man tộc thích hợp nội tình biểu hiện ra là nhất định nguyên bản quý mục vì thế chuẩn bị không ít nhưng ngọc y lư hương xuất quan phá cảnh vừa vặn cho hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức dù sao một vị thấy được sờ được thánh nhân ngồi ở chỗ đó so bất kỳ uy hiếp thủ đoạn đều hữu dụng giờ phút này từ trên đàng trong thế giới bước ra một đám thân ảnh trừ quý tiểu thạc tự nhiên mà vậy đi đến quý mục trước người cũng sờ lên đầu của hắn bên ngoài những người còn lại đều là không dám làm như thế đều là cung kính hướng quý mục chấp tay hành lễ gặp qua tiên sinh. Quý mục khẽ vuốt cằm, ra hiệu đám người ngồi xuống, trợn hướng về bờ bên kia. Man vương nhìn lại man vương bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu. Man vương thở sâu, từ nam châu liên tiếp mang tới chấn kinh sự tình bên trong tỉnh táo lại, trầm giọng mở miệng luận võ từ thấp tới cao tiến hành. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Nguyên bản những này man vương căn bản sẽ không hỏi ý, dù sao cũng là man tộc đại hội, man tộc hay là chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, nhưng vừa rồi một màn kia để man vương hơi có chút dao động, cho nên có câu hỏi này. Quý mục nghe vậy khẽ gật đầu có thể. Tại hắn nói chuyện lúc. Ngọc Y Hương liền ở một bên an tĩnh nhìn xem, nghĩ thầm một đoạn thời gian không thấy Trường Phong khí thế kia ngược lại là mạnh không ít, ngồi ngay ngắn ở nơi này, đúng như cái kia tuyệt thế thần quân bình thường che đợi một trâu. Nàng cảm thấy dù coi như chính mình không có phía trước một ngày thức tỉnh, Quý Mục cũng nhất định có thể khuất phục cái này bắt châu ma tộc, chính mình nhiều nhất là để sự tình trở nên càng thêm thuận lợi một chút thôi. Trừ cái đó ra, luận võ một trận cuối cùng Quý Mục cùng Man Vương quyết đấu, Ngọc Y Hư cũng là chờ mong và phần bế quan lâu như vậy, nàng còn không biết Quý Mục thực lực bây giờ tăng trưởng đến mức nào, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn qua. Một bên khác. Nhìn thấy Quý mục gật đầu, Man Vương liền nhìn về hướng một bên Thứ nhất Man tướng, phân phó nói nếu như thế, ngươi đến chủ trì chiến sự. Thứ nhất Man tướng khẽ vuốt cằm lạ. Một lát sau, vị này toàn thân tràn đầy lấy kim quang nhàn nhạt, nhạt, tựa như kim nhân bình thường cự nhân tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng so đấu cùng chia ba trận, Bắc Châu Man lực cảnh đối với Nam Châu nhập hư cảnh, rất sĩ cảnh đối lập nói cảnh, Man tướng cảnh đối với Minh đạo cảnh, một trận cuối cùng do Man Vương cùng Nam Châu Quý Tiên Sinh trực tiếp quyết đấu. Trận đấu chính là Man lực cảnh cùng nhập hư cảnh, xin mời song phương người xuất chiến đi vào trước sân khấu. Vừa dứt lời, Bắc Châu lập tức có ba vị Man tộc nhảy lên lôi đài. Không giống với tuyệt đại đa số man tộc Khrono, mấy người kia thân hình nhìn nhỏ hơn một chút. Man lực cảnh mà tu, tuyệt đại đa số tuổi tác cũng không lớn, vẫn ở tại kỳ bảo hộ, nhưng đã muốn bắt đầu tu luyện, là sau này chém giết làm chuẩn bị. Chương 856, Man tộc đại hội 3. Chương 856, Man tộc đại hội 3. Mặt phía nam cự cốt phía trên, quý mục ánh mắt rơi vào một bên phong nhất trên thân, người sau hiểu ý, có chút tiến lên một bước giải thích nói tiên sinh, đã phái người điều tra qua. Ba người này lai lịch tại man tộc bên trong đều là không nhỏ, ở giữa vị kia tên là Man Cổ, là rất vương tiểu nhi tử. Thực lực tại Man Lực cảnh bên trong thuộc về lĩnh phong. Bên trái vị kia tên là Man Dũng, là đệ nhất Man tướng dòng, giỏi, đồng dạng nhận qua cực kỳ tàn khốc tôi luyện, không phải dễ dàng hạ người. Bên phải vị kia tên là rất đồng đều, cùng tiên nhị giả khác biệt, cũng không cấp độ kia hiển hách thân thế, nhưng thực lực bản thân thiên phú cực kỳ xuất chúng, bởi vậy cũng bị chọn chúng hôm nay xuất chiến, bất quá từ trên cảnh giới người này muốn hơi kém mấy phần Man Cổ cùng Man Dũng. Tiên Lặng nghe xong phong nhất giới thiệu, quý mục nhẹ gật đầu. Mà tại thời gian này, Nam Châu ba vị nhập hư cảnh xuất chiến nhân tuyển cũng tới đến trên lôi đài. Ba người theo thứ tự là thánh nhân học cung điền tiểu trạng cùng Tên Còn có một vị thì là Vô Vi Quan tiểu đạo sĩ, đạo hiệu Thường Thanh. Sáu người tại trên lôi đài đứng đối mặt nhau, Nam Châu ba người thần thái đều là tương đối bình tĩnh, mà Bắc Châu ba người riêng phần mình vùng tay vùng chân, thần sắc hàm ẩn khiêu khích chi ý, tựa hồ đã không kịp chờ đợi. Tại song phương lần lượt ra trận đằng sau, thứ nhất Man tướng Thanh Nghiêm lại lần nữa truyền đến các người có thể tự hành lựa chọn đối thủ, như vô tình nguyện thì đổi dùng rút tham phương thức, thắng bại lấy ba trận thắng hai phương thức tiến hành. Là man Vương tử tự Man Cổ dẫn đầu đưa tay, chỉ hướng từ lên đài đằng sau liền một mực nhắm mắt điển tiểu chạm ta tuyển hắn. Điện tiểu trạng con mắt có chút mở ra một cái trước mắt, dường như muốn xác nhận một chút là ai tuyển chính mình, đằng sau tốt nhận, sau khi xác nhận liền lại đem con mắt nhắm lại. Hắn bộ dáng này đặt ở đối diện ba vị man tộc trong mắt, quả thực là trần trụi xem thường cùng khiêu khích. Nhưng đây thật ra là hắn tại thời khắc tu luyện một môn công pháp, dù là lên đại trước cũng chưa từng gián đoạn, nhắm lại hai con người đơn giản là vì có thể làm cho chính mình càng thêm chuyên chú thôi. Thứ nhất man tướng tử tự Man Dũng kỳ thật cũng nghĩ tuyển hắn, nhưng một bên man cổ như là đã mở miệng, hắn cũng không tốt tới tranh đoạt ánh mắt tại tề ngặc cùng thường thành trên khuôn mặt riêng phần mình đảo qua đằng sau. Man Dũng đưa tay chỉ hướng Thường Thanh vậy ta liền tuyển hắn đi. Sở dĩ như vậy lý do là hắn làm chuẩn ngạc sắc mặt quá mức tái nhợt, nhìn liền một bộ ốm yếu dáng vẻ, tựa hồ rất không trải qua đánh, người như vậy đối chiến đứng lên rất chưa đủ nghiền, cho nên hắn tuyển nhìn càng khí định thần nhàn một điểm Thường Thanh. Như vậy như vậy, sau cùng tế Ngạc cùng rất đồng đều liền tự động phối tại một hối, thứ nhất Man tướng thanh nghiêm tại trên đài cao lại lần nữa truyền đến Man cổ đối với Điền Tiểu Trạng. Man Dũng đối với Thường Thanh, rất đồng đều xếp hợp lý ngạc. Song Vương nhưng còn có dị nghị. Nam Châu ba người riêng phần mình với nhau, cũng là riêng phần mình lắc đầu không có dị nghị. Thứ nhất Man tướng nhẹ gật đầu. Trận lại mở miệng hỏi trận đầu này, các ngươi ai muốn tới trước? Tiến hành đến bước này, ngồi tại trên đài cao quý mục cùng Ngọc Y Ly hương giờ phút này chỉ cảm thấy chỗ này vị man tộc lật võ, khắp nơi lộ ra một cỗ tùy ý, ý hương vị. Tựa như man tộc chỉ để ý chiến đấu bản thân, đối với bên ngoài sự tình hoàn toàn không thèm để ý mà nghe được cái này âm thanh hỏi ý, ba vị man tộc cơ hồ là không chút do dự liên tiếp đưa tay ta đến. Tương phản, đối diện ba vị Nam Châu tu sĩ cơ hồ như cái đầu gỗ bình thường, ai cũng chưa từng mở miệng. Trong mắt bọn hắn, dù sao đều là mờ đánh trên cái này ai trước ai sau lại có ý nghĩa gì? Mà một tiếng này đằng sau, man tộc ba người liếc nhau cuối cùng vẫn là man cổ thân phận chiếm cứ thư phòng, còn lại hai người đều thối lui một bước, đem trận đầu này cơ hội nhường lại. thứ nhất man tướng ánh mắt chuyển hướng điền tiểu trạng, còn chưa chờ hắn bên này mở miệng, điền tiểu trạng liền mở mắt, trước một bước đáp lại nói ta không dị nghị. thứ nhất man tướng nhẹ gật đầu man tộc đại hội luận võ không thiết bất luận cái gì trở ngại, mặc kệ vận dụng thủ đoạn là gì, chỉ cần có thể thắng, chính là người thắng, cũng lấy nhận thua có thể là tử vong quyết đoán thắng bại, lại không thể ra lôi đài. lời nói một trận, thứ nhất man tướng tựa hồ nghĩ tới điều gì, chần chờ sau nửa ngày, hắn lại tăng thêm một câu không thể vận dụng vượt qua tự thân một cái đại cảnh man khí có thể là phát khí lấy duy trì chiến đấu cân bằng. Nghe được cái này rõ ràng là lâm thời kèm theo một đầu. Trên đài cao quý mục còn tại hết sức duy trì tự thân uy nghiêm. Một bên ngọc y ly hương thì không cần kiến kỵ, phất một tiếng cả cười. Nhìn thấy quý mục con mắt nhìn tới, ngọc y ly hương truyền âm nói ra xem ra trưởng phong ngươi triển lộ những này nội tình hù đến bọn hắn. Bọn hắn đoán chừng còn tưởng rằng chúng ta nam châu người ai cũng có thể tiện tay xuất ra vương khí thanh khí đâu. Quý mục cũng là mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không cho hiện tại các đệ tử phân phối quá mức không hợp thói thường phát khí. Cho dù là vì chiến đấu thắng lợi, cũng cần đến bằng vào thực lực bản thân, không có khả năng quá nhiều mượn nhờ ngoại lực cho nên đối với thứ nhất man tướng rõ ràng là tính nhắm vào quy định, hắn cũng không có quá nhiều để ý vô luận là điển tiểu trạng hay là thời ngạc, nắm giữ cao nhất đồ vật cũng đều không cao hơn cựu phẩm pháp khí cấp bậc, tất cả đều tại thứ nhất man tướng quy định mới dung thân nạp phạm chủ bên trong. tại thứ nhất man tướng một mình làm ra như vậy quyết định thời điểm, rất vương ánh mắt hướng về bờ bên kia nhìn thoáng qua, gặp quý mục không có ra mặt ngăn cản, lúc này mới thoáng yên tâm. hắn lý giải thứ nhất man tướng suy tính, dù sao đám này nam châu người nhìn thật đều rất tài đại khí thô, nếu là không hơi tiến hành hạn chế, có trời mới biết đằng sau giao đấu sẽ hướng lấy dạng gì, phương hướng phát triển đây cũng là hành động bất dĩ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng từ đối phương chiếm cứ đủ loại sự tích đến xem, man tộc trên lịch đích thật không chỉ một sao nửa điểm, nguyên bản rất vương còn ôm mấy phần có thể thắng lấy đại hội chờ mong, chí ít chính mình sở tại một trận cuối cùng là ván đại đóng thuyền. nhưng bây giờ hắn liền không có tự tin như vậy. mà đối với thứ nhất man tướng tuyên cáo quy định, Điền Tiểu Trạng không có lộ ra chút nào kinh ngạc, chỉ là yên lặng điều tức, tùy thời ở vào sắp chiến đấu trạng thái. Quý mục thấy vậy một màn khẽ gật đầu. trải qua gần hai năm tu luyện cùng lắng đọng, điện Tiểu Trạng ngược lại là đi không ít táo bạo chi khí, trầm ổn không ít. mà tại lúc này, Tề Ngạc cùng Thường Thanh đều là thuối lui đến lôi đài bên ngoài ở vào bên dưới, trừ Man Cổ bên ngoài hai vị khác Man tộc cũng đồng dạng nhường ra chiến trường. Giờ phút này lớn như vậy trên lôi đài, chỉ còn lại Điển Tiểu Trạng cùng Man Cổ hai người. Có lẽ là biết được chiến đấu sắp bắt đầu, Man tộc bên trong tràn ngập một cỗ phân chấn chi ý, tiếng hoan hô bên thai không dứt, đều là vì Man Cổ hò hét trợ uy, thậm chí không thiếu đối với Điển Tiểu Trạng thô bị ngữ liệu. Tại thời khắc này, Man tộc lý trí một mặt phản phất bị áp chế đến cực hạn, đều là dã man cùng thị huyết. Bọn hắn khát vọng nhìn thấy chân chính, sinh tử tương bạc chiến chương 857, Man tộc đại hội 4. Chương 857, Man tộc đại hội 4. So sánh dưới, Nam Châu một phương liền lộ ra an tĩnh nhiều đã không có phất cờ hò reo, cũng không có cái gì của Vũ, chỉ là yên lặng đem ánh mắt đưa lên tại trên lôi đài, chờ đợi chiến đấu bắt đầu một khắc này. Thứ nhất Man tướng chậm rãi đưa tay, trong tay không biết từ khi nào bắt đầu nhiều khối cục đá, hắn nắm cục đá kia ngưng âm thanh mở miệng lấy cục đá này rơi xuống đất làm tín hiệu, chiến đấu liền chính thức bắt đầu, cho bản tướng nhắc lại một lần, trên lôi đài bất kể sinh tử, nhưng nếu một phương nhận thua thì một phương khác không thể lại lần nữa ra tay. Điên tiểu trạng cùng Man cổ Diên phần mình gật đầu, đứng đối mặt nhau riêng phần mình đã có khí thế ấp vũ sau một khắc thứ nhất man tướng bỗng nhiên phất tay hướng về lôi đài ném ra cục đá kia rơi xuống đất trong máy mắt điện tiểu trạng cùng man cổ đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh khác biệt chính là man cổ là một vị hướng phía trước mà điện tiểu trạng lại là không ngừng lùi lại đồng thời đang lùi lại đồng thời hắn trước kia đứng yên vị trí như cũ có một vị điển tiểu trạng đứng ở nơi đó hai tay bấm nhẹ pháp quyết linh lực tỏa sáng nên đón man cổ thể công kiếm hồn bản trụ sách là thánh nhân trong học cung huyền Giai cực phẩm thần thông là đương đại tiên sinh quý mục chỗ thân sáng tạo Tu vi càng cao thì triển pháp này uy lực liền càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn có thể sánh vai đỉnh tiêm đạo pháp cấp thần thông. Pháp này tu luyện đến đại thành đẳng cấp nhưng từ tự thân phân hóa ra một vị cảnh giới hoàn toàn bằng nhau, nhưng phương thức chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt phân thân. Mà tu luyện pháp này điều kiện tiên quyết là người tu luyện ít nhất phải có hai loại khác biệt hệ thống từ đường tu luyện. Pháp này tại Quý Mục đối kháng đầu rồng thời điểm từng dùng qua một lần. Lúc đó Quý Mục một hơi phân hóa ra ba đạo phân thân, riêng phần mình sử xuất ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, ba kiếm một lần kém chút đem làm thánh nhân đầu rồng trực tiếp chém chết. Mà bây giờ, pháp này vậy mà tại điền tiểu trướng trên thân tái hiện. Quý mục ánh mắt hơi lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn nhớ ký hắn lúc đó chỉ là đem một thức này cản nộ tiện tay ghi lại ném vào thư cát, chưa bao giờ tự mình dạy bảo qua Điền Tiểu Trạng tu tập, nhưng không ngờ hắn vậy mà đã đem thức này luyện đến mức độ này. Coi hóa thân ngưng thực trình độ, Kiếm Hồn này bản chủ sách không nói tu luyện tới Đăng Phong Tạo Cực, nhưng cũng đã đến Tám Thành. Xem ra Điền Tiểu Trạng trong khoảng thời gian này thật không có bại hoại. A Quý mục khẹt miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Mà tại lúc này Kiếm Hồn bản chủ sách hai tay bấm miệng phát quyết, chuyển trội 11 một thức cẩn quyết chỉ một thoáng thi triển mà ra, đồng thời trận cùng Man cổ đụng vào nhau. Man cổ mặc dù phát hiện đối thủ lâm thời biến thành hai cái nhưng bởi vì công kích cường đại quá tính, hắn đã không cách nào làm ra sửa đổi, chỉ có thể trước giải quyết trước mắt cái này một cái. Bất quá trong mắt hắn, cái này gây yếu không gì sánh được đối thủ bất luận đến hơn mấy cái, đều tất nhiên sống không qua hắn một quyền. Nhưng cả hai tại va chạm đằng sau, Man Cổ cùng Kiếm Hồn bạn chụp sách đều thối lui mấy bước, từ kết quả đến xem, cả hai đúng là không cùng nhau khác biệt. Man Cổ có chút mở to hai mắt nhìn, Phương Bắc trên Vương Tọa rất vương cũng là trong nháy mắt nhũ mảy. Hắn không nghĩ tới cái này Nam Châu tiểu tử vậy mà có thể tại nhục thân chi lực bên trên chống lại Man Tộc. Dưới lôi đài, đông đảo Man Tộc cũng là nhấc lên một trận tiếng ồn lên phần lớn đều là không thể tin được. Nhưng bọn hắn không biết là kiếm hồn bản chủ sách tu luyện điều kiện tiên quyết là nhất định phải người tu luyện có khác biệt hệ thống tu luyện. mà Điền tiểu trạng chủ tu kỳ thực làm kiếm trước mắt chỗ phân hóa ra đạo kia, đương nhiên đó là chuyển trời 11 thức đại biểu nhục thân một đạo đơn thuần nhục thân cường độ cùng tuần túy truyền thừa từ lão ông công pháp lại thế nào khả năng yếu tại một cái chưa thành niên ma tộc. Man cổ lâm vào trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng trong lúc thoáng qua hắn liền nghe được bên thai gào thét mà qua tiếng rõ, cảm thấy bông nhiên giật mình. Hắn suýt nữa quên mất vừa rồi phân hóa đi ra cái kia bản thể. Ngay tại thời khắc này. Điện tiểu trạng bản thể trong tay lo liệu lấy một thanh kiếm gỗ, toàn thân khí cơ lưu chuyển, đống nhiên hướng về man cổ thân trên chém tới. Hắn lựa chọn thời cơ cực kỳ sao diệu, chính là man cổ cùng mình phân thân và chạm lâm vào một sát na cứng ngắc một khắc này. Nhưng man cổ dù sao cũng là rất vương tự tự, phản ứng miễn siêu thường nhân. Tại cơn gió kia âm thanh sắp tới trong máy mắt, man cổ cấp tốc quen người, song quyền nổi lên một tầng kim quang, đột nhiên hướng về phía bên phải của chính mình gặp tới. Một tiếng vang vọng, trên lôi đài nổi lên một tầng tinh phong, điện tiểu trạng bản thể ứng thanh lùi lại. Nhưng ngay lúc cùng một thời gian, kiếm hồn bản chủ sách lấn người mà lên. Hắn nhìn chuẩn Man Cổ trở lại phòng thủ bản thể đứng không, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Đông một tiếng vang vọng, Man Cổ trong nháy mắt bay ngược mà ra, tại ở gần bên bờ lôi đại vị trí mới khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt dâng lên một vệt chiều hồng, tức giận nhìn về phía cách đó không xa hai vị điển tiểu trạng. Bằng vào man tộc tự thân xuất chúng cường độ nhục thân, hắn trọi cứng ở một quyền này, nhưng nội bộ cũng như sóng biển quần quật bình thường, cực kỳ không dễ chịu. Nguyên bản hắn cho là mình thân là rất vương chi tử, cùng giai đại hẳn hữu đối thủ, nhưng cùng điển tiểu trạng lần đầu giao phong, đối phương liền sinh động cho hắn lên bài học. Thần thông của đối phương cực kỳ khó chơi, một cái cầm kiếm mau lẹ một cái nhục thân cường hành, để man cổ có đồng thời đối mặt hai cái cường địch cảm giác. Man cổ ánh mắt có chút liếc qua phía dưới vô số mong mỏi cùng trông mong tộc nhân, hít một hơi thật sâu. vô luận như thế nào, thân là rất vương chi tử, hắn tuyệt đối không có khả năng, lại không có thể là trận đầu liền bại bởi những này bên ngoài châu người. đây là đem ma tộc, thậm chí cả vương tộc mặt mũi đưa cho đối phương trả đạm. vang một tiếng vang vọng, man cổ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường thịnh khí thế, gió lớn nào hạn, thậm chí để trên lôi đài điện tiểu tráng có chút lui về sau một bước. mà tại man cổ thời khắc này trên da thịt đột nhiên nổi lên từng đạo đường vân màu máu. Những đường vân này thậm chí chiếm cứ mặt mũi của hắn, tựa như núi lửa phun trào dòng nham thạch trôi tại trên đại địa, nhìn lại có chút dữ tợn khủng bố. Mặt phía bắc trên đài cao, rất vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thậm chí thân thể đã có chút từ trên vương tọa rơi lên đúng lúc này, cách đó không xa thứ nhất man tướng quay đầu nhìn về phía rất vương, xin chỉ thị vương, cẩn trận này nhận thua gián đoạn tỷ thí sao? Sơ khai huyết mạch chi lực không lâu, có lẽ còn có cứu vãn cơ hội. Rất vương mang lên một nửa thân ảnh vì đó mà ngưng lại, sau một lát, hắn thở dài một tiếng, lại chậm rãi ngồi xuống lại thôi, đây là cổ mà lựa chọn của mình, chúng ta không làm can thiệp. Mặt phía nam trên đài cao. Quý mục thấy tình cảnh này, cũng khẽ ổ lên một tiếng. Trải qua phong vân các trong khoảng thời gian này tại Bắc Châu dò xét truyền lại trở về tin tức, quý mục biết được man tộc bên trong huyết mạch cường độ cũng chia đủ loại khác biệt. Huyết mạch càng mạnh tự nhiên tiên phú càng mạnh, thân hình cũng càng là cao lớn, nhục thân cũng là như thế. Nhưng man tộc ngày bình thường bình thường sẽ rất ít vận dụng tự thân huyết mạch chi lực, bởi vì cái này chất chứa tại tự thân trong huyết mạch lực lượng của bạo mặc dù sẽ cho bọn hắn mang đến lực lượng cực mạnh, nhưng cũng vô cùng có khả năng trực tiếp đem bọn hắn tự thân lý trí thôn vẹt hầu như không còn, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc thuần túy quái vật. 10 cái mở ra huyết mạch chi lực man tộc, có 9 cái sẽ triệt để đánh mất lý trí, cuối cùng không thể không bị cưỡng ép thanh lý. Làm rất vương dòng dõi, man cổ thể nội tích chứa huyết mạch chi lực tất nhiên cực mạnh, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mở ra huyết mạch nhận phản vệ tất nhiên cũng liền càng nặng, cơ hội là không thể nghịch. Quý Mục kinh ngạc tại man cổ tại tự biết tự thân ứng đối điển tiểu trạng cật lực tình huống dưới, vậy mà vì thắng lợi không chút do dự mở ra huyết mạch chi lực, có cần phải sao? Chương 858, Man tộc đại hội năm. Chương 858, Man tộc đại hội năm. Tại Quý Mục xem ra lần này man tộc đại hội tỷ thí hay là muốn lấy hưu hảo luận bàn làm chủ thiếu điểm sát phạt bằng không thì cũng sẽ không hao phí như vậy tâm tư đi sớm chấn nhiếp man tộc nếu không có như vậy lần trước trực tiếp chấn áp thua bạo không phải tốt hơn nhưng hắn hiện tại phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp những này man tộc tìm kiếm thắng lợi chấp nhất đây là trận đầu đối chiến chiến đấu chỉ là hơi thất bại đường đường rất vương chi tử đúng là không tiếc biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật cũng muốn mở ra huyết mạch chi lực chém giết hắn thật không sợ chính mình không khôi phục lại được sao quý mục đối với man tộc dũng mãnh cùng vô não có càng thêm trực quan nhận biết Tựa như tại chủng tộc này trong mắt, hết thảy đều có thể bị ném sau, chỉ có thắng lợi mới là vĩnh hằng lại duy nhất truy cầu. Thất bại, cùng tử vong cùng cấp. Theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ cũng thật hợp tình hợp lý. Dù sao trên vùng đại lục này, kẻ yếu là phải bị xem như tế phẩm. Quý mục khẽ thở dài một cái, ánh mắt của hắn hướng về trên lôi đài điện tiểu trạng nhìn lại, gặp hắn chỉ là có chút giật mình, nhưng chợt liền điều chỉnh tốt tâm tính, thần sắc cảnh giới điều trị nội tức, tìm nhược điểm của đối phương, không khỏi khẽ vuốt không tiêu không góc, còn có núi thái sơn sụp ở phía trước mà mà không đổi sắc chi định lực, thật sự là trưởng thành không ít ta. Cách đó không xa. Phong Nhất tất Thanh Tiền trở lại cười nói lời này nếu để cho Điền Tiểu Trạng nghe thấy được chắc hẳn sẽ để cho hắn cực kỳ vui vẻ. Quý Mục nhẹ nhàng lắc đầu ta làm sự tình không nhiều. Ngược lại là trong khoảng thời gian này vất vả ngươi thao luyện hai bọn họ tại trên đài cao nói chuyện với nhau thời khắc Điền Tiểu Trạng cảm giác đối diện khí tức dần dần trở nên cường đại mà nóng nảy man cổ thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Từ đối phương trên thân hắn lại cảm nhận được một loại đối mặt tu sĩ cấp cao mới có cảm giác cát bách thậm chí có loại thời khắc sống còn cảm giác có lẽ cũng không chỉ là cảm giác mở ra huyết mạch chi lực đằng sau man cổ cảnh giới một đường bay vụt. Bây giờ tán phát khí tức đã không đơn giản chỉ là ma lực, mà là càng cao hơn một cấp rất sĩ cảnh, tương đương với nam châu Lâm luôn. Đồng thời không chỉ như vậy, mang cổ hình dạng cũng cùng trước đó rất là khác biệt, hình thể càng là bành trướng gấp đôi, vẹn vẹn bóng ma liền cách hứa viên đem điền tiểu trạng đều bao trùm. Hai cánh tay của hắn cùng hai chân càng là sinh trưởng ra cốt thứ, nhìn cực kỳ sắc bén đáng sợ, hai mắt cũng triệt để hóa thành xích hồng, thời khắc này mang cổ đã nhìn không ra cái gì làm người đặc tính, mà càng giống là một con dã thú. Dưới lôi đài nhìn thấy dạng này hình thái ma cổ, Tất cả man tộc đều biết hắn mở ra huyết mạch chi lực, nhưng cơ hồ không có người nào đi lo lắng hắn đằng sau trạng thái, ngược lại đều là lộ ra một vòng cung nhiệt, tại dưới đáy Hoan hô đứng lên. Giết hắn, giết hắn, đem hắn máu hiến cho tiên tổ. Tại mảnh này cùng nhiệt trong tiếng Hoan hô, con giã thú này chậm rãi ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi ánh mắt trong nháy mắt rơi vào lôi đài đối diện điển tiểu trạng trên thân, cùng một thời gian, thân ảnh của nó chớp mắt không thấy điển tiểu tráng con người bỗng nhiên co rụt lại. Không chần chờ chút nào, bản thể của hắn cùng kiếm hồn bản chụp sách đồng thời thi triển ra phi hồng đạp tuyết một thức, trong nháy mắt ra Làm chuyển trời 11 một thức bên trong duy nhất thân pháp, phi hồng đạp tuyết tại quý mục cách đây mấy năm làm ra tác dụng cực lớn, cho hắn tránh né không ít nguy hiểm. Bây giờ tại điển tiểu trạng trên thân cũng là chuyển thừa xuống tới. Hai bóng người trước mắt trở nên nhẹ nhàng, như tuyết rơi bình thường, tại man cổ công kích đến trong chốc lát, điển tiểu trạng cực kỳ mạo hiểm né tránh tới, nhưng hắn và táo lại bị cái kia cốt thứ phá mở, sinh ra một đạo thật dài vết rách điển tiểu trạng nội tâm du lên. Chính mình mặc tốt xấu cũng coi là một kiện pháp khí, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng cũng ít nhiều có một chút phòng hộ chi lực, bây giờ lại là bị cái này man cổ nhẹ nhàng một cắt liền tổn hại đến nơi đây. Tuyệt không thể bị nó cái kia cốt thứ trên tới. Điền Tiểu Trạng nội tâm trong nháy mắt có quyết đoán, hắn dựa vào phi hồng đạm tuyết hậu lui một bước, mà kiếm hồn bản chủp sách trong nháy mắt này hướng về Mãn Cổ và tới. Làm chuyển trời 11 thức hóa hiện chi thần, kiếm hồn bản chủp sách muốn xa so với Điền Tiểu Trạng bản thân càng thêm chịu đánh nhiều, đồng thời chủ yếu nhất là một bộ hóa thân coi như bị chém cũng không có gì đáng ngại. Cũng may mắn cổ mặc dù mạch lên, nhưng cũng đã mất đi lý trí, càng thêm không biết phân biệt phân thân cùng bản thể, cái này một lần nữa cho Điền Tiểu Trạng có thể chu toàn cơ hội. Giờ phút này, kiếm hồn bản chủp sách tất tốc tới gần Mãn Cổ, cánh tay phải phát ra một trận bạo hượng. Băng Sơn quyền kình nhất thời thi triển mà ra, đánh phía Man Cổ lồng anh một tiếng vang vọng, Điền Tiểu Trạng kinh ngạc phát hiện, đối mặt kiếm hồn bản chụp sách công kích, Man Cổ đúng là tránh đều không có tránh, ngạnh sinh sinh dùng bộ ngực của mình tiếp lần này. Mà đôi này Điền Tiểu Trạng tự thân tới nói cũng là cực kỳ cường lực một kích, đúng là không có dung chuyển đối phương may may. Từ kiếm hồn bản chụp sách phản hồi về tới cảm thụ đến xem, vừa rồi trong nháy mắt hắn tựa như đánh vào một khối to lớn trên tinh thiết bình thường, tự thân ngược lại bị lực phản chấn chấn đau nhức đồng thời cái này còn xa không có kết thúc. Bởi vì một quyền này văng ra đằng sau, kiếm hồn bản chụp sách đã cách Man Cổ rất gần, không kịp bức ra. Mà Man cổ vô hại ngạnh kháng một kích này đằng sau cấp tốc đưa tay, cánh tay phải huyết văn cuốn quanh, mạnh mẽ lực đạo thậm chí nhấc lên tiếng xé gió, như vòi rồng giống như chớp mắt hướng về kiếm hồn bản chủ sách đánh tới. Mà tại khoảng cách này, còn muốn vận dụng phi hồng đạm tuyết tranh né đã không thể nào. Có lẽ chính là tính toán đến điểm này, mang cổ mới dùng tự thân ngạnh kháng đối thủ một kích. Mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng mang tộc đối với chiến đấu bản năng cơ hồ là khắc vào trong lòng, mà hình thái này càng thêm kích phát tăng trưởng cái này bản năng đối mặt cái này gào thét mà tới một quyền, điển tiểu trạng biến sắc. Phi tốc rút kiếm trợ rút, mà kiếm hồn bản chủ sách đã bản năng lại lần nữa thi triển ra quyền kình ngăn cản. Nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thể kỹ xảo đều lộ ra như vậy tái nhận mà vô lực. Một tiếng vang vọng, man cổ huyết quyền lấy thế dễ như trở bàn tay đánh vào kiếm hồn bản chủ sách trên thân thể. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, cốt thứ dẫn đầu nhập thể, ngay sau đó mới là quỷ phong. Cuối cùng nửa cái cuốn quanh vết máu cánh tay đều mặc tấu kiếm hồn bản chủ sách phần lưng, từ phía sau bắn ra một đoàn huyết vân. Cái kia máu cũng không phải là kiếm hồn bản chủ sách, mà là man cổ chính mình. Tích phát huyết mạch chi lực sau nó hết thề phương thức chiến đấu tựa hồ cũng cùng tự thân máu tươi có quan hệ, mỗi một lần tiến công đều nương theo lấy đại lượng máu tươi bắn ra. nhưng ở một cái chớp mắt đằng sau, những này phun tung tóe mà ra huyết dịch nhưng lại trong nháy mắt khép về, co vào về man cổ trong thân thể. lại tại lúc này, Điên Tiểu trạng Kiếm Cô đã đến. hắn biết mình kiếm hồn bản chủ sách chịu đựng vừa rồi một kích kia đã không có khả năng lại có chiến lực gì. Cho nên một kích này tất nhiên muốn đưa đến tác dụng, ít nhất cũng phải suy yếu đối phương. Nếu không trận chiến đấu này chính mình thắng được, hy vọng đem rất là mong manh điển Tiểu Trạng đem tự thân linh lực điên cuồng quán chú tiến kiếm gỗ bên trong, mở mịn thanh quang như là sấm gió dây dưa thân kiếm, bắn ra khí tức lăng lệ. Thừa dịp kiếm hồn bản chụp sách cuối cùng tranh thủ được điểm ấy thời gian, Điền Tiểu Trạng nhắm ngay màn cổ thân thể, phi hồng đạp tuyết, giơ kiếm liền chém. Chương 859, Man tộc đại hội 6. Chương 859, Man tộc đại hội 6 Phong lôi kiếm, huyền giai kiếm pháp, có thể đem tự thân linh lực hợp ở trong kiếm, ngưng tụ thành phong lôi, kỳ thế cực nặng giống như vạn quân, chính như kiếm hồn bạn chủ sách không từng có cơ hội né tránh qua man cổ công kích, toàn lực diệt sát bộ phân thân này man cổ cũng tương tự ở vào khó mà né tránh trạng thái điền tiểu tráng kiếm không chút do dự thẳng chém về phía man cổ cái cổ. hắn biết chiến đấu từ đối phương mở ra huyết mạch chi lực bắt đầu liền đã hoàn toàn khác biệt, bất luận hắn có nguyện ý hay không, trên lôi đài chiến đấu đều đã từ đơn thuần luận võ biến thành sinh tử quyết đấu, lưu thủ đã mất ý nghĩa, ngược lại rất có thể đưa lên tính mạng của mình. bất quá có lẽ từ vừa mới bắt đầu, man tộc liền không có không liệu mạn luận võ đương nhiên điền tiểu trạng cũng có thể trực tiếp nhận thua, gián đoạn tranh tài nhưng làm tiên sinh đệ tử lại bế quan khổ tu hai năm hắn sao có thể tại trận chiến đầu tiên liền nhận vua chẳng phải là ném tiên sinh mặt giữa lôi đài kiếm gỗ mang theo phong lôi chi ý đống nhiên chạm tại man cổ cái cổ đâu một tiếng loại kia đâm vào tinh thiết phía trên cảm giác lại lần nữa truyền đến nhưng điền tiểu tráng lần này cũng không nuôi lại trong tay lấy toàn lực bưng cầm kiếm gỗ thế tất yếu chạm tướng xuống dưới nội tâm của hắn tại lúc này bài trừ bất luận cái gì tạp niệm chỉ còn lại có đối với một kiếm này không chế phảng phất thế giới đều trong mắt hắn biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa chỉ có trong lòng bàn tay chi kiếm thuật về duy nhất trên đài cao Quý mục thấy vậy khuôn mặt có chút động, không chịu được lại lần nữa tán dương đúng là nhanh đến tu luyện tới dừng xem kí ý, Tiểu tử này thật không dùng một phần nhỏ công. Mà trên lôi đài, tất cả phi dương phong trần tựa hồ cũng châm nhất sát. Duy gặp thanh quang đại thịnh, kiếm gỗ thân kiếm đằng sau tựa như kéo lên một đạo thật dài lưu diễm, cũng trong nháy mắt xuyên qua màn cổ cái cổ, chém xuống đầu của hắn. Dưới lôi đài, đông đảo man tộc cường giả tại man cổ đánh giết kiếm hồn bản chủ sách thời điểm đều là không gì sánh được chấn, Gieo họ không thôi, nhưng bây giờ nụ cười của bọn hắn tất cả đều cứng ở trên mặt. Giữa lôi đài, Điền tiểu tráng thở dốc chốc lát, yên lặng đứng dậy nhưng chính đang chuẩn bị thu kiếm thời điểm lại bỗng nhiên một trận. Không đối, hắn vốn cho là chiến đấu kết thúc, nhưng chờ đợi lâu như vậy đột nhiên phát hiện, thứ nhất Man tướng một mực không có tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Man cổ không chết. Ngay tại điền tiểu tráng giật mình việc này trong mấy mắt, cái kêu bay xuống trên mặt đất Man cổ đầu lâu đột nhiên giống như là bị sợi tơ kéo lấy bình thường phi tốc hạ xuống, hướng về đất gây chỗ cổ kết nối mà đi. Nhìn kỹ xuống, sẽ phát hiện những sợi tơ kia là huyết sắc, rõ ràng là Man cổ tự thân máu tươi đang thao túng đầu lâu bay trở về. Điền tiểu tráng thấy vậy tê cả da đầu. Này làm sao đánh? Nếu là cùng giai đối chiến, thay đổi bất luận một vị nào Nam Châu tu sĩ cùng giai địa tiểu tráng tự hỏi đều có thể ứng đối chiến thắng nhưng trước mắt quỷ dị như vậy khó giết man tộc hắn hay là lần đầu gặp há có nhập hư cảnh tu sĩ đầu đoạn mà không chết đạo lý trên đài cao một đám Nam Châu tu sĩ cũng đều là những mảy Ngọc Y Dị Hương ngưng mắt nhìn phía dưới không giải khai miệng cái này man tộc đúng là mạnh mẽ như thế cách đó không xa tất thanh tiền đồng dạng nhũ mảy thủ đoạn như thế đã thoát ly người phạm chủ đơn giản tựa như là trời sinh sát phạt chi khí quý mục có chút suy tư một cái chớp mắt nói ra man tộc lai lịch bản thân bất phàm không giống nhân gian đồ vật So với nhục thể sát phàm người, ta cảm thấy bọn hắn càng tiếp cận với trên trời những cái kia bất lão bất tử tiên thần, chỉ là chẳng biết tại sao có ý thức lại lưu lạc đến nhân gian. Lời vừa nói ra, trên đài cao mọi người đều là rơi vào trầm tư. Quý tiểu thạc nhìn phía dưới tình huống, hơi có chút khó giải quyết nói nếu là người man tộc người như vậy, vậy cái này đỡ cũng không tốt đấy à? Quý mục lắc đầu hẳn lá sẽ không. Từ dưới đài những cái kia man tộc phản ứng đến xem, tựa hồ cũng không nghĩ tới man cổ gãy mất đầu lâu cũng sẽ không chết một chuyện, cho nên ta suy đoán như thế biến hóa có lẽ cùng man cổ có vương tộc huyết mạch có quan hệ, cũng không phải người man tộc người như vậy có lẽ tích chứa huyết mạch chi lực càng mạnh, chỗ thần dị liền sẽ càng nhiều. Quý tiểu thạc như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, chợt vừa cười nói ra không có việc gì, liền xem như khó giết, giết nhiều mấy lần cũng liền chết, không đánh được liền đem bọn hắn đánh thành cho, xem bọn hắn còn có thể hay không phục hồi như cũ. Quý mục nghe vậy cười cười, hắn biết lao tỉ nói như vậy là tại cho mình động viên, miễn cho để đối diện cho áp chế nhuệ khí. dù sao điển tiểu tráng trận này hy vọng thắng lợi cực nhỏ, làm rất vương từ tự man cổ huyết mạch chi lực nhất định là ba vị man lực cảnh man tu bên trong mạnh nhất, bình thường đối chiến còn tốt, một khi mở ra huyết mạch liều mạng. Hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Nhưng vào lúc này, tất thanh tiền ánh mắt lại liếc mắt nhìn trên trường, xin chỉ thị quý mục nói chúng ta muốn gián đoạn tranh tài sao? Quý mục quét phía dưới một chút, lắc đầu chính hắn có nhận thua khoảng cách, chỉ là hắn không muốn thôi. Trên lôi đài, điên tiểu tráng nếm thử ngăn cản man cổ đầu lâu hồi phục, thậm chí rút kiếm đi chém những cái kia mảnh khánh tơ máu, nhưng cuối cùng lại đều là cuối cùng đều là thất bại. Liên xem như chém ra tơ máu một cái chớp mắt, sau một khắc cũng sẽ cấp tốc trong liên, không hề có tác dụng. Không gì khác. Máo Hình Thái cùng Thủy Tướng giống như, theo một ý nghĩa nào đó xem như vô hình đồ vật, lấy Điền Tiểu Tráng hiện tại kiếm ý cảnh giới, còn không cách nào triệt để chặt đứt dòng nước, chỉ có thể chơ mắt nhìn màn cổ đầu lâu lại về tới trên cổ của hắn tê. Điền Tiểu Tráng niết miết miệng, dường như có chút đau răng. Mà tại lúc này, trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ cái gì thương đều chưa từng nhận qua, Man cổ phát ra rít lên một tiếng, mũi chân đậm mạnh, lại lần nữa hướng về Điền Tiểu Tráng chạy tới. Man cổ sau khi cường hóa tốc độ cực nhanh, liền xem như thi triển phi hồng đạn tuyết, cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ra, đồng thời kéo dài thời gian ở chỗ này tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng sẽ không kéo tới man cổ thanh tỉnh. cho nên điển tiểu tráng tại ngắn ngủi suy tính đằng sau, quả quyết lựa chọn đang đối mặt liệu hắn tự thân cường độ nhục thân cũng là không kém, nhưng ở giờ phút này chặt đầu cũng không chết man cổ trước mặt, liền lộ ra hơi yếu một chút, bất quá cũng có chứa không tầm thường năng lực phòng ngự. Một tiếng vang minh vang vọng, man cổ huyết quyền cùng điển tiểu tráng băng sơn quyền tình cường thế kết nối, nhưng trước đó cân sức ngang tài hình ảnh cũng không có lặp lại phát sinh, mà là người sau trong nháy mắt liền bị cái kia cố man lực cấp nhiên phi ra ngoài. Một khi thất thế, chiến trường liền triệt để đã rơi vào man cổ bản năng tiết tấu bên trong. Tà điên tiểu tráng bay ngược mà ra trong nháy mắt, man cổ trung điệp đập mạnh, theo sát lấy lớn người mà lên. Nó hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, đúng là trước mắt đi tới điền tiểu tráng sau lưng, nhấc chân làm dao, thẳng hướng về điền tiểu tráng phần eo chém xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, điền tiểu tráng giơ kiếm tại thân, đón lấy man cổ đạn chân. Cuối cùng mặc dù mạo hiểm bảo vệ tốt đối phương, nhưng tự thân lại bị một cước này truyền lại đưa mà đến to lớn lực đạo trong nháy mắt quen hướng về phía mặt đất, thậm chí nảy ngược lên, có thể thấy rõ ràng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vào áo. Lôi đài bên ngoài, quan chiến tề ngạc đột nhiên siết chặt nắm đấm. Chương 860. Từ chiến khống lùi. Chương 860, Tử Chiến không lùi điện tiểu tráng căn bản không có thời gian đi điều tra tự thân thương thế, Man Cổ cũng căn bản sẽ không cho hắn thời gian này. Rơi xuống đất bắn lên trong nháy mắt, điện tiểu tráng bằng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, để tránh cho công kích kế tiếp, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Một đạo hào quang màu đỏ thắm chợt lóe lên, xuyên thủng vai trái của hắn đó là huyết thủy sen lẫn có thứ, bị Man Cổ nhất cử ném mạnh đi ra, tốc độ kia nhanh chóng làm cho người căn bản là không có cách thấy rõ, khó mà tránh né điện tiểu tráng, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng mượn cơ hội này lui lại, cũng tiện tay vung ra hai tấm phụ lục hai cái sói xanh gầm thét hướng về man cổ phóng đi cho điền tiểu tráng tranh thủ đến ngắn ngủi thỉnh thoảng hắn cắn răng đem cốt thứ từ vai trái của chính mình rút ra lấy linh lực tạm thời phong tỏa vết thương lại tại lúc này man cổ đã giải quyết xong cái kia hai cái lá bùa biến thành linh thú lại lần nữa tới gần nhưng ở hắn tới gần trước đó điền tiểu trắng có chút thở hát ra giống như là làm ra quyết định gì tiếp theo một cái chớp mắt đông đông trên lôi đài chỉ nghe hai tiếng trầm đục búa túi nhìn cực nặng túi nặng nghề rơi tại trên này nhấc lên không nhỏ chấn động mặt phía bắc đài cao rất vương nhìn thấy phía dưới một màn này cảm thấy có chút nghi hoặc đó là cái gì Lại tại lúc này, Man Cổ đã gần sát, nhưng ngay lúc hắn sắp một quyền đánh vào điển tiểu tráng trên đầu lúc, đối phương lại trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Man Cổ đột nhiên ngừng lại, trong tầm mắt giống như lộ ra một vòng mở mịt. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, phanh một tiếng vang vọng, điện tiểu tráng thân ảnh như quỷ mị giống như lại lần nữa xuất hiện, lấy cùng lúc trước đã tăng mấy lần tốc độ quét ra một cái đá ngang, hung hăng quất vào Man Cổ lồng ngực. Cường thịnh lực đạo trong nháy mắt đem tôn này tiểu cự nhân cho đánh bay ra ngoài. Trên chiến trường đột nhiên xoay chuyển không chỉ có làm cho Man tộc một trận số sao, lại đồng dạng làm cho Nam Châu quan chiến đám người cũng là một trận kinh ngạc. Chỉ có trên đài cao Đỗ Thanh khẽ miệng hơi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhìn thấy Quý Mục ánh mắt hướng mình nhìn qua, Đỗ Thanh cười giải thích nói bẩm Đế Quân, mấy tháng trước tiểu chủ sưng hắn gặp bình cảnh, hướng thuộc hạ Thỉnh giáo tôi thể chi pháp. Thuộc hạ càng nghĩ, cuối cùng lấy túi rốt dẩy Huyền Ngân thiết Sa, trói buộc với hắn hai tay trên hai chân, để hắn không gián đoạn đeo vật này đến hành tẩu tu luyện, hiện tại xem ra xác nhận sơ có thành tựu hiệu. Huyền Ngân thiết Sa, cách đó không xa ngọc Y Hương Thần có chút kinh ngạc nghe nói vật này tuy là đất cát, nhưng nặng như tinh thiết, thổi phồng Huyền Ngân Sa trọng lượng thậm chí đủ để sánh vai Đỉnh, hắn vẹn bốn túi đi chiến đấu. Tại trên đài cao nghị luận thời khắc, ở vào trong võ đài điển tiểu tráng cùng man cổ đã lại lần nữa chém giết ở cùng nhau, không giống với trước đó thiên về một bên cục diện, điện tiểu tráng tại gỡ xuống tự thân phụ trọng đằng sau, tốc độ cùng lực lượng đều là tăng lên gấp bội, cơ hồ cùng sau khi quần hóa man cổ ngang hàng, thế là hai người hóa thành đạo đạo tàn ảnh, ở trên đài giết có đến có về, trong thời gian cực ngắn liền giao phong hơn trăm lần, thẳng đánh máu tươi vang khắp nơi, lại không người chịu lui lại nửa bước đương nhiên đối với man cổ mà nói, nó chịu tuyệt đại đa số thương thế cuối cùng đều có thể bằng vào tự thân máu tươi điều khiển phục hồi như cũ, mà điện tiểu tráng thì hoàn toàn không có tiện lợi này. Cho nên trên trận vảy xuống tuyệt đại đa số máu tươi đều là đến từ Điển tiểu tráng. Mỗi lần chiến đấu khoảng cách, đám người liền có thể trông thấy hắn cấp tốc tái nhợt sắc mặt, nhưng trong mắt chấp nhất cùng cương nghị lại là không chút nào giảm. Hắn đối với thắng lợi khát vọng, không kém chút nào ở bên kia man tộc. Đối phương có thể mở ra huyết mạch chi lực liều mạng, hắn vì cái gì không thể chết chiến đến cùng? Ngay cả cái này một cái nho nhỏ địch nhân đều không chiến thắng được, nói thế nào làm bản thân lớn mạnh, đi theo bên trên tiên sinh bước chân. Điển tiểu tráng nội tâm tại hướng về chính mình giống giận Cái này khiến hắn quên tự thân đau sót, quên chính mình chảy xuôi bao nhiêu máu tươi trong mắt chỉ còn lại có man cổ tên địch nhân này chỉ cần tự thân máu chưa chảy khô chiến đấu liền sẽ không đình chỉ Nhân thua chết rồi nói sau phương nam đài cao quý mục thật chặt siết chặt chính mình tay háo hắn tại đè nén chính mình bản năng miễn cho nhận thua lời nói tùy theo đối ra nhưng hắn ánh mắt lại một mực đi sát đằng sau tại điển tiểu trắng trên thân không dám có bất kỳ thư giãn một khi điển tiểu trắng có chỗ dị dạng lâm vào sắp chết hắn sẽ không chút do dự tham gia chiến trường phạm là có một hơi tại là hắn có thể làm cho đối phương khôi phục hoàn trình nếu là không có cái này nắm chắc, hắn căn bản không có khả năng đồng ý tất thanh thiền phái ra điền tiểu tráng cùng tề ngạc suất chiến man tộc đề nghị đây là đuổi bọn hắn luyện luyện, lại không phải để bọn hắn đi chịu chết. mà không chỉ có là nam châu người nội tâm hiện ra lo lắng, dưới lôi đài đông đảo bắt châu man tộc nhìn thấy điển tiểu tráng dục huyết phân chiến một màn này, cũng là thời gian dần trôi qua trầm mặc lại, giống như là trước đó như vậy têu đánh têu giết thanh âm cũng dần dần thiếu đi. man tộc mặc dù ra man, nhưng càng tính trọng cường giả. vị này đến từ bên ngoài châu thiếu niên tại đối mặt thực lực viễn siêu tự thân cường địch lại là tử chiến không lùi hình ảnh để bọn hắn nội tâm cũng dần dần sinh ra một vòng tính trọng chi ý lại. Tại lúc này, rất vương thanh âm đột nhiên vang vọng tại toàn bộ hội trưởng quý tiên sinh. Cục này chúng ta man tộc nhận thua. Lời vừa nói ra, nam châu mọi người đều là sương sở. Sau một lát, quý mục thanh âm đồng dạng ở trong hư không quanh quẩn đây là vì gì? Người sáng suốt đều biết, tại vĩnh viễn không biết mệt mỏi man cổ trước mặt, điện tiểu trắng bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Rất vương chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thuận tiện, vì sao đột nhiên muốn phát ra tiếng nhận thua? Chẳng lẽ lại tại cái này thắng bại sự tình bên trên, man tộc sẽ còn để cho người ta phải không? Phía dưới, đông đảo man tộc cũng là không hiểu thậm chí có không ít phẫn nộ thanh âm, nhưng tất cả những thứ này đều so rất vương trong dự đoán ít đi không ít. Nghe được quý mục hỏi ý, rất vương thở dài nửa canh giờ, đây đã là cổ mà mở ra huyết mạch chi lực cực hạn thời gian. Trước lúc này, bản vương còn có cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi bằng vào bí pháp đem hắn vãn hồi. Qua thời gian này, liền xem như ta cũng trở về trời không còn chút sức lực nào. Lệnh đồ có thể tại cổ mà mở ra huyết mạch chi lực sau kiên trì lâu như thế, đã thiên phú dị bẩm, dũng nghị, ta man tộc tâm phục khẩu phục. thì ra là thế. Quý mục một cái chớp mắt minh ngộ. Man Vương Đại Man Cổ nhận thua nguyên nhân không phải khác, mà chính là bởi vì không muốn bỏ lỡ cuối cùng kéo về Man Cổ ý thức cơ hội. Vì thế hắn thậm chí quyết định từ bỏ trận chiến đấu này. Dù sao tại đánh như vậy xuống dưới, Man Cổ tuy nói có thể thắng, nhưng cũng sẽ triệt để biến thành quái vật, cuối cùng chỉ có thể bị tiêu diệt, lương bại câu thường. Suy tư một cái chớp mắt đằng sau, Quý Mục gật đầu đáp ứng tốt. Đương Quý Mục lời nói rơi xuống sát na, thứ nhất Man tướng chớp mắt xuất hiện ở giữa lối đài, một tay một cái, trong nháy mắt liền đè xuống hai cái rát đỏ cả mắt tiểu gia hỏa. Hắn cấp tốc dò xét một phen Man Cổ trạng thái, cũng hướng trong cơ thể hắn đánh vào một sợi khí cơ. Trợ lực nó nóng nảy, huyết mạch chi lực hơi ổn định một chút, sau đó nhanh chóng đem nó ném lên mặt phía bắc đại cao. Còn lại liền không cần đến hắn, rất Vương sẽ dốc toàn lực cứu trở về tốt hắn đấu tử. Thứ nhất Man tướng lực chú ý có chút chuyển rời đến một bên khác điển tiểu tráng trên thân ánh mắt vừa mới quay tới trong mấy mắt, con ngươi của hắn liền đỗng nhiên co rụt lại, nội tâm không khỏi nổi lòng toan tính. Tiểu tử này, thân chúng mười mấy cây cốt thứ lại còn tại kiên trì chiến đấu sao? Chương 861, Truyền thưa chi kiếm. Chương 861, Truyền thừa chi kiếm. Không thể không nói, Điền Tiểu Tráng bây giờ thảm trạng thậm chí giảm đi mấy phần dưới đài đông đảo man tộc đối với Man Vương nhận thua một chuyện chú ý, ngược lại đem ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn. Thời khắc này Điền Tiểu Tráng, trên thân cơ hồ đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, toàn thân quần áo cũng tận đều là tổn hại, nhìn chỉ còn sót mấy đầu vải rách treo ở trên thân, bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ ý thức của hắn tựa hồ cũng lâm vào mê ly, chỉ còn lại có chiến đấu bản năng đến thôi động cái kia đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Bị thứ nhất man tướng để lại đằng sau, hắn như cũ tại không dán đoạn cơ đã sớm bị nhuộm đỏ kiếm gỗ, trong miệng tựa hồ còn mơ hồ không rõ nói cái gì. Ngay tại lúc này, áo trang quý mục thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở trong võ đài. Hắn hướng thứ nhất man tướng chậm rãi gật đầu, chợt nói ra đem hắn giao cho ta đi. Thứ nhất man tướng khẽ bước cằm, chợt buông lòng ra để lại điền tiểu tráng tay phải. Quý mục bản muốn trực tiếp lên đón, nhưng ở đi ra một bước đằng sau, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên dừng lại bộ pháp đường đường nam châu tiên sinh, giờ phút này lại có một chút động dung nhìn về phía điền tiểu tráng phương hướng. Lại tại lúc này, vị thứ nhất man tướng bung ra chói buộc đằng sau, điền tiểu tráng tựa hồ đã mất đi chao chống, thân thể hoảng hảng ung dung, như muốn ngã xuống đất. Nhưng chính là tại cái này, ngay cả đứng lập đều khó mà duy trì tình huống bên trong, hắn lại vẫn tại nắm chặt trong tay kiếm gỗ, chết sống chưa từng đoa ra. Mà tại kiếm gỗ kia bên trong, Quý Mục lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ thuần túy lại quen thuộc linh lực ba động sẽ không phải. Ngay tại Quý Mục tự lẩm bẩm vừa vặn ra khỏi miệng trong nháy mắt, điện tiểu tráng trong lúc đó đứng vững vàng thân hình, dưới chân có một cỗ vô hình chi thế như là sóng nước gột rửa ra. Cùng một thời gian, hắn cầm kiếm tay phải trong nháy mắt nổi cân rành, tựa hồ đem tự thân tất cả lực lượng đều hội tụ tại mũi kiếm bên trong, cuối cùng hướng về trước người bỗng nhiên một chém. Trên lôi đài, bắn ra một đạo kinh người kiếm quang. Ngân Bạch Nhược Tuyết kiếm quang trường không, tựa như muốn trực tiếp chém ra vùng thiên địa này, đoạn diệt trước người hết thể cường địch, mở ra một đầu quang minh đại đạo. Cùng lúc đó, thứ nhất man tướng cũng rốt cục nghe rõ ràng điện tiểu tráng nhúc nhích trong bờ môi nhắc tới chính là cái gì vậy một. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, trên lôi đài điện tiểu tráng dùng hắn cái kia đấm máu kiếm gỗ cùng thể nội kia khí lực cuối cùng, thình lình chém ra một đạo quý nhất kiếm khí. Kiếm ra hạo nhiên, một kiếm quý nhất, một kiếm này làm cho đang chuẩn bị rời đi lôi đài thứ nhất man tướng đống nhiên trở lại, khuôn mặt có chút động bất quá chém ra một kiếm này điền tiểu tráng tựa hồ không có ý thức được trước người hắn giờ phút này đã không có địch nhân rồi tại trong ý thức của hắn hắn như cũ đang không ngừng chiến đấu nhưng trên thực tế phía trước hắn đứng đấy đã sớm không phải địch nhân mà là hắn kính trọng nhất tiên sinh giờ phút này quý mục liền đứng tại hắn ngay phía trước hơi có chút ngơ ngác nhìn xem một kiếm này sau một lát coi như cái tia sáng chói một kiếm sắp chạm tại phụ cận thời điểm quý mục đột nhiên cười tiên sinh à ngươi thấy được sao không có chút nào bất luận cái gì tức giận cảm giác quý mục cười giơ tay lên nhẹ nhàng một chỉ thu một kiếm một đạo thuần trắng kiếm vực chi quang trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ lôi đài, nó nhu hòa, thư giãn bọc lại đạo kiếm quang bén loạn kia, cuối cùng chậm rãi thu nạp đến quý mục trong tay, hóa thành một đạo vết kiếm đây là kiếm cùng thuần tưng, dao là chuyển thừa là lượng. mà tại chém ra một kiếm này đằng sau, Điền Tiểu Tráng tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực, thân thể nghiêng một cái, trong lúc đó liền ngã xuống dưới, nhưng hắn cũng không có đổ vào cứng rắn trên lôi đài, mà là ngã xuống quý mục trong lòng lực. một bên khác, thứ nhất man tướng thần thái hơi có chút cung kính đối với quý mục nói ra lấy cuối cùng này một kiếm lực, liền xem như chiến đấu tiếp tục nữa, tiểu vương tử cũng sẽ không là người thắng cuối cùng. Trận chiến này, ta man tộc thua tâm phục khẩu phục. Chương 862: Thư đạo chi lực. Chương 862: Thư đạo chi lực. Trên lôi đài trận chiến đầu tiên tuyên bố kết thúc, vô luận là mặt phía bắc đài cao hay là mặt phía nam đài cao, giờ phút này đều riêng phần mình bệ bộn nhiều việc cứu chữa phe mình người xuất chiến viên. Mang của mặc dù chưa từng nhận cái gì trí mạng tương thế, nhưng huyết mạch chi lực mở ra để hắn lâm vào quần hóa, muốn em hắn y chi kéo về cho dù là đối với rất vương tới nói cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Mà tại một bên khác, điện tiểu tráng thương thế thì là mắt trần có thể thấy, hắn sống đến bây giờ thậm chí đều có thể gọi là một cái kỳ tích trở lại trên đài, quý mục vây tay một cái liền gọi đến cả một cái trận yêu y tư người toàn lực cứu chữa điển tiểu tráng. một bên ngọc y Hương cũng là phân ra tự thân một sợi thanh lực ổn định lại điển tiểu tráng căn cơ để hắn không đến mức bởi vậy lưu lại tai họa ầm gì. phía dưới lôi đài đông đảo man tộc riêng phần mình nói nhỏ nhưng giống trước đó như vậy hô mắng thanh em cơ hồ cũng không có đối với kết quả của trận chiến này. man tộc người mặc dù thiết hận thậm chí tức giận nhưng ở sâu trong nội tâm lại là nhiệt động. vô luận là man cổ hay là điển tiểu tráng tại trên trận chiến này đều liều lên toàn lực thậm chí một lần sắp chết đánh cược tính mệnh chiến đấu liền không thể dùng thắng bại tới dọa bách đây là man tộc thờ phụng chuẩn tắc một trong. Cho dù lại man dũng hiếu chiến, nhưng đã mang theo người tên, liền sẽ có nó thủ vững. Tại cái này đông đảo tiếng nghị luận bên trong cũng chưa qua đi nhiều một hồi. Thứ nhất man tướng thanh âm liền lại lần nữa truyền đến, đó là trận thứ hai chiến đấu sắp tùy theo mở ra tín hiệu hưu hai tiếng nhẹ vang lên, hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài, chính là man tộc man dũng cùng nam châu tề ngạ. Vị này thứ nhất man tướng chi tử tại lên đài đằng sau đầu tiên là ngẩng đầu nhìn phía trên phụ thân một chút, trận mới cúi đầu nhìn về phía mình đối thủ. Trải qua vừa rồi trận chiến kia, Man Dung bao nhiêu thu liễm mấy phần kinh miệt, nhiều hơn mấy phần trị trọng, hiển nhiên đám này dáng người gầy yếu ra hỏa, không hề giống bọn hắn coi là yếu ớt như vậy. Mà tại một bên khác, Tề Ngạc cũng đang quan sát đối thủ của mình. Tại đánh trước đó, Tề Ngạc đột nhiên hỏi một câu ngươi cũng sẽ mở ra huyết mạch chi lực sao? Man Dung sửng sốt một chút, bao nhiêu cảm thấy có chút bạo phạm, lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Đúng một tiếng, viên thứ hai cục đá từ trên không rơi xuống trước sân khấu, hai người thân ảnh cùng lúc động. Man Dũng phương thức chiến đấu cùng Man Cổ rất là tương tự, đều là giống nhau mãng, mạnh mẽ đâm tới. Tề Ngạc phương thức chiến đấu thì cùng điển tiểu tráng hoàn toàn khác biệt. Tại Man Dung xông tới trong nháy mắt, Tề Ngạc hai chân chia xuống đất, cả người trong nháy mắt lùi lại. Mà đang lùi lại đồng thời, Tề Ngạc trong tay đột nhiên hiện ra một bản kinh thư, nhanh chóng lật qua lật lại định. Nương theo lấy một tiếng sắc lệnh, Tề Ngạc trong tay kinh thư đột nhiên dừng lại, ở giữa có một tờ trực tiếp dựng thẳng lên, tựa như như kiếm phong trực chỉ bầu trời. Một trang này viết phi lễ chớ nhìn bốn chữ lớn. Man Dung trong nháy mắt đánh mất thị lực của mình, cái này khiến hắn lâm vào trình độ nhất định bối rối nhưng hắn dù sao cũng là thứ nhất man tướng trí tử trong thời gian cực ngắn liền chấn định lại dựa vào linh giác cùng thính lực phán đoán tề ngạc vị trí lại lần nữa lao đến đủ một tiếng kinh thư lại lần nữa lật qua lật lại cũng như ngừng lại một trang mới một trang này viết quân tử thản đẵng tiểu nhân thường ưu tư một câu man dũng trong nháy mắt kinh dị phát hiện tự thân thân thể vậy mà tại trong cảm nhận của hắn không ngừng co vào trở nên nhỏ bé không gì sánh được mà đối diện tề ngạc thân ảnh lại tại giờ phút này điên cuồng lớn mạnh tựa như nhạc không chỉ có là trên thể hình lịch chuyển khác biệt liền ngay cả linh lực cảnh giới tựa hồ cũng có chỗ ba động này lên kia xuống man dũng trong nháy mắt kinh ngạc lại thân là vạn sự vạn vật đều ưa thích lấy man lực phá cục man tộc, đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch quỷ dị như vậy chiến đấu. Tên ngạc sở tu thư đạo hải nạo bách xuyên lấy một đạo cho vạn pháp chi ý tấm thứ nhất trang sách, ẩn chứa một sợi nôn xuất pháp tùy pháp lệnh chi ý tấm thứ hai trang sách, lại có một kia nguyễn đạo cùng pháp lệnh kết hợp ý vị. nghiêm chỉnh mà nói, đây mới là học cung chân chính để mà truyền thừa đã pháp. thư thánh khổng mạch một đời kia thư kiếm một quy tắc hoàn toàn là mở ra lối riêng. giờ phút này, điên tiểu tráng truyền thừa quý một kiếm, chém ra một kiếm quý nhất, mà tên ngạc thì truyền thừa thuần túy nhất thư đạo đồng thời ở trên đạo này thiên phú cực kỳ kinh người. thư đạo đồng dạng cực mạnh trên lôi đài giao thủ trong nháy mắt tề ngạc cơ hồ chỉ bằng mượn hai tấm trang sách đem đối thủ nhạnh sinh sinh định ngay tại chỗ nhưng ngay lúc tề ngạc chuẩn bị nhân cơ hội này tiến một bước phát động thế công thời khắc một đạo ba động cực kỳ khủng bố quét ngang toàn bộ lôi đài cũng trong nháy mắt phá trừ tề ngạc đạo pháp tề ngạc nhíu mày xem xét phát hiện bờ bên kia man dũng toàn thân huyết hồng tựa như tà ma giống như cởi gần hướng mình đi tới trạng thái kia cùng trận trước man dũng cổ động suất một chiến. chỉ một chút tề ngạc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra man dũng mở ra huyết mạch chi lư hai tề ngạc trùng điệp thở dài ta liền biết đối mặt thực lực tăng vọt đối thủ Tề Ngạc trong lúc nhất thời ngược lại không có làm ra cái gì ứng đối, ngược lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía mặt phía nam đại cao phương hướng. Hắn dạng này ngửa đầu bất vi sở động cử động đưa tới dưới đài đông đảo Man Tộc nghi hoặc hắn đây là đang làm cái gì? Khả năng Man Dũng mở ra huyết mạch chi lực sau, hắn biết đánh không lại, dứt khoát nhận mệnh đi. Man Tộc tự nhiên không biết được, Tề Ngạc ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn về hướng một người, đó chính là hắn Tiên Sinh Quý Mục. Trên đài cao, Quý Mục tự nhiên đã nhận ra Tề Ngạc ánh mắt, hơi suy nghĩ qua đi, hắn nhẹ gật đầu, truyền âm nói chính ngươi quyết đoán. Đặt được cái này âm thanh đáp lại, Tề Ngạc trường thở phào một cái. Nhìn xem từng bước một hướng về chính mình đi tới huyết sắc cự nhân, Tề Ngạc đột nhiên cười liền các ngươi sẽ cùng hóa. Chương 863, Cuồng Ma Tề Ngạc. Chương 863, Cuồng Ma Tề Ngạc. Nếu như nói trận chiến trước điển tiểu trắng để man tộc cảm thấy một tia kính trọng lời nói, như vậy hiện tại trận chiến này xuất chiến Tề Ngạc cũng đã là để bọn hắn cảm thấy hoàn sợ. Trên lôi đài, giờ phút này hoàn toàn hiện ra thiên về một bên cục diện để tất cả man tộc đều ngắc mồm kinh ngạc chính là, ngã xuống đúng là mở ra huyết mạch chi lực Man Dũng. Làm thứ nhất man tướng rõ rọi, Man Dũng huyết mạch chi lực không nói sánh vai rất cổ, nhưng cũng không yếu bên trên quá nhiều. Nhưng dù vậy, Tại tê ngạc ma hóa đằng sau hắn như cũ chỉ có bị cuồng đánh phần, không phải loại kia thế lực ngang nhau, mà là toàn phương vị nghiền ép. Giờ phút này, tê ngạc toàn thân bao vây lấy đen tuyển diễm hỏa, phát ra chói hai mà điên cuồng tiếng cười. So đối diện man dũng còn muốn càng giống một tôn từ địa ngục trở về ác quỷ, từng lần một đem man dũng đặt tại trên lôi đài liều mạng ma sát. Mở ra huyết mạch chi lực sau đạt được siêu cường năng lực khôi phục theo một ý nghĩa nào đó ngược lại thành thống khổ căn nguyên. Bởi vì đánh không chết, cho nên liền có thể một một đánh. Hắn không biết mệt mỏi giống như một lần lại một lần sẽ nát man dũng thân thể, lại sẽ ngừng đến một bên an tĩnh chờ đợi một chỗ man dũng mảnh vỡ bằng vào huyết mạch chi lực phục hồi như cũ, sau đó lại hưng phấn đem vừa rồi hình ảnh lặp lại một lần nữa a ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha ha Toàn bộ rất vương thành bốn phía lôi đài, vô luận là man tộc hay là nhân tộc, giờ phút này đều trầm mặc. Tí Hưu bộ tộc, một vị tộc nhân nuốt một ngụm nước bọt, không mất sợ hãi nói ta tại sao ta cảm giác hắn so với chúng ta còn càng giống man tộc. Mặt phía nam trên đài cao, trừ quý mục bên ngoài, tuyệt đại đa số nhân tộc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tệ ngạc loại trạng thái này, trong lúc nhất thời đều là chi kinh ngạc. Y Di Hương cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Quý Mục. Mặc dù nàng chưa từng nói cái gì, nhưng Quý Mục cũng giống như từ trên mặt của nàng vô cùng rõ ràng đọc lên một câu, cái này sẽ không phải cũng là ngươi dạy a. Quý Mục cười khổ một tiếng, lát đầu Tề Ngạc Tâm Ma đã cùng hắn xen lẫn, nếu muốn thanh trừ, sẽ chỉ tính cả Tề Ngạc bản thân cùng nhau tịch diệt, nhưng Tề Ngạc bản tính dịu, có xích từ chi tâm, những năm này ta lại để cho hắn tu tập thư đạo, lấy hạo nhiên chi khí từng dùng, khiến cho tâm ma của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa. Giống như vậy ngẫu nhiên phóng xuất giúp đỡ chút, cũng là tại khống chế bên trong. Nhìn, hiện tại chẳng phải rất tốt? cả đám thuận quý mục ngón tay phương hướng nhìn cả người dây dưa lấy hắc diễm tề ngạc cuồng tiếu từng lần một xé rách đối thủ điên dại hình ảnh diễm phần mình kéo ra khỏe miệng người vui vẻ là được rồi lại một lát sau thật sự rất không nhìn thấy tề ngạc loại trạng thái này có cái gì mệt mỏi dấu hiệu lại mang xuống ngược lại không công tống táng mang dũng thứ nhất man tướng thở dài thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại trong hội trường trận chiến này ta man tộc nhặt vua lời vừa nói ra toàn trường lại lần nữa sốt sắng man tộc không dám tin tại những này trước đó chưa từng nghe qua bên ngoài châu người lại có thể thắng liên tiếp hai trận lại liên tục hai trận đều là tại man tộc mở ra huyết mạch chi lực dưới trạng thái mạnh nhất chiến thắng cái này dù sao cũng hơi lật đổ bọn hắn nhận biết, mà tại trên lôi đài, nhập ma tề ngạc như cũ tại hướng về vừa mới phục hồi như cũ man dung đánh tới, huyết sắc ánh mắt bên trong đều là hương phấn chi ý thứ nhất man tương thấy thế khéch trao mày ánh mắt của hắn ngóng nhìn một chút đối diện, gặp vị kia quý tiên sinh thật là không có ý xuất thủ, liền đành phải tự mình động thủ. nhưng ngay lúc hắn sắp có hành động trước đó, cái kia bị vô tận hắc diễm cuốn quanh trong thân thể, đột nhiên sáng lên một vòng sương bạch. một tiếng dị dạng tỉnh táo thanh âm tùy theo truyền ra đó là tề ngạc thanh âm không sai biệt lắm. Bị hắc diễm cuốn quanh thân ảnh đống nhiên đỉnh trệ tại vừa mới phục hồi như cũ lại thần sắc mang theo điểm mở mịt man dũng trước mặt Kaka để cho ta lại chơi một hồi thôi mới ra ngoài như thế một hồi. Tề Ngạc khẽ thở dài ngươi lần này đi ra đã đủ lâu vừa dứt lời, một vòng sáng tỏ nóng sáng chi hỏa từ hắc diễm nội bộ đống nhiên bay lên cũng trong thời gian cực ngắn triệt để bao trùm tất cả hắc diễm một mảnh thánh khiết mà ấm áp quang minh chi hỏa bên trong Tề Ngạc tao nhã nho nhã dạo bước mà ra hướng về cách đó không xa man dũng khe không người thi lễ đã tội cùng một thời gian thứ nhất man tướng cũng rơi vào trênải. Hắn kinh ngạc nhìn xem giờ phút này bình tĩnh như nước, tựa như sự tình gì cũng không từng phát sinh qua, cùng lúc trước điên dại trạng thái hoàn toàn tưởng như hai người tề ngạc, nhìn nhìn lại một đầu khác tại dưới tay mình dương nanh múa bước, điên cùng gào thét mang dũng, nội tâm khẽ thở dài một cái. Người này cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Cuối cùng hướng về tề ngạc nhẹ gật đầu, thứ nhất man tướng xách lấy con của mình, về tới mặt phía bắc đài cao. Một phen điều tra đằng sau, thứ nhất man tướng có chút kinh ngạc phát hiện có lẽ là bị tề ngạc từng lần một giết sợ hãi, man dũng mở ra huyết mạch chi lực sau thần trí đúng là không có tiến một bước chuyển biến xấu, thậm chí có khả năng để đó mặc kệ, qua một thời gian ngắn có lẽ liền tự hành thanh tỉnh. thứ nhất man tướng gật đầu, đem tự thân chi lực quá độ một sợi để mà chấn định, sau đó tiện tay liền đem man dũng vứt cho thuộc hạ của mình, ngược lại tiếp tục lo liệu đại hội công việc trận thứ ba, nhân tộc thường rõ ràng đối chiến man tộc rất đồng đều. chương 864 ba cục một tháng, chương 864 ba cục một tháng. tuy nói nhập hư cùng man lực cảnh chiến đấu nam châu bên này đã thắng hai trận, cái này trận thứ ba vô luận so hay là không thể so với khác biệt cũng sẽ không quá lớn. nhưng từ đối với song phương xuất chiến nhân tuyển tôn trọng, trận chiến này vẫn là phải tiếp tục tiến hành. giờ phút này nam châu bên này vô vi xem thường thanh sầu mi khổ kiếm bước lên lôi đài, nhìn vừa rồi cái kia hai trận chiến đấu, hắn giờ phút này chỉ là hoảng hốt không gì sánh được. không thể so với tề ngạc cùng điền tiểu tráng hai con quái vật kia, hắn chỉ là vô vi xem một cái thiên phú hơi xuất chúng một chút đệ tử. nếu là bình thường đối chiến còn tốt, nhưng cái này man tộc đánh bất quá liền bắt đầu liều mạng, cái này có thể đánh như thế nào? mà tại một bên khác, man lực cảnh người cuối cùng rất đồng đều cũng thở sâu bước lên lôi đài. Hắn không có chút nào bởi vì man lực cảnh giao đấu đã thành kết cục đã định mà có chỗ nhượng trí. Trong mắt hắn, chiến đấu chính là chiến tranh, nhất định phải chiến đến cuối cùng, cho đến có một phương ngã xuống. Trải qua phía trước cái này hai trận chiến đấu, chính mình còn không biết muốn đối mặt dạng gì cường địch, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn cầm xuống một trận thắng lợi. Hắn muốn chứng minh, hắn rất đồng đều, không thua rất vương thành man tộc. Cho nên tại thứ nhất man tướng tảng đá rơi xuống trên đài trong nháy mắt đó, rất đồng đều không có chút gì do dự, âm vang ở giữa liền kích phát tự thân huyết mạch chi lực, toàn thân khí diễm tác vọt, giống như liên dại bình thường hướng về thường thanh vọt tới, thằng đem người sau đều thấy chóng. Không phải anh em. Người ta trước hai trận đánh nhau mặc dù cũng đều mở vết mạch chi lực, nhưng ở cái kia trước đó tốt xấu cũng còn thăm dò thăm dò, thực sự không được cuối cùng mới liều mệnh. Ngươi đây là làm gì? Hai ta đụng còn không có chạm từ đâu. Ngươi nha đây là coi ta là thánh nhân đâu? đương nhiên, đây đều là Thường Thanh nội tâm gào thét, cũng không có nói ra đến. Coi như nói ra giờ phút này thần trí mơ hồ rất đồng đều cũng khẳng định nghe không được. Thường Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên nghị. Ngay tại rất đồng đều sắp đến, phía dưới man tộc coi là lại phải có một trận ác chiến thời khác. Thường Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng ta nhận thua. Lời vừa nói ra. Quý mục ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bờ bên kia thứ nhất man tướng trên thân người sau chưa từng do dự trong nháy mắt động thủ đi tới trên đài đe xuống lâm vào cuồng hóa rất đồng đều thời khắc này thứ nhất man tướng sắc mặt giống như là ăn phải con ruồi như cất khó chịu không chỉ có hắn là như vậy phía trên rất vương cùng phía dưới đông đảo man tộc không có chỗ nào mà không phải là như vậy rất đều là đoạt được trận này thắng lợi là man tộc giành lại một kia mặt mũi cho nên đi lên liền không tiếc mở ra huyết mạch chi lực liều mạng nhưng man tộc tự cho là ngạo đối chiến đấu cùng thắng lợi chấp nhất tại bọn hắn đối thủ trước mặt lại tựa như hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tùy ý liền có thể vứt bỏ. Một tiếng kia ta nhận thua giống chính là như vậy khí thế bằng bạc, không biết còn tưởng rằng là tuyên cáo thắng lợi. Trận chiến này cho dù là thắng, đặt ở man tộc trong mắt cũng là như nghẹn ở cổ họng, ngăn ở nơi đó, may may không cảm giác được thắng lợi vui sướng. Mặt phía nam trên đài cao, bởi vì Vô Vi xem đệ tử xuất chiến, làm đại sư tỷ Trường Chi Lâm thông qua truyền tống tới quan chiến. Bây giờ Vô Vi xem, quan chủ Tiêu Diêu Tử mang theo ứng liên thương đi tu di hải, không biết tại chơi đùa lấy cái gì, đệ tử thân truyền đạo nhất cùng nghĩa linh pháp sư tiến vào tinh môn, đến nay chưa về. Thế là cái này Vô Vi xem việc lớn việc nhỏ, liền lại rơi vào Trường Chi Lâm trên đầu. Liên ngay cả quý mục muốn vị này nhập hư cảnh tiểu đạo sĩ, đều là Trương Chi Lâm trải qua trăm chú suy tính xác nhận nhân tuyển. Giờ phút này bận bịu bên trong tranh thủ thời gian, Trương Chi Lâm đến xem chiến sự tiến triển, tiện thể quan sát một chút hậu bối đệ tử tu luyện, lại không nghĩ rằng vừa mới đến đã nhìn thấy Thường Thanh ngửa mặt lên trời gào to nhận thua một màn này. Làm tu sĩ, Trương Chi Lâm kỳ thật lý giải Thường Thanh lựa chọn, bởi vì đối mặt như thế một cái lâm vào cuồng hóa địch nhân, mà lại còn là tại không biết như thế nào giết chết đối phương tình huống dưới, nhận thua kỳ thật không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, điển tiểu tráng cùng tề ngạc dù sao cũng là vị kia quý tiên sinh đệ tử nhưng không phải mỗi một người đều như bọn hắn một dạng. Nhưng làm vô vi xem bây giờ thực tế trưởng môn nhân, Chương Chi Lâm giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhân thua thì cũng thôi đi, người nhà giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chương Chi Lâm ký trên lồng ngực bên dưới quần, một lát sau, đúng là quay đầu bước đi. Tốc độ kia, giống như là sợ có người trông thấy nàng đi ra qua một dạng. Quý tiên sinh cùng nhất chúng nam châu đại năng tu sĩ đều tại cách đó không xa đứng đấy đâu, nàng gánh không nổi người này. Tại trong lúc mâu chốt này, Quý mục Ngọc ý hương mấy người cũng quan tâm lẫn nhau nói chuyện với nhau, thức thời không có đem ánh mắt quay tới rơi vào Chương Chi Lâm trên thân mà tại một bên khác lập ngôn cảnh cùng rất sĩ cảnh chiến đấu cũng đã bắt đầu chương 865 đỉnh phong chi chiến 1 chương 865 đỉnh phong chi chiến 1 kế man lực nhập hư đối chiến đằng sau rất sĩ cảnh cùng lập ngôn cảnh chiến đấu cũng theo đó bắt đầu man tộc bên này xuất hiện nhân tuyển cùng lần trước khác biệt ba vị đều là vương tộc mà nam châu bên này xuất chiến nhân tuyển hơi có điều chỉnh nguyên bản căn cứ phong nhất an bài ba vị lập ngôn cảnh xuất hiện nhân tuyển theo thứ tự là một vị bảy âm tông tiên tử một vị cái tiêu nát đả chùa pháp sư còn có một vị từ trong quân đội nơi xa một vị thiên tư tung hình người nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy man tộc trên chiến đấu nghịch tiên cùng theo một ý nghĩa nào đó tới nói không nói đạo lý phong nhất tại xin chỉ thị quý mục đằng sau lâm thời sửa lại suất chiến nhân tuyển nếu là duy trì nguyên dạng nam châu nhân tuyển có lẽ có thể trong đối chiến thắng được nhưng một khi man tộc liệu mạng mở ra huyết mạch chi lực có thể thắng được tới đoán chừng liền không có mấy cái quý mục đáp ứng phong nhất điều động thế là bây giờ ba người trừ đại đường quân đội nhân tuyển không thay đổi bên ngoài hai vị khác phân biệt đội thành linh tộc cùng tinh tộc lại đều là trong đó người nổi bật thân kinh bách chiến thiên tư vô song gần nửa ngày sau đối chiến kết quả ra lò nam châu ba trận chiến ba thắng mặc dù ba người cuối cùng thắng được đến trạng thái đều tương đối thê thảm, linh tộc cùng quân ngũ càng là tại rơi đài đằng sau liền mất đi, nhưng đến cùng thắng. mặt phía bắc đài cao, rất vương sắc mặt cả ngày càng đen. thứ nhất man tướng trên trán cũng dần dần không chế không nổi chạy ra mồ hôi lạnh. man tộc thật rất yếu a, cũng không hẳn vậy, chỉ là bây giờ nam châu sớm đã xưa đâu bằng nay, linh tộc, tinh tộc các loại quần anh hội tụ, thánh hiển tụ tập. man tộc hiện tại trôi ứng phó, xa xa không chỉ là một châu chi lực, càng là còn lại ba châu tổng cộng, thậm chí càng đối mặt đã từng tiên nhân. như vậy như vậy, man tộc làm sao có thể thắng? dưới lôi đài. Theo đại hội tái sự tiến lên, đông đảo man tộc cũng biến thành càng ngày càng nặng lặc yên, tì hưu trong bộ tộc, liền ngay cả rất tượng cũng là nắm chặt nắm đấm. Mặc dù những ngày bên ngoài châu người cũng không có bởi vì buổi diễn thắng lợi mà triển lộ ngạo khí, không coi ai ra gì, nhưng một trận chân chính thông qua chiến đấu thắng được tới thắng lợi đều không có, tất cả man tộc tất cả đều là trên mặt không ánh sáng, rất tượng cũng không ngoại lệ. Nhưng chiến sự tiến hành đến hiện tại, đã không phải là hắn có thể chi phối, mà là hoàn toàn quyết định bởi tại những cái kia bên ngoài châu người đại hội cùng chia ba trận đối ứng ba cái cảnh giới. Bây giờ trước hai cảnh luận võ đã để Nam Châu chiếm hết thượng phong, nếu là thật sự nghiêm ngặt dựa theo ba cục hai thắng mà tính lời nói, Nam Châu đã thắng, có lẽ cũng là biết được điều này, Dật Vương cùng thứ nhất man tướng sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Lại tại lúc này, quý mục thanh âm cách không truyền đến Dật Vương bệ hạ, cuối cùng này một trận man tướng cùng Minh đạo chi tranh, còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi. Dật Vương cùng thứ nhất man tướng lẫn nhau, nhất thời đều là không có mở miệng. Lúc này, quý mục thanh âm lại lần nữa truyền đến Dật Vương bệ hạ không cần hiểu lầm, không chỉ là Bắc Châu yêu chiến, ta Nam Châu cũng có dùng võ kết bạn mà nói, nếu là man tộc muốn chiến. Ta Nam Châu cũng đoạn không tránh chiến chi ý, sẽ làm phụng đổi tới cùng. Lời vừa nói ra, rất vương hít một hơi thật sâu, mặt hướng phía dưới thần dân các ngươi còn muốn chiến à? Man tộc bên trong, rất tượng cái thứ nhất đứng dậy, đông nhiên gầm thét chiến. Một tiếng này phảng phất cái kia liệu nguyên luồng thứ nhất tinh hỏa, trong nháy mắt đốt lên yên tính lại man tộc hội trưởng. Từng tiếng tiếng giống giận dữ vào mây trời ta man tộc lúc nào nếu không đánh liền nhật thua. Chiến, chiến, đừng cho bên ngoài châu người coi khinh chúng ta. Rất vương cười ha ha một tiếng, bay lên không trung hướng quý mục trịnh trọng quyền nói quý tiên sinh, lại cho phép bản vương đem chiến sự tiếp tục nữa sau đó chiến đấu mặc kệ thắng bại như thế nào, ta Bắc Châu Man tộc cũng làm tuân thủ lời hứa, nghe điều lệnh. Ta Man tộc có thể thua, nhưng tuyệt không thể mất ra sân một trận chiến rũ khí. Quý mục cũng là về lấy cười một tiếng tốt. vừa dứt lời, Quý tiểu thạc đông một tiếng rơi vào trên đài, nghiêng đầu có chút hoạt động một chút cái cổ, trận hướng về thứ nhất Man tướng mắc ngón tay ngươi, xuống tới. thứ nhất Man tướng nhau mắt, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thình lình trông thấy vị nữ tử này lên đài thời khắc triển lộ ra một màn kia lực lượng đúng là làm cho cả lôi đài cự cốt đều hạ xuống mấy phần, sâu khảm vào trong lòng đất đây là kinh khủng nào cái lực. chương 866 Định Phong chi chiến 2. Chương 866, Định Phong chi chiến 2. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, thứ nhất man tướng tự hỏi về mặt sức mạnh, trừ rất vương bên ngoài, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng so với hắn so sánh. Dù là Nam Châu một trận tiếp một trận thắng được đại hội tái sự, thiên tài như mây, thứ nhất man tướng cũng đều chưa từng chút nào liên tưởng đến có người sẽ ở trên lực lượng thắng qua chính mình. Nhưng ở giờ khắc này, nhìn xem trên lôi đại vị kia tư thế yên ngang, lại đang hướng về chính mình nết tay nữ tử, thứ nhất man tướng nội tâm không khỏi xuất hiện một tia dao động. Mà đối với man tướng cảnh Nam Châu vị thứ nhất người xuất chiến là vị nữ tử, Man tộc bên trong người cũng là nghị luận ầm ý tại Man tộc, nữ tử suy thoái, cơ hội hoàn toàn phụ thuộc vào Man tộc nam tính mà tồn, căn bản không có quyền nói chuyện nào, càng đừng đề cập xuất hiện tại trên loại trường hợp này cùng trưởng thành Man tộc nam tính tiến hành đối chiến. Phóng nhãn toàn bộ Man tộc lịch sử, loại chuyện này cơ hội đều không có người nghe nói qua, hoặc là nói nghe thấy được cũng biến thành đàm thiếu, không người tin tưởng. Cho nên giờ phút này, đối với Quý tiểu thạc một kẻ nữ thân xuất hiện ở trên chiến trường, Bắc Châu tất cả mọi người là kinh ngạc và phần. Mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng Quý tiểu thạc ra trận một cước kia nhất lên động tính chính là đối chất nghi tốt nhất đáp lại cái này không khác một lần nữa đổi mới một lần man tộc trong đầu nhất quán thành hình ngoan cố nhận biết Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ tử cũng tương tự có thể có được không thua tại nam nhi chi lực thứ nhất man tướng rơi vào trên đài nương theo lấy song phương xuất chiến nhân tuyển liên tiếp ra trận một tầng màn che chậm rãi dâng lên đem toàn bộ lôi đài vây kín mít trước đó đối chiến mặc dù đặc sắc nhưng phần lớn là chung đê cảnh giữa các tu sĩ quyết đấu bọn hắn trốn nhấc lên ba động như thế nào đi nữa cũng sẽ không lan đến gần lôi đài bên ngoài người nhưng từ giờ trở đi tình huống liền hoàn toàn khác nhau vô luận là đệ nhất man tướng hay là quý tiểu thạc tự thân cảnh giới đều đã đạt đến man tướng cảnh có thể là minh đạo đỉnh phong nửa chân đạp đến nhập thành đai đẳng cấp này cường giả quyết đấu tùy ý tản mát ra một sợi đều sẽ tạo thành lớn lao phong ba giữa các tu sĩ lập luôn cùng minh đạo là biến hóa về chất đúng chi hai người đều đã đi tới cảnh này cực hạn cho nên vì bảo hiểm rất vương cũng không thể không dâng lên rất vương thành trận pháp màn che khiến cho bao trùm lôi đài bảo hộ người ngoài sân đùng một tiếng cục đá rơi xuống đất thứ nhất man tướng trong nháy mắt động cơ hồ là trong nháy mắt thân hình của hắn cũng đã đi tới quý tiểu thạc trước mặt quyền phong lôi cuốn lấy một đầu màu đỏ nỗ long đồng nhiên đánh phía quý tiểu thạc cùng một thời gian. Quý tiểu thạc không chút hoang mang, chỉ là chậm rãi đưa tay, ngũ tâm hướng tiên, Trận tại thứ nhất man tướng hiện lộ thân ảnh một trước mắt kia, quý tiểu thạc đống nhiên nắm tay, vạn tượng lĩnh vực đống nhiên mở ra, cực hạn lực lượng mang đến áp bách trong nháy mắt ép thứ nhất man tướng một cái lảo đảo, cả người cơ hồ muốn nằm trên đất. Thứ nhất man tướng sắc mặt lộ ra một vòng hãi nhiên, đồng thời bởi vì cô áp bức này mà trong nháy mắt đỏ lên, hắn phát ra gầm lên giận dữ, kiệt lực muốn từ thần lực chi vực bên trong trọng áp bên dưới đứng dậy. Ngay tại lúc này, thứ nhất man tướng trước mắt tối sầm lại, quý tiểu thạc đứng ở trước mặt hắn. Thứ nhất man tướng con người đống nhiên co rụt lại. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, được chứng kiến đám này màn tộc chịu đánh trình độ quý tiểu thạc bay lên một cước liền đá vào thứ nhất màn tướng đầu vai. Một cước này chất chứa nội tình, hiện ra bên ngoài kim quang, cực kỳ bá đạo đồng một tiếng, giống như là trọng truy đánh trống, rung động thiên địa. Thứ nhất màn tướng trong chốc lát liền bị một cước này đá bay lên, hung hăng đâm vào màn che phía trên, tạo nên một vòng cực kỳ thanh y lìa sóng. Cuối cùng chậm rãi trượt xuống đây cũng chính là bởi vì màn che mở ra. Nếu không lấy phía trước quy định mà tính, quý tiểu thạc một cước này cũng đủ để đem thứ nhất màn tướng trực tiếp đá ra khỏi cục bên ngoài. Bất quá bây giờ màn che mở ra. Lại Man tướng cảnh cũng có thể ngự không, lấy phía trước quy định để ước thúc đẳng cấp này cường giả đã đã mất đi ý nghĩa. Trên đài cao, rất Vương con ngươi có chút co vào. Mặc dù hắn đã có chỗ dự cảm, từ nữ tử này đang chẳng thời khắc liền cảm giác thứ nhất Man tướng có thể sẽ gặp phải một vị kinh địch, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới cái này kinh địch đúng là có thể tại ngay từ đầu liền để ép thứ nhất Man tướng đánh. Giao thủ trong mấy mắt, thứ nhất Man tướng liền rơi xuống hạ phòng. Mặc dù lấy Man tướng thể chất, bây giờ còn xa xa không gọi được là thụ thường, nhưng cũng có thể gặp vị này bên ngoài châu nữ tử bao hàm lực lượng phi người. Đó căn bản không giống như là một vị nữ tử mà càng giống là một tôn hung thú hình người, chương 867. Đỉnh Phong Chi Chiến 3. Chương 867, Đỉnh Phong Chi Chiến 3 phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. Theo một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đông đảo bắt châu man tộc ngạc nhiên trông thấy bọn hắn thứ nhất man tướng, dưới một người trên vạn người tồn tại bị một vị nữ nhân tại chỗ bạo đánh, không hề có lực hoàn thủ. Tại vạn tượng trong lĩnh vực, Quý Tiểu Thạc chính là cái kia duy nhất thần minh. Dù là Thứ Nhất man tướng cũng bắt đầu lĩnh vực, nhưng cũng là trong nháy mắt bị áp chế đến tự hạ, cơ hội không được cái tác dụng gì. Tại tất cả lấy lực làm đầu nguồn lĩnh vực đạo pháp bên trong, Quý Tiểu Thạc vạn tượng có thể nói là bọn chúng đồng nguồn. Thần dân tự nhiên phục tùng tôn giả. Giờ phút này, Thứ nhất Man tướng bị đánh khí huyết của bọn, thân thể lớn như vậy lại bị một vị nữ tử giống một cái cầu mây một dạng đá tới đá vào, dù hắn cũng là mặt mũi không ánh sáng đông một tiếng, nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm, Thứ nhất Man tướng bị một cú cự lực sinh sinh đánh tới hướng mặt bàn, lôi đại cự cốt tựa hồ lại hạ xuống mấy phần. Nhưng sau lần này, quý tiểu thạc không có tiếp tục động thủ, mà là rơi vào giữa sân, thần sắc hơi có chút lạnh như băng nói có cái gì chói buộc ngươi để cho ngươi không dám vung tay đánh cược một lần a. Nếu là không dám vung tay ra chiến đấu, không ngại liền nhận thua đi, dạng này nữa, đánh nhau thực sự không thú vị. Thứ nhất Man tướng chậm rãi đứng dậy, nắm chặt nắm đấm. Mà ở phía dưới, người Man tộc Bảy cũng truyền tới một trận gầm thét người đang làm gì? Liên cái này còn có thể gọi là là đệ nhất Man tướng sao? Vì cái gì còn không mở ra huyết mạch chi lực? Đường đường thứ nhất Man tướng sợ chết? Đối diện với mấy cái này chất vấn, thứ nhất Man tướng chỉ là trầm mặc. Nhưng vào lúc này, phía trên rất vương mở miệng rất ủi, vung tay một trận chiến đi. Cổ mà không dùng đến nhiều như vậy trước rất chi huyết, còn lại đầy đủ kéo về ý thức của ngươi. Lời vừa nói ra, thứ nhất Man tướng dường như rốt cục làm ra quyết định gì. Hắn thở sâu, mặt hướng quý tiểu thạc nhẹ gật đầu nếu như thế các hạ coi chừng vừa dứt lời thứ nhất man tướng thân thể trong nháy mắt bạo tán thành một đám huyết vụ hình ảnh này nhìn quý tiểu thạc vì đó sức sở mà tiếp theo một cái trước mắt ở giữa huyết vụ phi tốc tụ hợp cũng cuối cùng tạo thành một tôn rất khó lấy diễn tả bằng ngôn từ quái vật toàn thân nó huyết hồng giống như hình người khôi ngô như thú toàn thân mọc đầy lấy như là lưỡi dao gai nhọn trọng yếu nhất là trong tay của nó còn tạo thành một cái thật dài bén nhọn cự dao chui dao chỗ cùng nó tay phải kết nối giống như là mọc ra một dạng cự nhận tiêu tản ra khí tức thị huyết nhìn cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén bước lên huyết quang cùng hàn mang lại để quý tiểu thạc cảm nhận được một kia nguy hiếp. quý tiểu thạc hồng nhuận vươn phớt que môi có chút phát họa lên một vòng đường cong lúc này mới có ý tứ thôi mặt phía nam đại cao quý mục yên lặng đánh giá biến hóa sau khi đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dáng tướng mạo thứ nhất màn tướng một lát sau kêu một tiếng đỗ thanh cách đó không xa đỗ thanh tiến lên một bước uỳ một chân trên đất cung kính nói có thuộc hạ đối với như thế hình dạng tộc đàn người ở thiên giới lúc có thể từng thấy nghe đỗ thanh có chút suy tư một phen nhẹ gật đầu có Thuộc hạ trước đó liền cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là có lẽ phía trước mấy vị kia man tộc cảnh giới quá thấp, mở ra huyết mạch chi lực sau hiển hóa không hoàn chỉnh, cho nên còn không thái thanh rằng, hiện tại thứ nhất man tướng triển lộ ra ngược lại là hoàn chỉnh một chút, cũng hơi ấn chứng mấy phần thuộc hạ phòng đoán. A, Quý Mục vốn là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không ngờ thật đạt được tin tức hữu dụng Đỗ Thanh thân là đã từng tinh tộc, thường xuyên cùng tiên nhân liên hệ, tự nhiên biết không ít hơn giới sự tình, đây cũng là Quý Mục tại sao muốn gọi hắn tới nguyên nhân. Giờ phút này gặp Đỗ Thanh nói như thế, Quý Mục cũng không khỏi tới mấy phần hào hứng. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lên tiếng lần nữa nói nghe một chút. Đỗ Thanh ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới đang cùng quý tiểu thạc đối chiến quái vật, chậm rãi mở miệng. Thiên giới từng có một bộ tộc cổ xưa, hắn thực lực càng tại thiên nhân tám bộ chúng phía trên, lại cực kỳ dũng mãnh hiếu chiến, cũng rất khó bị người giết chết, thường thường càng đánh càng mạnh. Nó tính tình hung lệ, càng hơn tám bộ chúng bên trong tàn bạo nhất giả sao, chiến đấu thời điểm càng là thường xuyên không phân được ta. Tại Ngọc Hoàng chưa từng thụ phong tám bộ chúng trước đó, tộc này từng là thiên giới sắc bén nhất một thanh lưới dao, chu diệt không biết bao nhiêu thượng giới chi địch. Chỉ bất quá về sau chẳng biết tại sao. Tộc này giữa bất chi bất giác dần dần biến mất biệt tích, bị tân tấn thiên nhân tám bộ mọi người thay thế, liền ngay cả tồn tại bản thân đều thành truyền thuyết. Quý mục trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Sau một lát, hắn lên tiếng hỏi tộc này tên gọi là gì. Đỗ Thanh có chút thở hắt ra, ánh mắt quan sát phía dưới, thần sắc lộ ra một vòng trịnh trọng. Tộc này tên, tại kiểu u chính là ác quỷ, ở trên trời thì làm, tu la. Chương 868, đỉnh phong chi chiến 4. Chương 868, đỉnh phong chi chiến 4 a Quý mục trong bất chi bất giác đọc lên ba chữ này mắt, nội tâm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì cho dù là lấy hắn tiền thân tinh quân ký ức, ba chữ này đều ở tại trong trí nhớ lưu lại nồng đậm một nút. Bất quá nếu cái này Tu La bộ tộc từng tại thiên giới chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu vị trí, như vậy hiện tại như thế nào lại tới nhân gian, hóa thân thành man tộc. Quý Mục bây giờ biết được, chỉ là cái này man tộc mở ra huyết mạch chi lực sau xác thực sẽ trở nên vô cùng cường đại. Cơ hồ không cách nào hủy diệt được thân, hoàn toàn vì giết chóc mà thành thân thể, cùng mẫn diệt tất cả lý trí sau trạng thái cuồng bạo đây hết thảy đều để man tộc cùng cái kia trong truyền thuyết cổ xưa Tu La dán vào ở cùng nhau, chỉ bất quá so với những cái kia cổ lão binh khí chóc Hiện tại Man tộc rõ ràng càng thêm hiền lành một chút, nhiều một tiêu nhân tính. Quý mục đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Những biến hóa này cùng gặp phải, làm sao không hiểu cùng tình tộc cũng có chút tương tự. Quý mục nhẹ nhàng a một tiếng. Nếu là thật sự cùng nhau đúng như hắn giờ phút này đoán như vậy, vậy liền có ý tứ. Cùng một thời gian, trên lôi đài, Quý tiểu thạc cùng thứ nhất Man tướng thân ảnh đều không thấy, chỉ có hai đạo khác biệt quang mang tại màn tre bên trong không ngừng va chạm, bắn ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nguyên bản coi như bằng phẳng màn tre tại lúc này điên cuồng cuộn như một tấm da mặt bị kéo xuống cực hạ, tựa như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Mặt phía Bắc đại cao rất vương thân ảnh đều không tự chủ ngồi thẳng mấy phần. nếu là màn che phá toái, trong đó dành dụng lực đạo sẽ trong nháy mắt đều phong thích, không thêm vào ngăn trở, thân ở hội trưởng tuyệt đại đa số man tộc đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn đại giới này, là rất vương tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiếp nhận. chỉ là chính mình có thể hoàn toàn cản lại a. nguyên bản rất vương đối với cái này còn có tuyệt đối tự tin, nhưng theo trên lôi đài hai người chiến đấu từng bước một thăng cấp, màn che biên giới mắt trần có thể thấy tận tốc banh ra, rất vương nội tâm năm chắc cũng theo đó một chút xíu chậm lại. Hắn không hề nghĩ tới Quý Tiểu Thạc vậy mà thật sự có thể bức bách Thứ Nhất Man Tướng mở ra huyết mạch chi lực, càng chưa từng nghĩ coi như Thứ Nhất Man Tướng hóa thân thành một cái khác hình thái, cũng vẫn như cũng không cách nào chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Bây giờ trên lôi đài, Quý Tiểu Thạc nghiêm nhiên hóa thân thành một tôn hình người bạo long, toàn thân chạy xuôi màu xích kim đường vân, quyền ra cương phong, thế phá thước cung, không tránh không né, hoàn toàn là đối cứng Thứ Nhất Man Tướng Tu La hình thái. Nếu là có cảnh giới tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể bắt hai người động tác người, thì rõ ràng sẽ nhìn thấy, nữ nhân này ánh mắt bên trong đều là hương phấn chi ý, giống như là nhàn im lìm hồi lâu Rốt cuộc tìm được một cái đáng giá nghiền ngẫm lý tưởng con người một dạng đối với thứ nhất man tướng giờ phút này ngoan cường sinh mệnh lực, nàng căn bản sẽ không cảm thấy khó giải quyết, sẽ chỉ cảm thấy hứng phấn. Nương theo lấy chiến sự tiến lên, màn tre bên trong xích quang càng ngày càng thịnh. Hiện nhiên tích chứa trong đó linh lực ba động đã đạt tới mức cực hạn, thậm chí đều dần dần không cách nào thấy do bóng người trong đó. Rốt cục, một tiếng nhỏ xíu răng rắc tiếng vang, rất vương chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Có thể nện kháng thánh giai một kích màn tre nơi này tế đã nứt ra một cái khe, như hồng thủy vỡ đê trước đó dẫn đầu công phá cái kia một con đường nhỏ lỗ hồng vừa mới xuất hiện liền đã thành chạy xiết chi thế, như gió cuốn mây tản, thế không thể đỡ. Nương theo lấy cái khe này, toàn bộ màn tre trong nháy mắt liền diễn sinh ra vô số đạo vết rách, như là lan tràn mà nghẹt. Mà ở thời điểm này, mặt phía bắc trên đài cao rất vương trong nháy mắt đứng lên. Sau một khắc, một tiếng kịch liệt oanh minh vang vọng, toàn bộ trận pháp màn tre đột nhiên vỡ ra, trong đó tích chứa khủng bố ba động hóa thành màu đỏ cương phong sắp quét sạch toàn bộ rất vương thành bang. Rất vương thân ảnh lúc này đã xuất hiện ở trên không lôi đài, hai tay đồng thời tự thân linh lực điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn kiệt lực đem phía dưới cuốn quít lấy nhau hai cỗ lực lượng cuồng bạo áp dẫn đạo đến nơi khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn trên chán mồ hôi đều dần dần bắt đầu xuống, góp nhặt tại màn tre bên trong hai cố linh lực cùng màn tre tự thân bị nặn xinh xinh lo no bạo ba động, chỉ có những này liền cũng được. Mấu chốt trong này hai người kia vậy mà vẫn như cũ chưa từng dừng tay, bọn hắn vẫn còn đang đánh, không coi ai ra gì giống như chỉ có địch nhân trước mắt, thậm chí liền ngay cả màn tre sụp đổ một chuyện đều căn bản chưa từng bị các nàng để ở trong lòng. Nhưng cái này coi như khổ muốn vì hai tên điên này lật tẩy rất vương. Chương 869, đỉnh phong chi 95 Chương 869, đỉnh phong chi chín Theo thời gian tiến lên, man vương dưới tay châu áp chế linh lực ba động càng ngày càng kịch liệt. Cái này không khác tay nâng một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tán hỏa cầu. Man vương nội tâm thở dài, nhưng thỉnh cầu luận võ tiếp tục là hắn tự mình mở miệng, tự nhiên không có khả năng có chỗ lời hóa giận. rơi vào đường cùng, hắn đành phải chuẩn bị mở ra cự man phản thần kinh tới áp chế hai vị bản thánh. Sự cấp toàn quyền, một khi viên này hỏa cầu bạo liệt, hậu quả đem tiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ man vương thành bị san thành bình địa cũng có thể. Nhưng ngay lúc hắn sắp có hành động thời điểm, một tiếng tiếng đàn đột nhiên vang vọng tại trên không lôi đài, sóng âm vô hình trước mắt quét tán tràn đầy thiên địa, phản phất làm cho thời không cũng vì đó một trận. Man Vương chỉ cảm thấy trong tay mình cái tia cực nóng linh lực hỏa cầu trong thời gian cực ngắn liền lưu hòa bình phục xuống tới, trở về bản chất của bọn chúng, hóa tán thành thuần túy nhất linh lực điểm sáng, như mưa rơi đầy vương thành. bầu trời giáng xuống một trận thanh lương mà huyền đầy linh lực mưa phùn giả dích. Man Vương ánh mắt rời về phía phương nam, nhìn thấy một bộ hồng y gì ngọc y gì hương đứng lơ lửng trên không, ngón tay ngọc khẽ vướt dây đàn, nhàn nhạt, nhạt sóng âm như mặt hồ nổi lên sóng biếc, gột rửa lấy hết thảy. ba lượng âm thanh trấn dây lại giống như là đàn tấu một khúc tuyệt mỹ an hồn thanh âm không chỉ đem cồn bạo linh lực hỏa đoàn trừ khử từ trong vô hình, liên liên tại trận đông đảo man tộc đều phản phất nhận lấy gột rửa bình thường, sao động không thôi nội tâm cũng dần dần yên lặng, đạt được ngắn ngủi an bình. man vương trong lòng không khỏi đối với vị nữ tử kia dâng lên một vòng tính ý, tuy nói chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng cũng có thể từ trong đó nhìn ra không ít môn đạo, có thể kéo dài đến nỗi này lớn phạm vi, lại như mưa thuận gió hòa giống như ảnh hưởng đông đảo sinh linh, điều khiển linh lực. như vậy tinh tế thủ pháp, đem toàn bộ man tộc lịch sử lật cũng tìm không ra một người. nếu là đặt ở trên trường, trận này hồn thanh em đối địch chính là diện sát sĩ khí một đại lợi khí, còn nếu là trái lại lấy sục sôi thanh âm vì bản thân phương gia chỉ đồng dạng cũng là hiếm có phân chân chiến quốc hoàn toàn tương đương với một cái loại cực lớn tăng phúc lĩnh vực đến này một người hơn xa thiên quân vận mã xa xa hướng nam mặt đài cao nhẹ gật đầu man vương ngồi trở lại đến trên vương toạn nếu đối diện đều thánh nhân xuất thủ giữ gìn chiến trường vậy hắn liền không có gì tốt phân tâm lo lắng hảo hảo ngồi xuống quan chiến chính là mà tại trên lôi đài đối chiến bên trong hai người đối với cái này nhạc đệm cơ hồ hồn nhiên không biết vẫn như cũ hết tất cả có khả năng chém giết cùng một chỗ khó hòa giải thứ nhất man tướng là bởi vì lâm vào cuồng bạo không cách nào cảm giác ngoại giới Mà quý tiểu thạc tuy nói chưa từng mất lý trí nhưng cũng lâm vào một loại cực hạn trạng thái chiến đấu trước mắt chỉ còn lại có định nhân ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không thể xâm phạm như vậy chuyên chú trạng thái chiến đấu cùng kiếm tu kiếm tâm thông minh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đồng dạng là thế gian thuần túy nhất tâm tính một khi yên lặng tại một kiện nào đó trong sự tình sẽ coi như thần trợ không có gì bất lợi một cái là thuần túy tí giác tính một cái là cực hạn tỉnh táo hai bóng người mỗi một lần giao thoa ở giữa đều sẽ nhắc lên ngập trời khí lãng nhưng tất cả những thứ này ba động cuối cùng lại sẽ bị trong hư không tiếng đàn trừ khử hầu như không còn sẽ không lan đến gần bất luận tồn tại gì. Phương Nam trên đài cao, Điệp Nhi nhảy cấm phủi tay đại tỷ tỷ thật là lợi hại. Quý Mục đưa tay tại trên đỉnh đầu nàng ấn lớn, đồng dạng vừa cười vừa nói đúng vậy à, thật thật là lợi hại. Điệp Nhi chậm rãi quay đầu, hầu nghi nhìn Quý Mục một chút đại ca ca, trong lòng ngươi rõ ràng nói chính là chân đích hảo hảo khán nói thế nào đi ra liền không giống với lúc trước. Điệp Nhi, a, không cần loạn xem ta tâm. Áo, Một ngày sau, ngay tại người quan chiến đều đã cảm thấy mệt mỏi thời điểm, trận chiến này rốt cục phân ra kết quả. Huyết mạch chi lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, chỉ ít lấy thứ nhất man tướng cảnh giới bây giờ thực lực còn không cách nào làm đến. Thế là đang kéo dài ác chiến sau một ngày, thứ nhất man tướng trạng thái xuất hiện mắt trần có thể thấy trượt, tốc độ khôi phục đều chậm mấy lần không chỉ. Quý tiểu thạc trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, bởi vì sẽ trước quy định, nàng cũng không có mang theo thái giáp. Bất quá dù vậy, cái này một thân vết thương cũng vô pháp che lấp nàng cái kia như cũ sáng ngời có thần ánh mắt, cùng trên người nàng không có trừ khử nửa phần, lại càng đánh càng mạnh như thế. So sánh xuống, lập tức phân cao thấp, chương 870. Đỉnh phong chi chiến 6. Chương 870, đỉnh Phong chi chiến 6. Dật Vương cuối cùng vẫn thay thứ nhất Man tướng nhận thua, bởi vì hắn biết, tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì, sẽ chỉ đem thứ nhất Man tướng huyết mạch chi lực hao hết, cuối cùng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Có lẽ lại tiêu hao cái mấy ngày, có thể đem cái này giống bạo long một dạng nữ tử hao tổn đến tinh bị lư tận, nhưng thứ nhất Man tướng chính mình cũng đã hao không nổi. Mà đối với rất Vương nhận thua sự tình, dưới lôi đài Đông đảo Man tộc đúng là không có truyền ra cái gì phất hất thanh âm, tựa hồ đã tiếp nhận sự thật này. Một ngày này bọn hắn đều không có rời đi đối với nữ nhân kia hung tàn cùng cường đại, mỗi một cái man tộc đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thậm chí vì thế cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn xưa nay không từng nghĩ đến, nữ tử vậy mà cũng có thể dũng manh như vậy. Từ nay một khắc bắt đầu, man tộc ở sâu trong nội tâm đối với nữ nhân vô dụng, chỉ là dùng để sinh sôi quan niệm, nhận cực kỳ mãnh liệt trùng kích. Dù là tại hồi lâu sau, man tộc người đối với quý tiểu thạc kính sợ, đều là ở bất luận kẻ nào phía trên, mà tại một bên khác đối với lao tỷ thắng được một chuyện, quý mục cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Quý tiểu thạc thực lực hắn là rõ ràng không gì sánh được, vạn tượng lĩnh vực tuyệt đối áp bách năng lực, bất luận cái gì đặt mình vào trong đó tồn tại đều không thể thản nhiên chỗ chi để hắn có chút ngoài ý muốn, ngược lại là thứ nhất man tướng có thể tại quý tiểu thạc dưới tay chống đỡ mười mấy canh giờ, cuối cùng thậm chí là tại rất vương thay thế nhận thua bên dưới mới rút lui. Phải biết, quý tiểu thạc thế nhưng là từng có đối cứng thánh giai cũng toàn thân trở ra sự tích, xa không phải bình thường bán thánh có thể so sánh với. Nhưng dù vậy, thứ nhất man tướng mở ra huyết mạch chi lực sau như cũ có thể tại dưới tay nàng chống đỡ lâu như vậy, nó chịu đánh trình độ có thể thấy được long Nói theo một ý nghĩa nào đó, Man tộc Cơ Hổ là chuyên vì chiến đấu mà thành trung tộc. Nó tu la chi lực quả thực là trời sinh dùng để song pha chiến đấu. Độc xuyên trại địch liệu, nếu là đều thu phục, tương lai đem lại được một sự giúp đỡ lớn đánh một trận xong Thứ nhất, man tướng bị rất vương sử thủ đoạn nào đó cưỡng ép kéo đi, mà quý tiểu thạc tại Đông đảo Man tộc ánh mắt kính sợ bên dưới, thả người nhảy một cái liền về tới mặt phía Nam đại cao. Nàng dẫn đầu tìm tới quý mục, hai tay chống nạnh, vai phong lấm liệt nhỏ mục tử, tỷ lợi hại hay không? Lợi hại lợi hại. Quý mục vừa cười, một bên tiện tay cầm bước lên một đạo huyền quang, dương tại quý tiểu thạc trên thân, một dòng nước nhiên hiện hiện đổ vào trên thân nàng gột rửa tịnh trên người nàng tất cả máu tươi mùi tanh, đồng thời tựa hồ còn mang theo chữa trị công hiệu, chịu thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại. Không chỉ có như vậy, quý mục lại ngay sau đó tiện tay cầm bước lên một đạo ấn quyết, một đoàn minh lay động nhưng lại không đốt người thuốc nổ đung nhiên dâng trào, chớp mắt phất qua quý tiểu thạc thân thể, đem tất cả bị dòng nước ướt nhẹ và táo đều đều hao khô, nhưng lại chưa từng nhóm lửa của áo. Như thế một phen xuống tới, quý tiểu thạc trên thân chẳng những không có ác chiến sau một ngày mùi tanh mùi vị khắc thường, ngược lại tản ra một sợi nhàn nhạt, nhạt thanh hương, liền ngay cả sau đại chiến mệnh nhọc tinh thần đều vô cùng phấn chấn không biết mà hết thảy này, bất quá đều là quý mục tiện tay hai cái pháp quyết, trong nháy mắt sự tình mà thôi. Quý tiểu thạc sững sờ nháy nháy mắt, nhìn về phía quý mục nước càng chi thuật, lửa thiêu chi thuật. Người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là lão tỷ không biết? Quý mục mỉm cười ta có thể có bao nhiêu bí mật? chẳng qua là sư huynh nhiều mà thôi. Quý tiểu thạc biết rõ, càng là tiểu xảo tùy ý thuật pháp, càng có thể thể hiện thi thuật giả đối với trước mắt lĩnh vực khống chế trình độ. Quý mục có thể lấy thủy liệu phát càng, khống hỏa mà không thương tổn người, rõ ràng chính là thủy hỏa hai đạo đại thành thể hiện. mà quý mục cũng nói không sai đây hết thể công lao. Trừ hắn tự thân không ngừng cố gắng tham quan tu luyện bên ngoài, liền đều muốn thuộc về ngôn nguyên sư minh lưu cho mình 72 loại đạo nguyên. Chương 871. Đỉnh Phong chi chiến 7. Chương 871, Đỉnh Phong chi chiến 7. Chiến sự đằng sau, rất Vương quan sát một chút trên không lôi đài bóng hình xinh đẹp, có chút chắp tay còn xin tiền bối tiếp tục chủ trì chiến sự. Ngọc y Dì Hương nhìn lại một chút, khẽ mút cằm. Ngay tại lúc này, hai bóng người cùng lúc xuất hiện ở trong võ đài, chính là sau đó sẽ phải đối chiến linh vũ cùng rất Tượng. Vừa mới xuất hiện, mặc dù chiến sự chưa lên, nhưng song phương thần thức liền đã tiến hành một lần giao phong. Cảm giác được đối phương khí thức, Linh Vũ trong bất chi bất giác nhíu mày. Người này thật mạnh. Vừa rồi thần thức tiếp xúc trong nháy mắt, Linh Vũ có loại chính mình đụng phải một tòa núi lớn cảm giác, trở về thần thức truyền lại trở về một cỗ tê dại cảm giác, mà đối phương tựa hồ hoàn toàn sừng sững bất động. Linh Vũ trong nháy mắt nhắc lên tâm thần. Liên tiếp thắng lợi cũng không có để hắn tê liệt, ma tộc bản thân chính là một cái cực mạnh chủ tộc, chỉ bất quá gặp được ngay sau đó Nam Châu, bị tầng tầng lớp lớp chúng chỗ tạm thời áp chế. Nếu để cho bọn hắn vào ở linh khí đầy đủ cây đàn hương thế giới mấy năm, cục diện bây giờ có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Linh Vũ tự biết quý tiểu thạc thực lực, ngay cả nàng đều hao tốn thời gian lâu như vậy mới thắng được thắng lợi, có thể thấy được cái này man tộc bản thân khó giải quyết. Bây giờ trước mắt vị này, mặc dù tại man tộc bên trong không có danh tiếng gì, cực ít người nghe nói, nhưng Linh Vũ nhưng từ trên người hắn lại cảm thấy một cỗ hồi lâu đều chưa từng cảm thụ qua áp bách cảm giác. Nhăn hạ thời điểm, hắn đã từng đem mình cùng thứ nhất man tướng làm so sánh, cuối cùng cho ra đáp án là thắng bại chia đôi, nhưng bây giờ đối mặt người này, Linh Vũ đúng là cảm thấy cái này thắng bại cây cân có lẽ còn muốn hướng về đối phương khẽ nghiêng. Mặt phía nam trên đài cao, gió một tấc thanh tiền cùng đỗ thanh đứng sóng bay riêng phần mình phong khinh vân đạm vũ huynh như lâm đại địch ai hẳn là đưa vỏ rượu đi lên hắn hiện tại a quá tỉnh táo ngược lại ảnh hưởng hắn phát huy hắn có rượu hay không uống ta không biết tất thanh tiền vừa nói một bên từ trong không gian chữ vật móc ra một cái bầu rượu ta hiện tại có chút nghĩ đến hai cái đúng vậy a có này cho hay không đến miệng rượu thật sự là đáng tiếc đỗ thanh cũng là mỉm cười từ trong ngực móc ra một thanh đậu phộng hạt dưa loại hình gia vị cũng cùng tất thanh tiền rất quen trao đổi ngươi chia cho ta một ngụm rượu ta phân ngươi một thanh gia vị vừa ăn vừa uống chờ đợi trò hay mợ màn quý mục an vị tại bọn hắn hậu phương cách đó không xa khóe miệng có chút co lại đối với cái này, ba cái bạn xấu bình thường lẫn nhau hại gài bấy một chuyện, hắn đã có nhiều nghe thấy, bây giờ xem ra xem như đến phiên cái này Linh Vũ. Bất quá hai người này thời khắc này tuân ăn, có phải hay không quá khó nhìn một chút. Dù sao chờ chút Linh Vũ còn muốn là Nam Châu dục huyết phân chiến, bao nhiêu muốn chiếu cố một chút. Quý Mục Kiên lặng nhìn thoáng qua dưới chân, ho nhẹ một tiếng, ung dung mở miệng ra không cho phép ném trên mặt đất. Nha. Bất thình lình thanh âm làm cho tất thanh tiền cùng Đỗ Thanh phần mình lắc một cái. Hai người liếc nhau, Tiên Lặng thu hồi một thanh hạt dưa, uống liền rượu động tác đều trở nên văn nhã mấy phần. Gõ một câu Quý mục khẽ miệng nhỏ không thể thấy dương lên một vòng đường cong, chợt liền đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Mà ở đây thế, ném cục đá người đã từ thứ nhất man tướng biến thành ngọc y địa hương, nương theo lấy một tiếng rơi xuống đất nhẹ vang lên, bán thân cấp bậc trận thứ 2 chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, linh vũ thân thể liền phi tốc lui lại. Nhờ nhờ phong nguyên tố chi lực, động tác của hắn nhanh đến mức cực hạn. Hắn phi thường rõ ràng hai phe địch ta thiếu khuyết, biết được chính mình thiên về áp điểm dễ liền không tại trên lục thân. Cẩn thân cùng rất tượng vật lộn, không khác lấy trứng chọi đá. Chương 872, Đỉnh phong chi 8. Chương 872 Định Phong Chi chín tám giờ phút này Phi Tốc kéo ra thân hình đằng sau Linh Vũ vẫy tay tự thân hoàng quang hiện lên trên lôi đài trong nháy mắt bay vụt lên mấy chục đạo to lớn mà giữ tận gai đất thẳng hướng rất tượng nơi đứng đánh tới đối mặt Linh Vũ lấy thổ nguyên tố chi lực tụ lại mà đến công kích rất như con làn nhú bay bình thường giống như đưa tay nắm tay tại những này gai đất tới gần một khắc này rất tượng bỗng nhiên đánh ra một kích Quyền Phong phía trên mang theo một vòng ngũ quang phản phất thôn vệ hết thể quang minh những nơi đi qua cương phong đập vào mặt không gian đều vỡ vụn xuất ra đạo đạo vết rách kaka xì vang lấy cái này tùy ý một quyền chi lực đúng là có thể làm được như vậy. Mấy chục đạo cự hình gai đất trong nháy mắt vỡ vụn thành vô tận khói bụi, cũng bị quyền phong chi lực lôi cuốn, như một đạo quang trụ trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ lôi đài, cũng thẳng hướng lôi đài bên ngoài mà đi. Cỗ ba động này thậm chí làm cho trong bầu trời ngọc y dị hương ngọc dung cũng hơi ngưng túc mấy phần. Nàng lấy hai ngón dẫn ra dây đàn, đung nhiên bắn ra một đạo sóng âm, đánh chúng vào cái kia đạo tản mát của sáng, lúc này mới đem nó trừ khử. Trên lôi đài, trải qua cái này ngắn ngủi thăm dò cùng giao phong, linh vũ càng thêm vững tin mình không thể cùng rất tượng cận thân quyết sách ra sao nó sáng suốt mà rất tượng trỗi triển lộ ra thực lực đồng thời cũng làm cho nam bắc hai đài rất nhiều đại năng kinh ngạc không thôi. Quý mục trước đó liền từng tiên đoán người này có thể từ trong man hoang tu luyện tới như vậy cảnh giới, thực lực tuyệt sẽ không yếu, nhưng bây giờ lại phát hiện còn đánh giá thấp chiến lực của người này. mà tại đối diện, rất vương đối với việc này kinh ngạc trình độ thậm chí muốn viễn siêu quý mục một phương. hắn biết rất giống từ man hoang đi ra người thứ nhất, bởi vậy bị thứ nhất man tướng đề cử đến làm man tướng cảnh nhân tuyển xuất chiến. nhưng rất vương đối với rất tượng hiểu rõ cũng mệt mệt như thế, cái khác hoàn toàn không biết. cho tới bây giờ, hắn mới chính thức cảm nhận được rất tượng thực lực. riêng lấy chiến lực mà nói. Dật Tượng có lẽ hoàn toàn không thua tại thứ nhất man tướng. Trên lôi đài, khi Dật Tượng lấy quyền thế văn mở gai đất trong nháy mắt đó, bao cắt nổi lên bốn phía, đông nhiên mê mắt. Cái này không đơn giản chỉ là cắt bụi mê vụ, càng mang theo che đậy thần thức hiệu dụng. Linh Vũ tự nhiên biết chỉ bằng mượn mấy cây gai đất không có khả năng làm bị thương da dày thịt béo man tộc, cho nên đây hết thảy đều chỉ bất quá là chướng nhãn pháp. Khi gai đất bị quyền thế văn thành mê vụ trong nháy mắt, Linh Vũ thoáng chốc dung nhập trong sương ngủ, tất cả khí tức đều thu liễm, hoàn toàn đánh mất tung tích. Trong sương ngủ, Dật Tượng Mi tâm dõng nhiên nhíu một cái ở trên chiến trường, mất đi địch nhân tung tích là một kiện vấn đề rất nguy hiểm không có chút gì do dự, rất tượng dậm chân bình bình, cánh tay phải trong nháy mắt dây dừa bên trên màu đỏ như máu rất văn, tràn ngập cực hạn lực lượng. trong nháy mắt kế tiếp, rất tượng tay phải đống nhiên nắm tay, hướng phía dưới thân mặt bàn đông nhiên một đập vang một tiếng. nương theo một tiếng vang thật lớn, một đạo cương phong lấy rất tượng làm trung tâm đống nhiên quyết tán, cũng tại thời gian cực ngắn bao quát toàn bộ lôi đài, cực hạn man lực lĩnh bực phía dưới, bao cát, ngoại vật, bóng người đều là không còn sót lại chút gì. không chỉ có như vậy, tại dưới đài cùng trên đài đông đảo nhìn ánh mắt của mọi người bên dưới, trước đó như vậy đối với chiến đấu chưa từng tổn hại lôi đài. Giờ phút này nương theo lấy một tiếng răng rắc tiếng vang, đúng là nứt ra một cái khe. Bàn ngưng tụ vài luồng nguyên tố chi lực chuẩn bị đến bên trên một kích linh vũ kêu lên một tiếng đau đớn, đồng dạng bất thình lình liền bị cơn cương phong này lĩnh vực cho bắn ra ngoài, thân thể một cái chớp mắt không bị khống chế bị nguồn sức mạnh này vòng quanh bay lên không trung. Bằng vào phong nguyên tố chi lực, linh vũ rất nhanh liền ổn định thân hình, treo ở không trung. Nhưng ở trong con mắt của hắn, hiện lên một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác cái gì. Dù là chưa từng cẩn thân, chỉ dựa vào lực lượng một quyền này, liền chọn vẹn sinh sinh đem hắn đẩy lên không trung, đến nay lồng ngực ở giữa đều khí huyết cuồn cuộn. Như vậy ma lực, cho dù là trận trước thứ nhất ma tướng cũng là tại mở ra huyết mạch chi lực sau mới có thể có đi. Mình tại đối chiến đến cùng là một con quái vật dạng gì? Mặt phía bắc đại cao, một đám nam châu đại năng đều là hơi nhúng mày, liền ngay cả phong nhất cùng đỗ thanh thần sắc đều trở nên nghiêm túc mấy phần. Mặt phía nam đại cao, rất vương hô hấp có chút trở nên rồn dập mấy phần tia tổ, ngươi nhìn thấy không? Chớp mắt chốc lát, một tiếng chỉ có rất vương có thể nghe được thanh âm đống nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, dường như cũng mang theo vẻ kinh ngạc hắn đây là tự hành nắm trong tay cục bộ mở ra huyết mạch chi lực phương thức. Chương 873, đỉnh phong chi chiến 9 Chương 873, đỉnh Phong chi chiến 9. Ngoại giới nghị luận ảnh hưởng chút nào không đến đối chiến bên trong hai người. Bất kỳ phân tâm đối với giờ phút này bọn hắn mà nói cũng có thể là chí mạng. Liên tiếp mười mấy đạo văng vọng, Linh Vũ bắt đầu điên cuồng phát tiết tự thân nguyên tố. Khác biệt sắc thái lưu quang như từng đạo thác nước không ngừng chuốt xuống đến trên lôi đài, nhưng lại không ngừng bị rứt trượng lấy quyền thế phá giải, nổ tan ra đầy trời ánh sáng. Tuy nói không được cái gì thành tích, nhưng Linh Vũ lại dần dần phát hiện một chút dị dạng. Tại chính mình vận dụng hỏa nguyên tố đốt cháy toàn bộ lôi đài thời điểm, trước đó luôn luôn đại khai đại hợp rất trượng lại đột nhiên trở nên cẩn thận, ứng đối cực kỳ cẩn thận. Cho dù là một chút xíu hỏa tinh, rất tượng đều sẽ đem hết toàn lực bành ra một quyền, thế tất không để cho gần sát tự thân. Linh vũ thấy thế linh cơ khẽ động, có chút điều chỉnh phương thức chiến đấu. Hắn không còn vận dụng còn lại nguyên tố, ngược lại đem hỏa nguyên tố thôi động đến cực hạn. Hai tay của hắn kết ấn, trên lôi đài lấy rất chân voi bên dưới làm trung tâm, đông nhiên bắn ra một vòng hỏa lao, đem nó một mực bao khỏa trong đó, đồng thời không ngừng nắm chặt. Khi xích hồng ngọn lửa xuất hiện tại dưới chân mình trong nấy mắt, rất tượng sắc mặt nhiên biến đổi. Hắn không để ý địa phương còn lại, đông nhiên cúi người xuống lấy quyền phong bước lui nhích lại gần mình mũi chân hòa diễm, trong lúc vội vàng lại làm cho xích hỏa sát không ít quần áo, lại bị linh vũ mượn cơ hội lấy thổ nguyên tố ngưng tụ trưởng thượng cho ban chúng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, kém chút liền ngã xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, nhìn lộ ra hơi có chút chật vật. Mặt phía bắc đài cao, rất Vương thấy vậy một màn có chút nhíu mày lấy nhục thân chi lực của hắn, coi như đứng tại đó trong lửa cũng không đả thương được cái gì, vì sao muốn như vậy sợ đầu sợ đuôi. Tiên tổ cũng không đáp lại lời của hắn, bởi vì hắn tự thân cũng không biết đáp án. Ngay tại lúc này, linh vũ không có tiếp tục tiến công, như vậy chủ đạo chiến trường tiên cơ, mà là nhíu mày ngừng lại. Nghĩ đến tiên sinh đối với man tộc mời chào chi ý, linh vũ tán đi xích hỏa, hướng về phía dưới rất tượng hỏi chân của ngươi rất sợ lửa à? Rất tượng từ bên bờ lôi đài đứng vững thân hình, trâm mặc một cái trước mắt đáp ta không sợ lửa, nhưng đôi giày này là an nương trước khi đi cố ý khe hở cho ta, cũng không muốn bị đốt đi. Lời vừa nói ra, man tộc bên trong một trận xôn xao hắn đang nói cái gì? Một đôi cỏ nát giày, đốt đi liền đốt đi. Thắng được trận chiến đấu này, rất vương có thể thưởng hắn bao nhiêu đôi giày? Man tộc bên trong quát mắng cùng chất vẫn không ngừng bên hay, trước đó chưa từng đáp lại rất vương tiên tổ càng là trực tiếp hử lạnh một tiếng hoan đường chỉ bất quá man tộc như vậy, nhưng ở mặt phía nam trên đài cao, Quý Mục nghe được rất tượng lời nói ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, kẻ này không sai. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý cách đó không xa, phong nhất cùng đỗ thanh liếc nhau, riêng phần mình hiểu rõ. Trên không lôi đài, Linh Vũ nghe vậy cũng là sửng sốt một cái chớp mắt. Tư tắc chốc lát, hắn chậm rãi mở miệng, nếu như thế vậy ta chờ ngươi đi trước thoát giày đến, đằng sau chúng ta lại đánh. Rất tượng nhãn tỉnh sáng lên. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới cái này? Nửa ngày, rất tượng thoát dày cổ, cẩn thận từng ly từng tí đem nó để đặt tại lôi đài bên ngoài, sau đó thở phào một cái giống như trở lại lôi đài thướng về linh vũ có chút ôn quyền cảm ơn huynh đệ ta cũng không chiếm ngươi thiện nghi ngươi có thể ra tay ba lần ta không hoàn thủ thấy hắn như thế thành thật linh vũ ngược lại là đối với nó đổi mới không ít bất quá đối với rất tượng đề nghị linh vũ lại cũng không từng đáp ứng thân là linh Tộc hoàng tử hắn làm sao có thể lấy loại phương thức này chiếm hết tiên cơ nếu là đối đợi địch nhân thì cũng thôi đi không cần chú ý thủ đoạn mọi thứ đều là giết chết mất mạng là thứ nhất sự việc cần giải quyết nhưng người trước mắt có lẽ rất không cần phải chắc hẳn tiên sinh hiện tại hẳn là rất muốn đem người này lừa gạt trở về đi linh vũ tâm tư gian tiếp cân nhắc rất nhiều một lát sau hắn lên tiếng đáp không cần ta nam châu xưa nay coi trọng quân tử chi nghĩa hiệp khách chi phòng tự nhiên cũng sẽ không đến chiếm ngươi tiện nghi này. bất quá ta xem ngươi huyết mạch chi lực có nhiều biến hóa, tựa hồ sẽ không mất lý trí, không bằng chúng ta nhất cử định cắn hôn như thế nào. rất tượng nghe vậy sướng sốt một chút xin hỏi huynh đệ cái gì là nhất cử định cắn hôn? linh vũ khỏe miệng giật một cái chính là chúng ta riêng phần mình lấy thủ đoạn mạnh nhất xuất thủ, đằng sau ai còn có thể đứng thẳng ở trên đài chính là người nào thắng, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. ngươi cho rằng như thế nào? rất tượng song quyền giữa trời đụng một cái, trong mắt lộ ra một vòng hương phấn tốt. chương 874 Đỉnh Phong Chi Chiến 10, chương 874, Đỉnh Phong Chi Chiến 10, trên lôi đài chiến đấu bắt đầu hướng về một phương hướng khác chuyển biến. Linh Vũ thở sâu, trên thân rất nhiều huyền quang hội tụ, rất tượng triển lộ ra thực lực không tầm thường. Trước đó ngắn ngủi hạ phong bất quá là có chỗ cố kỵ, bây giờ cố kỵ đã trừ, thực lực chắc hẳn còn muốn nâng cao một bước. Nhưng dù vậy, nhưng cũng không có khả năng để Linh Vũ như vậy nhặt vua. Dù nói thế nào, hắn Linh Vũ đã từng cũng là Linh Tộc Đại Hoàng Tử, tự có ngạo khí, lại thế nào khả năng không đánh mà lui? Giờ phút này Song Phương đều ra một thức, tự nhiên đều sẽ sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, Linh Vũ ở vào hư không. Tự thân khống chế 8 loại nguyên tố chi lực tể tụ, hợp ở trong lòng bàn tay, tạo thành từng đạo cực kỳ hỗn loạn vô tự khủng bố loạn lưu. Những này loạn lưu chỉ là nhìn lên một cái, liền phảng phất bị hấp vệ tất cả ánh mắt, càng là nhói nhói thần thức, làm cho người đầu choáng váng hoa mắt. Cái này còn xa không có kết thúc. Linh Vũ nắm trong tay nguyên tố chi lực bên trong, một mực là không có lôi nguyên tố chi lực, đây cơ hồ thành kẹt tại hắn đang thánh trên đường một đạo lại trời. Bất quá tại gần mấy tháng, Quý Mục rảnh rỗi vẫn cứ dùng tự thân lôi đỉnh chi lực cho hắn tẩy luyện toàn thân, đơn giản nói chính là không có việc gì đem hắn kêu đến dùng tiếp lôi chi lực đánh một trận tơi bời làm dưới trướng hắn đại tướng một trong, Quý Mục tự nhiên muốn toàn lực giúp đỡ đang thánh. Quý Mục thân qua lục kiếp, tự thân kiếp lôi khí tức cực kỳ nồng đậm tuyệt khiết, dùng để cảm ngộ không có gì thích hợp bằng. Một phen thời gian xuống tới, linh vũ thể nội rốt cục cẩn ẩn có muốn ngưng tụ ra lôi trùng xu thế. Cái này khiến thực lực của hắn càng thêm hướng về thánh giai dựa sát vào, cùng dị vãng căn bản không thể so sánh nổi. Giờ phút này kế tám nguyên tố chi lực sau, một vòng nhỏ bé nhưng lại cực kỳ sáng chói lôi mang đột nhiên tại nó lòng bàn tay lượn lên, tựa như ánh đèn bên trong cuối cùng nhóm lửa một màn kia đông đúc. Tất cả nguyên tố chi lực cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ trình hợp, cũng trong thời gian cực ngắn ngưng tụ thành một đạo hố đen. Chỉ là vật này thành hình trong nháy mắt, lấy lôi đài hội trường làm trung tâm, toàn bộ rất vương thành liền nhất lên một cỗ cực hạn phong bạo, vô tận báo cắt đều bị thu lấy mà đến, bị chống rông nuốt mất. Cố khí tức này làm cho rất tượng thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hai nơi đại đài cao, phía dưới lôi đài, dù là như rất vương cùng ngọc y dị hương vị này thực sự thánh giai, cảm nhận được chỗ chống kia tán phát khí tức đều là khuôn mặt có chút động, bởi vì cái này chống rông chỗ lộ khí tức ba động đã hoàn toàn không ở chỗ thánh giai phía dưới đây mới thực là thánh nhân một kích giờ phút này linh vũ đứng hàng không trung tay phải kéo lên thế gian nhất là ưu ám độ vận chậm rãi cúi đầu ánh mắt một cái chớp mắt cùng rất tượng đối mặt nếu ngươi có thể đón lấy thức này như cũ hoàn hảo liền coi như ta thua vừa rất lợi linh vũ đống nhiên hóa thành một đạo lưu quang lôi cuốn lấy màu đen thôn vệ chi động thẳng rơi lôi đài rất tượng ánh mắt đống nhiên chừng lớn đối mặt linh vũ một kích toàn lực này hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào sở tại linh vũ tụ lại nguyên tố chi lực đồng thời hắn cánh tay phải huyết văn liền giữa bất chi bất giác lan tràn đến toàn thân tựa như cho hắn phủ thêm một tầng huyết giáp chỉ bất quá những ngày huyết văn cũng không từng bao khỏa đầu của hắn, khiến cho ánh mắt của hắn vẫn là tỉnh táo mà thanh minh. giờ phút này tình trạng của hắn hoàn toàn tựa như là mở ra huyết mạch chi lực, nhưng lại vẫn giữ vững thần trí. một màn như thế làm cho trên đài cao rất vương đô đứng lên, hô hấp rồn rập. trước rất thanh em cũng theo đó mà đến cái này. dù coi như là trước rất thời đại cũng chưa từng có người làm đến qua, chưa từng để ý tới ngoại giới tiếng nghị luận, khí thế bay vụt mấy lần rất tượng hai chân trùng điệp giống một cái, nguyên bản đã nứt ra lôi đại cự cốt giờ phút này chớp mắt băng tán thành vô tận mảnh vỡ. Mượn cuối cùng này trợ lực. Rất thân voi ảnh đống nhiên chui lên không trung, cùng mang theo lỗ đen chi lực hạ xuống linh vũ, đống nhiên và chạm đến cùng một chỗ. Giữa thiên địa, đống nhiên thất sắc, chương 875, đỉnh mây chi chiến một. Chương 875, đỉnh mây chi chiến một hành một tiếng, phong vân quy chuyển. Toàn bộ Man Vương thành tựa như địa chấn bình thường rung động không thôi, bầu trời cuồn phong gào thét, kinh khủng linh khí gợn sóng giống như là biển gầm từng tầng từng tầng cuốn về phía không trung, thật lâu chưa từng lắng lại. Vì lắng lại ba động này, để nó không đến mức tràn đầy bên ngoài sân, làm bị thương đám người, dù là Ngọc Y thì Hương giờ phút này thần sắc cũng lộ ra một vòng nghiêm trọng. Nguyên bản ngẫu nhiên vang lên cái một tiếng nửa tiếng tiếng đàn giờ phút này đột nhiên trở nên dày đặc đứng lên như tiếng chói hay mưa nặng hạt. Nương theo lấy những ngày tiếng đàn, trong cả sân trong thoáng chốc phảng phất có một đó âm liên hóa hiện, cánh hoa trong lúc triệt hai, đem toàn bộ phá toái lôi đài địa vực triệt để bao khỏa, không để cho bất luận cái gì khí cơ tiết ra ngoài. Mà tại âm liên bao vây trung tâm, đã triệt để hóa thành màu đen, không thấy bất luận cái gì qua mình, cũng căn bản nhìn không thấy trong đó bóng người. Chờ đợi hồi lâu sau, đông đảo man tộc tiếng nghị luận liên tiếp vang lên người nào thắng a cái này đen thui khó mà nói nói không chừng lưỡng bại câu thương đâu ai hy vọng là thắng dù sao chúng ta man tộc đến bây giờ thế nhưng là một trận cũng còn không có đánh thắng đâu một lần duy nhất vẫn là đối phương nhận thua tiếp tục như vậy nữa chẳng lẽ ngay cả man vương vậy im miệng man vương bệ hạ cũng là người có thể nghi ngờ chính là man vương võ lực kỳ tuyệt chỉ cần trên trời vị thánh nhân kia không xuống trận ai có thể là đối thủ của hắn tế lễ chưa cử hành cử hành đằng sau nói không chừng chúng ta man vương cũng có thể nhập thánh đến lúc đó coi như vị thánh nhân kia hạ trạng thì như thế nào đi đều chơi quái dây ở mỹ các ngươi đều quên đại hội này tái sự trên thực tế sớm đã là bên ngoài châu thắng hiện tại bất quá là người ta chiếu cố mới cho chúng ta tiếp tục tranh chiến, đọ sức về một tia mặt mũi cơ hội. Cuối cùng lời nói này vừa ra, man tộc bên trong một trận yên tĩnh, vừa rồi cãi lộn mấy người sắc mặt riêng phần mình phim hồng trở nên yên lặng. lại tại nơi đây, cái tia âm liên bên trong màu mực dần dần tiêu tán, thắng bại kết quả tựa hồ cũng muốn theo hai người thân hình hiện lộ cuối cùng kết cục đã định. tất cả mọi người đứng lên, mong mọi cùng trông mong. dù là như man vương cũng là kìm lòng không được siết chặt trong lòng bàn tay, đứng tại bên cạnh đài cao cúi đầu nhìn về phía phía dưới. thua với bên ngoài châu, ngày sau chịu lấy người ngự sử thì cũng thôi đi. Nếu là ngay cả một trận chân chính thắng lợi đều thắng không xuống, cái kia man tộc về sau chẳng phải là muốn bị triệt để phân loại thành vô dụng chủng tộc, bị người coi khinh đến cực điểm. Ngay tại nơi đây, Thánh Nham Chi Liên chậm rãi mở ra. Cùng lúc trước màn che khác biệt, âm liên tại thành hình bao quở sân bãi đồng thời, liền đang không ngừng tiêu giảm trong đó năng lượng hỗn bạo, đem nó chuyển hóa thành thuần túy nhất linh lực trạng thái, sau đó hấp thu đến lớn mạnh tự thân. Bởi vậy linh vũ cùng rất tượng toàn lực quyết đấu chỗ phát động phong vân lại ngược lại thành Thánh Nham Chi Liên chất dinh dưỡng, để nó không ngừng lớn mạnh. Nhờ nhờ đạo âm này đạo lĩnh vực siêu tuyệt thần thông, Ngọc Y Ly Hương không để cho bất luận cái gì một sợi khí cơ tàn mát đi ra lan đến gần ngoại nhân, thủ đoạn như vậy đồng dạng làm cho man tộc người sợ hãi thán phục và phần, trong mắt vẻ kính sợ càng sâu. khi lá sen khổng lồ một mảnh cánh mở ra, trong đó cảnh tượng cũng theo đó một chút xíu rõ ràng đứng lên, toàn bộ lôi đài cự cốt đã hoàn toàn không cánh mà bay, tựa hồ đã ở cái kia kinh người trong đụng chạm triệt để hóa thành bụi bịn. cơ hồ không có bất kỳ cái gì thực thể có thể trong này may mắn còn sống sót, liền ngay cả nơi này không gian đều phá toái thành từng vết nước, không gian cương phong như quỷ khóc bình thường gào thét mà qua, làm cho ngắm nhìn đám người khắp cả người phát lạnh. mà tại cái kia vô tận vết dạn trung tâm, hai đạo tàn phá thân ảnh riêng phần mình đối mặt đứng thẳng không núp ních, tựa như pho tượng bình thường cái này. người nào thắng a? man tộc bên trong, thì hưu bộ tộc tộc nhân nhịn không được dẫn đầu hỏi. nhưng không có người đáp lại bọn hắn. mặt phía nam đài cao, quý mục mang theo tiết lối lắc đầu, hướng về mặt phía bắc lung lay chắp tay chúc mừng man vương bệ hạ. trận chiến này, là man tộc thắng. quý mục lời nói vừa dứt, cái kia hai tôn pho tượng tới gần mặt phía nam cái kia một tôn chậm rãi ngã xuống, chính là linh vũ. cơ hồ ngay tại hắn ngã xuống đất trong mấy mắt, lại một tiếng vang vọng truyền ra, rất tượng thân thể cũng không bị khống chế ngã trên mặt đất, trên lệch bất quá nhất sát. nhưng chính là một tích tắc này, thắng bại đã phân. Man tộc bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô đánh nhiều chàng như vậy, có thể tính thắng được một trận chiến đấu. Mặc dù thắng hiểm lại càng hiểm, nhưng tốt xấu không có bị người từ đầu ngược đến cuối cùng. Thân là lấy chiến đấu mà sống man tộc, trong lòng tự nhiên có cao ngạo tính nết. Trước đó buổi diễn thất bại đã bị đè nén quá lâu, hiện tại tự nhiên phân chấn không thôi. Mặt phía bắc đại Cao, Đỗ Thanh đã trước tiên xuống dưới đem linh vũ cũng trở về, mà Phong Nhất quay người hướng về quý mục xin lỗi đối với rất tượng chiến lược chúng ta có chỗ đánh giá thấp, cho nên trận chiến này thất bại, xin mời tiên sinh trách phạt. Quý mục lắc đầu cười một tiếng thua chưa hẳn chính là chỗ xấu lấy man tộc tính nết, áp chế quá ác ngược lại có khả năng sẽ để cho bọn hắn ghi hận trong lòng, sau đó tất cả khí lực đều sẽ dùng đến tránh thoát khống chế của chúng ta. Tha rằng như vậy, thua trước một trận hai trận, ngược lại dễ dàng để cho chúng ta trở thành bằng hữu. Mà lại trận chiến đấu này rất đặc sắc, không phải sao? Để cho ta minh mạch, man tộc cũng chẳng phải đều là người dã man. Phong nhất khẽ mắt liếc nhìn phía dưới, lộ ra một vòng vẻ cân nhắc. Mặt phía Bắc đại cao, thắng bại kết quả kết luận sau, Man Vương cũng rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống lại. Nhưng cái mông vừa trúng vào vương tọa, hắn liền nhớ tới đến tiếp theo chiến liền nên đến phiên chính mình thế là lại đứng lên. Lại tại lúc này, bờ bên kia Quý Mục cũng bước ra một bước. Theo động tác của hắn, một đạo kiếm quang hiện lên, Thiên Cương Kiếm trước mắt ra khỏi vỏ, tự hành ngự không, kéo lại Quý Mục núi chân. Quý Mục đứng ở trên thân kiếm, hướng Man Vương mở miệng cười Man Vương bệ hạ, người ta chi chiến liền chớ có trong thành này đi, sợ thương người khác, trên trời gặp. Vừa dứt lời, Quý Mục ngự kiếm thẳng lên Cửu Thiên, xương ánh kiếm màu xanh lam xuyên suốt toàn bộ mây xanh. Man Vương trầm rãi ngẩng đầu, trong mắt chiến ý một chút xíu bốc lên, trở thành Man Vương đằng sau, hắn có lẽ lâu chưa từng gặp qua có thể mang cho hắn áp lực đối thủ, hắn đều nhanh quên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu là dạng gì mùi vị. Nhưng bây giờ, có lẽ vị này bên ngoài Châu Tiên Sinh có thể vì hắn tìm về đây hết thảy. Tại Man tộc một mảnh trong tiếng hoan hô, Man Vương thân thể khổng lồ phóng lên tận trời, như một đạo quang trụ chọc vào mây xanh. Chương 876. Đỉnh mây chi chuyến 2. Chương 876. Đỉnh mây chi chuyến 2. Thất ở Bắc Châu Man tộc bọn họ cuối cùng cả đời, cơ hồ đều chưa từng nhìn thấy qua bây giờ cảnh tượng. Toàn bộ bầu trời giống như là bị nhuộm sắc vải vóc bình thường, một khắc trước còn bình tĩnh không lay động, tiếp theo một cái chớp mắt chính là phong vân vạn rằng, lúc nào cũng biến nào không ngừng. Thiên thạch, mưa, hỏa tinh, lôi đình, Những này bình thường khó mà nhìn thấy đồ vật bây giờ lại cùng sủi cảo vào nồi bình thường liên tiếp từ không trung rơi xuống. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Bạch Vân cũng như cái mì vắt một dạng bị vừa đi vừa về tra đạm, phá thoái đằng sau lại bị một lần nữa tụ lại, xoáy lại đã thành ngàn chồng. Rất vương thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng tất cả những thứ này so với bây giờ quý mục mà nói, hay là căn bản không đáng chú ý khỏi cần phải nói, chỉ nói công trình bằng gỗ một đạo, băng xương một đạo, xích diễm một đạo, lôi đình một đạo. Quý mục đưa tay đối địch, đúng là một kiếm chưa ra, từ đầu tới đuôi dùng đều là những cái kia lân cận lĩnh nộ không lâu đạo pháp, tựa như đi lên thí luyện thuật pháp uy lực bình thường vì tâm sở dụng, mà rất sức mạnh của vua lại là tăng lên một bậc, bị bức bách đến cực hạn, cự rất trở lại thần kinh cũng đã thôi động đến cực hạn, tiến thêm một bước chính là tam trọng. Mà đệ tam trọng một khi mở ra, rất vương liền cùng cái kia mở ra huyết mạch chi lực man tộc không khác, đồng dạng sẽ đánh mất lý trí. Chỉ bất quá cự rất trở lại thần kinh tam trọng cùng bình thường mở ra huyết mạch chi lực khác biệt, mặc dù đồng dạng diệt tuyệt lý trí, nhưng lại có thể làm cho rất vương lộ sắc thành chân chính tu la chi thể, có giống như diệt thế uy năng. Từ đối thủ thuận buồn xôi gió biểu hiện cũng có thể nhìn ra, chính mình cự rất trở lại thần kinh hai vị trí đầu nặng đối với đối phương căn bản không được cái uy hiếp gì duy nhất có khả năng đưa đến tác dụng chính là cái này để tam trọng tu la thần thân thể nhưng thật muốn vì một trận chiến đấu như vậy a lại quanh ra một quên bức lui phụ cận hỏa long rất vương đột nhiên cười từng có lúc hắn cũng bắt đầu sợ đầu sợ đuôi đi lên chẳng lẽ đã quên đi chính mình là thế nào ngồi lên rất vương vị trí sao nếu là ngay cả dốc hết hết thể chiến đấu cũng không dám hắn thì như thế nào dám xưng là là man tộc vương ngay tại đối chiến quý mục trong nháy mắt đã nhận ra rất vương khí thế biến hóa không khỏi mỉm cười nguyên lai like tưởng rằng hôm nay không cách nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận hiện tại xem ra ý tưởng này ngược lại là sớm chút rất vương cười ha ha một tiếng, ông viện nói ra đây cũng là bản vương khuyết điểm. tiên sinh có thể đợi chút bản vương một lát, cuộc chiến hôm nay, định dạy tiên sinh tận hứng mà về. quý mục ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt nghĩ đến rất vương muốn làm gì, cũng không phản đối bệ hạ chi bằng tự tiện, nếu có cần, tại hạ cũng có thể vì ngài hộ pháp. rất vương khoát tay áo hộ pháp liền miễn đi, còn xin tiên sinh đợi chút một lát, ta đi một chút liền về. vừa dứt lời, rất vương thu liễm thần thông, cả người trong nháy mắt tự do hạ xuống, đông một tiếng rơi vào trong hội trường. sau khi rơi xuống đất, hắn không nhìn đám người nghị luận, cũng không có bất kỳ giải thích nào ánh mắt trực tiếp nhìn về phía xa xa một tòa khác đài cao tổ tế bắt đầu lời vừa nói ra đám người lập tức tính mịch một cái chớp mắt cho dù là mặt phía nam trên đài cao đứng yên bên ngoài châu tu sĩ cũng đều rõ ràng tổ tế đại biểu cho cái gì man tộc đại hội luận võ chỉ là thứ nhất trọng yếu nhất chính là luận võ đằng sau tổ tế mà tổ tế sử dụng tế phẩm chính là các tộc bày sàng chọn đi ra kẻ yếu bởi vì trước rất cùng đương đại rất vương quan hệ thậm chí ngay tại trong cơ thể của hắn tổ tế đối tượng theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng trở cùng với rất vương mà bằng vào cái này tổ tế trí lực rất vương có năm chắc 10 phần phá cảnh nhập thánh. Cho nên khi rất Vương thông cáo bắt đầu tổ tế một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn vào giờ phút này đột phá rất thánh, đồng thời cũng mang ý nghĩa huyết tế tất cả tế phẩm. Chương 877, đỉnh mây chi chiến ba. Chương 877, đỉnh mây chi chín ba. Vương ra lệnh một tiếng, chín thần chống đông nhiên lôi vàng, thanh chấn thiên địa. Vật này tương truyền lấy sơ đại trước rất ra thị chế thành, có một tia chân chính thần vận, lôi vang thời khắc, cả mạnh thiên đô hóa thành huyết hồng. Dù Lang Ngọc Y dị hương bực này chân chính thánh giả, cũng tại chống trận này uy hiếp phía dưới có chút nhiễu cảm nhận được một tia uy hiếp, làm sưng tại Bắc Châu đại địa mấy ngàn năm lâu thọ đàn Man tộc tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết nội tình. Tiếng trống không chỉ vang ở ngoại giới, càng vang vọng tại toàn bộ sinh linh tâm thần bên trong, làm cho người không tự chủ túi đầu kinh phục. Mà nương theo lấy tiếng trống này, trên tế đàn, hơn ngàn vị bị sàng chọn đi ra man tộc tế phẩm trầm mặc liên tiếp đứng dậy. Tại bọn hắn bên người, đã sớm riêng phần mình để đặt tốt một thanh đoản đao, làm làm gì dùng đồ tự nhiên không cần lắm lời. Thân là kẻ yếu, bọn hắn cuối cùng lại tác dụng duy nhất chính là hóa thành man tộc tiến lên cầu thang. Không cần ngoại nhân động thủ, hơn ngàn vị tế phẩm trong mắt có nhiều tiếng nhưng không có bao nhiêu phấn nứt, bọn hắn tự hành cầm lấy chôi đao kia lên đao tại tiếng chống thịnh nhất thời khắc không hề do dự liền đâm vào trái tim của mình đối với tử vong rụt rẻ là man tộc nam nhi Sĩ nhục dưới lôi đài vạn chúng man tộc tại thời khắc này cùng nhau quỳ xuống đất ánh mắt trang trọng nghiêm túc trong miệng nói lẩm bẩm nhưng nói lời nói quá mức tối nghĩa cùng cổ lão bởi vậy nam châu một nhóm không có người biết được nó chân ý trước mắt một màn này không nói ra được bi tráng nhưng nam châu đám người cũng chỉ là trầm mặc nhìn xem không thể nào nhúng tay hơn ngàn vị man tộc thể nội máu tươi tại tiếng chống dẫn đạo bên dưới rất nhanh liền thuận lưỡi đao chạy tới ngoại giới cũng thuận tồn tại ở trên tế đàn trận văn cái hố nhỏ chậm rãi chạy xuôi cho đến lấp đầy toàn bộ tế đàn trong một chớp mắt, lấy tế đàn lá bắt đầu, một đạo cột ánh sáng màu máu kéo dài tới chân trời, cũng như phong hỏa bình thường, một đạo lại một đạo cột sáng tại rất trong vương thành liên tiếp sáng lên, liên kết thành một bức hùng vĩ đồ án màu đỏ ngòm, khẳng nạm tại bầu trời bên trong. khi đồ án màu đỏ ngòm thành hình một khắc này, rất vương khí thế bỗng nhiên hiện ra bộ phát thức tăng trưởng. hắn một đầu râu tóc đều dựng, cự nhân giống như thân thể đứng lặng giữa thiên địa, toàn thân cơ bắp đều tại cổ động, huyết sắc bên trong chạy xuôi kim quang, giống như thần ma. mặc dù hay là hình người, nhưng giờ phút này tồn tại ở nơi này tất cả tồn tại chỉ cảm thấy có một tôn thượng cổ hung thú ngay tại chầm rãi khôi phục cái kia phun ra ngoài ngập trời huyết khí cùng sát khí đủ để dung chuyển thương cung, làm cho ngàn vạn sinh linh run rẩy. đến tận đây, dùng cái này tế tự chi lực, rất vương nhảy lên mà tới rất thánh, đồng thời vừa vào chính là đại thành, hoàn toàn không cần củng cố cảnh giới. chỉ là để quý mục có chút kỳ quái vâng đối mặt rất vương phá cảnh, trên bầu trời lại chưa từng có mây đen hội tụ, tựa hồ vốn nên nơi này ở giữa hạ xuống lôi kiếp là đường, không biết đi nơi nào. nhưng một cái chớp mắt đằng sau, hắn liền lại có trâu minh ngộ. phá cảnh lôi kiếp, thường thường là tân tấn tu sĩ nhân tộc mới cần kinh nghiệm, man tộc đã không phải nhân tộc, lại cũng có lẽ không phải tân tấn. Vị tồn tại kia tại rất vương thể nội man tộc tiên tổ đã từng thực lực tất nhiên vượt rất xa thành giai, bây giờ bất quá là phục hồi như cũ ba phần. Chính suy nghĩ lúc một bóng người mang theo vô địch chi thế đụng vào Vân Hải, rất vương sung đầy tự tin và tiếng cười vui vẻ vang vọng toàn bộ bầu trời ha ha ha ha ha. Đến Thiên Sinh người ta tái chiến, Quý Mục chỉ là nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo một cái chốc mắt ở giữa, toàn bộ vạn dặm trời quang tại một đạo căn bản trông không đến nó cuối xương bạch kẽ nước phía dưới bỗng nhiên một phân thành hai, ma tân thánh nhân khí diễm trung thiên rất vương thân thể, tựa như gãy cánh chim bay bình thường, đột nhiên đập xuống nhân gian. Chương 878 Đỉnh mây chi chiến. Chương 878 Đỉnh mây chi chiến, 4. Trong hội trường Đông Đảo Man tộc đối với Dật Vương đột phá rất thánh tiếng hoan hô ở đây tế chưa kết thúc, liền nhìn thấy thân ảnh Vĩ nạn kia bị một đạo ngang qua bầu trời kiếm quang cho chém xuống, như một viên vẫn thạch lưu tinh bình thường thẳng tắp khảm nạm tiến vào mặt đất bên trong. Mặt đất rung chuyển, Đông Đảo Man tộc tộc nhân tâm cũng theo đó hung hăng chấn động lên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn Dật Vương bị vị kia bên ngoài trâu người một kiếm giây. hay là tại hắn vừa mới tấn thăng rất thánh, khí thế tột cùng nhất một khắc này, làm Dật Vương tự nhiên là toàn bộ Bắc Châu man tộc định hải thần châm, thực lực người mạnh nhất. Cho nên dù là phía trước nhiều như vậy trận giao đấu đều thua, man tộc nội tâm cũng đều chưa từng hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ Vương, vĩnh viễn có thể vì bọn họ kiếm về một tia mặt mũi. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ đủ để sánh vai thần minh giống như tồn tại, cứ như vậy bị một kiếm nhẹ nhàng chém xuống đám mây. Trước đó, rất ít người biết quý mục chiến lược đạt đến loại trình độ nào. Trải qua mấy năm này lắng đọng, lưu lại 72 đạo, quý mục cơ bản đều đã lĩnh hội chín mộng, đồng thời cố ý bắt đầu nếm thử hỗn hợp. Mặc dù chưa từng phá cảnh nhập thánh, cũng chưa từng vận dụng Thái Bạch Ngự Binh Quyết, nhưng Quý Mục nắm trong tay Đại Đạo số lượng đã sớm có một không hai của Kim Siêu Việt Lịch Đại trong truyền thuyết cực hạn. thân là Đế Tinh giáng Thế, hắn tham quan tu luyện Đại Đạo căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh công cùng xión xích, càng vô số số lượng hạn chế. bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không phải là tại lĩnh hội, mà là tại cốt đoạn Tinh Không ý chí bản thân chính là cùng tu di địa vị ngang nhau tồn tại. Quý Mục làm trong đó một bộ phận, hắn nhận thấy ngộ hết thảy, đương nhiên sẽ không như tu sĩ phổ thông bình thường, chỉ là đơn thuần mượn Đại Đạo chi lực ở trong tay của hắn, chính là hắn. Thất thập nhị hiền không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tung hoành hạng người, cho nên bọn hắn chỗ có được 72 đạo bất luận cái gì một đạo đơn độc lấy ra, đều là kinh diễm thế gian tuyệt diệu đạo pháp. Quý mục một người độc chiếm, từ không tầm thường tu sĩ nhưng so sánh. Đồng thời thụ 72 đạo thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, quý mục cũng dần dần ngưng luyện ra một đạo hoàn toàn mới kết quyết. Không giống với quý nhất một thức tu ý, kiếm này thức bao hàm vàng diện, biến hóa vô tận, lại thế như vạn quân. Xuất kiếm một sát kia, giống như thiên lôi nhấp nô, như cầu vùng quan không. Rất vương Xem như cái thứ nhất tự mình cảm nhận được nó trọng lượng tồn tại đồng thời liền xem như một kiếm này thanh thế cường thịnh đến nỗi này, tất cả kiếm khí ba động cũng đều đều hội tụ đến rất vương một người trên thân, chưa từng lan đến gần người bên ngoài nửa phần. Phần này ngưng luyện trình độ, đồng dạng không phải tùy ý có thể làm được. Nguyên bản Quý Mục là không có ý định xuất kiếm. Từ đầu dòng họa thánh đằng sau, nhân gian có thể làm cho hắn rút kiếm tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lĩnh Ngộ 72 đạo sau, Quý Mục tại hợp đạo nhất cảnh đạt thành tựu cao triệt để viên mãn, để hắn thậm chí không cần mượn nhờ Thái Bạch Ngự binh quyết, tự thân liền có chém thánh chi lực lấy rất vương phá cảnh trước đó thực lực, tự nhiên không có xuất kiếm tất yếu, dù là hắn là rất vương, huyên áo hội trường bởi vì một kiếm này triệt để tĩnh mịch xuống dưới, dù coi như là nam châu tu sĩ, trước đó cũng hoàn toàn không biết quý mục đến cùng đạt đến trình độ nào, bây giờ thấy một lần tất nhiên là rung động không hiểu. ngọc y di hương cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, không mất kinh ngạc, bế quan nhiều năm, đây là nàng sau khi xuất quan lần thứ nhất nhìn thấy quý mục xuất thủ, chưa từng nghĩ đã là trưởng thành đến trình độ như vậy ra hỏa này, có chút lầm bầm một câu, lời tuy hoàn trách, nhưng mặt mày bên trong lại tràn đầy ý cười hay là rất lợi hại thôi. chương 879 Vân Điên chi chương 5. Chương 879, Vân Điên chi chương 5. Vân Điên, một kiếm hành không sau, quý mục cũng không hạ xuống, mà là vẫn như cũ ngự kiếm đứng lặng. Hắn có thể cảm giác được, mặc dù mình một kiếm này như trong dự tính một dạng lăng lệ, nhưng lại chưa từng chân chính đánh bại rất vương. Man tộc chịu đánh, ở phía trước rất nhiều trong quyết đấu đã triển lộ qua, không có đạo lý đến rất vương nơi này ngược lại trở nên yếu đi. Chính mình một kiếm này, mặc dù đem nó đánh rất đám mây, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đem nó đánh rất đám mây thôi. Quả nhiên, nương theo lấy Man Vương thành đại địa một trận rung động, rất vương thân thể chậm rãi từ cái kia trong kẽ đất đi ra. Tuy là rất vương, nhưng hình tượng nhưng lại có khác biệt lớn. Hắn toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ như máu lưu hỏa, thân hình khổng ngô, ba đầu sáu tay, rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng tại da thịt của hắn phía dưới chảy xuôi, phản phất thay thế huyết dịch. Một thân chưa đến, nhưng này bàng bạc huyết khí đã ngút trời và mây, kinh tán vô tận chìm thú. Hắn đạp ở trong kẽ đất dương, tựa như từ dưới vực thâm nhi đến, mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền bành trướng một phần, cho đến sánh vai thành nhạc. Cùng lúc trước những cái kia man tộc mở ra huyết mạch chi lực khác biệt. Thân là rất vương, huyết mạch chi lực của hắn là tất cả man tộc bên trong hùng hồn nhất một cái kia, lại thêm cự rất trở lại thần kinh gia chỉ, lại có trước rất chi lực tại thể, tầng tầng điệp ra phía dưới, khiến cho thời khắc này rất vương vô hạn tới gần viễn cổ thiên đình trong truyền thuyết man tộc nguyên thủy nhất cường đại nhất hình thái, tu la. quý mục nhìn xem dưới mây chính chậm rãi ngẩng đầu thân ảnh, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. nghĩ lại ba đầu sáu tay, huyết khí vô song đây chẳng phải là hai năm trước diêm la ngục đầu rồng cuối cùng biến thành hiện ra pháp tướng. nguyên lai like sớm tại trước đây, chính mình liền cùng nghe đồn này bên trong tu la đánh qua quan hệ chỉ bất quá đầu rồng tu La hình thái rõ ràng là công pháp thêm sát khí ngưng tụ mà thành, cùng chân chính có tu La huyết mạch rất vương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nay cũng cũng không phải là nói đầu rồng thực lực liên yếu, chỉ là riêng lấy tu La hình thái thuần túy hoàn chỉnh mà nói, đầu rồng xa xa không đến đây khắp rất vương. Dù sao công pháp lại sao có thể so ra mà vượt tuần khiết huyết mạch. Nhìn xem chậm rãi đem ánh mắt ngưng tụ đến trên người mình tu La, quý mục trong mắt cũng một chút xíu hiện lộ ra chiến ý lần trước quyết đấu đầu rồng, hay là bằng vào thái bạch ngự binh quyết tập chúng nhân chi lực mới khó khăn lắm áp chế, mà lại còn là sinh tử chi chiến, không có gì cơ hội cho hắn nghiên cứu, không khỏi đáng tiếc. Bây giờ ngược lại là vừa vận nghiệm chứng tại không sử dụng Thái bạch ngựa binh quyết, chỉ dựa vào tự thân chi lực tình ngu dưới, hắn chân chính chiến lược như thế nào? Từ khi đầu dòng họ Thánh trừ khử đằng sau, có rất ít người có thể cho hắn tạo thành áp lực, cho hắn biết chính mình hạn mức cao nhất ở nơi nào. Nhưng bây giờ, Hóa thân Tu La rất vương, quả thực là cho hắn giờ phút này lượng thân định chế đối thủ. Hóa thân Tu La sau, rất vương tựa hổ nhiều hơn một phần tà khí. Ba đầu bên trong, có hai tôn đầu lâu đều là ánh mắt màu đỏ tươi, tràn ngập sát ý, chỉ có một tôn ánh mắt còn tính toán rõ ràng mình. chậm rãi mở miệng tiên sinh, cũng nên cẩn thận vừa dứt lời, một tiếng giống như sơn băng địa liệt bình thường kịch liệt vang vọng truyền khắp toàn bộ thành trì, toàn bộ hội trưởng trong nháy mắt hướng phía dưới sụp đổ ra một tòa cự hình hố sâu đó là Tu La lấy chân đạp thanh âm, mà mượn nhờ một cước này chi lực, Tu La rất vương trong nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo huyết sắc trường tiến thẳng vào cửu tiêu. cũng chính là một cước này, làm cho vô số man tộc dưới chân trong nháy mắt không còn như mưa rơi không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. rất vương một cước này, giống như tại man vương thành trung tâm hướng phía dưới đánh ra một cái sơn gốc, cho nên nếu là tùy ý những này man tộc rơi xuống, thực lực cường đại lại không phải nói phàm là thực lực hơi yếu một chút, liền tránh không được cột tay của chân. lại tại lúc này, một tiếng tiếng đàn đột nhiên vang, tất cả rơi xuống man tộc thân ảnh trì trệ, sinh sinh ổn định ở giữa không trung. kẻ đầu tiên mỹ nhân hồng y lì than nhẹ một tiếng làm sao cảm giác những người này ngược lại giống như là tộc nhân của ta. chương 880 đỉnh mây chi chiến sáu chương 880 đỉnh mây chi chiến sáu không phải rất vương không muốn quản chính mình tộc nhân, mà là tại hóa thân tu la đằng sau, hắn tựa như dần dần quên đi đây hết thảy. giờ phút này tồn tại ở trong đầu hắn, từ từ cũng chỉ còn lại có hai chữ chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Quyết lãng thuộc nhân, quyết lãng hết thảy, quyết lãng sinh mệnh. Chiến đấu hai chữ này chính là hắn tu la giờ phút này tồn tại duy nhất ý nghĩa. Hắn cũng không phải là lâm vào cung bạo, hoàn toàn tương phản. Hắn giờ phút này ngược lại không gì sánh được thanh tỉnh, vượt qua dị vãng bất kỳ thời khắc nào. Hắn thanh tỉnh biết mình nên như thế nào chiến đấu, như thế nào giết chết đối thủ. So với chiến đấu thắng lợi cùng đối với giết chóc khát vọng, thuộc nhân đó là vật gì? Tại thân thể không ngừng cất cao đồng thời phản phất phúc trí tâm linh bình thường, tu la trong đầu bản năng hiện ra rất nhiều xưa nay không từng sử dụng tới thậm chí đã nghe qua sát phạt chiêu thức. Có lẽ không phải não hại đó là tồn tại ở nhục thể, thậm chí cả trong huyết mạch tầng sâu ký ức. hắn cơ hồ là bản năng giơ tay lên, kết thành một đạo giùm giả ấn quyết, mặt khác hai đôi cánh tay cũng là như thế, nhưng kết ấn quyết lại có chỗ khác biệt. Một tên tu la ấn, chủ diện đủ thân; một tên thần diệt ấn, chủ diện nguyên khí; một tên hồn thị ấn, chủ diện hồn linh. Tam ấn đã thành, chu thần diệt hồn, vạn dặm vô sinh. ấn thành trong ngay mắt, quý mục đột nhiên mở to hai mắt nhìn đúng lúc này, tựa như trời chiều sụp đổ tại đám mây, cả mệnh thiên đô hóa thành thuần túy huyết sắc. Vân hải giống như là bị triệt để đun sôi, như cuồng bão sóng biển không ngừng hướng lên cuốn, cuốn lên thương cung. Huyết sắc bao phủ chỗ, tất cả sinh cơ tất cả đều đoạn tuyệt. Rất trên vương thành không, Ngọc Y Ly Hương sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Nàng tất tốc cắn nát đầu ngón tay, tiết ra máu như là thiêu đốt xiểm, trong nháy mắt đốt lên vỏ ngữ. Ngón tay ngọc gấp gãy dây đàn, một trận cháy âm đột nhiên vang. Lấy đại địa làm ranh giới, một tôn hỏa phượng bỗng nhiên hóa hiện. Nó phát ra một tiếng to rõ phức gáy, mở ra đủ để che khuất bầu trời hai cánh, phủ lên cả tòa man thành, đúng là ngạnh sinh sinh tiếp nhận trên không cuốn xuống huyết sắc, không để cho bầu trời tận thế lan đến gần nhân gian. Ngọc Y Ly Hương trong môi hừ nhẹ lên tiếng, cái trán hiện hiện ngọc lộ thần sắc càng ngưng trọng thêm nghiêm túc, chân chính tiếp nhận mảnh kia huyết sắc mới có thể chân chính cảm nhận được ở giữa trọng lượng, như núi lở, như thiên truy, như sao rơi, mà chỉ là bên ngoài liền đã như vậy, chân chính đặt mình vào trong đó quý mục lại nên cỡ nào nguy hiểm, mà lấy ngọc y hương đối với quý mục tín nhiệm, giờ phút này cũng không tránh khỏi sinh ra một vòng lo lắng. Chính vào lúc này, cái kia vô tận trong huyết quang, một đạo thập tự tình mang đống nhiên sáng lên, cắt chém thời không, chém ra thiên địa, toàn bộ màn trời bị kiếm mang chia làm bùn thối, kẻ nước tung hoành ngàn dặm, mà tại kẻ nước kia giao hội trung đường, áo trang quý mục thân ảnh đống nhiên đứng lặng nghiêm nghị bất xâm đối mặt từ vô biên huyết sắc bên trong tiếp cận tu la, hắn toàn thân hạo nhiên chi khí tăng vọt, trong thời gian cực ngắn liền một lần nữa chiếm cư màn trời. Còn thiên địa thanh minh, lúc đó hắn buông ra chuỗi kiếm, mặc kệ tự chủ lơ lửng, sau đó đối mặt từ mặt đất buôn ba mà đến tự nhân, chậm rãi mở ra tay. trong ngay mắt này, rất vương cảm thấy quý mục khí tức trên thân không ngừng diễn hóa biến ảo, cuối cùng nương tụ thành một cố. lúc này rất vương quyền phong cơ hồ gần sát quý mục khuôn mặt, nhưng lại đong nhiên lực này ảnh hưởng, trong chốc lát định giữa không trung, phảng phất bị hai tòa sơn nhạc kẹp ở trung tâm, không thể động đậy chút nào. dù là giờ phút này hiện hóa ra tu la hình thái cơ hội tuyệt đối tỉnh táo vô tình rất vương, cũng là một chút xíu mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn tại Quý Mục trên thân cảm nhận được cực kỳ mênh mông lĩnh vực khí tức. Đến bọn hắn cảnh giới này, có được lĩnh vực bản thân chính là trạng thái bình thường, chẳng có gì lạ. Nhưng giờ phút này Quý Mục chỗ mở ra lĩnh vực, khoảng chừng 72 đạo. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục cảnh tượng? Mà loại này đối với lĩnh vực ngang ngược vận dụng, Quý Mục cũng thân mật vì đó một cái tên. Kỳ danh, tầng 72 lâu, chương 881, đỉnh mây chi chiến bảy. Chương 881, đỉnh mây chi chiến bảy. Những lĩnh vực này tự nhiên là thoát thai từ ngôn nguyên lưu cho hắn 72 đạo chủng, bản thân cũng không hùng hồn. Nhưng xếp cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau thăng hoa, chính là thánh nhân, kia lĩnh vực cũng phải vì đó nhượng bộ. Thời khắc này thương không hết quang lui sạch, ngược lại bị ngũ quang thập sắc các loại lĩnh vực hào quang chiếm đầy. Viết gió, viết lửa, viết nước, viết một tôn, viết pháp ngôn viết bụi ánh sáng 72 vị sư huynh nhờ và giao hết thảy uy mục không dám có bất kỳ lời biếng, tất cả đều đem nó linh ngộ, phục hồi như cũ tại thế gian. Người ở bên ngoài xem ra, cái này tự nhiên là kinh thế hai tụ, thiên cổ không có cảnh tượng. Nhưng chỉ có Quý mục chính mình mới biết được. Hắn đến cùng là mang như thế nào tâm tình đi tham quan tu luyện các sư huynh lưu lại truyền thừa. Gặp đạo chủng, như gặp một thân. Mà gặp một thân, nhưng lại người biết chuyện sớm đã không có ở đây. Một môn 72 quân tử, học cung trước đây huy hoàng, liền chỉ ở hắn một thân một người. Cô tịch, hồ thẹn, đau đớn. Cái này mỗi một môn lĩnh vực hóa hiện, đều dung nhập Quý mục không biết bao nhiêu nước mắt. Những thống khổ kia càng là đảm nhiệm thời gian cọ rửa mà qua, cũng vô pháp trừ khử lửa Hắn đem 72 lĩnh vực đều lĩnh hội cử động, liền đem thất thập nhị huyền bằng dáng sinh sinh khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu làm bạn đến vĩnh hằng. Mà khi cái này 72 lĩnh vực thi triển hết, bầu trời cùng đại địa ở giữa, đột nhiên hiện hóa ra một tòa nhiều màu lầu cát, đem rất vương trấn ép ở giữa. Lâu này giống như thông thiên chi trụ, riêng là nó cơ sở liền đủ để ngang qua toàn bộ rất vương thành vực, tầng tầng luy lên, nối thẳng cửu thiên, che đậy thế gian. Nó số tầng không nhiều không ít, vừa vặn 72 tầng, mỗi một tầng đều là một loại lĩnh vực chi lực cực hạn hóa hiện. Quý mục những năm gần đây tu vi nửa bước chưa tiến, lúc này mới đổi lấy một thứ này có 102 cổ kim thần thông. Nếu không có như vậy, lấy thiên phú của hắn Có lẽ đã sớm đẩy ra siêu phẩm chi môn, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Mà trong lúc lâu hóa hiện thiên địa trong nháy mắt, vô luận là Nam Châu hay là Bắc Châu, trừ ra cường giả cấp bậc bản thánh có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng bên ngoài, tuyệt đại đa số tồn tại đều không thể bình yên đối mặt nó bị áp, đen nghịt quỷ xuống một mảnh, lòng sinh sợ hãi. Thánh giai đỉnh phong một kích, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lấy rất vương bây giờ tu la trạng thái, vốn không biết cái gì là sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao, bị giam tiến trong lầu trong nháy mắt đó, hắn toàn thân cơ bắp lại đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thấy tuy là chọc lâu, nhưng cũng sớm đã không phải lâu dáng vẻ. Hắn giống như thấy được một mảnh hào quang, mắt thấy sơn xuyên đại địa diễn hóa, vạn sự vạn vật lưu truyền. Hắn phảng phất nhìn thấy, bản sơ hỗn độn, 72 đạo lĩnh vực đại đạo tụ lại tại một khối, đã có tạo hóa hình thức ban đầu. Dứt vương không biết mình là thế nào giành dụng lên dũng khí, yên lặng giơ tay lên, có lẽ căn bản dựa vào chính là tu lai nhục thân chính mình bản năng. Toàn thân huyết quang tận ngưng ở một chỗ, tạo thành một thanh chiến phủ, giữ trong tay. Phảng phất muốn bắt trước một vị tôn thần cầm búa bổ ra một phương thế giới thượng cầu nghe đồn, bây giờ Dứt vương cũng muốn cầm búa bổ ra tầng này hỗn độn. Chẳng qua là khi hắn cánh tay tráng kiện nắm lấy cự phủ súc tích lực lượng chuẩn bị động thủ một khắc này, thân ở ngoài lầu quý mục hướng trong lâu nước qua, nhưng cũng vẹn vẹn một chút. trong nháy mắt kế tiếp, đỉnh tiên lập địa tầng bảy lâu đống nhiên tỏa hào quang rực rỡ, lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ trong nháy mắt có vào. đặt mình và ở giữa rất vương chỉ cảm thấy sơn xuyên đại địa, vạn sự văn vật, hết thảy tất cả đều tại hướng hắn đấu đá mà đến. đây là khó có thể tưởng tượng lại khó có thể chịu đựng vĩ lực tương đương với cả một cái sơ khai thế giới trọng lượng. nhục thân, thân hồn, huyết dịch, hết thảy tất cả đều tại hình thức, đều tại thời khắc này nhận lấy trọng thương. rất vương chiến phủ còn nắm trong tay duy trì lấy sắp đánh xuống tư thế, nhưng hắn thân hình đã triệt để ổn định ở trong lầu. Mà con ngươi của hắn cũng đã triệt để trở thành màu trắng đường đường bắt châu rất vương, tân tân rất thánh, thượng cổ tu la. Giờ phút này lại ngất đi. Chương 882. Đỉnh mây chi Chiến 8. Chương 882, Đỉnh mây chi Chiến 8 đã hóa thành hố sâu man tộc hội trường. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, tầng 72 lâu thẳng tắp rơi vào trong hố sâu, nhấc lên một trận oanh minh, vừa rồi dừng. Nếu như quý mục muốn, hắn thậm chí có thể dùng tầng 72 lâu lĩnh vực trọng áp trực tiếp nghiền nát rất vương thân thể, đem nó hóa thành bột mịn. Chiêu thức này cơ bản có thể để quý mục nhảy qua tất cả quá trình chiến đấu, trực tiếp thu hoạch kết quả. Bá đạo lại vô giải. Bất quá lây tu la là gì? Có lẽ khi thật sự liên quan đến sinh tử thời khắc, sẽ phát động một loại nào đó biến hóa phản ứng cũng có nói. May mắn trận chiến này không cần thật phân ra sinh tử, cho nên quý mục chỉ là đem rất vương cùng trong cơ thể hắn trước rất ý thức tại thần hồn phương diện bên trên đồng thời đánh chịu, gọn gàng kết thúc chiến đấu. Giờ phút này bảo lâu rơi xuống đất đằng sau, hình thể đã là co rút lại, nhưng bình thường tưởng thành vẫn như cũ xa xa không cách nào cũng khách quan. Tầng 72 lĩnh vực uy áp còn tại, cho nên đông đảo man tộc mặc dù lo lắng rất vương tình huống nhưng cũng không dám đụng lên đến. dù sao thứ này tán phát khí tức so với thánh giai đều không thua bao nhiêu. sau một lát, một bộ áo trắng chậm rãi rơi xuống đất, thân hình trực tiếp tầng 72 lâu như dòng nước huynh đảo tiêu tán, dần dần lộ ra trong đó rất vương thân ảnh. quý mục hàm tiếu hướng đối phương có chút chắp tay đã tạ. rất vương thần sắc lộ ra một vòng phức tạp. hắn biết quý mục vì giữ lại hắn mặt mũi, tại triệt hồi lĩnh vực trước giờ cho hắn thực hiện trị liệu thuật pháp, tỉnh lại hắn. nếu không có như vậy, đường đường rất vương bị người đánh nằm trên mặt đất là thật không cách nào nói ra miệng. không chỉ có như vậy, vừa rồi cấp độ kia ba động, nếu là lan đến gần hạ giới. Cho dù là Ngọc Y thì hương thực lực thế này cũng không có khả năng đều phù hộ tất cả mọi người, cho nên từ tầng 72 lâu hiện thế trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường liền do quý mục châu không chế. Cấp độ kia lĩnh vực điệp ra huy thế cũng đúng là hoàn toàn không chế tại trong lầu, chưa từng tiết ra ngoài mảy may. Bực này tinh diệu không chế cũng đã chứng minh quý mục căn bản chính là có lưu dư lực, chưa từng toàn lực xuất thủ. Tầng 72 lâu huy thế cũng bất quá triển lộ tia sợi. Hắn thậm chí còn có dư lực quan tâm chính mình mặt mũi đối với rất vương tới nói, sự thật này càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá việc đã đến nước này, lại xoan xui những này cũng không gì nghị. Thở sâu. Rất Vương hướng quý mục hồi lấy thi lễ tiên sinh thắng, ta man tộc có chơi có chịu. Lời vừa nói ra, hình dạng mặt đất đại biến man tộc hội trường lập tức trở nên tĩnh mịch không gì sánh được, chỉ có có chút rền vang tiếng gió phất qua phương xa. Man tộc là cao ngạo, dũng mãnh, thế không thể đỡ. Trước đó, Bát Châu đại lục chưa từng có bất kỳ chủng tộc nào sinh linh là bọn hắn đối thủ. Khi hải vực cấm chế giải trừ, biết được bên ngoài châu người tồn tại, vẫn chưa có người nào coi ra gì. Nhưng cho tới hôm nay, ba trận đánh cửa phụ thuộc chiến đấu liên tiếp thất bại, Bát Châu man tộc mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào bên ngoài châu người, chỉ bất quá tựa hồ đã chậm. Nhìn chung quanh một vòng man tộc đám người, rất Vương chủ trừ nửa ngày, cuối cùng vẫn là hỏi không biết tiên sinh, khi nào phải dùng ta man tộc. Quý Mục chưa từng trực tiếp đáp lại, ngược lại ngược lại nói ra việc này không đợi, có thể cho đợi sau nghị. Bất quá tại hạ hiện tại ngược lại là có một cái yêu cầu quá đáng. rất Vương cảm thấy run lên tiên sinh mới nói. Phàn Phất là nhìn ra rất Vương cảnh giới, Quý Mục mỉm cười nam bắc bế tắc đã lâu, bây giờ hải vực cấm chế đã trừ, không bằng hai tòa đại lục lẫn nhau thiết kế truyền thống trận, cũng đồng thời lấy phi thuyền vận tải tu sĩ vãng lai, bú đắp nhau, cộng đồng phát triển, vậy hạ nghĩ như thế nào? Zat Vương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngay tại suy nghĩ thời khắc, Quý Mục lại thêm một câu tất cả hao tài do ta Nam Châu bỏ ra. Tốt, Zat Vương không hề do dự đáp. Chương 883, thuyền nhỏ gia nhân. Chương 883, thuyền nhỏ gia nhân. Bắt Châu xong chuyện. Quý Mục cùng Ngọc Y Tử Hương mang theo cây đàn hương thế giới trở lại Nam Châu đường hoàng cùng Zat Vương tại ngày kế tiếp chính thức liên hệ văn thư, ký kết khế ước, hai nước chính thức giao hảo. Sau đó không lâu, Phi Long, Du Long, Kinh Long, ba chiếc phi thuyền ngưỡng cỡ lớn vượt ngang Tu di Hải đi vào bắc Châu. Trên đó chuyên trở Nam Châu đại lượng trận tu cùng tạo dựng truyền tông trận cần thiết hao tài. Những người này nhận lấy man tộc long trọng tiếp đại, mà đường về ba chiếc phi thuyền lại vận tải trăm vị do man tộc tạo thành sứ đoàn, tiến về Nam Châu xem lễ. Bất quá đây đều là nói sau, cụ thể chi tiết cũng không cần quý mục quá nhiều hao tâm tổn trí, tự có người của triều đình tiếp nhận, sẽ không ra cái gì bỏ sót. Trở lại Nam Châu đằng sau, quý mục tạm thời buông xuống tu luyện, bồi dưỡng thế lực một chuyện cũng giao cho phong nhất tiếp nhận, mà chính hắn lấy ra tâm vậy thuyền nhỏ, dắt tay Ngọc Y Lý Hương tại tứ đại châu dạo chơi đến một lần thì là tìm kiếm khắp nơi phải chăng còn có thánh duyên. Tuy nói Sơn Hải vô lượng côn tại cuối cùng rơi vào biển sâu trước đó lấy phó thác làm lý do tặng cho Quý Mục không ít thánh duyên, đầy đủ mười mấy vị bán thánh dùng để phá cảnh, nhưng đồ tốt hay cũng chê ít. Thứ hai là nhìn xem giải quyết man tộc sự tình sau, bây giờ tứ châu còn tồn tại hay không thay hoạ ngầm gì. Thứ ba trở lên những này kỳ thật đều là mở cớ. Hắn chẳng qua là muốn mang lấy Ngọc Y Dị Hương qua thoáng qua một cái đã lâu thế giới hai người thôi đối với cái này Ngọc Y Dị Hương tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ là không có đâm thủng. Lần này xuất hành có thể xưng khinh xa giả tử, duy Quý Mục cùng Ngọc Y Dì Hương hai người, không có người nào nữa liền ngay cả bơm bướm, bướm đều chưa từng đi theo, mà là bị quý mục lấy ăn không hết mức quả làm đại giá đưa đến học cung đi. trừ tâm vậy phi thuyền bên ngoài, cây đàn hương thế giới mặc dù bất ly thân, nhưng lấy quý mục bây giờ đối với món chí bảo này năng lực trường khống che đậy lọ cờ nội sinh linh đối với ngoại giới năng lực nhận biết lại cực kỳ đơn giản. tâm vậy phi thuyền mặc dù cũng có thuyền linh, nhưng cũng sẽ không ở lúc này không biết điều thò đầu ra. cho nên cái này đúng là hai người bọn họ khó được một chỗ thời gian. giờ phút này, tây châu linh dịch ngoài núi, quý mục toàn thân áo trắng đứng ở đuôi thuyền qua xếp nhẹ phiến, chính khống chế thuyền nhỏ ghé qua tại mặt sông mà Ngọc Y Di Hương một thân váy đỏ làm phát kéo lên ngồi tại đầu thuyền một đôi trong trắng lộ hồng phấn đụn chân Ngọc thò vào trong nước thỉnh thoảng gảy nhẹ văng lên nhấc lên giọt nước tô điểm tại trắng non mà mượt mà đủ ở giữa lại thụ ánh nắng trong non tăng thêm bóng ánh quả nhiên là một cái cảnh đẹp ý vui tâm vậy phi thuyền tạo hình ưu mỹ tại trên mặt sông nổi lên tia sợi sóng gỗ bên bờ dương liếu đi qua gió nhẹ trong non thỉnh thoảng chập chập nhẹ văng lên chợt có bạch điệu tại bên cạnh thành đôi mà qua phát ra êm thay tê mình theo thuyền nhỏ tiến lên cùng múa non xanh nước biếc thuyền nhỏ giai nhân ánh nắng cùng say thế gian hết thể mỹ hảo đều hòa vào cái này như vẽ quyển giống như mỹ cảnh ở trong liền ngay cả gió nhẹ trải qua nơi đây cũng sẽ kìm lòng không được vui sướng đứng lên từ bước lên con đường tu hành đến nay dạng này hưu nhàn thời gian tựa hồ đã là chuyện rất xa xôi ngọc y hương đem mũi chân chống đỡ tại mặt nước đột nhiên quay đầu cười đối với quý mục nói ra được nghe giai nhân lời nói quý mục cũng không miễn cảm khái nói đúng vậy à những năm gần đây người ta đều là bệ bộn nhiều việc tu hành cùng thời gian tranh nhanh liền ngay cả gặp phải thế gian này cảnh đẹp cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút Ngẩng đầu thấy tinh không, lại sẽ chỉ nghĩ đến tinh quang này anh chẳng phải chẳng có thể cổ vũ tu hành, có thể tụ bao nhiêu tinh thần chi lực. Túi đầu thấy đóa hoa, lại cũng chỉ nghĩ đến hoa dễ tàn lụi, thời gian dịch lão, đại đạo thúc người. Thật tình không biết cái này quần tinh cùng đóa hoa, đều là tự có bọn chúng tính mịch cùng mỹ lệ, chẳng qua là chính chúng ta bị mất thưởng thức ánh mắt của bọn nó thôi. Chương 884, Cầm âm dập dần. Chương 884, Cầm âm dập dần. Nghe được Quý Mục lời nói, Ngọc Y Ly Hương cũng là tràn đầy nhận thấy. Con đường tu hành chậm rãi, không tiến tắc tối, vừa vào liền không cách nào quay đầu giống lần này nàng vừa bế quan chính là mấy năm, chưa từng dám từng có một tia lời biếng. thường ngày có đàn thánh tại, ngọc y di hương còn không cần như vậy cố gắng. nhưng bây giờ làm thất âm tông duy nhất thánh nữ, bây giờ duy nhất tông chủ, đã lại không người có thể vì nàng che gió che mưa. cho dù có quý mục đại, chẳng lẽ nàng liền nguyện ý cả một đời đều dựa vào lấy nam nhân, mà chính mình không có chút nào làm a? ngọc y di hương tự thân chính là hạ người kinh tài tuyệt diễm, mà nàng tôn nghiêm để nàng cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. cho nên từ cầm thánh thăng nhập sau thiên môn, nàng không từng có hơn phân nửa phân lời biếng, dồn hết sức lực tăng lên cảnh giới. mà quý mục đâu? Ngọc Y Hương chậm rãi ngó nhìn, nhìn chăm chú quý mục dung mạo mà bên, đáy mắt lưu chuyển lên đến không hết thương tiếc. Nàng biết, quý mục tại trên tu hành làm hết thể cố gắng, so sánh nàng tới nói chỉ nhiều không ít. Nàng chưa nửa đường lúc nghỉ ngơi, mà quý mục từ đầu tới đuôi đều chưa từng dừng bước, một hơi mãng cho tới bây giờ. Quý mục cương nhập tiềm long lúc, Ngọc Y Hương liền đã minh đạo. Mà tại hiện tại, quý mục cảnh giới chỉ kém một bước liền có thể đuổi kịp nàng, hắn dùng không đến thời gian 10 năm, vượt qua thường nhân cả một đời mới có thể đi đến khoảng cách. Cố nhiên hắn là thiên cương hóa thân, thiên tư vô song. Nhưng thiên tư này chẳng lẽ là ngày ngày nằm ở trên giường? Tu vi liền tự động tăng trưởng sao? Trong lịch sử tuyệt đại thiên tiêu nhiều vô số kể cũng chưa từng nghe nghe có ai là dựa vào nằm nằm đi ra một nửa thánh. Mà ngọc y dị hương tự nhiên rõ ràng, lại chân thực nhìn ở trong mắt, quý mục cố gắng tuyệt đối không thua thế gian bất kỳ một người nào. Người khác chỗ cố gắng, hắn sẽ chỉ càng thêm cố gắng gấp bội. Người ở bên ngoài xem ra, hắn không thể nghi ngờ là ngậm lấy thiệp vàng ra đời nhân vật, cở thánh chi tử, thư thánh ngôn đồ. Nhưng tất cả những thứ này quả tạo, thật sự là thường nhân có khả năng tiếp được sao? Chỉ đoạn đường này đi tới, quý mục khắc lịch sinh tử, ly biệt càng đã là trạng thái bình thường. Hắn chưa từng thấy qua mẹ để một mặt. Phụ thân tại hắn yếu thế lúc cho hắn cản kiếp mà chết, đại hắn tu vi có thành tựu, toàn bộ học cùng hắn người thân nhất người đúng là đồng thời vẫn lạc, chết tại trước mắt của hắn. Lúc kia, hắn mới tu hành bất quá mấy năm, thế nhân chỉ gặp hắn ngăn nắp, ai lại biết hắn khổ sở. Hắn chỗ gánh chịu gánh, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nặng, cho nên hắn làm sao có thể dừng bước. Không nói những cái khác, vẹn vẹn 2 ngày trước man tộc đại hội chỗ tê ra tầng 72 lâu một thức, quý mục liền hao phí dòng giá thời gian 2 năm vừa rồi ngưng tụ mà ra. Thời gian 2 năm, hắn tu vi nửa bước chưa tiến, nhưng ở cái này ngắn ngủi trong hai năm Hắn lĩnh ngộ trọn vẹn 72 loại đại đạo. Cho dù là trong động, hắn cũng mượn nhờ bơm bướm mộng cảnh chi lực lĩnh hội phát tắc, ngày ngày như vậy, chưa bao giờ thỉnh thoảng đổi thành người bên ngoài, ai có thể đồng thời có phần thiên tư này cùng nghị lực. Có thể lấy bán thánh tu vi vượt cảnh chiến thắng man tộc tu la rất thánh, phần này chiến lực cùng tích lũy, tự nhiên đều là quý mục từng bước một đi ra. Ngọc Y Di Hương vì đó tự hào, nhưng lại không gì sánh được đau lòng. Bây giờ lần này đi xa, đã là khó được nhận hạ, cho dù như vậy, cũng muốn chiếu cố tìm kiếm thánh duyên, cũng không phải là thuần túy. Từ tiên nhân một trận chiến sau, Ngọc Y Hương có thể cảm giác được quý mục thay đổi rất nhiều. Thường ngày như vậy trong suốt dáng tươi cười đã càng ngày càng khó đến thấy một lần, tìm này cho dù có cười cũng nhiều là xa giao, cũng không phải là thực tình, dung mạo khí chất so với lần đầu gặp gỡ ánh nắng, bây giờ cũng nhiều một phần thâm trầm cũng không còn lúc trước. Ngọc Y dị Hương biết Quý Mục đều đã trải qua cái gì, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể càng phát ra đau lòng cơn gió mạnh, ngươi có thể từng hối hận qua. Ngươi chỉ cái gì? Tu hành, đặt vào tu hành một đạo, ngươi có thể từng hối hận qua. Quý Mục cương muốn đáp lại, nhưng lại bỗng nhiên trầm mặc lại có lẽ hắn chỉ nói một câu như vậy. Nhưng sau một lát, hắn vừa cười nói ra bất quá dù coi như là ta không đặt vào con đường tu hành cũng sẽ có phàm nhân đủ loại phiền nhiễu. Sinh ly tử biệt, không người có thể miễn, rất nhiều đau khổ, thiên hạ đại đồng, từ trước tới giờ không phân tu sĩ gì phàm nhân. Đơn giản là tại riêng phần mình dưới bầu trời, nhìn xem riêng phần mình mây đen thôi. huống hồ kỳ thật ta trước kia liền không có lựa chọn. Ngọc Ý dị hương nghe vậy trầm mặc. Nửa ngày, nàng đột nhiên đem hai chân từ trên mặt nước nâng lên, ngược lại tại chu thủ khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay một chút, lưu quang nhảy vọt, cổ Cầm Phượng ngự triệu hoán mà ra, nằm ngang ở đầu gối trước muốn nghe hay không ta đánh đàn. Tính toán, không hỏi ngươi, dù sao ngươi cũng đến nghe. Thứ nhẹ một tiếng. Ngọc Y và Hương Ngọc chỉ nhẹ dựng dây đàn, một khúc dương xuân bạch tuyết quanh quẩn tại cái này, non xanh nước biếc ở giữa, trở thành trên mặt sông, nổi lên lại một tầng sóng vỗ. Quý Mục cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, triệt để buông lòng tâm thần, đắm chìm tại cái này nhẹ nhàng tiếng nhạc bên trong. Cùng dĩ vãng khác biệt, thời khắc này cầm âm không có bất kỳ cái gì tiêu sát khí tức, đều là nhu tình cùng ôn huyền, tựa như tiêu nước nhỏ. Em hãy nói. Quý Mục nghe khúc đàn, lại cảm giác thể xác tinh thần đều hứng chịu tới rửa, trôn giấu dưới đáy lòng quá khứ bi thương cùng trải qua nhiều năm mệt mỏi đều bị tạm thời quên mất, mà chỉ theo cầm âm dập dờn ở giữa thiên địa tựa như phiêu đang tại trên mặt sông tâm vậy thuyền nhỏ một dạng tự do, trong bất tri bất giác, toàn thân áo trắng hắn đứng tại đuôi thuyền, ngủ thiếp đi.